Sở Cát Lệ nhiều giống như là gặp được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, doa đến vội vàng rút tay về, cực nhanh sau này nhảy qua qua, hoảng sợ nhìn lấy gì da. Vẫn rất bằng đại. Di Dạ đạ vươn tay, năm ngón tay nhắm ngay Sở Cát Lệ, thân thể cũng to lớn, nhưng là thân hình khổng lồ, nhiều khi cũng là cái bia sống. Xì găng nổ hấp huyết quỷ. Phanh phanh phanh. Từ Di Dạ năm ngón tay bên trong đánh ra phi hành xì găng, rơi vào Sở Cát Lệ nhiều trên thân thể, mỗi một đạo xì găng đều phá vỡ sở Cát Lệ nhiều da lông, đánh ra một cái huyết sắc vết lõm. Ngào, ngào. Sở Cắt Lệ nhiều kêu đau đớn hai tiếng, vừa muốn chạy trốn, thế nhưng là bước chân lại đột nhiên mềm luôn, tốc độ rõ ràng hạ xuống. Phanh phanh phanh. Dị đã năm ngón tay điên cuồng liên sạng, không ngừng đập nện tại Sở Cắt Lệ nhiều trên thân thể. Sở Cắt Lệ nhiều hành động càng ngày càng bất lực, sau cùng bước ra một chân thời điểm, này thân hình khổng lồ liền ầm vang sụp đổ. Sở Cắt Lệ, ngươi làm sao? Indigo hoảng sợ kêu lên, không biết ta, xì gàng uy lực cũng chỉ là chỉ là viên đạn mà thôi, đối ngươi hẳn là không có tác dụng gì. Ngao. Sở Cắt Lệ nhiều bất lực kêu một tiếng, mỹ mắt đều nhanh không nhấc lên nổi. Viên đạn đối loại này đẳng cấp cự thú là không nhiều lắm tác dụng, nhưng là gì đa năng lực thế, nhưng là giao phó bên trên, mỗi một đạo sĩ gẳng đều sẽ để cái này đại tinh tinh tinh lực sói Cú Kuzo. Dì đã lại lấy ra một cái quả táo, bắt đầu ăn. Cú Kuzo đi tới, đối biểu lộ hoảng sợ Indigo giữ thần nói, ngươi cần thụ chút giáo huấn, hải tặc. Không, không muốn, ngươi không được qua đây a. Indigo lui về sau mấy bước, liền gặp Cú Kuzo hổ vồ lên, trong lúc nhất thời hoảng sợ kêu ra tiếng. Vương cung bên trong, vang lên Indigo kêu thảm. Chương 81, kỳ đấu. Trảm ba. Vương cung bên ngoài, trên hòn đảo vẫn đang gỉ đấu. Theo cỡ lôi chém ra mấy cái con rau long, Sĩ kỳ vẻ mặt nghiêm túc ra, hắn đá ra mấy đạo đánh chém, chém ra những này thủy rau long thân thể. Không chỉ có là long hình thể, còn có khí tức nguy hiểm ở bên trong, bị tiếp xúc đến, đại khái sẽ rất phiền phức đi. Không cần đến tự mình cảm thụ, Sĩ kỳ chỉ là nhìn lấy liền phát hiện những này thủy rau long dị thường, khẳng định là không thể tiếp xúc đến. Sư tử uy ngự chỗ địa quyền, hắn một tay một nắm, những cái kia bị hắn chém ra nước một lần nữa hóa thành mấy quả nước tiviên, hội tụ tại hắn quanh người, giống như vân thạch cùng nhau hướng phía cờ lão hạ lạc. Cơ Lặc sắc mặt nghiêm nghị, đang chuẩn bị sử dụng đánh chém, đúng lúc này, sau lưng của hắn một trận chấn động, thạch đầu miếng đất tụ hợp lại cùng nhau hở ra thành sư tử sơn, hướng phía hắn nuốt không có đi qua. Chém. Cơ Lặc trở lại cắt nát sư tử này núi, đột nhiên đồng tử co vào, cánh tay hóa thành một đạo tạt ảnh, vừa hoành chém tới tư thế lập tức biến hóa, thân thể uốn lẹo, bổ về phía hắn bên cạnh. Đang. Đao nhận cùng kiếm nhận giao phong, Kim sư tử gia hiện tại hắn bên cạnh, lộ ra nhe răng cười. Ẩm. Một đoàn nước thịt viên chính giữa cơ lão Thủy lực ép cùng di động với tốc độ cao mang đến lực lượng đụng hắn thân thể mất thăng bằng, hướng bên cạnh lảo đảo một chút. Sơ hở, liền tại như vậy trong nấy mắt. Ha ha ha ha! Kim sư tử một chân dịch ra cỡ lảo đảo, thẳng hướng hắn thân thể đã vào. Ẩm, nay tre có vũ trang sắc kiếm nhận, trạng phá cỡ lảo y phục, dừng lại hắn đồng dạng tre có vũ trang sắc ra bên trong. Mà trong nháy mắt này, cỡ lảo cũng ổn định thân thể, nhất đao đâm thẳng kim sư tử tim. Ẩm, kim sư tử bị cỡ lảo một kiếm đâm trúng tim, cường đại lực đạo để hắn rút lui mấy bước, đồng thời. Cơ lão cũng bị kim sư tử một chân đá hướng bên cạnh Bình Di mấy bước. Xoát. Cơ lão Bình Di mấy bước sau cũng không có nhàn rỗi, Nhất Đao đem bên cạnh đánh tới một khoảng nước thịt viên chém vỡ, hóa có mấy nước đoàn rơi xuống. Sau đó nhìn về phía Dịn sư tử, hắn tâm khẩu y phục cũng tổn hại, vũ trang sắc ba khi đang từ hắn tâm khẩu ra thịt chậm rãi biến mất. Đúng lúc này, trên không còn thừa mấy khoảng nước sư tử hướng Cơ lão tấn đánh tới gần. Cơ lão hai chân hiện ra mã bộ hình, Hoa Châu cấp tốc tiến vào vào Đao, Nhất Đao lưu chạm khắp nơi, cắt, Đao nhận, vào vỏ, suy. Tám đạo đánh chém tử cỡ lão bốn phương tám hướng bắn ra mà ra, chém ra những cái kia nước thịt Viên. Cỡ lão ngẩng đầu nhìn về phỉ dịn sư tử, cái sau cũng đang nhìn hắn. Hai người lẫn nhau nhìn, đồng thời bôi ra một tia nhếch răng cười. Cỡ lão nói ra, lão già kia, loại này điêu trùng tiểu kỵ cũng đừng dùng đi. Làm cho ta chặt tới ngươi, vậy liền cũng không phải là điêu trùng tiểu kỵ. Xi Kỳ phong khoáng cười một tiếng, không chút nào thụ cỡ lão ảnh hưởng, ngươi có thể ngăn cản ta bao lâu? Đại Hải một lần nữa hiện hiện mấy quả cự đại nước Tỳ Viên, khắp nơi cũng tại một trận chấn động về sau, một lần nữa hở ra đại sơn cùng kim sư tử cùng nhau công hướng cờ lão thật sự là cuốn người cờ lão trên lưới đao bá khí càng mãnh liệt hơn chân đạp gõ tổ thuận tay chém vỡ một ngọn núi liền đón lấy kim sư tử hoa châu mạnh mẽ chặt chém cùng kim sư tử song kiếm đụng vào đang kiếm nhận giao thoa cả hai thân thể cực nhanh động tác xì kỳ mang theo nhẹ răng cười, hai chân không ngừng bập bênh hạ lạc, tuy là dùng chân nhưng đánh chém lực đạo kiếm thuật tinh diệu không thua cờ lão cái này lấy tay cờ lão nhất đao dịch ra xì kỳ kiếm thân thể nhất chuyển áp đặt hướng đầu hắn đinh kim sư tử đuổi phải cao khuất ngăn trở cớ lão nhất đao, đầu gối một đỉnh đệm cớ lực cho đẩy ra, cớ lực sau này rút lui, trở tay nhất đao chả mở công tới một đoàn nước sư tử. Thanh Long bị chém ra thành hai đạo nước đoàn hóa thành hai con dao long, phóng tới hắn nước sư tử. Tiếp theo, cớ cớ phảng phất có nhận thấy một dạng, dẫm lên góc bộ từ ban đầu phương vị rời đi. Một đạo kim sắc đánh chém từ cớ lão nguyên lai phương hướng bắn xuyên qua, rơi trên mặt đất kẻ ra một đạo thật sâu khé rẽn. Cớ lão nhìn cũng chưa từng nhìn, trở tay cũng là cắt ra một dạng đồng dạng đành chém. Kỳ từ trên cao bay khỏi, chánh thoát này một đạo đánh chém hướng phía cờ là xoay tròn ra sư tử tiên tiếp ốc xoát xoát xoát xoát cao không xoay tròn phía dưới kim sắc đánh chém như là mưa rơi mưa đạn chiếu nghiêng xuống ta chém cỡ lão đồng dạng vung đao liên chạm thân thể theo kim sư tử di động mà chuyển đổi phương hướng dùng kim sắc đánh chém đụng vào cái kĩ gỉn sắc đánh chém đồng dạng là phi tường chặn kích ở trên đây không có thắng bại có thể nói nhưng kim sư tử nhiều cái năng lực cỡ lão chợt có cảm giác vội vàng nhảy ra nguyên địa liền gặp nguyên địa hòn đá nhô lên hóa thành một cây bén nhọn địa thứ Loại vật này đối với hắn vũ trang sệt đạn nhưng không có tác dụng gì. Thế nhưng là bị đánh trúng lời nói sẽ lộ ra sơ hở. Vũ trang sắc ba khí cũng không phải tuyệt đối phòng ngự bình thường. Nếu như bị đánh trúng lời nói, tuy nhiên sẽ không tụ thương, nhưng còn lại nên như thế nào liền thế nào. Lực lượng cái lớn đối mặt vũ trang sắc vẫn như cũ có thể đem đánh lui. Đông dạng gai đất này vẫn như cũ sẽ cho cờ là thân thể tạo thành trì trệ, không chung không ngừng chuốt xuống đánh chém xỉ ký lộ ra ý cười. Một tay một nắm lại là tiểu cũ trong nước biển đại địa bên trên đều ngưng tụ ra thịt viên. Đồng thời khắp nơi một trận phun trào. Đại lượng địa thứ vặn vẹo thành hình, nhìn ngỡ như thế nào đặt chân. Loại năng lực này, bị khai phát đến loại trình độ này, đại hải tặc cũng là đại hải tặc, không có cách nào. Cớ lão nhất đao quét rất phụ cận địa thứ, không để ý này bay tới đánh chém, hay chỉ gạt về thân đao. Vô minh thần phong lưu gào nghĩa huyền vũ. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Sư tử sơn, nước sư tử, vẫn là địa thứ, giống như là tao ngộ cái gì bình chứng, tại cờ là phụ cận va chạm vũ vụt. Tại hắn quanh người, phản phất là xuất hiện một cái quy sắc đường vân. Chỉ có này không ngừng chút xuống đánh chém, chạm tại quy sắc phía trên. Quy sắc đứng vững sau một lúc, ầm vàng vỡ vụn, cớ lão một cái lão đảo, trở tay nhấc đao đâm vào mặt đất, duy trì ở thân hình. Thân khí kiếm thuật, bất quá cũng đến cùng, ngươi lộ ra sơ hở. Sỉ sì Kỳ lộ ra ý cười, đang muốn một chân đá ra nhấc đao chẳng đánh, nhưng mà lúc này, hắn bay trên không trung thân hình cũng bị chậm lại. Nay vỡ vụn rơi trong mai rùa, tựa hồ còn quật lại một con rắn, chính trực thẳng hướng cái này nhìn lấy. Bị mắt rắn nhìn chằm chằm, Sỉ sì Kỳ phát hiện mình không động đậy. Vỡ vụn, cớ lập từ biến mất tại chỗ không thấy, tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện tại Sỉ sì Kỳ trước mặt, đao nhận vào vỏ tay cầm chuôi đao nhất đao lưu hai đao dần dần ra khỏi vỏ nói đùa cái gì si sì ký đồng tử hiện hiện hồng mang kiến văn sắc toàn bộ khai hỏa đi đứng đống nhiên hoạt động tránh ra khỏi huyền vũ khóa chặt hắn đang muốn bay khỏi lại cảm giác được chính mình vẫn như cũ là bị khóa định không phải đầu kia giống như rắn khí tức mà chính là bị cờ lão đao cho khóa chặt ta thế nhưng là kim sư tử a vũ trang sắc ba khí cơ hồ cuốn thành khí lưu tại kiếm nhận si sì ký một chân thẳng bên trong cờ lão thân thể tiến phản đồng dạng cờ lão cực nhanh xuất đao ẩm cơ lão thân hình so trước đó càng nhanh chóng hơn độ đụng rơi xuống đất, đem mặt đất đâm vào một cái hố. hắn đứng người lên ho mắng liệt vài tiếng, túi đầu mắt nhìn bụng mình. dù là có vũ trang sắc bao trùm, hắn bụng cũng bị đâm ra cái động, không khô lấy màu tươi, mà lên khoảng không kim sư tử. một cánh tay rơi trên mặt đất, kim sư tử ở trên không đại thở phì phò, cánh tay trái đã là không có vật gì. một chiêu kia yến phản, vẫn như cũng là bị hắn né tránh, không phải vậy lời nói, một đao kia có thể đem người chém chết, không giống như vậy, chỉ là chặt một cánh tay xuống tới. xì kỵ quanh tay, nhìn lấy cơ lão đông nhiên phát ra phong khoáng cười to, không tệ, coi như không tệ. Nếu là lúc trước, ta hội chuẩn bị sẵn sàng lại tới đối phó ngươi, nhưng là nơi này là mẹn biểu yêu, ta vùng đất mộc tưởng, ta là không thể nào lui, như vậy, liền phân cái ngươi chết ta sống đi, ngăn cản ta, hoặc là ta hủy diệt Đông Hải, chính có ý đó. Cớ Lão ngay cả thở mấy hơi thở, nắm chặt chui đau, ánh mắt tràn đầy sát ý, đánh tới loại trình độ này, nói cái gì cũng sẽ không thả lão gia hỏa này đi. Mà đối với Kim sư tử mà nói, trước mắt Cơ Lão là cái khó được tương địch, cần càng thêm nghiêm túc đối đãi. Tuy nhiên bánh lái ảnh hưởng hắn thực lực phát huy, nhưng là loại này quá khứ sự tình, hắn không để trong lòng. Trước mắt đến xem, chính là cái này cỡ lực có thể cùng mình đánh ngang, thậm chí có thể làm cho mình ăn thiệt tỏi. Trước đó thả không ít cao cấp vũ trang sắc, hắn thể lực đã có chút không thể chịu được. Dù sao có thể bao trùm đàng phi tường chạm kích bên trên, đều là cao cấp vũ trang sắc, tiếp liên như vậy nhiều đường thả ra, ai cũng không thể chịu được. Đến đằng sau, hắn cũng chỉ là thả ra phi tường chạm kích. Cao cấp vũ trang sắc cũng không phải mục cái trắng, tiện tay liền có thể thả. Xuống tiểu tử kia không chỉ có là cao cấp vũ trang sắc, toàn thân còn bao trùm lấy vũ trang sắc, còn có hắn những khống chế đó dòng nước biến hóa thành dao long kiếm kỹ, cùng phòng ngự chính mình đánh chém kiếm kỹ, đều sẽ tiêu hao hắn không ít thể lực. bất quá, hắn nhìn thể lực còn rất lợi hại sung túc, tiếp xuống chiến đấu, phải dùng năng lực buộc hắn hao tổn khoảng không thể lực. chương 82, quá xa xỉ. ác ma quả thực, ủng sẽ vượt qua kỳ tích lực lượng. an ác ma quả thực, lột xác thành năng lực giả người, đủ để dẫn phát này phần kỳ tích. bất quá cái này cũng như người, nếu như người sử dụng năng lực không đủ, cũng không cách nào dẫn xuất kỳ tích. Nhưng gỡ là có thể khẳng định, trước mặt Kim Sư Tử Sĩ Kỳ, tuyệt đối là dẫn phát kỳ tích người một trong. Vô luận ở thế giới nào, tự nhiên thiên tượng là đáng sợ nhất thiên hai. Mà Kim Sư Tử, vừa lúc có thể trong lòng bàn tay một bộ phận, Sơn Hải Mây Mưa đều là tại hắn nắm giữ. Trong vùng biển phiêu khởi đại lượng nước đoàn, hòn đảo chi địa cũng đang chấn động phân liệt, tụ hợp vì cự ngọn núi lớn, đỉnh núi tao nhã thành một quả tràn ngập ngông cuồng Sư Tử đầu, đối cờ lão gào thét. Tại Sơn Hải gia chỉ phía dưới, Kim Sư Tử trùng lấy cờ lão vọt tới, chỉ là dùng tre có vũ trang sắc sóng kiếm, cùng cờ lão chiến đấu cỡ lão làm theo tay cầm đao lưới đao, một bên cùng kim sư tử giao chiến, một bên thỉnh thoảng phát ra đánh chém chặt đứt những sơn thể đó nước biển. Kiếm thuật tạo nghệ, song phương đều là không sai biệt lắm, mà một cái có năng lực làm phụ trợ, một cái khác làm theo toàn thân bao trùm vũ trang sắc. Bên này hắn chặt ngươi nhất đao không trúng tiếp lấy một đoàn hòn đá liền nện ở trên người, bị bá khí ngăn lại cản. Bên kia ngươi về một đạo đánh chém, lại bị phi hành tránh thoát, sau đó chạm ở trên núi. Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi chiến đấu ở, ngược lại là phụ cận mặt đất, bị đánh dần dần phân mảnh. Một bên khác. Theo một tiếng vang thật lớn, Dĩ đạt cùng Cụ Dô đi tới, sau lưng này cự đại vương cung, ầm vang sụp đổ. Bọn họ cuối cùng vẫn không tìm được dược tế chỗ, Indigo cũng là không nói, cuối cùng vẫn là Dĩ đạt đáp nhịp, không nói lời nào, vậy liền ngay tiếp theo vương cung cùng một chỗ hủy đi liền tốt. Bọn họ vừa đi ra qua, liền nhìn thấy cách đó không xa bay khắp nơi cự đại nước sư tử, còn có tại này không ngừng di động gáo thét sân thể. Trên bầu trời, một cái bóng người vàng lóng tùy ý phi vũ, thỉnh thoảng đá ra một đạo kim sắc bánh chém. Khắp nơi chỗ, làm theo không ngừng có kim sắc đánh chém phi thằng, mở ra sân thể, mở ra nước đoạn mà hai người này lại vòng đi vòng lại phục hồi như cũ. Sau đó, đồng dạng kim sắc khí tức và chạm tại một hối, đau quang lấp lóe, mặt đất chấn động. Kuro nuốt nuốt ngụm nước bọn, hắn căn bản là thấy không rõ hai người động tác, cỡ thế mà thủ thương. Di đã chép miệng một cái, tùy tiện tìm khối đại thạch ngồi xuống, móc ra táo bắt đầu ăn. dạng này nhàn nhã thật tốt sao? bên kia thế nhưng là đang chiến đấu a, không đi hỗ trợ sao? Kuro đẩy tới kính mắt, cái chán có mồ hôi xuất hiện. đây chính là kim sư tử, đại hải taka. đừng làm rộn ngươi có thể thấy rõ bọn họ ra chiêu tốc độ loại này đẳng cấp chiến đấu ngươi đi qua cũng là đang cấp cờ lão thêm phiền. Dì đã khoát khoát tay ngươi chừng nào thì gặp qua cờ lật thụ thương qua vẫn là toàn thân vũ trang sắc bá khí tình hồn dưới, hiện tại dính vào ngươi sẽ chỉ bị quân địch bắt lấy cái này sơ hở vẫn là cách xa xa tốt nàng chẳng lẽ không muốn đi qua sao nhưng là gì đã biết loại này tầng cấp chiến đấu quá khứ cũng không có tác dụng gì đối phương là đại hải tặc tuy nhiên đều không nói cái này là một đối một đơn đấu nhưng mấu chốt là nhóm người mình quá khứ chính là cho người cản trở. Điểm ấy gì đã không bình thường rõ ràng. Phương pháp tốt nhất chỉ có thể ở bậc này. Mà lại, ta đối cớ là có lòng tin, lại xem chừng lấy đi. Dị đã hung hăng cắn một cái táo. Mặc dù đối phương là trong truyền thuyết đại hải tặc, nhưng là cái kia bại hoại cá ước muối, nghiêm túc lại không phải ăn chay. Cái này xem xét, cũng là năm ngày. Nhật Thăng Nguyệt Lạc năm cái vừa đi vừa về. Ngay đầu tiên, Kim sư tử lời thể son sắt, cảm thấy cỡ lão dạng này tiếp ngay cả phát ra đánh chém, cùng toàn thân vũ trang sắc tiến hành chiến đấu, sớm muộn hội nhịn không được. Ngày thứ hai, Kim sư tử hữu chút hoài nghi. Gia hỏa này có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ hao tổn khoảng không thể lực, hiện tại cũng là đang dáng chống đỡ lấy. Ngày thứ ba, Kim Sư Tử rất mệt mỏi, dù hắn tinh tế khống chế chính mình thể lực, không lãng phí một phân một hào, nhưng ba ngày xuống tới, vẫn như cũng là rất mệt mỏi. Nhưng may mắn là, cái kia tựa hồ thể lực theo cần khủng bố giống như cơ lão, khí tức tựa hồ cũng tại suy giảm, chém ra đao nhận lực đạo cũng không bằng trước đó, tuy nhiên vẫn như cũ rất lợi hại xuất sắc, nhưng là hạ xuống, đối với Kim Sư Tử vậy liền mới. Lão tử thế nhưng là Kim Sư Tử. Ngày thứ 4, cơ lão vũ trang sắc bá khí biến mất. Chỉ lưu có trên lưới đao ba khí, tiếp tục cùng Kim sư tử đánh nhau, mà lúc này Kim sư tử cũng đã bỏ đi khống chế hắn vật trước, chỉ là đơn thuần lấy kiếm thuật cùng cỡ lão đối địch. Ngày thứ 5. đang Sĩ sì Kỳ một chân ngăn trở cỡ lão đánh chém, cái kia khổng lồ lực đạo làm cho hắn sau lùi lại mấy bước, nhân cơ hội này, cỡ lão lại một đao chém ngược, Sĩ sì Kỳ giật mình, vội vàng phi thân mà lên. Xu, Sĩ Kỳ vọt đến trên không trung, thở dốc mấy ngụm, nhưng mà đây là chậm, trên người hắn lại nhiều một đạo mới vết thương. Lúc này hắn chỗ cột tay huyết dịch đã là khô cạn, y phục tổn hại không chịu nổi. Toàn thân trên dưới tất cả đều là vết đao. Xuống cớ lão, tình huống cũng không được khả lắm, tự giải trừ toàn thân vũ trang sắc, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên tránh không khỏi Kim Sư Tử công kích mới tại thân thể bộ vị bao trùm lên vũ trang sắc đến đối địch, nhưng cái này cuối cùng không có khả năng sở hữu công kích đều có thể phòng ngự. Trên người hắn cũng xuất hiện không ít vết thương. Không giải trừ không được, cớ lão tuy nhiên tự kiểm chế so Kim Sư Tử tuổi trẻ, nhưng vũ trang sắc chung quy là hữu hạn, tùy ý tiêu hao lời nói, chính mình có lẽ sẽ trước một bước so Kim Sư Tử hao tổn khoảng không. Nhưng mà coi như thế, đã với để Kim Sư Tử kinh hãi. Bá khí loại vật này, tổng lượng là hữu hạn, liền xem như gặp lao gia hỏa kia, cũng làm không được liên tục vài ngày toàn thân vũ trang sắp tiến hành chiến đấu. Nói đến đây loại đấu pháp bản thân liền là cái tiêu hao cực nhanh đấu pháp, nhưng chính là loại này đấu pháp, tiểu tử này lại liên tiếp duy trì vài ngày, phần này thể lực cùng khí phách đủ để cho tâm hắn kinh hãi. Ngươi cái tên này, thể lực thật đúng là sung túc a. Xì sì kỳ sắc mặt tông trầm, cỡn thở dốc mấy hơi thở, nói, lao gia hỏa ngươi cũng không kém a, nhìn ngươi còn không có mệnh chết. Kim sư tử quyết định chú ý tiêu hao cỡn thể lực nhưng mà cỡ lão cũng đồng dạng mang theo ý nghĩ này, bởi vì đều biết trừ tiêu hao thể lực, liền không có hắn phương thức có thể làm sao đối phương. nha, lần sau lời nói, không cần một chiêu này, thật là rất lợi hại hao tổn thể lực. năm ngày tiêu hao, hắn tuy nhiên thể lực là hao phí không ít, nhưng hắn cũng biết kim sư tử thể lực nhanh đến cực hạn. lúc này chính là thu hoạch thời điểm. cỡ lão đao nhận vào vỏ, trở tay rút ra, chém. phi tưởng chạm kích bổ sung lấy ba khí, đột nhiên phóng tới không trung kim sư tử. ngũ chuẩn, ta đều nói dạng này vô dụng, không công hao phí chính mình thể lực là cực ngu xuẩn chiến đấu phương pháp. Xì Kỳ nghiêng người trốn một chút, mặc cho cái kia đạo đánh chém bay hướng lên bầu trời, hắn Thái Dương nổi gần xanh, đối cớ là quát, đến loại tình trạng này, hẳn là co vào chính mình bá khí, chờ đợi lấy địch nhân lộ ra sơ hở, sau đó nhất kích chế địch. Không đúng, nói đến, bá khí cũng không phải là ngươi cái này dụng pháp, thời khắc mấu chốt sử dụng bá khí là được, lấy ngươi chiến đấu tư chết, nếu như càng tinh diệu hơn một điểm, ngươi bây giờ căn bản sẽ không như thế mệt mỏi. Ngươi cho rằng Dũng Dương phóng thích cao cấp bá khí sẽ rất không sao? Sa xỉ, quá xa xỉ nếu như hắn có cờ lão dạng này sung túc thể lực như vậy năm đó tiến công hải quân bản bộ thời điểm thắng bại còn còn chưa thể biết được đâu chương 83, ta thế nhưng là kim sư tử a cờ tiêu tiêu mi đao nhận chĩa thẳng vào kim sư tử ta hội nhớ kỹ chờ sau khi ngươi chết xác thực cờ tu luyện lâu như vậy vẫn luôn ôm sợ không phải ôm thận trọng tâm tính có thể không đánh sẽ không đánh không quá muốn cùng trên đại dương bao la lũ biến thái đối địch mà cùng loại này đứng đầu cường giả sinh tử vật lộn kinh nghiệm hoàn toàn không có hắn cũng không muốn có nguy hiểm như vậy sự tình thôi không cẩn thận chính mình liền xong hắn mộng tưởng thế nhưng lại an toàn lại thoải mái dễ chịu sinh hoạt cả đời này ha ha ha ha hải quân tân nhân sao thật sự là lợi hại a xì kỵ phong khoáng cười một tiếng ý vị thâm trường nhìn trầm trầm cơ lão thời gian dài như vậy hắn đã sớm nhìn ra cơ lão nương tựa theo là này tinh diệu đến đủ để thông thần kiếm thuật còn có mạnh mẽ bá khí tiến hành huy ép mà đối phó hắn bực này địch nhân chiến đấu kinh nghiệm lại là không có nhưng lại không giống nhau là hắn giống như bắt đầu ý thức được đánh chém cũng có vấn đề xì kỵ tiếp tục nói nên càng xảo diệu hơn một điểm, mà không chỉ là bạo lực vung ra phi tường chẳng kích, thái thu kệch, lực sát thương còn chưa đủ, khống chế ngươi khí tức, hợp thời áp suất sau đó chém đúm ra. Chả 3. xì ký lời còn chưa dứt, cỡ lão liền vung ra nhất đạo, hình bán nguyệt kim sắc đánh chém bay lên cao cao. Xì sì ký đồng dạng một đạo đánh chém đá ra qua, kim sắc đánh chém đối kim sắc đánh chém, nhưng mà chỉ là va chạm một trận, cỡ lão đánh chém thế mà mở ra xì sì ký đánh chém, hướng phía hắn bay qua. Xì sì ký nghiêng người lói lên, lộ ra nhay răng cười, học tập ta chiêu thức sao? Tiểu tử, cỡ lão đồng dạng lộ ra nhay răng cười. Dù sao ngươi khẳng định sẽ chết, xem như vật chỉ dùng đi. Siki trăm ba, vi đủ sức để nhất kích chém ra trên mặt biển trăm cây số. Trước đó cỡ lão là làm không được, hắn chỉ có thể thông qua cao cấp bá khí, bạo lực đem vật thể chém thành vài phiến. Nhưng trải qua mấy ngày nữa chiến đấu, hắn ngược lại là thấy rõ sỉ kỳ đánh chém phương thức. Siki nhìn lấy hắn, hơi híp mắt lại. Tốc độ học tập cũng rất nhanh. Muốn ta chết, ta thế nhưng là kim sư tử a, khó chơi tiểu tử, tiếp tục chiến đấu đi. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, lão gia hỏa. Cỡ hai chỉ gạt về đau nhận đao nhận chỗ dần dần thả di mang vô minh thần phong lưu hảo nghĩa huyền vũ nhất thời xì Kỳ liền cảm giác được một cỗ chớ đại nguy hiểm là trước kia chiêu kia có thể khóa chặt chiêu thức sư tử tiên tiếp tốc xì Kỳ hai chân hóa thành tàn ảnh đã ra đại lượng đánh chém đồng thời thân thể tốc độ cao bay khỏi đối cờ lão vun quanh quả nhiên tại cờ lão quanh người một loại cử quy cuốn quanh lấy dán khí tức dần dần thực chất hóa ngăn trở xì kỵ đánh chém lần này xì kỵ không có phá vỡ cờ lão phòng ngự hắn thể lực không bằng trước đó bất quá đã sớm chuẩn bị hắn không có bị đầu kia khí thế đại giả trói khóa chặt. Trên bầu trời truyền đến sỉ kỳ cười to, "Tiểu tử, sẽ dạy ngươi một điểm, ngươi loại kia khó chơi kiếm kỹ, nếu như lần thứ nhất không có có hiệu quả, tốt nhất thiếu đối với người sử dụng, sẽ chỉ bằng bạch hao phí ngươi thể lực a." Cố lão nhìn cũng chưa từng nhìn, lần nữa vung lên, vô minh thần phong lưu gào nghĩa thanh long. Hải vực lăn lộn, sinh ra tầm 10 đầu thủy giao long, phóng tới kim sứ tử. "Làm cái gì vậy?" "Từ bỏ sao? Biết đấu không lại ta sĩ kỳ đại nhân." Sĩ kỳ mấy đạo đánh chém mở ra thủy giao long, sau đó một tay một nắm nước biển hóa thành thịt viên vọt tới cỡ là huyền vũ ảo nghĩa bên trên vỡ vụn thành giọt nước. bất quá cái này cũng vô dụng, cỡ là tiếp tục vung đao, hải vực xuất hiện lần nữa thủy giao long, nhưng là lần này không có hướng kim sư tử tiến công, ngược lại vây quanh cỡ là huyền vũ ảo nghĩa không ngừng xoay tròn. cái này khiến si kỳ có chút xem không hiểu, hắn cái này đang làm cái gì? vô duyên vô cớ tiêu hao thể lực. tiếp theo, cỡ là tiếp tục gạt về hoa châu, vô minh thần phong lưu ảo nghĩa bạch hồ, cỡ là hai tay cầm đao đối không trung kim sư tử mãnh lực bổ xuống. chưa thấy qua chiêu thức mới. Tiểu tử này còn lưu lại thủ đoạn. Kim sư tử cảm giác được không đúng, có loại so vừa rồi Huyền Vũ Hảo nghĩa càng thêm cảm giác nguy hiểm, vô ý thức, thân hình hắn lui nhanh, vô dụng. Huyền Vũ Hảo nghĩa là phòng ngự chiêu thức, đồng thời có thể hạn chế người hành động. Nhưng Bạch Hổ Hảo nghĩa lời nói, chỉ cần ngươi tại ta phạm vi bên trong, ngươi liền chạy không. Theo hắn nhất đao đánh xuống, phi tưởng chạm kích hóa vì một con cự đại bạch hổ hình dáng, bao phủ lại cơ lão thân hình. Này bạch hổ đối không trùng Kim sư tử gào mạnh mẽ huy động hổ chảo. Nay hổ chảo phá vi, căn bản là trấn không là tại tiểu tử này bên trong phạm vi công kích, nói đùa cái gì? Đối mặt với hổ trảo đánh tới, kim sư tử trận cắn răng một cái, trên lưới kiếm ba khí ba phủ, một kiếm đâm chúng này cự đại hổ trảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn ngó mày, vô ý thức che đầu, ba khí sử dụng tới độ ạ. Kết lạc lạc, mũi kiếm cùng hổ trảo chỗ giao hội, không khí phản phất bị vỡ ra, để trung tâm đại đảo một trận chấn động. Ẩm, nơi xa, di đã ngồi đại thạch tầm vang vỡ vụn, doa đến trong tay nàng ăn nửa bên táo đều rơi trên mặt đất, khắp nơi dạng nước mở, nước xuất ra đạo đạo khe hở. Quá quá đáng sợ đi. Cú rổ dơ tay lên, cái kia trùn vào chảo nhặt tay, tại vô ý thức run rẩy. Ba giây định luật, ba giây định luật. Dĩ đã trong nháy mắt đem táo nhặt lên, chà chà, tiếp tục ăn đứng lên. Nang mắt nhìn đầu kia quái vật lớn bạch hổ bộ dáng, nhíu môi lại là mới chiêu, tên biến thái này cũng bị bức đến cực hà sao? Theo cái này chấn động, trung tâm đại đảo phụ cận vài tòa phụ không tiểu đảo ầm vang hạ xuống. Dĩ nhiên không phải quả chấn động, chỉ là kim sư tử nhịn không được mà thôi. Hắn thân thể ầm vang ngã xuống, thân thể chính phương nhiều mấy đạo thật sâu lô hùng lớn rơi trên mặt đất. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, đáng chết bánh lái. Kim sư tử lão đạo đứng người lên, trong đôi mắt mang theo một tia dữ tợn. Loại thời điểm này còn tới quấy rầy ta. Hắn nhìn về phía bên kia cơ lão, liền gặp hắn cầm đao cứ như vậy đứng đấy, bạch hổ bao phủ cùng bên trên, huyền vũ hộ ở xung quanh người, mà này biển nước hình thành rao long, lúc này cũng lẫn nhau cuốn quanh, hợp thành một đầu tự đại long hình hình dáng. Loại hình thái đó, để Si kỳ có chút hoa mắt. Cái đu hà? Si Kỷ cười rộ lên, đều là huyết thú, ngươi kiếm thuật còn thật có ý tứ thế mà để cho ta nhớ tới trước kia tại nụt trên thuyền thời gian, nhà, mặc dù mọi người đều là riêng phần mình có riêng phần mình ý nghĩ, ha ha ha ha. nói, hắn nổi bật dữ tợn, nhưng đây chỉ là chỉ là khí tức mà thôi, liền coi như bọn họ thật đến lại có thể thế nào, ta thế nhưng là kim sư tử a, hắn bỗng nhiên bắt lấy trên đầu bành lái, thổi phu một tiếng, thuyền kia đã mang theo nồng đậm máu tươi, bị hắn từ trên đầu rút ra, cái này nổ một cái, thiên điệu biến sắc, nơi xa củ rồ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể một cái ngã quỵ, quỳ một chân trên đất, sao, làm sao? Di đã mở to hai mắt, lần này táo là thật rơi trên mặt đất, nàng cũng không rảnh đi nhặt, mà chính là nhìn lấy kim sư tử phương hướng, thần sắc hoảng sợ, không thể nào. Ầm ầm. Bầu trời phảng phất đắp lên vẻ lo lắng, sấm rền thanh âm không ngừng vang lên, một cú cực độ đè nén khí tức tràn ngập bên trong thiên địa. Cố Lão nuốt khô một chút, nhìn lấy rút ra bánh lái phóng khoáng cười to kim sư tử, cái chán rốt cục chảy ra mồ hôi lạnh. Uy, nói đùa cái gì, không phải đâu. Hắn rút ra bánh lái. Chương 84, cuối cùng ảo nghĩa hoàng long. Rút ra bánh lái kim sư tử cơ lò cho tới bây giờ không có cân nhắc qua kim sư tử khí hơi thở tại điên cuồng suy giảm nhưng tương ứng này cô ngông cuồng cũng đang cuộn trào mãnh liệt mà lên lao ra hỏa này là thật không muốn sống Đá vụn nện ở cơ lò huyền vũ hào nghĩa bên trên phát ra lốp bốt tiếng vang không là năng lực mà chính là kim sư tử dẫn động khí lưu để trùng quanh chấn động bá vương sắc ha ha ha ha bên trong thiên địa vang lên kim sư tử cùng thiếu hai chân chói chặt danh kiếm xạ cụ dạ mười cùng một khô từ trên đùi rút ra một thanh rơi vào hắn chỉ có một cái tay bên trên một cái khác trôi lại trôi lơ lửng quanh người, hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, chỉ hướng cỡ lảo. tiểu tử, tiếp hảo. trả ba. cao cấp ba khí sen lẫn kim sắc đánh chém, hóa thành tiền đen sắc, nhất kích thẳng hướng dưới phóng đi. tốc độ, cực nhanh. ầm. chỉ một đạo đánh chém, cỡ la huyền vũ hảo nghĩa đều vỡ vụn, giống như pha lê một dạng, rơi xuống từng mảnh hư ảnh. huyền vũ hảo nghĩa vỡ vụn, để cỡ lảo một cái lảo đạo kinh hãi nhìn chằm chằm kim sư tử. cái này đánh chém vi lực, căn bản cũng không phải là trước kia có thể so sánh. không nói đến đây không phải kim sư tử lúc đầu thực lực riêng là dùng chân cùng lấy tay cũng là hai khái niệm. kỳ thừa dịp hắn bất ổn, lần nữa vung ra một kiếm. hô, đánh chém sông đến như bay. trà ba, cỡ lão bày ra cư hợp tư thế, cao cấp ba khí như như gió lốc dây dườm tại vỏ đao, đồng dạng chém ra một đao qua, tiền đen sắc đánh chém cách không va chạm, để khắp nơi lần nữa run run. một đạo hàn mang từ cỡ là xung quanh văng lên, cỡ là trở tay nhất đao đối hàn mang kia chém tới. kim sư tử đã xuất hiện tại này, một kiếm vũ tới. ầm, cỡ là thân thể sau này bay, đâm vào một khối hở ra trên nhang thật lớn nham thạch chấn vỡ, hắn thân thể bị vùi vào qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung quanh hòn đá tách ra, cỡ là toàn thân quấn quanh lấy giống như khải giáp đồng dạng vũ trang sắc, nhẹ khẽ nhả khẩu khí, sắc mặt khó coi. Lao ra hỏa này càng khó chơi hơn. Quả nhiên còn giữ thể lực a. Si kỳ cười nói, tiểu tử, lại không toàn lực sử xuất lời nói, ngươi thực biết chế. Cỡ lão nhất đao rơi vùng, thổi ra trung quanh đá vụn, bạch hổ hư ảnh lần nữa ở trên người hắn hiển hiện, thủy hình dao long xoay quanh ở chính giữa, lưu chút khí lực là lấy phần nửa vạn nhất thôi, lúc đầu coi là ba cái ảo nghĩa đầy đủ đối phó người. Hiện tại xem ra, kém rất nhiều a. Nghe vậy, si Kỳ hiển hiện giữ trợn, thân thể bạo xung lại, quanh thân quấn quanh khí thế, để hắn phía dưới thổ địa cày ra một đạo thật sâu khe rãnh. Vô Minh thần phong lưu huyền vũ. Cớ lão lần nữa vung lên đao nhận, Huyền Vũ ngạo nghĩa cản ở trên người, Đại Sa chi đầu nhìn chăm chú về Phỉ Dịn sư tử. Song lần này, Kim sư tử tránh đều không tránh, đảo ngược hướng Huyền Vũ chưởng quá khứ, Đại Sa hình thành hình thể, tại dưới cái liếc mắt ấy dần dần tan loạn. Bá Vương sắc bá khí. Dù là Cớ lão, cũng không khỏi đến bị cái nhìn này làm cho trong lòng chấn động mạnh mẽ đứng đầu cường giả bá vương sắc, hắn xem như cảm nhận được vô minh thần phong lưu hảo nghĩa chú tước cỡ thứ hai chỉ gạt về đau nhận một cỗ hỏa diễm bao trùm hắn thân thể dần dần mở rộng theo một tiếng sáng ngời gọi tiếng hỏa diễm hình thành một cái cự đại hỏa diễm chim phóng tới kim sứ tử ồ Dung phi tường chạm kích tạo thành huyết thú sao si kỳ cười cười nhất đao chạm hướng cái kia cự đại hỏa diễm chim mà hỏa diễm điểu cũng hướng về phía xỉ kỳ bay đi song phương giao thoa hỏa diễm điểu bay đến bên trên hình thể tiêu tan một nửa lộ ra cỡ lão thân hình nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt. Này bị tiêu tán hình thể lần nữa bu đáp, lần nữa biến thành hỏa diễn điểu. Bất tử điều sao? Nhưng liền xem như mát cô tự mình tới, cũng không gì hơn cái này a. Xỉ sì Kỳ vung ra một đạo đánh chém, lần nữa đánh tan bất tử điều hình thể. Ầm ầm. Lại là hai tòa phụ không đạo hạ xuống qua, Xỉ sì Kỳ thân thể mất thăng bằng, hình thể hơi hơi giảm xuống một chút, này lưu động ở xung quanh người kiếm, cũng thiếu chút không hạ xuống. Thấy cảnh này, Cơ hơi hít mắt lại, nói: "Lao ra hỏa, ngươi không được a." Ha, ha ha ha ha, còn sớm đây. Xỉ sì Kỳ phóng khoáng cười, ở trước đó giết chết ngươi đầy đủ. Có đúng không? Cố lập tản ra chu tức ảo nghĩa, thân thể rơi xuống đất, phủ khai đao lượi đao, đối Kim sư tử chân thành nói, lao gia hỏa, một chiêu cuối cùng, tiếp hảo." Lần này, Cố Lập Hai chỉ gạt về đao nhận tốc độ cực chậm. Vô Minh Thần Phong Lưu, theo hắn ngâm khẽ, bạch hổ hình thể bao phủ thân thể, huyền vũ hình thể cản trước người, thanh long ở trùng quanh quây quanh, quanh, mà hắn tự thân, làm theo hiện lên chu tức hình thái. Lao gia hỏa, ta kiếm kỹ vị Vô Minh Thần Phong Lưu, tứ đại ảo nghĩa ngươi xem qua, còn có một chiêu cuối cùng ảo nghĩa, xem trọng." Hai tay của hắn cầm đao, giơ đến đỉnh đầu cuối cùng ảo nghĩa hoàng long, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cùng nhau bay đến trên không, chui vào bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, ung phong gào thét, ép đảo này cây cối đều cùng nhau túi đầu. ầm ầm, một đạo thiểm lôi chiếu sáng âm trầm bầu trời, mưa to sơ hàng, đánh vào đảo này phía trên. si kỳ vô ý thức ngẩng đầu, con mắt không tự chủ được trợ to, thở dài, còn có thể làm được dạng này nha. Tầng mây bên trong, một cái cự đại hoàng sắc long đầu dần dần hiện lộ, long đầu đeo long thân, từ tầng mây mò xuống, đối si kỳ dương nhanh muốn vớt, đó là kiếm kỹ biến thành không mang theo một tia năng lực, cho nên Sỉ Kỳ mới có thể sợ hãi thán phục. Đây là người mạnh nhất chiêu thức sao? Sỉ Kỳ nhìn về phía Cơ lão. Cơ lão gật gật đầu, đúng. Sắt thực đủ mạnh, nhưng ta thế nhưng là Kim sư tử. Sỉ Kỳ lộ ra nụ cười hưng phấn, phi thân mà lên, thẳng đến này hạ lạc Hoàng Long. Kim sát thân thể, tại Hoàng Long trước mặt lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé, có thể này nuôi cùng, lại hình thành một bộ cự đại sư tử hư ảnh. Há miệng nuốt long. Hắn nhìn về phía trung quanh hồn đảo, trừ trung tâm đại đảo, đều tại dần dần chìm xuống. Ngung cùng cùng Hoàng Long chạm vào nhau, khí lãng để trung tâm đại đảo chia cắt số tròn khối, không có gì ngoài cỡ lật chiếm đoạt nhất rác, ta đều đang chìm xuống. Cỡ đảo, nơi xa, Di Đa cùng cụ rộ chạy như bay đến, cái này không ngừng rơi xuống hòn đảo, cùng trung tâm đại đảo chia cắt, đem bọn hắn dọa sợ. Di Đa ngẩng đầu nhìn về phía này cùng Hoàng Long dây dương Ngung cùng sư tử, nói đùa cái gì, làm đến loại trình độ này đều không làm gì được hắn sao? Đầu kia Hoàng Long phát ra huy thế, là Di đã cho đến tận này gặp qua mà nhất, nhưng mà cái này đều không làm gì được cái kia lão hải tặc. Cỡ lão nắm chặt chuôi đao trầm mặc không nói. Bảnh. Này ngông cùng sư tử cùng hoàng long lẫn nhau đụng vào phía dưới, đột nhiên phát ra một trận đại bạo vang, bên trong truyền đến khí áp để dị đã cùng cù rộ vô ý thức nhắm mắt lại. Dị đã hai tay ôm đầu, núp ở này run lẩy bẩy. Cù rộ càng thêm không chịu nổi, rứt khoát liền ngã trên mặt đất. Bởi vì này khí áp bên trong sen lẫn nồng đậm bá vương sắc, cỡ nào giơ tay lên, liền chính hắn đều thụ không cái này dư ba truyền vang lên lực lượng, không khỏi lấy tay đọc che lại. Mạnh liệt khí đại tới, bầu trời làm nhíp thanh, chỉ có màn mưa lộ ra càng thêm lớn. Hắn hoàng long. Biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, cái kỳ lình sắc sư tử ngông cuồng lại tại dần dần thu nạp. Kim sư tử, còn sống. Đứng đầu cương giả, thật sự là đáng sợ. Cơ lão nâng lên đao, lại phát hiện mình tay bắt đầu ở run rẩy. Không phải sợ, mà chính là như thế đánh lâu dài đấu, hắn thật có chút chịu không nổi. Dì đà!" Cơ lão kêu lên, "Cho ta bổ sung một ít thể lực, lao ra hỏa kia còn chưa có chết đâu." Dì đà dáng chống đỡ lấy bị bá vương sát gáp chế hoàn sợ, đứng người lên, chính là muốn tới gần cơ lão. Sau đó màn mưa lại đột nhiên qua vào biến thành một cái nước đoàn đưa nàng lây lại không chỉ có là nàng cựu dô cũng bị nước đoàn bị cuốn lấy mưa kia nước hình thành một cái cự đại sư tử đầu đối cờ lão cùng hống trên bầu trời xì kỳ mang theo dự tật cười mũi kiếm trực chỉ cờ lão ta phá mất chương 85, sư tử già rồi nông cung đã không có vừa nói xong xì kỳ liền đột nhiên nhấc kiếm nhất thời bóng mở bao phủ lại hòn đảo tại cái này hải vực chiến tuyệt đại đa số diện tích trong thế giới lớn nhất đại thiên thai là cái gì đáp án là biển động nơi này là phụ không đảo xung quanh cũng là phụ không hải vực nhưng cả tòa hải vực đột nhiên bạo khởi, cuốn lên biển động trong chiều vây tụ lời nói, này cũng không phải việc nhỏ, chí ít cỡ là không cảm thấy là chuyện nhỏ. này giống như giả thiên cái điệu biển động cao cao dơ lên, bóng mờ bao phủ cả hòn đảo nhỏ, cùng cái này biển động độ cao so sánh, cỡ lão liền cảm thấy mình như là kiến hơi nhỏ bé. loại trình độ này, căn bản liền không có cách nào ngăn cản. ương u cụp lỗ, dì đã tại nước mưa đoàn bên trong rẽ rửa lấy, cụ rồ phá vỡ này nước đoàn, sau đó một cái chảo nhận phá vỡ dì đã nước đoàn, dì đã rơi trên mặt đất, ho khan vài tiếng. Kinh hãi mắt nhìn này như tường cao đồng dạng biển động, tiếp lấy khẽ cắn môi, chạy tới muốn tiếp xúc Cơ lão, cho hắn khôi phục một ít thể lực. Không, không cần đến. Cơ lão lúc này, lại chậm rãi thu đao vào vỏ, ánh mắt phức tạp nhìn hướng lên bầu trời Kim sư tử. Xi Kỳ không nói gì, chỉ là đứng lặng trên bầu trời. Trung quanh hắn lưu động một thanh kiếm, ầm vang rơi xuống. Cùng lúc đó rơi xuống, còn có này nâng lên cự đại hải thiếu. "Bại a." Xi Kỳ cứng ngắc lộ ra cái vẻ mặt vui cười, khàn giọng đối Cơ lão nói, "Tiểu tử, ngươi là nơi nào người?" "Đông Hải." Cơ lão chậm rãi lên tiếng. A, ta lại thua với Đông Hải Nam nhân sao? Có ý tứ, một cái là hải tặc, một cái là hải quân. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi nâng lên một tí, năm ngón tay mở rộng hướng lên bầu trời, thì ra là thế à? Ta thời đại, sớm liền đi qua à? Trong tay nắm kiếm theo hắn động tác mà chốc ra, hai thanh kiếm đồng thời rơi vào cờ lão trước mặt. Người chiến lợi phẩm, cầm đi đi, cắt lấy đầu lâu ta, kế thừa danh hiệu ta, nội danh Đại Hải đi, rụt kỹ cờ lão. Vừa dứt lời, Kim sư tử lộ ra ý cười, đứng im lặng hồi lâu ở trên bầu trời rốt cuộc bất động, giống như một cái điều khác. Sư tử nuốt long hiển thị rõ hy thế, sư tử già rồi, ngông cuồng đã không có, không có khí tức. Di Đà cả kinh nói, hắn chết, cơ lão. Ta biết. Cơ lão quét mắt này hai thanh kiếm, nói, thật có lỗi à, ta đối nổi danh đại hải không có hứng thú gì, ngươi đầu ta cũng không muốn, đã trở thành truyền thuyết, vậy liền an an tĩnh tĩnh thành vì muốn tốt cho truyền thuyết. Bất quá, kiếm bản thân liền vui vẻ nhận, dù sao cũng là danh đao. Đáng tiếc, lời này Kim sư tử nghe không được. Hắn đã nhắm mắt lại, thân thể hướng xuống ngã xuống. Ầm ầm. Khắp nơi tại giàn nước, tại phân giải, đang không ngừng chìm xuống dưới. Đi, Kim sư tự chết, hắn năng lực tự nhiên là giải trừ, cái này phù không đảo muốn cái xuống. Cỡ lão nhặt lên nảy hai thanh đao, chân đạp gót tổ, đạp lên không trung. Nơi này là đại hải pháp vi, dưới không có cái gì, rơi xuống cũng không có gì, cỡ là không cần đến lo lắng hội nện vào cái quá gì. A, hải thú. Vậy coi như hải thú không may. Mấy người đạp hướng không trung, hướng uốn mò dò đảo phương vị chạy đi. Mà phù không đảo hoàn toàn rơi xuống, rơi vào đại hải, vài tòa đảo lẫn nhau đụng vào nhau, tại trong biển hình thành một cái tân đảo tự. Mà Kim sư tử thi thể, làm theo chìm vào trong biển rộng, rốt cuộc nhìn không thấy. Lão gia hỏa, ngược lại là cảm tạ ngươi một phen dạy bảo. Cỡ lão quay đầu nhìn một chút hắn đắm chìm địa phương, phùng niên quá tiếp, ta sẽ cho ngươi hóa và mã. Gốn mộ dô đảo, năm ngày thời gian, mọi người đã tử kém chút bị hòn đảo va chạm trong lúc bối rối bình tĩnh trở lại. Cỡ lão bọn họ lúc trở về, hải quân còn chưa đi. Đương nhiên đi không, bọn họ trưởng quan không biết qua đâu, cũng không có cách nào đi. Bất quá cỡ lão bọn họ lúc trở về, đại bộ phận hải quân đều không tại. Cỡ lão cũng không để ý, thẳng đến mẹn dẫn trấn chủ nhà A, cỡ lão, người rốt cục trở về. Mẹn đèn chấn trưởng nhà đã bị sửa chữa tốt, nhìn thấy cỡ lật trật vật trở về, vội vàng đi lên đỡ. Cỡ lắc khoát, khoát tay, đừng động ta, người đỡ người khác đi, mặt khác cho ta làm ít đổ, ta phải chết đói. Chiến đấu năm ngày, cái kia chính là năm ngày không có ăn cơm, cỡ lão đã sớm nhịn không được. Hắn đi vào mẹn đèn trong nhà, rưng rưng ngồi liệt tại một tòa trên lế, thở hổn hển. Dì đã không có hình tượng chút nào tựa ở cỡ lão trên tuổi, một bộ không có khí lực bộ dáng. Cu rồi thì là bắp chân run lên tìm góc tường dựa vào, đừng nói tham dự chiến đấu. Hắn cũng là tới gần cỡ là cùng Kim sư tử chiến đấu địa phương, đều là toàn thân như nuốt ra, nếu không phải sợ rơi vào hải lý, hắn vừa rồi liền muốn ngồi phịch ở hòn đảo. Loại này cấp bậc thật đáng sợ. Mẹn đẩn cũng không có nhiều lời, vội vàng tìm chút bánh mì cùng táo, đặt lên bàn. Cỡ đó cầm lấy một ổ bánh bao, hai ba miếng liền giải quyết hết. Di đã giống như đói bụng hổ vồ mồi, trực tiếp nhảy trên bàn, hai tay như tàn ảnh, điên cuồng ăn lấy. Nàng thế nhưng là toàn bộ hành trình duy trì lấy thiếu nữ tư thái cùng kiến văn sắc ba khí, lại không dám ăn hòn đảo đồ vật, cũng không dám đem trong bọc thực vật tát xong thực sự đói không được mới ăn một chút gì, sớm đã đói không được. đều đi làm cái gì, từng cái đói thành dạng này. nam nhân tốt bị đói thành dạng này, thật là làm cho ta tâm đau a. mẹn đần chấn trưởng đau lòng nhìn lấy cớ lộc cùng cụ rổ, về phần gì đã bị hắn không nhìn. mẹn đần liên tục bên trên nhiều lần thực vật, cớ lão mới tính ăn no. hắn vô vô giả dày, hướng trên ghế dựa vào dựa vào, nhìn về phía bị hắn mang về xả cụ già mười cùng một khô, ánh mắt có chút phức tạp. kim sư tử loại này đẳng cấp cường giả, có thể phá mất hắn xem như đòn sát thủ hoàng long. nếu như hắn toàn thịnh thời kỳ. Như vậy chính mình khẳng định là đánh không lại tên kia, Kim Sư từ bại, Thuần túy là chính mình tuổi già, tăng thêm rút ra bánh lái sau rõ ràng tại biến mất sinh mệnh lực. Quả nhiên, cái này Đại Hải vẫn là quá nguy hiểm, ta vẫn là quá yếu. Cậu lập chép miệng nền miệng. Đúng, ta bộ hạ đâu? Người bộ hạ tìm ngươi qua, liên tục 5 ngày đều tại lục soát tòa đảo này, cũng nhanh trở về. Ta không có cùng bọn hắn nói nguyên do. Giống như ngươi Nam Nhân Tốt, đột nhiên biến mất lời nói, nhất định có chính mình nguyên nhân. Mẽn đen dựng thẳng lên cái ngón tay cái, lộ mọc giang phát ra một đạo tiềm quang, đâm cớ là cảm thấy con mắt có chút đau. Hắn quay đầu, không nhìn tới cái này, mặt mũi tràn đầy tràn ngập dạ dạ này một thẻ khí tức mặt. Cuối cùng là mẹ nó kết thúc. Cơ Lập cầm lấy trên bàn nước, uống một hơi cạn sạch, sau đó móc ra xì gà, cho mình nóng lửa, nói ra khói bụi. Đông Hải không còn có uy hiếp được ta an toàn đồ vật đi, khẳng định không có chứ. Ngươi nhìn ta làm gì? Dì đã đem trên bàn cái cuối cùng bánh mì nuốt vào, bỏ qua một bên mặt, nói, khẳng định không có a, nơi này chính là Đông Hải. Đúng vậy a, nơi này chính là Đông Hải. Chỉ là Đông Hải, đều ra chút cái quái gì? Cơ Lập chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi không bình thường mệt mỏi. Một cái kim sư tử đồ lao lực như vậy, này cuộc chiến thượng đỉnh, cái kia rõ ràng càng mạnh dâu trắng, đến có bao nhiêu đỉnh. Đánh chết đều không đi. Người nào gọi hắn đều không đi. Dù sao kim sư tử bị chính mình xử lý, còn không người biết. Không có người biết hắn liền thăng không trước. Thăng không trước là hắn có thể một mượn gồn tại Đông Hải. Chương 86, cụ rồ ý nghĩ. Không có quá nhiều lúc, quân tàu liền trở lại, nhìn thấy cỡ lão bọn họ tại, nhất thời thở phào. Hắn đều chuẩn bị báo cáo nhanh cho bản bộ, cỡ lão mất tích vấn đề, may mắn bọn họ xuất hiện. Thiếu úy Ngươi chạy đi đâu, đã biến mất năm ngày. Quân Tào hỏi. Có cái đầu bên trên mọc ra bánh lái lao ra già quá hiếu khách. Cùng hắn chơi năm ngày, được. Chúng ta cất cánh đi. Năm ngày thời gian, các ngươi cũng chỉnh đốn mới. Cơ lấp tướng Quân Tào mập mờ quá khứ. Quân Tào kính cái lễ, liền ra ngoài triệu tập hải quân, bắt đầu hướng trên thuyền làm vật tư. Cú rổ lúc này cơm nước non nê, tại tay kêu khụi tay chống đỡ cái bàn, mu bàn tay giơ lên cái cằm, bày làm ra một bộ người suy tư biểu lộ. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Dì đã ăn xong mẹ đền chấn trưởng nhà thực vật, bắt đầu móc chính mình ba lô nhỏ, một bên xuất ra táo một bên nhìn về phía Cù Dụ, Cù Dụ mắt nhìn tại này có quắp lấy như cá ướt muối một dạng rút ra xì ga cỡ lảo, nói: Ta cảm thấy dạng này không được. Cái gì không được? Cơ lớp tiên sinh chức vị quá thấp, quá thấp nhận mệnh lệnh là không có cách nào chống lại. Dù là hắn là kỳ đại tướng bộ hạ trực thuộc, nhưng thật muốn bị thượng cấp mệnh lệnh cũng không có cách nào cự tuyệt. Nay lại để hắn không bình thường bị động, đã lên làm hải quân, như vậy địa vị tự nhiên là tất yếu, ít nhất là thượng tá, cơ lớp tiên sinh mới có tương đối tự do quyền lực. Cù trong khoảng thời gian này cũng không chỉ là tu luyện mạnh lên hắn cũng đang không ngừng tìm tòi nghiên cứu hải quân bên trong chức vị chế độ. Cuzu nhớ kỹ Cỡ lão mời hắn lên tuyển lúc nói chuyện, muốn mượn dùng chính mình trí tuệ. Nhiều ngày như vậy qua khứ, hắn đối hải quân chức vị có chỗ hiểu biết. Úy cấp mặc dù là quân quan, có thể tại bản bộ có được lĩnh một chiếc tuần hành hạm kiểm tra hải vực quyền lực, nhưng dù sao thủ ước thúc quá mức, hiện tại cỡ lão coi như tự do, là bởi vì hắn là kỳ dự bộ hạ trực thuộc. Thế nhưng là thật gặp được cấp trên điều động, cỡ lão cũng không thể một mực chống lại, như thế cũng không phù hợp cỡ lão muốn an toàn thoải mái dễ chịu xét lực. Làm hắn cô vấn, hắn phải nghĩ ra một cái song toàn đẹp biện pháp. Kết quả phương pháp tốt nhất, cũng là thăng trước. Chí ít đạt tới thượng tá, cơ cơ tài năng chống lại mệnh lệnh, chỉ cần tại quy củ bên trong, hắn sẽ không nhận bất kỳ trường phạt nào. Riêng là Kim sư tử sau trận này, để cụ rồ minh bạch rất nhiều. Luôn như thế bốn tại Đông Hải là không tệ, nhưng cũng sẽ có rất nhiều không thể đối kháng nhân tố. Nếu có càng cao điểm hơn vị, có hay không có thể xuất động đại lượng tàu chiến, để bọn hắn hành động trở nên nhẹ nhõm một điểm. Cơ cơ không thích lập công, người biết. Dĩ đã cũng có chút ý động. Cơ lão địa vị cao lời nói, nàng có thể ăn cái gì thì càng nhiều. Không cho cơ lập tiên sinh biết liên lự hắn dù sao cũng là hải quân, mà lại tại kí đại tướng dưới trướng, thăng chức là sớm tối sự tình, chúng ta cần là đẩy một cái. làm thế nào? di đã mắt nhìn cơ lão lặng lẽ hỏi. đáp án chỉ có một cái. cujo đẩy tới kính mắt, phía trên phát ra một đạo sáng mang, bắt hải tặc. tìm một cơ hội, vụ trộm đi bắt cái treo giải thưởng cao hải tặc, nộp lên trên bàn bộ. cujo nói ra, giống như không tệ bộ dáng. di đã gật gật đầu, thế nhưng là đông hải giống như không có gì treo giải thưởng cao hải tặc à, cái kia duy nhất cao lão gia hỏa chỉ miễn qua. cujo nói ra. Qua đại hải trình liền có, đối với chúng ta mà nói, thời gian là dư dả, không nóng nảy tại nhất thời, ngươi đáp ứng lời nói, sự tình liền thành một nửa. Được, ngươi đến phụ trách liền tốt, đến lúc đó thông báo ta một tiếng. Di đã gật gật đầu, còn muốn nói nói cái gì đó, lại phát hiện trong ngực có thứ gì văng lên. Ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. Di đã sờ mó, là một cái đồng hồ hình thái điện thoại trùng. Đây là Cớ lão, trước đó lúc chiến đấu, giao cho mình bảo quản. Cớ lão, ngươi điện thoại. Di đã chạy hướng Cớ lão trước mặt, đem điện thoại trùng đưa ra qua. Điện thoại Cơ Lão nhận lấy, xem xét điện thoại trùng biểu lộ, chính là nổi gần xanh. Điện thoại trùng lúc này biểu lộ biến đến mức dị thường bị ủi, cái này bị ủi biểu lộ, hiện tại thấy thế nào làm sao làm giận. "Uy, Cơ Lão nha, tìm lão phu chuyện gì? Ta mẹ nó năm ngày trước tìm ngươi, ngươi bây giờ mới về ta. Không có việc gì, ta liền muốn hỏi một chút ngươi cắt móng tay xong không có." Ba. Cơ Lộc khí nhấn một cái đồng hồ, đem điện thoại trùng cho cứ máy, sau đó đưa đồng hồ đeo tay đưa đến tay mình trên cổ tay. Lão già này ngược lại là đánh một tay mã hổ pháo. Hiện tại hắn có cái gì chứng dụng? Dì Đạ, ngươi làm sao còn tại ăn? Dọn dẹp một chút đi. Cỡ lão nhìn lấy Dì Đạ còn tại từ trong ba lô móc ra hoa quả, không khỏi hiếu kỳ nói: Ngươi giấu bao nhiêu thực vật tại trong bọc? Nay cái túi đeo lưng hắn nhưng là nhớ kỹ là năm ngày trước, nàng thế mà còn không ăn xong, cũng là hiếm lạ. Rất nhiều. Dì Đạ không có ngấu nữ hình thái bằng phảng độ lượng nhỏ, Dương Dương đắp ý nói: Ta thế nhưng là lưu giữ rất nhiều dự trữ lương, liền sợ chính mình chịu đói, bây giờ còn có một nửa đây. Nói, nàng từng cái từ trong ba lô chôn tới. Đây là táo, chuối tiêu, quả dứa dưa vàng, dưa hấu một dạng, còn có còn có. Cớ lão nhìn lấy nàng từ này, nhiều lắm là đến nàng nửa người bao, móc ra đại lượng hoa quả, không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Đây là cái gì? Gi túi thần kỳ. Cái túi sách kia có thể chứa nhiều như vậy hoa quả, còn có thể trang độ dưa hấu. Còn có cái này, đào. Gi đã từ trong bọc xuất ra một cái có nàng đầu lớn như vậy quả thực, này quả thực tràn ngập huyền ảo hoa văn, toàn thân là màu xanh ra trời. Nhìn thấy cái này quả thực, Gi đã lệnh ra cái đầu, kỳ quái, không phải quả đào sao? Đây là cái gì? Ta có cái này quả thực sao? Nhìn thấy trái cây này, cơ cấp thì là giật mình, Ui, gì đã, ngươi từ đâu tới ác ma quả thực?" Cái kia hoa văn, khắp thiên hạ chỉ có một loại quả thực mới có. Ác ma quả thực. Ác ma quả thực. đã sững sờ một chút, sau đó gết bỏ đem ác ma quả thực cho vứt bỏ, căm ghét nói, "Thứ này thật là khó ăn." Nàng đời này nếm qua khó ăn nhất, liền là ác ma hoa thực, mà lại cũng là bởi vì ăn quả thực, nàng mới sẽ trở nên dễ dàng như vậy đói. Cơ lão đưa tay tiếp nhận, nhìn lấy cái này màu xanh da trời ác ma quả thực, phía trên tràn ngập hình xoắn ốc hoa văn. Quả thực hình dáng, nhìn lấy giống như là hệ vạ rễ mẹ xì ạ, mà màu xanh ra trời, đại biểu cho bầu trời nhan sắc. Không thể nào. Cỡ nào những mày, nghĩ đến một cái khả năng. Ác ma quả thực. Cái này là ác ma hoa thực a, lần thứ nhất nhìn thấy. Kujo đứng người lên, hiếu kỳ nhìn chằm chằm cỡ lập trong tay quả thực, nghe nói có giá trị không nhỏ, một quả ác ma quả thực, ít nhất có một mức bở gì giá trị. Nếu như là ta muốn như thế, vậy cái này cũng không chỉ 100 triệu. Cỡ lơ có chút không nắm chắc được, sẽ không trùng hợp như vậy đi, mặc dù nói năng lực giả sau khi chết quả thực có sát suất hội lần cận chuyển sinh đến phụ cận quả thực bên trên, nhưng đây chẳng qua là sát suất, càng đều có thể hơn, có thể là ngẫu nhiên xuất hiện à? liền xem như sát suất, ở trên đảo trái cây cũng không ít, làm sao lại hoàn toàn chuyển sinh đến gì đã trong bọc? người trong bọc xác định không có ác ma quả thực. cỡ lão hỏi, không có khả năng. gì đã chém đinh chặt sắt, ta thực vật, ta đều nhớ tin tưởng. ngươi tại đắc ý cái gì à? cỡ lão thở dài, nếu là có ác ma quả thực đủ dám liền tốt, nếu thật là phiêu phiêu quả thực lời nói, như vậy cỡ lão là nhất định phải ăn. ta có nha lúc này mẹn đèn chấn trưởng bỗng nhiên nói ra cái kia đủ dám lời nói nhà ta là có chương 87, sơn hải vân vũ tất cả đều nơi tay ngươi có cỡ lão sưng sở nói vật kia giống như thằng hi lũ đi mẹn đèn chấn trưởng gãi gãi đầu không biết đâu tựa như là rất sớm trước kia ra ra của ta lúc ấy liền có ngươi muốn nhìn lời nói ta lấy cho ngươi vậy liền xin nhờ không sao vì ngươi bực này nam nhân tốt phục vụ là hẳn là mẹn đèn thâm tình mắt nhìn cỡ lão dựng thẳng lên cái ngón tay cái rất nhanh hắn liền đem một bản thật dày sách cầm về Sách thực là ác ma hoa thực đồ giám, trên đó viết tên, cái kia có thể không phải sao. Cớ lão lật ra một tờ, quả nhiên, tất cả đều là ác ma hoa thực hình vẽ, cùng chúng nó no tên cùng năng lực. Trên đại dương bao la ác ma quả thực quá nhiều, đồ giám tuy nhiên không có khả năng thu sạch ghi chép, nhưng ít ra có một phần là có thể nhìn thấy. Cớ Lô có tám thành xác định đây là phiêu phiêu quả thực, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là điều tra thêm nhìn. Vạn nhất nó không phải đây. Vậy mình nếu là ăn, vạn nhất là cái không có gì lớn dùng quả thực, đó không phải là vô duyên vô cớ cho mình gia tăng lực điểm. Không khỏi nhanh cỡ lão ngay tại đồ giám bên trong lật đến muốn, đó là tại đồ giám bên trong trang, phía trên quả thực hình ảnh cùng trên tay mình giống như lúc. phiêu phiêu quả thực a, cỡ lão trong lúc nhất thời có chút phức tạp. phiêu phiêu quả thực, đây chẳng phải là, dì đã dâng mình, chính muốn nói gì, cỡ lão lại trừng nàng liếc một chút, dì đã lập tức im lặng. ác ma quả thực sao? thật sự là hiếm lạ, lời nói nói các ngươi từ nơi nào làm ra? mạn đẩn chấn trưởng hiếu kỳ hỏi, một cái đầu bên trên trưởng thuyền đà hảo tâm lão ra ra, cỡ lão ước lượng đo một cái trong tay phiêu phiêu quả thực nhưng cỡ Lào rất muốn nhất, thực là thiểm thiểm quả thực. nhưng là Lào ra từ năm nay mới 56 tuổi, mà lại trái cây này bảo mệnh năng lực cũng là nhất lưu, không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể sống cái 1 hai chục năm, thời gian quá lâu. hiện tại có cái cường lực quả thực liền đưa đến trên mặt, ăn là khẳng định phải ăn. ác ma quả thực năng lực giả mặc dù sẽ bị Đại Hải căm ghét, đồng thời nhược điểm là Hải Lâu Thạch, nhưng phiêu phiêu quả thực giống như đem Đại Hải điểm ấy cho không nhìn, đều có thể bay lên trời, thì sợ gì Đại Hải? về phần Hải Lâu Thạch, còn có thể có người bay đến trên trời cho mình còn lại cơ lực trước kia liền nghĩ đến chính mình làm năng lực giả lời nói, hội ăn vào cái gì quả thực, trừ những biến thái đó tự nhiên hệ, hệ bạ rẻ mẹ xì ạ bên trong, có thể vào hắn mắt không có mấy cái. phiêu phiêu quả thực là bên trong một trong. tốt bao nhiêu quả thực à, có thể bay lên trời, có thể khống chế vật chất, đánh không lại hắn, có thể chạy, thực sự không được hắn còn có thể tránh ở trên trời không xuống. lao gia hỏa ngươi thật đúng là phục vụ chu đáo à, cái gì đều đưa tới cho ta, cái này không cho ngươi hóa vàng mã thật đúng là không được. cơ lực chép miệng một cái, tuổi còn trẻ hắn liền bị bách trên lưng cho hai cái lao ra hỏa hóa vàng mã nghĩa vụ. ngươi muốn ăn à, cỡ lão. dì đã gặp cỡ lão nhìn chăm chăm quả thực tại này chầm tư, hỏi. a. cỡ lão gật gật đầu, cắn một cái hướng quả thực. ác ma quả thực là cái thế giới này đặc sắc, không thể không nhấm nháp a. không phải liền là khó ăn mà. thiên trái cây màu xanh lam, bị hắn cắn một lỗ hổng. nô. nay cửa vào trong máy mắt, cỡ lão kém chút không có phun ra ngoài. là thật khó ăn, cỡ lão không biết tức vị là dạng gì, nhưng trái cây này nghe lại không thối, đương nhiên ăn hết cũng sạch không lên hương. Được lại có loại các loại vị đạo tập hợp hư thối cảm giác, không bình thường khó ăn. Cơ Lộc cố nén buồn nôn, tiếp tục ăn lên viên này quả thực. Mặc dù nói ác ma quả thực, ăn cái thứ nhất là được. Nhưng là hắn này dám xác định, cái này cái thứ nhất cùng ăn hết tất cả, hiệu quả có phải là giống nhau hay không? Vạn nhất ăn hết tất cả về sau muốn so ăn cái thứ nhất cường lực chút đâu, khoảng chừng bất quá là cái khó ăn đồ chơi, nhịn một chút liền đi qua. Cái này có thể liên quan đến sau này mình an toàn đại kế. Một khoả quả thực bị Cơ Lộc toàn bộ tiêu diệt, hắn thở phào một hơi, run dậy từ trong ngực móc ra xỉ gà về sau, run rẩy cho mình đốt, kém chút liền diêm đều không nhóm lửa, thậm chí gặp cực đại trung kích, hương vị gì? Cujo hỏi, tựa hồ rất khó an bộ dáng, lao tử kém chút lần nữa vượt qua, cỡ lão cắn răng nói một câu để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Thế nào thế nào, có phải hay không lập tức liền đi ra? Dì đã hiếu kỳ nói, nào có nhanh như vậy, năng lực. Phù phù, cỡ lão đột nhiên che ở ngực, hơi hít mắt lại. Năng lực, xông tới. An ác ma quả thực người sẽ minh bạch năng lực chính mình là cái gì, không tồn tại bất luận cái gì nghi hoặc giờ khác này cỡ lão minh bạch không sai, hắn ăn cũng là phiêu phiêu quả thực, chính mình thành làm một cái trôi nổi người. thiếu bí đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể lấy xuất phát. lúc này, con tàu đi tới, đối cỡ lão tuổi chào, này đi thôi, đa tạ, mẹn đền trấn trưởng. cỡ lão đứng người lên, cầm lấy xạ củ ra mời cùng một khô, đối mẹn được nói, nha nam nhân tốt nên ra biển, đi thôi. mẹn đền lộ ra lóe sáng hàm răng, cười nói, theo mẹn đền trấn trưởng tạm biệt, cỡ lão ra thôn trấn, lên thuyền, tàu thuyền liền hướng đại hải đi thuyền. mục đích, du nhặt đảo mật gati nơi này vốn chính là muốn đi. tuy nhiên Kim Sư Tử chỉ hoan hắn một hồi, nhưng tổng thể mục tiêu là sẽ không thay đổi. hắn nhưng là nhớ được bản thân mục tiêu, tại Đông Hải trốn đến cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc. Vùng nhỏ trên tàu trong văn phòng, Dị Đạo cùng Cụ Dụ đứng ở bên cạnh, đều hiếu kỳ nhìn lấy Cở Lão. Cớ Lão đứng tại này một hồi, đung nhiên cả người liền hai chân cách mặt đất, phiêu phù ở trong khoang thuyền. ngón tay hắn nhất câu, hai thanh kiếm liền quay trung quanh ở xung quanh người trôi nổi xoay tròn. rất đẹp a. Dị Đạo hai mắt tỏa ánh sáng, Cụ Dụ cũng lộ ra đủ cười, đây chính là Kim Sư Tử, Cở Lão đạt được năng lực này. Cái kia chính là mạnh lên tăng cường. Mình có thể tại dưới chứng hắn, chậm rãi hưởng thụ bình tĩnh. Không tệ. Cợt hài lòng cười cười. Bay a, đây chính là bay lên. Hơn nữa còn có hai thanh kiếm tại cái này xoay tròn, hắn cảm giác mình tựa như là cái kiếm tiên. Sạ Cú gia mười cùng một khôn là ngăn kiếm bản rộng, mà Cớ Lập Thiện dùng thái đao, cái này đao tuy tốt nhưng không thích hợp chính mình, bất quá dựa vào năng lực lời nói, hắn có thể làm một số không tưởng được sự tình. Thì như vạn kiếm quy tông cái gì? Lão gia tử bắt xích quỳnh câu ngọc là lạ giờ mưa, lão tử cũng có thể làm cái một vạn thanh kiếm làm cái kiếm vũ đi ra, đến lúc đó xem ai dám ảnh hưởng ta an toàn sinh hoạt. Mà lại phần này năng lực, có thể không đơn thuần là dạng này thô thiển dùng, không chế nước biển, không chế hoa đảo, không chế mưa tuyết, thậm chí có thể không chế vân vụ. Chỉ cần là không phải sinh mệnh vật chất, bị hắn đụng chạm đến, đều có thể không chế. Chỉ cần khai phát thỏa đáng, năng lực này liền sẽ trở thành hắn lớn nhất ỷ vào. Kiếm thuật đã tiến vào bình cảnh, nhưng quả thực năng lực lại có thể hảo hảo khai phát một phen. Cớ nào vươn tay, phảng phất sơn hải vân xương ngủ, tất cả đều nơi tay. Trọng yếu nhất là hắn có thể bay. Cái này so gậm tổ có quan hệ tốt dùng quá nhiều. Bay được, cơ cấp chẳng khác nào rơi vào một cái bất bại chi địa. Kim sư tử có thể bị Hải quân đau đầu lớn nhất một cái nhân tố trọng yếu, cũng là hắn có thể bay. Chương 88, Du nhạc đảo mật gati. Tàu tuyên rừng sắt ở hòn đảo trình đốn, mà tại cách đó không xa không có vật gì trong hải vực, một bóng người tại mặt biển thấp lướt, một tay phất động mặt biển. Roeng. Đại lượng nước biển cuốn thành biển động hình thành cơ hồ không thể vượt qua tường cao, mà cái này tường cao tại lên cao thời điểm, thế mà thoát ly mặt biển, hình thành một cái cự đại nước đoàn. Hướng không trung bay lên. Tiếp theo, đạo nhân ảnh kia lần nữa từ mặt biển lướt qua, lần nữa nhấc lên một đạo biển động. Như thế lặp lại, phảng phất làm không biết mệt. Bên cạnh trên không trung, có hai người giẫm lên không khí không ngừng tỏa ra. Chính là gì đã cùng cụ Dụ? Ngươi có hết hay không, Cơ lão? Dụ đã có chút im lặng nhìn lấy tựa hồ là đang vui lùa đồng dạng Cơ lão. Cái này đã không biết là lần thứ mấy, chỉ cần thuyền chỉ trải qua hòn đảo tiến hành chỉnh đốn tiếp tế, Cơ lão liền sẽ trộm trộm ra, không phải đang thao túng nước biển dâng lên, cũng là tìm loại kia không người hoàng phù chi đạo đụng vào sau đem chọn tòa ở trên đảo phụ, hiện ở trên đỉnh đầu hắn, không biết nội lơ lửng bao nhiêu thứ. Cỡ lão lần nữa không chế một đạo biện động hóa thành nước đoàn dâng lên, phi thân đến gì đã bên cạnh, nói, năng lực này ta vừa đã được, không chế cường độ không được, không có gì ngoài bản thân muốn thường ngày không chế bên ngoài, làm nhiều chút dự trữ luôn luôn không sai. Kim sư tử lúc chiến đấu, chỗ dựa vào bất quá là vài tòa phụ không đảo cùng phụ không hại vực, nhưng cỡ lão đạt được năng lực này lợi nói, giống như kim sư tử làm như vậy, vậy liền quá không an toàn, cũng quá lãng phí. đã có như thế nhanh gọn năng lực, này nên nhiều hơn dự trữ chính cho về sau đột phát tình huống lấy phòng ngừa vạn nhất vạn nhất gặp lại một số chiến đấu như vậy trên đỉnh đầu hắn đổ vật liền sẽ phát huy ra tác dụng trừ vô nhân đạo nước biển cái gì bên ngoài cơ cỡ chỉ cần tìm được thời cơ liền sẽ vụng trộm qua sở chính mình cấp dưới vũ khí hắn hiện tại đã đi qua một cái chi bộ lấy cơ vũ khí mài mòn lại điều động một nhóm vũ khí từ đó sở đến không ít đều cho hắn đưa đến bầu trời đối với cái này gì đã rất bất đắc dĩ ngươi là muốn gặp được địch nhân về sau dứt khoát liền hắn chỗ hòn đảo đều cho dìm sạch sao Dì đã cảm giác trong khoảng thời gian này cớ lão đều cử chỉ điên dồ, gần thành rác rưởi vương, mặc kệ có khác, chỉ cần hắn cảm giác hữu dụng, vậy liền tiếp xúc động một lúc sau đưa đến trên trời. Liên liên dì đại chính mình cũng không biết, trên đỉnh đầu hắn đến có bao nhiêu thứ. Trước đó còn giống như gặp được một chiếc thuyền hải tặc, nhưng không có truy kích đến. Bất quá dì đã biết ban đêm cớ lão vụng trộm bay ra ngoài. Hy vọng chiếc thuyền kia không có sao chứ? Vẫn chưa thỏa mãn lần nữa nhấc lên mấy cái biển động, cớ lão dừng thân thân thể, thở phào, nói, không sai biệt lắm, trở về đi, đừng cho bọn thuộc hạ suy nghĩ. Di đã giật nhẹ khóe miệng, nàng nghiêm trọng hoài nghi nếu không phải bọn họ tại phụ cận trên hòn đảo có thời gian hạn chế, con hàng này đoán chừng có đem Đông Hải chuyển khoảng không su thế. Thực cỡ là thật đúng là có ý nghĩ này, dù sao liền xem như trên biển hoàng đế, cũng không có cách nào đối mặt nước biển đi, nếu là hắn có thể khống chế nước biển như thiên quân, này thì sợ gì trên biển hoàng đế. Cho nên có thể giữ chữ một điểm, vậy liền nhiều giữ chữ một điểm. Từ hải vực trở lại tiểu đảo, bọn thuộc hạ cũng chuẩn bị tốt vật tư, tiếp tục hướng mục đích đi truyền. A hô, mọt gà tí. Hải vực bên trên, Di đã đối dần dần tiếp cận hòn đảo cường hô lấy. Tại nàng phía trước này trên hòn đảo, một tòa giống như đồng thoại thành bảo cao ngất đứng lặng, thành bảo phía dưới thì lại như giống như ngỗng ảo kiến trúc cao lớn. Từ trên mặt biển nhìn sang, nhưng cái này kiến trúc không có một cái là thấp. Du Nhạc Đảo Mắt Gạt Tỷ là Đông Hải lớn nhất Du Nhạc Thành. Nghe nói là tham khảo Tân Thế giới chứ danh vương quốc giờ gì sơ rỗ xả mà dựng thành. Mắt Gạt Tỷ trước kia là một cái bình thường vương quốc, bị mang theo Du Nhạc Đảo danh sưng, vẫn là mấy năm gần đây sự tỉnh. Cậu hoàn toàn nghe được nó đại danh lục vẫn là tại hai năm trước, bất quá khi đó hắn còn tại một chi bộ phụ cận Du Đảng lúc ấy yếu đáng thương, tự nhiên không có ra biển tâm tư. nơi này, cỡ lão đã sớm muốn tới chơi chơi. cái thế giới này, chắc chắn sẽ có chút những thứ mới lạ, không thể không lãnh hội một phen a. tàu chiến cập bến, cỡ lão bọn người lên đảo, mới ra cảng khẩu đối diện chính là một đầu rộng rãi đường cái. trên đường phố người đi đường đều mang rất lợi hại tân bút, ăn mặc rộng thùng thình trang bảo, đem thân hình bao phủ ở bên trong. những người đi đường thấy một đám hải quân độ bộ, mặc kệ già trẻ nam nữ đều là từng cái chật quay đầu, lộ ra nét mặt tươi cười. hải quân, là hải quân a. hoang nênh hải quân bảo hộ chúng ta anh hùng, từng cái bình dân tại này hoan hô, làm đám hải quân đều có chút xấu hổ, người ở đây thật là gầy a, rất đẹp không? gì đã lẩm bẩm, mặc kệ là nam nữ lao hấu, người ở đây hai gò má đều có chút gầy gò, cuộn rồ đẩy tới kính mắt, luôn cảm giác có chút khó chịu, cỡ nào móc ra điếu xi si gà đốt, nhũ môi, nụ cười cũng quá thống nhất đi, quốc dân huấn luyện độ rất cao à, vì kích thích khách nhân tiêu phí, bọn họ cười, thái thống nhất, lập tức quay đầu góc độ đều là một góc độ, cảm giác giống như là bị huấn luyện ra một dạng nhưng cỡ lão cũng không có cảm thấy có cái gì dù sao người ta là vì kích thích tiêu phí nơi này có thể không chỉ đám bọn hắn hải quân mà chính là có không ít du khách cái kia cái kia cỡ lão ta muốn ăn cái kia dì đã bắt lấy cỡ lão y phục chỉ về đằng trước một cái trương tiệm bánh bao trải nói nói lắp cù rồ ngươi đi mua cỡ lão bất đắc dì nói cù rồ đã tập mãi thành thói quen lần này không có bất kỳ cái gì phàn nàn mang theo mấy cái hải quân đi mua bánh bao phàn nàn cũng vô dụng cuối cùng vẫn là cho hắn khi công cụ người Mà Cớ lão làm theo mang theo gì đã cùng còn lại Hải Quân, tìm một nhà bên ngoài cửa hàng, tìm ghế dựa ngồi xuống, vội vàng liền có ăn mặc trưởng bảo bồi bàn chất đống cười tới, đưa cái menu. Hải Quân đại nhân tới nơi này, để cho chúng ta cảm thấy không bình thường vinh hạnh, điểm trưởng có phân phó, chỉ cần là Hải Quân tới nơi này tiêu phí, hết thảy đánh chết khấu 70%. Ồ. Này tạ, Jida, ngươi đến điểm. Cớ lão tựa ở trên ghế nằm, nôn cái vòng khói. Jida tiếp nhận menu, nhiều hứng thú nhìn. Cớ lão làm theo đánh giá xung quanh, trên đường cái không phải quốc dân hơi nhiều. Cơ là chính mình liền thấy tốt mấy cái quốc gia trang phục nhân sĩ, cái này khiến hắn có chút líu lưỡi, không thể không xách, nhân khí thẳng nhìn. Bất quá, ta làm sao không thấy được hải quân đóng quân, nơi này không có hải quân sao? Cơ là hỏi hướng người thị giả kia. Vôi ban mặt lộ vẻ đắc ý, "Trưởng quan, chúng ta một gạ tỷ là không cần hải quân, có được Du Nhạc Vương tử tại, dám can đảm xâm chiếm hải tặc cùng phần tử ngoài vòng luật pháp, đều sẽ bị Du Nhạc Vương tử ngăn cản, chúng ta Vương tử điện hạ, có thể là phi thường lợi hại." Du Nhạc Vương tử? Di đang ngẩng đầu, giống như nghe qua tên. A một người khí rất cao thần tượng. Cỡ lão gật gật đầu. Mắt gạ tí nổi danh nhất nhân vật, cũng là bọn họ vương tử, tại Đông Hải có cao nhân khí thần tượng, Du Nhạc vương tử. Danh hào này cỡ lão đều nghe qua. Bất quá như thế để cỡ là có chút tiên vui, hắn vốn còn muốn nếu như nơi này có hải quân lời nói, hắn còn có thể hố điểm vũ khí cái gì, mở rộng một chút chính mình dự trữ. Xem ra hy vọng này ngâm nước nóng. Cái gì? Chính mình mua. Không cần tiền a. Có thể mà chơi, tại sao phải chính mình mua? Chương 89, vui vẻ tâm tình. Di đã điểm một đống lớn đồ vật về sau, để bồi bàn bên trên chén đồ uống. Bất quá nhiều lúc, Cú Dầu cũng mang theo mang theo túi giấy hải quân tới, đem chứa bánh bao túi giấy đặt ở Di đã trước mặt. Di đã xuất ra trong túi giấy nóng hôi hổi bánh bao, một thanh liền cắn nửa bên. Nô, Ngo. ăn ngon. Di đã hai mắt đều phóng ra ánh sáng đến, vùi đầu ăn như gió cuốn. Thật sao? Cất lập từ trong túi giấy xuất ra một cái bánh bao, tại Di đã giống như mẫu hổ hổ ăn ánh mắt bên trong, cắn một cái. Ừm, là rất không tệ. Cửa vào rất lợi hại mềm, nhân bánh rất lớn, vô cùng thơm, rất nhanh. Bùi bàn liền bừng lên gì đại chỗ điểm thực vật. Cố lão điểm bình rượu vang đỏ, chậm rãi cho mình rót, khẽ nhấp một cái, nhìn lấy phía trên thanh sắc bầu trời, thư giãn thở một khí. Thoải mái dễ chịu. Dạng này không buồn không lo lại an toàn sinh hoạt, mới là thoải mái nhất. Tại cỡ là hưởng thụ cái này khó được thoải mái dễ chịu thời gian thời điểm, đối diện kiến trúc bên trong u ám trong góc, một cái nho nhỏ ánh mắt đánh giá bọn họ, ánh mắt kia tựa hồ là dưới một loại nào đó quyết tâm. Thật sự thật sự thật sự. Mua bó hoa đi, hảo tâm hải quân tiên sinh. Liên tiếp tiểu cước bộ tiếng vang lên, Cố lão đang lúc gan đổ vật liền nghe được bên cạnh vang lên một cái non nớt thanh âm, nghe tuổi hồ rất lợi hại suy yếu. hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người mặc lấy vết nước trường bào, mang theo may và con trai mũ cao, mặt lộ vẻ kiên nghị một cái tiểu nữ hài. nhìn lấy bất quá 7-8 tuổi, nhưng từ dinh dưỡng trình độ đến xem, gì đã duy trì thể lực lúc la lị tư thái so với nàng tốt nhiều. cô bé kia dơ thổi phồng xem xét cũng là ở bên ngoài hái, còn không có trải qua xử lý hoa dại. quốc gia này liền tiểu nữ hài đều muốn lấy gầy vì đẹp, rất lợi hại hiển nhiên, cũng không phải là cỡ lao liếc nhìn nàng một cái, cụ rổ một bên đứng hầu tại cỡ lão bên người cụ dâu đẩy đẩy kính mắt đi đến tiểu nữ hài bên người, cô bé kia rõ ràng có chút sợ hãi, lui về sau mấy bước. cụ dâu ngồi xổm người xuống, đối tiểu nữ hài chen cái nụ cười, tiểu cô đương, ngươi những này xài bao nhiêu tiền, ca ca ta toàn mua xuống. tiểu nữ hài nhìn xem hoa, lại nhìn xem đang ăn như gió cuốn gì đạ, nuốt vài ngụm nước miếng, ta không cần tiền, ta có thể ăn, ăn một chút đồ vật sao? cụ dâu kinh ngạc nói, tiểu cô đương, có tiền lợi nói, là có thể mua rất ăn nhiều nha. nói, hắn móc ra một sấp bơ gì, hướng tiểu cô đương này chuyển tới, cầm ngươi có thể đi mua rất ăn nhiều, ta không cần tiền. Tiểu nữ hải lại lui mấy bước, lắc đầu nói, ta chỉ là muốn ăn một miếng cơm. Làm gì? Đúng lúc này, trên đường cái mấy người mặc hắc sắc đấu đồng người phát hiện một màn này, cầm đầu một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn ra hỏa đối tiểu nữ hải hống. Tiểu nữ hải một cái giật mình, liền hoa cũng đừng, bôi mở cước bộ liền chạy, tiến vào trong hẻm nhỏ. Đừng chạy! Mấy cái tuần tra người đuổi theo, mà trước đó cái kia cầm đầu mặt mũi tràn đầy dữ tợn ra hỏa chạy đến cỡ lão bên cạnh, chất đống cười nói, quấy giày hải quân đại nhân dùng cơm thể nghiệm thật sự là quá mức mất mặt. Bị nhân một gạ tỷ vương quốc tuần tra đội trưởng cả sảo, hải quân đại nhân, vi biểu ấy nãy, ngài lần này dùng cơm tính toán tại trên đầu ta. thật sao? vật thật cám ơn ngươi. cỡ nào mắt nhìn tại này vùi đầu cùng ăn gì đã, tỉnh bút tiền, rất tốt. bất quá một cái tiểu nữ hải bán điểm hoa làm sao? không cho phép nàng bán đủ. cỡ nào hỏi? Cả sảo lộ ra nụ cười. vương quốc có quy định, trừ đặc cách người, người khác là không cho phép mua bán. ồ, công tác đâu? trừ đặc cách người cũng là không thể với công tác. đương nhiên. Hải quân đại nhân yên tâm, vương quốc có chính sách, sở hữu bình dân đều có thể nhận lấy đến thực vật, cho nên không cần lo lắng bọn họ sinh hoạt. Cả sập trong tươi cười, mang theo điểm sung kính, đây đều là du nhạc vương tử định ra quy tắc, vương tử điện hạ quy tắc, quốc dân nhất định phải tuân thủ. Dì đã lúc này đem thực vật càn quét xong, liếm liếm ngón tay, hỏi, vậy nếu là mọi người ăn không đủ no đâu? Không tồn tại ăn không đủ no sự tình, ngài nhìn xem chúng quanh nơi này quốc dân, không ai là không vui. Cả sập chỉ những cái kia đi lại mọi người, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui vẻ cười, loại kia cười là giả vờ không ra bao quát chính hắn cũng là phi thường vui vẻ. Được, ngươi lui ra đi, ta biết. Cỡ lắc khoát khoát tay, nói, cạ sao được cái cung thân lễ, cười nói, hải quân những người lớn, hy vọng tại một gạ tỷ chơi vui sướng. Trời lấy mặt mũi tràn đầy giữ tận người lui ra, dì đã nói lờ mờm, ăn không đủ no lời nói làm sao lại vui vẻ. Ta nhìn tiểu nữ hải kia liền không vui. Cỡ lão đánh xuống nàng đầu, tức giận nói, người ta làm sao đối đai chính mình quốc dân là trong bọn họ chính, quan tâm cái này làm gì, chính phủ thế giới đều can thiệp không người ta trong vương quốc chính. Lời tuy như thế, cỡ lão vẫn là nhéo mắt lại. Trong đôi mắt mang theo một tia hồ mang, kiến văn sắc mở ra. Kiến văn sắc tác dụng rất lớn, có thể dự báo nguy hiểm, có thể cảm giác được nhân, cũng có thể cảm giác được tâm tình. Không thể phủ nhận, cái kia cả xáo nói chuyện không giả. Cớ lão đảo qua những cái kia mặc trường báo quốc dân, cảm giác được tâm tình, cũng là vui vẻ. Đầu này trên đường cái, liền không có một cái quốc dân truyền lại ra hắn tâm tình, tất cả đều là vui vẻ. Mà theo kiến văn sắc mở rộng, dần dần hướng trên hòn đảo lan tràn lúc, cỡ lão mi đầu lại là nhíu một cái. Cả tòa ở trên đảo, trừ du khách, không có người có được không vui tâm tình. Chứ. Trước đó cái kia bán hoa tiểu nữ hải. Nàng tâm tình rất lợi hại không giống nhau. Bi thương, nghèo đói, phẫn nộ. Còn có tuyệt vọng. Một cái tiểu nữ hải, tại sao có thể có nhiều như vậy tâm tình? Tự thân bi ai vẫn là. Cớt lão đốt một điếu xì gà, biểu hiện trên mặt tại trong xương khói mông lung. Tòa đảo này, có chút dị thường. Vui vẻ người, quá nhiều. Chứ ra tâm, cớt lão cảm giác không ra hắn tâm tình. Chỉ có vui vẻ. Liên theo lý tưởng hương giống như. Ăn xong, cớt lão, chúng ta đi chơi đi. Dị Đại Thanh Âm đem cờ lật thu suy nghĩ lại đến, hắn gật gật đầu, đứng người lên liền chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà lúc này, một cái màu da so sánh hắc, trên trán có một cái dựng thẳng dấu vết nhớ dấu cá chê trung niên nhân đột nhiên tới, xông lấy bọn hắn thi lễ, chất đống cười nói, "Hải quân đại nhân, quý an, ta là Du Nhạc đảo hướng dẫn du lịch Siva, thỉnh cho phép ta mang các ngươi du lãm cái này mỹ lệ mật gạ tỷ." Hướng dẫn du lịch? Chúng ta cũng không cần." Kujo tiến lên, nói ra, "Chính chúng ta đi dạo là được. Cái này không thể được." Siva lắc đầu cười, chỉ trên đường cái du khách nói, "Đến mật gạ tỷ du khách" Nhất định phải phân phối một cái hướng dẫn du lịch, đây là vương quốc chúng ta truyền thống, cũng là vì để du khách tốt hơn lãnh hội một gạ tỷ phong cảnh cùng sung sướng, còn xin đừng nên tự tuyệt. Không phân phối hướng dẫn du lịch du khách, tại một gạ tỷ là không được ham nên, đương nhiên, chúng ta những này hướng dẫn du lịch là nghĩa vụ, không lấy tiền. Cớ lão nhìn hắn liếc một chút, gật đầu nói, "Được thôi, người dẫn đường." Không bình thường cảm tạ ngài tha thứ cùng thông cảm. Si vạ thủ trưởng theo ngực, túi người hành lễ. "Như vậy, xin cho ta giới thiệu, nơi này là một gạ tỷ thương nghiệp đại" Ở chỗ này có thể mua được một gạ ti đặc thù sản xuất đồ chơi, nói ví dụ chúng ta thụ nhất sủng kính du nhạc vương tử con rối. Si chỉ mấy nhà bán con rối cửa hàng, không có gì ngoài lẻ thẻ mấy cái không giống nhau con rối, những cái kia trong tiệm, trưng bày đều là cùng một người con rối. Đó là một người mặc quý tộc lễ phục, kính mắt bên trên mang theo mặt nạ một người đàn ông tuổi trẻ. Con rối, ảnh chụp, ký tên, tất cả đều là hắn bộ dáng. Chương 90, đoàn trưởng. Cái kia cũng là du nhạc vương tử, cơ cấp chức kia tại trên báo chí nhìn qua hắn ảnh chụp, tựa hồ bị khoa trường cho rằng là Đông Hải thần tượng. Không ít người ưa thích hắn, cũng không biết ưa thích ở nơi nào. Chỉ ít bọn họ đoàn người này, tất cả đều là mặt không biểu tình. Si vạ phát hiện điểm này, cười nói, "Nha, có lẽ con dối để cho người ta để không nội kình, chờ các ngươi nhìn thấy tránh thức du nhạc vương tử, nhất định sẽ thích được, chúng ta vương tử điện hạ có được làm cho không người nào có thể ngăn cản mị lực. Chứ ra con dối, thương nghiệp nhai còn có được ý phục, đồ trang sức, tinh mỹ vũ khí, hải quân đại nhân nếu như muốn đổi vũ khí lời nói, có thể đi xem một cái." Si vạ chỉ một nhà vũ khí điểm, mặc giá tỷ vũ khí không nhiều nhưng mỗi một chiếc đều là tinh phẩm. bị hắn chỉ nhà kia vũ khí điểm, bán tinh phẩm không tinh phẩm, cỡ lão không biết, nhưng là xác thực rất tốt nhìn, không phải cái gì bảo thạch tô điểm, cũng là hoàng kim trang trí. đột xuất cũng là một cái loẹt loẹt. cỡ lão đi vào, chỉ trong tủ cửa một cây thương, nói lấy ra ta xem một chút. Hút. được rồi. gương mặt gầy yếu chủ cửa hàng mang theo vui vẻ cười, đem trong tủ cửa thương đưa cho cỡ lão. thương là phổ thông liền phát xuống lục, nhưng từ ngã voi chế thành, mặt trên còn có lấy mẹn, là một thanh bể ngoài rất không tệ xuống lục. cỡ lão rất lợi hại ưa thích. thương nha. Thứ này không có nam nhân không thích. Thanh này bao nhiêu tiền? Cờ lao hỏi. 500 vạn bở gì? Chủ cửa hàng xoa xoa tay, cười nói, nhưng bởi vì ngài là hải quân, cho nên mới một gạ tỷ có thể đánh chiếc khấu 70%, tính toán lại 350 vạn bở gì. Một thanh phá thương, đắt như thế. Cờ trách trách lười, lặp đi lặp lại đem chơi một chút cái này ngả voi súng lục, nói, được, liền thanh này, đợi chút nữa ngươi đi tà trên thuyền lấy tiền. Minh Bạch. Chủ cửa hàng cười cười, trên mặt ý cười càng sâu. Còn mời lần sau Quang Lâm. Theo chủ cửa hàng thân âm, Cơ lão đi ra ngoài tiệm, bên hông đã quăng tới một cây súng lục. Hắn đuôi súng lục này thật sự là yêu thích, đại hàng hải nha, không có liền phát thương, chẳng phải là thiếu khuyết một loại lãng mạn? Cơ lão là cái lãng mạn người, ừm, không sai. Hắn móc móc cái mũi, thuận tay hướng gì đã trên quần áo trà trà. Cơ lão cơ lão, là đồ trang sức cửa hàng. Lần này không có xỉ vạ giới thiệu, gì đã chỉ một nhà đồ trang sức cửa hàng hưng phấn reo họ, sau đó một người dẫn đầu chạy vào qua. Nàng tuy nhiên mặt ngoài là cái la lụy, nhưng trên thực tế là cái thiếu nữ, chỉ cần là nữ nhân nào có không yêu sáng lóng lánh đồ vật, Di Dạ tự nhiên cũng thế. Trước kia dì đã vì chắc bụng sẽ đem những cái kia sáng lóng lánh đáng yêu đồ đổ vật đổi thành thực vật, nhưng theo Cỡ lão về sau, An không cần phát sầu, sáng như vậy tinh tinh sự vật, nàng cũng có thể một lần nữa yêu thích. Bốn chân thôn kim thú, danh bất hư truyền a. Cỡ lão cũng theo nàng, một điểm đồ trang sức mà thôi. Chọn lựa một lát, Di Dạ cho mình tuyển bốn cái kim hoàn, bọc tại trên tay chân, huyền diệu cho Cỡ lão nhìn. Xem được không? Cỡ lão rất lợi hại qua loa gật đầu. Cái kia cái kia. Di Dạ nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện một đôi kim sắt hai sức, hai sức là một đôi nguyệt mà hoàng bảo thạch, bảo thạch phía trên là hai cái tiểu kim vòng khảm nạp lấy, đây không phải dùng để đánh lốt hay, này hai cái tiểu kim vòng là dùng đến có rỗi vành hay. Cớ nào, ngươi mang cái này nhất định đẹp mắt. Dì đã cầm lấy này một đôi hai sức, đối cờ là so tay một chút, nói, ta. Cớ lập chỉ chỉ chính mình, lập tức lắc đầu, ta cũng không mang, ta một đại lao ra mang cái gì khuyên hay. đây là nam tính hai sức. chủ cửa hàng hợp thời phát biểu, mang mà mang nha, khẳng định đẹp mắt. gì đã cũng mặc kệ nhiều như vậy đưa tay muốn hướng cỡ lợn trên lỗ thai thả nhưng là nàng thân cao không đủ dứt khoát biến thân làm nguyên bản thiếu nữ tư thái cho cỡ lợn khuyên thai mặc lên 3. theo một tiếng văn nhỏ hoàng bảo thạch phía trên hai cái tiểu kim vòng đem cỡ lão vảnh thai rút vào qua ngươi nhìn quả nhiên phù hợp đi dĩ đã cười nói liền mua cái này đi ngươi nha cỡ lão bất đắc dĩ cười một tiếng vừa vặn nhìn về phía này kính chắn đất một thân áo khoác bị kín kẽ chụp lấy và áo rủ xuống tới bắp chân phía sau còn hất lên chính nghĩa áo choàng màu da bạch tịnh bộ dáng thanh tú cũng là ánh mắt mang theo điểm lửa nhát chỉ là này một đôi hai sức, đem cô này lưỡi nhát cho che lại, nhìn lấy lộ ra cọt như vậy kia lực lượng thần bí phong phạm. nếu như trên chắn lại đến cái thập tự hình xăm lời nói, vậy ta có thể tìm một số người sáng tạo cái lữ đoàn. Cơ lạp tự rêu cười một tiếng, không thể không sách, này tấm thân thể, thật đúng là giống. Riêng là mang lên thai sức về sau. được thôi, liền mua cái này, giấy tờ đợi chút nữa đưa đến trên thuyền qua. Cơ lão đối điểm chừng nói, chứ cỡ lão, cu rô cũng tuyển cái tô lại lấy vờn nôm đen kính mắt, cho mình neo lên, tố cáo sức cửa hàng lại nhìn mấy cái cửa hàng về sau, cái này thương nghiệp nhai cũng không có lực hấp dẫn gì. Xi Va lúc này nói ra, thương nghiệp nhai chư vị đã đi dạo xong, như vậy xin cho phép ta mang các ngươi tiến về một gã tỷ nổi danh nhất địa phương Du nhà thành. Thương nghiệp tiếp lối ra, ngừng lại số cỗ xe ngựa, tất cả đều là dùng kỳ kỳ quái quái trang trí. Xi Va đi đến một cỗ bí ngô trên xe ngựa, túi người đối cỡ lão hành lễ, còn mời ngồi lên tới. Xe ngựa cũng không có điều khiển người, mà những lập tức đó, tựa hồ cũng đều mang rất là vui vẻ ý cười. Cỡ lướt mắt một vòng, liền cung gì đã ngồi lên xe ngựa tiếp lấy xe ngựa liền chậm rãi chạy nhanh động tiến về phía trước này giống như đồng thoại thành bảo một dạng chỗ du nhạc đảo mất gạt thì nội danh nhất dĩ nhiên không phải mua sắm mà chính là cái kia du Nhạc thành xe ngựa đạt tới mục đích xì vã đi lên trước quen người đối xuống tới cỡ lão thi lễ hoan nên quang Lâm, mất gạt thì ma thiên luân vân tiêu phi Sa, phủ lấy con rối bao da công tác nhân viên khí cầu món điểm tâm ngọt, treo vui vẻ nụ cười tạm kỹ tiểu xỉu cơ bản đều có mà cao lớn nhất cũng là tại này hậu phương này cao cao đứng vững đồng thoại thành bảo bất quá nơi đó giống như cũng là một gã tỷ vương đô là không mở ra du Nhạc thành không chỉ có vui đùa công trình mệt mỏi lời nói cũng có chuyên môn rừng chân địa phương nơi này từ ta toàn bộ hành trình cũng đi không cần lo lắng tìm không thấy địa phương si và mang theo ý cười nói ra a gì đã vui mừng hô ra tiếng lôi kéo cỡ lão tay chỉ này cao lớn hình tròn xe nói chơi cái kia chơi chơi chơi cỡ lão ngậm xì gà phun ra một điếu thuốc sương ngủ cũng lộ ra mỉm cười đến du Nhạc thành có thể không phải liền là tới chơi nha từ ngày ở giữa đến hoàng hôn cỡ lão bồi tiếp gì đã thể nghiệm một phen du nhạc thành công trình thẳng đến gì đã hào hứng đã xong mới thoáng nghỉ ngơi không thể không sách cái thế giới này khoa học kỹ thuật quả nhiên để cho người ta xem không hiểu đại hải trình bởi vì từ lực nguyên nhân coi như mà tại tứ hải mỗi cái vương quốc khoa học kỹ thuật trình độ cũng hoàn toàn khác biệt thật là thế giới đặc sắc a một nhà quán ăn uống bên trong mấy người hơi chút nghỉ ngơi gì đã ngồi ở kia liếm lấp cả rẻ mèn cỡ lão làm theo hút xì gà nhìn lấy lui tới du khách nhanh lên lập tức du nhạc vương tử vũ đại kịch liền muốn đăng tràng đúng vậy a Ta đến chính là vì nhìn cái này. Du Nhạc Vương tử điện hạ, a a a a a. Vũ đại kịch. Cớ lão nhìn về phía một bên đứng hầu Shiva, các người Vương tử điện hạ cũng tham gia diễn. Đương nhiên. Shiva cười nói, mạt gạ tỷ có thể có như thế danh khí, tất cả đều là Du Nhạc Vương tử Vũ đại kịch đưa đến, ta mẫnh liệt đề cử chư vị Hải quân đi xem, đến xem chúng ta mạt gạ tỷ trở lên giàu có. Phu cận Hải quân trường quan, đối với chúng ta Vũ đại kịch cũng là khen không dữ nhiệm đây. Chương 91, Du Nhạc trẻ con. Tính toán, ta đối Vũ đại kịch không có hứng thú gì cỡ lão nôn cái vòng khói, chậm rãi nói, "Si vả vẫn như cũ mang theo ý cười, này chỉ sợ hại quân những người lớn chỉ có thể trở về nghỉ ngơi, bởi vì lập tức, nơi này hết thảy liền sẽ đình chỉ." Hắn lời nói giống như giống như chỉ lệnh, mặt đường bên trên tất cả mọi người đột nhiên hướng thành bảo phương hướng đi đến, du nhạc thành công trình đang dần dần dừng lại. Đóng vai tiểu sửu công tác nhân viên từ bỏ chơi đùa, bán đồ công tác nhân viên đình chỉ buôn bán, toàn đều mang vui vẻ nụ cười, hướng thành bảo phương hướng đi đến. Giống như nơi đó có cái gì nhất định phải tham gia thần thánh sự nghiệp. Si vạ đi lên trước, đột nhiên quay người đối cỡ lão bọn họ hành lễ, ý kia rất rõ ràng, muốn để bọn hắn qua quan sát. Cỡ lão quét mắt một vòng chung quanh, nha, vậy liền đi xem một chút đi, nhiều người như vậy ưa thích, hẳn là có cái nói ra. sáng suốt lựa chọn. Sĩ vạ cười nói, vũ đại kịch là một gạ tì đặc sắc, không thể không có nhìn xem, các ngươi nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng. mang theo hải quân, cỡ lão bọn người ở tại sĩ vạ chỉ huy dưới, tiến về thành bảo phương hướng. trận kia thịnh đại vũ đại kịch, giống như cũng là tại người ta thành bảo cửa trình diễn. cỡ lão bọn họ quá khứ thời điểm, đám người đã là ương ương một mạng lớn. A, tốt chờ mong. Du Nhạc Vương Tử vũ đại kịch. Ta năm ngoái may mắn thăm một lần đâu, quá mức khắc sâu ấn tượng. Du Nhạc Vương Tử thật sự là anh hùng. A a a a. Vương Tử điện hạ, những cái kia không phải quốc dân châu đầu ghé thai thảo luận, để cụ rô mang lên một tia hiếu kỳ. Thật có thần khí như vậy. Sân chơi ánh đèn, đột nhiên tối xuống. Từ này cao lớn thành bảo nội bộ, đi ra đại lượng binh lính, đứng tại thành bảo cửa, dơ thương thủ vệ. Bên trong có một cái cơ lão nhìn quen mắt, chính là trước kia tại thương nghiệp nhai bên trên cạ sào, hắn liền thủ vệ tại này, tựa hồ là sợ để những fan cuồng đó trúng kích. Trong thành bảo đột nhiên thả ra một trận ánh sáng, che đậy kín du nhạt thành, trở thành cái này rộng rãi địa phương duy nhất trung tâm. Một đạo bao quát đại vũ đài chậm rãi từ thành bảo đỉnh chỗ hạ lạc, ngừng trên không trung, hai bên màn sân khấu chậm rãi kéo ra. Nhất thời, những đại đó hô gọi nhỏ người toàn đều an tĩnh lại. Bây giờ liền bắt đầu. Cực kỳ lâu trước đó, màn sân khấu bên trong là một khối cự đại hình chiếu bình phong, theo một cái lời bộp bạch âm thanh vang lên, này hình chiếu bình phong bên trong xuất hiện mấy cái tựa hồ là dùng giấy làm thành mặt phẳng. Kịch điện chiếu. Vẽ bộ phim sao? cơ có, có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng ngay từ đầu cũng là người thật chiếu lên. Mặc gạ thì vương quốc vẫn là một cái rất nghèo vương quốc. Vẽ màn bên trong, mấy cái trang giấy hình thành đã từng mặc gạ thì bộ dáng, khi đó còn không có cự đại thành bảo, chỉ là cái lùi bại tiểu chấn tử. Mấy cái trên mặt mang vị đẳng tiểu nhân, những lũ tiểu nhân này có một cái mang theo vương quan, mấy người mặc quý tộc phủ. xác nhận mù thêm nâng lên tầng, không có lực lượng phòng vệ, thường xuyên bị hải tặc xâm nhập. Mấy người mặc hải tặc phục trang, cầm đao tiểu nhân xuất hiện đang vẽ màn bên trong, quốc vương cùng quý tộc mặt trở nên kinh, bắt đầu ra bên ngoài chạy. Hải tặc nhóm đạt được tài bảo, mang theo ý cười thu được thắng lợi mà về. Quốc vương cùng quý tộc khổ không thể tả, quốc gia càng lùi bại. Thôn chấn sắc điệu hàng mấy điểm, nhưng trừ cái đó ra không có phát sinh biến hóa gì. Thôn chấn vẫn là thôn chấn, phụ cận tô điểm sung mãn cây lúa tuệ vẫn như cũ là cây lúa tuệ. Mọi người lâm vào tuyệt vọng. Quốc vương cùng quý tộc lần nữa lên sân khấu, lộ ra khổ qua giống như khuôn mặt nhỏ. Nhưng mà một người nam nhân sinh ra, cải biến đây hết thảy. Quốc vương hòa hoàng sau trang giấy người trên hai tay nâng, một cái tiểu đưa bé mang theo ánh sáng buông xuống trong bọn hắn ở giữa cái kia chính là du nhạc vương tử điện hạ đứa bé xuất hiện để quốc vương cùng các quý tộc lộ ra ý cười mà tô điểm dùng tôn trấn sắc điệu thì là ảm đạm một chút vương tử điện hạ từ nhỏ đã tản ra khác hẳn với thường nhân mỹ lực mỗi người đều yêu thích hắn mà theo vương tử điện hạ một chút xíu trưởng thành quốc vương cùng quý tộc phát hiện vương tử điện hạ kinh người tiềm lực toàn bộ vương quốc hy vọng đều tại vương tử điện hạ trên thân vẽ màn bên trên tiểu nhân một chút xíu trưởng thành biến thành một thiếu niên thiếu niên vương tử điện hạ cảm giác sâu sắc vương quốc cùng khổ lập chí muốn cải biến vương quốc nhưng trung quanh có hải tặc uy hiếp vì mở ra thế giới vương tử điện hạ trước hết tiêu diệt hải tặc cỡ hai tay ôm vòng cắn cắn trong miệng xì gà cái này là hoàn toàn không có đột hiện ra bọn họ hải quân a nhưng mà hải tặc nhóm không có chuẩn bị cho vương tử điện hạ thời cơ một ngày nào đó chiếm cứ tại phụ cận ở trên đảo hải tặc lên đảo giết a đây là tiếng người không còn là lời bộ bạch vẽ màn vẫn còn đang mà tại sân khấu một mặt đột nhiên xuất hiện một nhóm mang theo khăn trùm đầu hải tặc cầm đầu mang theo nón tam giác một mặt hung tướng thật là có người diễn hải tặc a bất quá nhìn diễn kỹ không được có chút bối rối đây, Dì đã vĩu môi, nàng không quá ưa thích cái này vũ đại kịch. phía trên hải tặc nhìn lấy nhiều người như vậy bầy, rõ ràng có chút bối rối, người ta cũng không phải thật hải tặc, chỉ là biểu diễn cho chúng ta những người này nhìn mà thôi. cỡ lão nói ra, cù dỗ làm theo quét mắt một vòng trên không sân khấu, đẩy một chút mắt kiếm gợn vàng, nhìn xem tại phía trước một mặt mỉm cười xí vạ, đưa lô thay đối kho rơi nói, có điểm gì là lạ, những hải tặc đó là thật. ừm, cỡ lão sư sở, thật. cù gật đầu nói, trước kia ta khi hải tặc thời điểm tiếp xúc qua. Người thuyền trưởng kia, là Ô Mai hải tặc đoàn thuyền trưởng, tiền truy nã 270 vạn món điểm tâm ngọ sư mạ tờ dễ đi. Thật hải tặc. Cớ lão nhìn về phía này, tại trên võ đài lộ ra thất kinh hải tặc nhóm, lại thoải mái. Người ta vương quốc bắt lấy hải tặc, vậy thì do bọn họ xử trí, ngạc nhiên như vậy làm gì? Bất quá kia là cái gì vương tử, vẫn rất gan lớn, lại dám cầm thật hải tặc đến diễn kịch. Lời buộc bạch còn đang tiếp tục. Hải tặc nhóm ở trên đảo đốt sát kiếp lướt, mọi người thất kinh, mà lúc này, chúng ta vương tử điện hạ dũng cảm đứng ra. Lời buộc bạch thanh âm, hơi cao vút. Sân khấu một bên khác, Ánh đèn bắt đầu lấp lóe, sở hữu đèn chiếu đều chỉ hướng một cái phương vị. Khán giả nín hơi mà đối lái, từng cái tràn ngập hứng phấn. Đèn chiếu dưới, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hán ăn mặc tử sắc quý tộc lễ phục, bên hông phối thêm một thanh quý tộc mảnh kiếm, trên ánh mắt mang cái mặt nạ, hai tay vây quanh, dáng người thẳng tóc. Vương tử điện hạ. Một thiếu nữ kích động kêu lên. Thoáng chốc, quân thể nhóm bắt đầu hành động, toàn bộ thủy chiều hướng phía trước nghiêng không ít, tựa hồ chỗ sung đụng rơi phía trước thủ vệ, chen vào thành bạo bên trong. Trên không trung muối trên đài du nhạc Vương tử nhìn xuống dưới đến, vung mạnh tay lên. Yên tĩnh. Thoáng chốc, những người kia không kích động, một lần nữa an tĩnh lại. Du Nhạc Vương tử nhìn về phía đám kia hải tặc, rút ra mảnh kiếm, nói: "Các ngươi bọn này hải tặc, xâm phạm vua ta nước, trà đạp quê nhà ta, ta Du Nhạc trẻ con nhất định sẽ ngăn cản các ngươi, để vương quốc lần nữa khôi phục thành nguyên lai á tử." Khẩu âm có chút kỳ quái. Cái kia cũng là Du Nhạc Vương tử. Cỡ có chút đau răng. Nói như thế nào đây? Giống như không có gì nói. Cỡ lão rất lợi hại không cảm giác. Dị đạt từ trong ba lô móc ra một cây kẹo que, mặt không biểu tình liễm lạc. Cú dụ đẩy tới kính mắt, nhìn lấy cũng là ung dung không độ. Còn lại hải quân, mỗi một cái đều là mở mịt. Không hiểu dạng này người, ở đâu được người yêu mến. Chương 92, cổ quái mọt Gà Thì Trên võ đài hải tặc từng cái sắc mặt khó coi, nhìn lẫn nhau, người thuyền trưởng kia run rẩy nói, "Chúng ta, chúng ta là hải tặc, muốn cướp bóc người vương quốc, thủ chịu chết đi." Bộ dáng kia không tình nguyện, phản phất không phải diễn viên, mà chính là bị thứ gì đè ép đi vào sân khấu. "Tới đi, đáng giận hải tặc." Du Nhạc Vương tử bày cái khoa trương tư thế, đem mảnh kiếm rút ra cùng hải tặc nhóm chiến làm một đoàn, những hải tặc đó động tác cực kỳ vụ về, mỗi một đao vung xuống qua đều muốn chém tốt nhiều, phảng phất bị chậm chạp mở dạng. Mà du nhạc vương tử liền trong này nhảy múa, mỗi một lần mảnh kiếm cùng hải tặc vũ khí giao phong, phát ra giòn vang, này giòn vang phảng phất là bị âm hiệu tăng cường qua, lời đồn tại trên quảng trường, bị khán giả nghe được. Liên là hoàn toàn thuần biểu diễn. Liên loại này cái gọi là vũ nhạc kịch, có thể tại Đông Hải lời đồn lâu như vậy, còn có thể bị đại chúng phụng làm thần tượng. Cớ lão nôn cái vòng gói, có chút bất đắc dĩ lắc đầu này du nhạc vương tử phảng phất vũ đạo một dạng tại hải tặc bên trong chuyện cũng không biết bao nhiêu vòng, hải tặc nhóm thống nhất không thể đi lại, từng cái quỳ xuống đến, bộ dáng kia, dù sao cờ lão nhìn lấy thể lực còn rất lợi hại sung túc, nhưng không phải phải bày ra một bộ thể lực hao hết bộ dáng. lời bộ bạch tiếng vang lên, vương tử đánh bại cướp bóc một gã thì hải tặc, nhưng thiện lương vương tử điện hạ chỉ là chu đầu đảng tội ác, vung tha còn lại hải tặc. du nhạc vương tử thu hồi phối kiếm, móc ra một thanh liền phát thương, chỉ hướng thiên hải tặc giải, khoa trương thở dài, hải tặc a, ta là như thế thiện lương, không đành lòng nhìn thấy sinh mệnh tan biến. Nhưng ta cũng nhất định phải cho ta quốc dân một cái công đạo. Cho nên, thuyền trưởng a, dâng ra ngươi sinh mệnh, vì ta quốc dân nói xin lỗi đi." Thuyền trưởng sững sờ nhìn lấy Du Nhạc Vương tử chỉ hắn hạ động kia động học súng, còn chưa nói xong, chỉ thấy Du Nhạc Vương tử bóp cỏ. Ầm. Súng vang lên, mang theo hắn trong mi tâm một đoàn máu tươi đồng loạt tung bay, thuyền trưởng mang theo không thể tin biểu lộ, thế nằm trên võ đài. Một màn này, để cỡ lão ba người đồng tử hơi co lại. "Uy, cỡ lão." Dị đạ kêu một tiếng. "Cớ lão tiên sinh, đó là sát thực, vị thuyền trưởng kia, bị xử quyết." Cù dội trầm rãi nói: "A, ta nhìn thấy, cỡu chép miệng một cái bên trên xì gà, trong vương quốc bộ bắt được hải tặc xử quyết hải tặc, đó là bọn họ sự tình, Bất quá, hắn nhìn lấy người chung quanh cuồng nhiệt biểu lộ, tựa hồ không có bị người chết chuyện này mà cảm động khủng hoảng cùng kinh ngạc, Phản phất tập mãi thành thói quen. Cho rằng là giả sao? Ngươi, còn thưa hải tặc rõ ràng cũng không ngờ tới loại tình huống này. Bên trong một tên hải tặc sắc mặt tái xanh đứng lên, đang muốn đối du nhạc vương tử động thủ, cái kia lời bội bạch vang lên lần nữa. Thiện lương vương tử điện hạ tha thứ hắn hải tặc." Hải Tặc nhóm thì bị Vương Tử Điện Hạ thiện lương cùng mỹ lực chiết phục, nguyện ý vì Vương Tử Điện Hạ hiệu lực. Vương Tử Điện Hạ đáp ứng Hải Tặc, Hải Tặc nhóm đạt được cứu rỗi, cảm nhận được nhân sinh chưa bao giờ qua hạnh phúc. Nay vừa muốn động thủ Hải Tặc thân thể bỗng nhiên trì trệ, theo này lời bộ bạch thanh âm, trên mặt hắn phủ lên vui vẻ ý cười, bỏ vũ khí trong tay xuống, dùng một bước đứng hầu tư thái, đứng tại Du Nhạc Vương Tử bên người. Hắn Hải Tặc cũng đột ngột phủ lên một tầng vui vẻ, lấy đồng dạng tư thế, đứng tại Du Nhạc Vương Tử bên người. Cứ như vậy, Du Nhạc Vương Tử chinh phục Hải Tặc, Hải Tặc nhóm tự nguyện đem cướp bóc tài bảo giao cho Vương Tử Điện Hạ. Vương tử điện hạ mượn từ khoản tài phú này kiến thiết mặt gạt ti, đem nghèo khó mặt gạt ti, biến thành xa gần nghe tiếng du nhạc chi thành. Vẽ màn bên trong mọc đầy cây lúa tuệ tiểu trấn dần dần làm đạo, Những cái kia cây lúa tuệ bắt đầu héo rút, thay vào đó bình đi lên cao lớn thành bảo, còn có những cao đó cao xa hoa kiến trúc. Bi thương người, từ đó hạnh phúc tuyệt vời người, ủng có hy vọng. Vương tử điện hạ mộng tưởng, rốt cục đạt tới. Theo lời bộ bạch thanh âm, du nhạc vương tử xoay người, mặt hướng người xem, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hai bên tranh sơn dầu dần dần đem này vẽ màn khép lại cộng đồng bị khép lại còn có như thế thuyền trưởng thi thể du nhạc vương tử hướng phía người xem hơi hơi thi lễ trên mặt mang lên mỉm cười a a a vương tử điện hạ một cái cũng không phải là mù da đặc quý tộc thiếu nữ hét dầm lên trên mặt đồng dạng phủ lên hạnh phúc vui vẻ ý cười ta muốn một gạ tỷ ta muốn tại một gạ tỷ thu hoạch được hạnh phúc cung năng như vậy cũng không phải là tại số ít từng cái tựa như là mê mụi một dạng điên cuồng đối phía trên du nhạc vương tử kêu gào vương tử điện hạ cỡ phía sau cũng vang lên một trận hô to sau lưng đám hải quân, cả đám đều mặt lộ vẻ ướt mờ, có dứt khoát liền trực tiếp phủ lên vui vẻ tâm tình. đối trên đài cao du nhạc vương tử cùng hô, cỡ lão mặt không biểu tình, tiếng lặng nói ra khói bụi, a giống giống, hải quân đại nhân, chúng ta vương tử điện hạ vũ đài kịch như thế nào? siva hợp thời quay người, hỏi hướng cỡ lão bọn họ. sau lưng quân tào trước tiên mở miệng, du nhạc vương tử điện hạ thật sự là danh bất hư truyền a a, hạnh phúc quốc độ mạt gãy ti, rất muốn bên trong à bất quá ta là hải quân, xem ra chỉ có thể chờ đợi về hưu về sau tới nơi này, ta cũng vậy. Bất quá ta có thể cho người nhà của ta tới nơi này định cư, cảm giác hội rất hạnh phúc đây. Nói chuyện một tên ngũ trưởng, Cớ lão ngâm lại, hồi đáp: "A. Không tệ Vũ đại kịch, ta trong lòng mong mỏi, nếu như về sau ở chỗ này định cư, lúc đó rất không tệ đi. Này thật đúng là vinh hạnh." Si Va lộ ra nụ cười, đối Cớ lão nói: "Như vậy, Vũ đại kịch kết thúc, chư vị là muốn tiếp tục ở chỗ này du ngoạn, vẫn là trở về nghỉ ngơi đây?" Cớ lão một lần nữa đốt một điếu xì gà, tôi cho vô ý thức xoa một chút gì đã. Sau một khắc, Di đã liền lôi kéo Cớ lão tay áo, nói: "Cớ lão, Ta mệt mỏi, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi mệt mỏi à? Được, vậy chúng ta liền đi nghỉ ngơi. Cỡ lão gật gật đầu. Vậy thì do ta cho các ngươi dẫn đường. Xì vã hướng bọn họ thi lễ, liền làm trước dẫn đường, mang theo cỡ lão bọn họ tiến về thương nghiệp ngay, nơi đó có chuyên môn rừng chân địa phương. Như vậy, hôm nay đường đi vui sướng. Nếu như ngày mai hải quân những người lớn còn muốn dung ngoạn lời nói, ta xì vã hội chờ ở cửa, đem người tới quán rượu. Xì vã đối lấy bọn hắn thi lễ, mặt lộ vẻ nụ cười nói: Vất vả ngươi, hôm nay, cờ lão đối hắn nói ra. Vì khách nhân hiệu lực, là nên, mặc kệ hắn là thân phận gì." Si vạ cười nói, "Như vậy, xin cho phép ta trước cáo tử." Si vạ nói chuyện, yên lặng lui ra. Cơ lão nhìn lấy hắn bóng lưng biến mất, liền dẫn này phần so sánh thỏa mãn nụ cười, tiến quán rượu bên trong, mở ba gian phòng, mới vừa vào phòng của hắn, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Bất quá nhiều lúc, gì đã cùng cụ rồ rất có an ý đi tới. Tình huống như thế nào? lão hút xì gà, nhìn lấy gian phòng kia hết thảy, gian phòng kia không có gì cửa sổ, chỉ có thông khí trang bị, xem ra là nhìn không bên ngoài nhái cảnh. Đám hải quân còn có ý chí lực, hội nghe theo mệnh lệnh, bây giờ đang bên ngoài giữ cửa, nhưng Kuzo đẩy tới kính mắt, đằng sau cũng không biết, bọn họ còn đang đàm luận một gạ tỷ cùng Du Nhạc vương tử. Di đã tùy ý ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay khoai tây chiên ăn, rõ ràng là bị lây bệnh à, thật sự là, còn tưởng rằng là địa phương tốt gì đâu, kết quả chỉ là một cái dùng linh tinh năng lực đần độn. Cớ lão nôn cái khói bụi, trầm rãi nói, dùng năng lực ép buộc cải biến ý chí, đây chính là phạm tội a. Năng lực giả. Từ vừa rồi trên võ đài những hải tặc đó đột nhiên như chợt mặt giống như cười rộ lên về sau. Cố lão liền phát hiện manh mối, bởi vì hắn chính mình cũng cảm giác được một loại ưu ám cùng muốn ở cái địa phương này tiếp tục chờ đợi xúc động. Hắn không trúng chiêu, gì đã cùng cụ rổ cũng không có, ngược lại là bộ hạ mình, tất cả đều trúng chiêu. Riêng là còn dám xuống tay với Hải Quân, ách. Lại liên tưởng đến trước đó cái kia toàn thân tâm tình đều là mặt trái tiểu nữ Hải. Cái này mọt gạ thì rất lợi hại của quái. Chương 93, đại nhân đồng thoại. phái. Siva một đường đi tới, vượt qua thương nghiệp này, trở lại sân chơi, tiến vào cái kia bị tầng tầng thủ vệ cấm giữ thành bảo ở trong. Thanh bảo nội bộ Bừng sáng, tuyển như ban ngày. Đó là một đầu cực kỳ rộng rãi đại đạo, hai bên đứng lặng lấy không biết là điều khắc hay là người thật khải giáp vệ binh, đại đạo cuối cùng là một cái cao lớn bậc thang, trên cầu thang mới là ba cái vương tọa, hai cái vương tọa dựa vào sau, một cái vương tọa phía trước. Dựa vào sau vương tọa là khoảng không, chỉ có cái kia phía trước đoan vương tọa, lười biếng ngồi một thân ảnh. Si và từng bước đi tới, đến dưới cầu thang, đem bao quát đại đấu đồng đột nhiên vùng lên, lộ ra một thân điều luyện bất thịt. Hắn không có chút nào gầy, ngược lại tràn ngập lực lượng cảm giác, hắn không có nụ cười, ngược lại tràn ngập nghiêm túc. Siva sì một chân quỳ xuống, hướng về phía Vương tọa cúi đầu, Vương tử Điện hạ. Phía trên người chính là Du Nhạc Vương tử, hắn lười biếng lấy tay chống đỡ đầu, nhìn về phía Siva. Sì "A, Siva sì a, đám kia hại quân như thế nào?" Vương tử Điện hạ mị lực, không ai có thể ngăn cản. Siva sì trầm giọng nói, "Nói cũng thế." Du Nhạc Vương tử xuất ra tấm gương, lấy tay vẩy một chút tóc, trong gương bên trong chính mình say mê nói, bởi vì ta là hạng gì có mị lực, luận mị lực, không có người nào là bản đoá tử đối thủ. Không sai, không có người nào là chúng ta Vương tử Điện hạ đối thủ trong vương cung bộ đột nhiên đi tới hai người bên trong một cái chính là ban ngày nhìn thấy cả sảo hắn lúc này đã cởi áo choàng lộ ra một thân đen nhánh bảo vệ chế phục một người khác mặc một thân áo khoác trắng mang theo một cái phi thường nhỏ hình tròn kính dâm lộ ra hơn phân nửa con mắt hắn treo tà tiếu thân hình dị thường gầy gò nhưng lại rất cao nhìn lấy giống như một cái thân tre hai người dưới cầu thang vương hướng về phía du nhạc vương tử quỳ xuống tham kiến vương tử điện hạ các ngươi đến a du nhạc vương tử gật đầu nói nói đến tiểu nữ hải kia tìm được chưa cả sảo lắc đầu đã tại phát động nhân thủ bất quá bẩn cứu thế chi địa quá lớn không biết giấu ở nơi nào du nhạc vương tử nói ra nhanh lên đi cách thế giới hội nghị còn có thời gian 2 năm chính phủ thế giới hội trong khoảng thời gian này đến kiểm tra thực hư một gạ tỷ có không có tham gia thế giới hội nghị tư cách đừng cho tiểu nữ hải kia hỏng bản hóa tử sự tình cả sập túi đầu xuống minh bạch zrakas -E viên thuốc làm như thế nào du nhạc vương tử nhìn về phía người thứ ba zrakas túi người thi lễ treo tà tiếu ta tôn quý chủ nhân hạnh phúc viên thuốc chế tác trình tự làm việc đã hoàn mỹ tùy thời có thể lấy xuất hàng Hàng chất đây, Du Nhạc Vương tử hỏi, thế giới dưới lòng đất thế nhưng là khen không dứt miệng, dù sao đây là quên mất phiền náo thân khí. Giờ giờ ạt ca nói ra, rất tốt, cùng mới nhất một nhóm lương thực lăn lộn cùng một chỗ đi. Du Nhạc Vương tử đứng người lên, hướng phía phía trước nắm vào trong hư không một cái, nắm chặt quyền đầu, "Chư quân, ta đợi cộng đồng nỗ lực, để một gạ tỷ trở nên càng tốt hơn." Ba người đồng loạt cúi đầu, cùng nhau nói, "Đúng." Ban đêm thương nghiệp nay, nhân khí rõ ràng không có ban ngày cao như vậy. Mở gã tỷ ban đêm, căn bản là không mở ra, sân chơi đã quân bế. Mà thương nghiệp nhai đại bộ phận cửa hàng cũng đã đóng cửa, đã thiếu khuyết tiểu hài tử mong muốn đồng thoại cùng sung sướng. Bất quá, nó còn có đại nhân đồng thoại cùng sung sướng. Cớ quyết định qua rõ xét rõ xét, cái này một gạ tỷ quá cổ quái, thái tội ác, không vì cái gì khác, liền vì cái này trong đêm thương nghiệp nhai tràn đầy đều là tội ác, hắn làm chính nghĩa hải quân, khẳng định là muốn đối với mấy cái này tội ác hảo hảo rõ xét một phen. Hắn cũng không phải thánh nhân, đụng phải chơi vui như vậy địa phương, làm sao có thể không đi chơi đây? Bất quá bây giờ, có cái chướng ngại vật. Các ngươi muốn đi đâu? Di Dạ ánh mắt mang theo xem kỹ, lại có chút nghi vấn. Đương nhiên là qua dò xét tội ác, cái này một gạ tỷ cổ quái như vậy, làm Hải Quân, làm chính nghĩa hóa thân, phải đi dò xét một phen. Cớ lão biểu hiện rất là nghĩa chính môn tử. Ngươi nói đúng đi, Cujou. Cujou đẩy tới kính mắt, quay đầu qua, trên mặt khó được mang lên một tia đỏ ửng. Vâng, Cớ lão tiên sinh, làm Hải Quân, muốn dò xét tội ác. A. Di Dạ nhíu mẩy, không tin nói, ngươi chừng nào thì chăm chỉ như vậy? Lời nói này, ta thế nhưng là Hải Quân a, ngươi ngoan ngoãn về đi ngủ ban đêm không thích hợp mang theo người, ban ngày còn có người nhiệm vụ đây. Cỡ lão nhìn về phía Dì Đạ. Tốt ta. Dì Đạ nửa tin nửa ngờ gật đầu, quay người chính muốn ly khai. Chờ một chút. Đột nhiên, cỡ lão phát ra âm thanh. Dì Đạ, theo ta đi. Ừm. Ngươi muốn mang ta đi sao? Dì Đạ không rõ ràng chờ lắm quay người. Cụ dội đôi mắt trợn trợn, chuyện gì xảy ra? Cỡ lão muốn dẫn Dì Đạ qua cảm thụ một chút trưởng thành đồng thoại. Nàng tuy nhiên trưởng thành, thế nhưng là cụ dội biết, cỡ lão cho tới bây giờ không có xem nàng như người trưởng thành nhìn a. Nhất thời. Cú rỗ dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn về phía cơ lão. Do xét tội ác cái gì trước thả một lần. Cơ lão quay người nhìn về phía một cái phương hướng, móc ra xì gà nhón lửa, so sánh để ý người, giống như tới. Ha! Ha! Thương nghiệp nhai trong hẻm nhỏ, một cái tiểu nữ hài tại đen nhánh bên trong chạy nhanh. Ẩm. Nàng đụng vào một cái rác rưởi dương, cả người không khỏi hướng mặt đất đánh tới. Cái này bổ nhào về phía trước, thùng rác đưa nàng toàn bộ nhỏ gầy thân thể đều cho che lại. Nàng đi nơi nào? Tại đầu ngõ, vừa vặn lao ra một đội vệ binh, nhìn hai bên một chút về sau hướng phía phía trước truy kích, chờ một lát chung quanh im mắng về sau, tiểu nữ hài mới cẩn thận từng ly từng tí lật ra thùng rác, nhìn hai bên một chút, xác định không người, mới thở phào, nàng chăm chú trong ngực đồ vật, móc ra xem xét, đó là một cái rách dưới bao vải, phía trên có mấy cái bị cắn mấy cái lỗ hổng lạnh lẽo cứng rắn bánh bao, còn có, vẫn còn ở đó, giống như là nhìn lấy cái gì chân quý bảo bối, tiểu nữ hài đem bao vải khép lại, nhét vào trong lồng ngực của mình, bánh bao là nàng từ trong đống rác tìm ra, con đường này là nàng duy nhất có thể tìm tới thực vật địa phương sân chơi nàng không dám đến gần, mục tiêu rất rõ ràng lộ ra. có những thức ăn này, liền có thể, liền có thể để cha mẹ ăn một chút gì, nhất định phải ăn cái gì, không phải vậy sẽ chết. tiểu nữ hải kiên định một chút tín nhiệm, đứng người lên đang chuẩn bị hướng trong hẻm nhỏ đi đến. nha, nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên, một đoàn bóng mờ mượn từ thương nghiệp nhai ánh đèn, bao phủ lại tiểu nữ hải. nàng cứng ngắc quay đầu, liền nhìn thấy ăn mặc một thân áo choàng, mang theo mũ cao cả sảo, cùng sau lưng một đám vệ binh, chơi trốn tìm chơi rất vui sao? tiểu cô nương lúc đầu muốn tùy tiện gãi gãi coi như nhưng là điện hạ phát mệnh lệnh chúng ta chỉ có thể chờ ở tại đây cạ sào chậm rãi đến gần ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cô gái này dù sao trừ con đường này ngươi không có địa phương có thể qua tiểu nữ hải vô ý thức ôm chặt ôm ấp lùi mấy bước tựa hồ lại kịp phản ứng cái gì phẫn nộ nhìn chằm chằm cạ sào ngươi ác ma này a quả nhiên a không có uống thuốc hoàn cạ sào vươn tay đến ngoan một điểm đi theo ta đi bị điện hạ cứu tế về sau ngươi liền sẽ không có những này loạn thất bát tao tâm tình làm hạnh phúc khoái lạc người sống qua cả đời này. chương 94, mươi ngươi cũng xứng lục thức. tiểu nữ hài lắc đầu lại lui mấy bước, đột nhiên quay người vương trong hẻm nhỏ chạy. cạ sao hiện lên mỉm cười, thân hình đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại tiểu nữ hài trước người, người chạy không thoát, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. cạ sao đưa tay phải bắt tiểu nữ hài, tiểu nữ hài hai mắt nhắm lại dưới thân thể ý thức của mình, ngay tại tay hắn tiếp xúc đến tiểu nữ hài thân thể lúc, cánh tay bỗng nhiên chỉ trệ, nhìn về phía đầu ngõ, nơi đó xuất hiện mấy cái thân ảnh, cỡ lão ngậm si gà, khói bụi ở trên mặt chặn ẩm. Di đã mắt không biểu tình ăn khoai tây chiên, nhìn lấy trong hẻm nhỏ, cù rổ hai tay phụ về sau, đứng ở một bên. Hậu Phương thì là mấy cái hải quân đứng hầu lấy, cái kia là số đi. Di đã chỉ cả sảo, hắn hội số đâu, cỡ đảo. Nhìn thấy, cỡ lộc phun điếu thuốc sương ngủ, nhìn về phía cả sảo, hải quân a. Nói cho đúng là tiền hải quân bản bộ thiếu tá. Cả sảo hướng về phía cỡ lộc túi người thi lễ, ta đã từ trước thật lâu. Hải quân các hạ, hiện tại ta là một gạ tỷ vương quốc cảnh vệ đội đội trưởng, cả sảo. Mấy vị hải quân các hạ đêm khuya tới nơi này là làm gì? Muốn tìm chỗ ăn chơi lời nói, không phải bên này. Đây là một gã tỷ vương quốc tư nhân nội bộ sự tình, Hải Quân là không có quyền nhúng tay. Tùy tiện nhúng tay lời nói, Vương tử Điện Hạ hội đối với các ngươi cảm thấy tức giận, còn mời trở về đi. Vương tử Điện Hạ. Vương tử Điện Hạ hội phiền nhíu sao? Vậy coi như không quay giày Vương tử Điện Hạ, dù sao cũng là người ta nội bộ sự vụ. Cớ là bọn họ không có phản ứng, ngược lại là mang tới Hải Quân từng cái dao động. Tựa như là Du Nhạc Vương tử bởi vì bọn hắn xuất hiện cái gì phiền não, liền làm một loại tội ác tại trời sự tình một dạng. Quả nhiên là bị lây bệnh sao? Cố lão nheo mắt lại, từ kia là cái gì Du Nhạc Vương tử biểu diễn vũ đài kịch về sau, hắn liền có dạng này cảm giác. Ồ, các ngươi thế mà không có bị Vương tử điện hạ mị lực chiết phục. Cả xạ hơi kinh ngạc, Vương tử điện hạ năng lực, bình thường tới nói người bình thường không cách nào ngăn cản, riêng là đi qua vũ đài kịch tăng thêm về sau, kia liền càng không người có thể ngăn cản. Chỉ cần báo ra Vương tử điện hạ danh hảo, chịu qua vũ đài kịch tẩy lễ người, cũng sẽ không muốn cho Vương tử điện hạ thêm phiền phức. Ai sẽ cho mình sùng bái người thêm phiền phức đây? Thậm chí chỉ cần Vương tử điện hạ nguyện ý Hắn ra lệnh một tiếng, những cái kia thủ hắn cảm những người đều sẽ nguyện ý đi vào hắn trước mặt. Đây chính là sùng bái mị lực. Nhưng bây giờ có ba người thế mà nghe được vương tử điện hạ danh hào thở ơ. Cả sáu nhìn lấy ba người bọn hắn, đột nhiên cười. Ý chí lực không tệ, thả trước kia ta khả năng liền bỏ qua các ngươi. Dù sao cũng là trước đồng liêu, nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng, không thể ra một tia ngoài ý muốn. Cho nên làm phiền các ngươi chết tại cái này đi. Sột dị. cả sáu thân ảnh trong nháy mắt biến mất, một cái xì gặng phóng tới cơ lão. Tại bọn họ xuống thuyền thời điểm tin tức liền đã đến bọn họ những này nội bộ nhân sĩ trong lô hai. Dù khi cơ lão, Hải quân bản bộ thiếu úy, bởi vì nghỉ ngơi tại Đông Hải Lăng Lư, chỉ là một cái bản bộ thiếu úy mà thôi. Không có người để hắn vào trong mắt, nhưng không khỏi xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là để sỉ và mang lấy bọn hắn đi du khách tham quan lộ tuyến, dù sao cũng là cái hải quân, bọn họ cũng không muốn phiền phức. Mà lại tại Vương tử điện hạ mị lực trước, một cái chỉ là thiếu úy làm sao có thể tới? Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ thế mà đang nghe Vương tử điện hạ danh hào về sau, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Này ba người này liền không thể lưu. Trời mới biết bọn họ sau khi trở về hội báo cáo thứ gì, vạn nhất cho bản bộ một vài đại nhân vật chú ý tới, như vậy sự tình liền thật không tốt. Hiện tại bọn hắn còn không trở thành thế giới hội nghị tham dự nước, có một số việc, nhất định phải ổ trọng. Cho nên, ba người này, không thể lưu. Chỉ là một cái thiếu ý, chết tại cái này lại có cái gì, dù sao hắn hải quân đã trúng chiêu, liền để bọn hắn chết tại hai nạn trên biển cái ngoài ý muốn này lấy cớ liền tốt. Những hải quân này, hội rút bọn hắn làm chứng. Cả sắc sắc mặt một mảnh dữ tợn. Hắn cực nhanh vào tới, một cái sì gẳng đối diện cỡ lão mi tâm, Cơ lão chép miệng một cái tuyết rơi vừa cả, không có bất kỳ cái gì động tác. Duy đã thân thể ngược lại là động một cái, nhưng mà lại nghĩ đến cái gì? An khoai tây chiên, nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Duy chỉ có cúi đầu, sắc mặt tâm tình bất định. Tại cả sáo nghe được vương tử điện hạ thời điểm, tâm hắn cũng là run lên, cảm giác tựa như là làm cái gì không thể tha thứ sự tình giống như, lúc ấy liền muốn trốn tránh. Nhưng mà hắn còn một chút lý trí, không có lập tức rút đi. Nhưng là trong đầu, cái kia run nhạt vương tử hình tượng, lại một mực vung đi không được. Cái kia điện hạ, tựa hồ thật rất có mị lực, vì quốc gia mình bắt hải tặc, để quốc gia phát triển không ngừng, xem xét liền rất có vương giả phong phạm. Cái này quốc độ cũng rất vui vẻ, quốc dân xem xét liền rất hạnh phúc, tại vương tử điện hạ chỉ huy dưới, khẳng định hội càng ngày càng tốt. Hiện tại bọn hắn cùng vương tử điện hạ có xung đột, hắn không nên đối mặt loại chuyện này. Cương đại như vậy lại giàu có mị lực vương tử điện hạ. Chờ một chút, cương đại. Ẩm. Cả xảo vọt tới thân thể, bị một cái đá ngang thẳng tấp đánh trúng. Kuzo một chân đem cạ xảo đá bay, sắc mặt tâm trầm ta thế mà cũng trúng chiêu, đáng giận năng lực giả cường đại, có cái gì cường đại, có thể so ra mà vượt trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy cá ướp muối nam nhân. nghĩ đến cái này, đầu hắn liền tỉnh táo lại, không có khả năng. cả sao bị một chân đá đụng vào trên vách tường, hắn che ngực, cả kinh nói, ngươi làm sao lại nhìn thấu ta tốc độ? các ngươi cái này tối cao trưởng quan chỉ là thiếu úy mà thôi, ta trước kia thế nhưng là bản bộ thiếu tá, lục thức ta cũng là hội mấy chiêu. cả sao không tin ta đang chuẩn bị lần nữa tiến công? đống nhiên cái kia mặc đồ tây đen gã đeo kính thân hình biến mất, theo một trận đấm đá thanh âm, hắn mang đến bảo vệ mỗi cái con mắt trắng dã nga xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cạ Sáo liền cảm giác đầu đau đớn một hồi, miệng há ra, kẽ sự quá khứ. Cujou Thu hồi chân, bình tĩnh đẩy một chút kính mắt, khinh thường nhìn lấy bị đá ngược lại Cạ Sáo, ngươi cũng xứng đảm lục tứ. Tiên Hải quân thiếu tá, Giác rười, làm rất tốt nha. Dị đã gật gật đầu, vừa nhìn về phía cái kia tại trong hẻm nhỏ khiếp nhược tiểu nữ Hải, đem khoai tây chiên dỗi ra, ngươi muốn ăn sao? Tiểu nữ Hải nhìn lấy dị đã trên tay khoai tây chiên, không khỏi nuốt vài ngụm nước miếng, nhưng sau đó xoay người hướng trong hẻm nhỏ chạy mất. Kỳ quái, khó được chia sẻ thực vật nói. Dị đã có chút không khỏi rượu, ngươi đổi tính từ a, thế mà có thể chia sẻ thực vật, cỡ là có chút kinh ngạc. Dị đã lời thề son sắt nói, tiểu nữ hải kia rất đói, ta có thể cảm giác được, đói cảm giác không bình thường không tốt, ta chịu qua đói, cho nên cũng không muốn người khác chịu đói. Đây cũng không phải là người cái này người đang đói nhà một cái thôn chấn người có thể nói ra đến lời nói, không đường thi đấu, bọn họ rõ ràng có thể lưu lại càng nhiều thực vật, đúng đúng chính bọn hắn sợ hãi không dám mà thôi. Nếu như không phải ngươi lời nói, trước khi ta đi hội lưu lại càng nhiều thực vật á, dị đã làm cái mặt quỷ, như vậy. Theo đi lên xem một chút đi, mật gạ tỷ cổ quái nói không chừng liền tại tiểu nữ hải kia trên thân. Cớ lão nhìn chăm chăm này tĩnh mịch thèm nhỏ, nói một cái cảnh vệ đội trưởng lại muốn đến giải quyết phiền phức phương thức là xử lý bọn họ. Có chuyện gì cần giết người đến giải quyết. Chương 95, mươi mình bị du nhạc vương tử cảm nhiễm cấp dưới là không thể mang, Cớ lão cũng không chuẩn bị mang, để bọn hắn trở về chờ lệnh qua. May mà là đám hải quân ly chi không có biến mất, còn biết cái gì là thượng hạ cấp. Nhưng điểm này đã rất bất ham, chỉ là nâng lên một cái danh hiệu. Hắn cấp dưới ngay tại giao động, nếu như là kia là cái gì Du Nhạc Vương Tử tự mình đến, kết quả kia sẽ rất khó nói. Năng lực giả a, cỡ nó có chút đau đầu. Năng lực có đôi khi là tuyệt đối. Đi qua sân chơi biến hóa, hắn đại khái hiểu Du Nhạc Vương Tử năng lực. Thông qua một loại nào đó đặc biệt phương thức, dùng năng lực để cho người ta sinh ra sùng bái tâm lý, thậm chí có thể đạt tới dùng ngôn ngữ tiến hành chỉ huy tác dụng. Đối phó loại người này, nếu như cỡ lão là bệ thân, hắn sẽ trực tiếp qua tìm cái kia Du Nhạc Vương Tử để hắn giải trừ năng lực. Nhưng hắn là hải quân, có chút quy củ là muốn thủ. Mặc gã thì là chính phủ thế giới gia nhập Liên minh nước, mà Du Nhạc Vương tử lại là một quốc vương tử, không phải hải tặc, hải quân không có quyền bắt hắn, thậm chí chính phủ thế giới tại một ít trình độ bên trên đều không có quyền. Mặc kệ người ta làm sao làm, đây là người ta trong Vương quốc bộ sự vật. duy nhất chứng cứ là hắn cấp dưới bị lây bệnh, nhưng chút chứng cứ này là không đủ. Thậm chí nói ngay từ đầu cỡ lão đều không muốn quản, hắn bản thân liền là tới nơi này chơi. Chưa dùng năng lực cảm nhiễm hải quân bên ngoài, người vương tử này theo cỡ lão giống như cũng không có chuyện gì, dùng năng lực chính mình chỉ huy quốc gia làm giàu. Không có gì không đúng, thẳng có trách nhiệm cảm giác ga. Nhưng cả sả cái kia muốn muốn giết bọn hắn phản ứng, vậy thì có vấn đề. Còn có tiểu nữ Hải kia cùng. Cớ lão đi lên trước, dùng chân vén lên cả sả áo choàng, bên trong là một bộ hắc sắc chế phục, này hùng tráng bắp thịt cùng thân thể, đem chế phục nhét chân đẩy. Mạc Gati, lấy gầy vì đẹp. Ta nhìn không giống đi. Ngược lại càng giống là tiểu nữ Hải kia một dạng, nói đi ra. Đi, đi xem một chút. Kiến Văn sắc cảm giác cái kia tâm tình khác biệt khí tức, cớ lão đuổi theo. Đầu này thương nghiệp nhai thực rất lớn, là một cái hy vọng lấy thành bảo làm trung tâm, tạo thành một cái vòng tròn. Cơ lớp tìm khí tức xuyên qua thương nghiệp nhai, đi vào một đầu cái hẻm nhỏ. Tiếp theo, liền nhìn thấy lấp kín cao cao tường. Có đồ vật gì muốn tạo thành một bức tường cao, là vì không khiến người ta thấy cái gì đồ vật sao? Di Đạt vô vô vết tường, đối cỡ lão nói, là kim loại. A. Cỡ lão nhìn hai bên một chút, tại một chỗ dưới vết tường nhìn thấy một cái nho nhỏ động. Mà cảm giác bên trong, tiểu nữ hải kia đã ra vết tường bên ngoài. Nhỏ như vậy động, nàng từ nơi này chui ra sao? Co như lấy nàng này nhỏ gầy hình thể, cũng phải thụ không ít khổ đi. Cu Dỗ nhìn lấy cái kia hẹp lỗ nhỏ, mặt trên còn có vết máu khô khốc. Chỉ là nhìn lấy, liền có thể minh bạch tiểu nữ hai kia, phí sức từ động khẩu chui ra. Dù là thụ thương đều muốn tiến đến cái này phồn hoa đường đi. Cỡ lão nắm chặt chui đao, trong đêm tối lóe ra mấy cái đạo hàn mang. Cách, theo đao nhận vào vỏ thanh âm, vách tường kim loại bị cắt chém ra một đạo hình tam giác dấu vết. Cỡ lão nhẹ nhàng đẩy, tam giác vách tường liền ngã luôn xuống dưới, lộ ra một cái đồng dạng hình dáng đại lỗ hổng. Vách tường đối diện là đen kịt một màu, giống như thâm nguyên. Cùng cái này tản ra nghe hùng ánh sáng thương nghiệp nhai hoàn toàn khác biệt. Cơ lão đi vào. Vách tường ngoại tình huống, cùng thương nghiệp nhai có chỗ khác biệt, đây là một mảnh hoang địa, thậm chí đều không đi qua chỉnh lý, thổ địa gặp đèn, mọc đầy cỏ dại. Thuận khí hơi thở, cơ lập tiếp tục đi lên phía trước. Lại qua một đoạn đường, hắn rốt cục nhìn thấy một điểm vi quang, trong bóng đêm liên thành một mảnh. Theo tiếp cận, này vi quang dần dần làm sâu sắc, có đỏ rực, có nóng sáng rực. Đó là nối liền thành từng mảnh cự đại công xưởng. Công xưởng khói đen bốc lên, đem bản này liền đêm tối bao phủ càng thêm nên nhạy. Không có gì ngoài công xưởng lúc đầu phóng ra quang mang bên ngoài, không còn có một điểm quang. Từng dãy, tất cả đều là mỗi tòa công xưởng cửa, đứng đấy hai người mặc chế phục bảo vệ, dơ lên thương, treo cười, thân thể thẳng thẳng tắp. Công xưởng phía trước thì là một loạt tản mát kiến trúc, có lẽ này không nên gọi kiến trúc, gọi là tản mát làm bằng gỗ nhà lều cũng được. Cơ hồ thậm chí không nhìn thấy môn, chỉ thấy trong kiến trúc bộ này lộn xộn không bằng phẳng thổ địa bên trên, có đơn giản đồ dùng trong nhà. Một chương giơ giấy bẩn thịu cái bàn, cùng một giường giơ giấy bẩn thịu đệm giường. Nhà lều bên trong, không có người mà tại cách đó không xa một tảng đá lớn dưới, tiểu nữ hài kia ngồi sồn ở nơi đó, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm bên trong một tòa công xưởng. rất nhanh, công xưởng truyền đến một tiếng chuông reo, phát ra ầm ầm tiếng vang công xưởng đình chỉ thanh âm. từ trong nhà xương bộ đi ra vô số ăn mặc đầu đồng, đầu đội mũ cao, khuôn mặt gầy gò người, đều không ngoại lệ, trên mặt bọn họ treo vui vẻ cười. cha cha, mẹ mẹ, tiểu nữ hài nhắm chuẩn trong đám người hai cái, vọt thẳng quá khứ. trong đám người một đôi thon gầy nam nữ nhìn người tới, nam vươn tay, sở lấy tiểu nữ hài đầu, mũi lì à, ngươi hôm nay vui vẻ sao? ta, tiểu nữ hài mở đầu há miệng, nhìn lấy liền cái trên mặt người vui vẻ biểu lộ, có chút ủy khuất. nàng từ trong ngực xuất ra bao vải, triển khai sau cho cái này một đôi nam nữ nhìn, ăn cái này đi, lại không ăn, thân thể các ngươi là thủ không? nhìn thấy trong bao vải những cái kia vô cùng bẩn bánh bao, này đôi nam nữ sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng sở lấy tiểu nữ hài đầu tay lại chuyển đổi góc độ. ba, theo một tiếng vang dòn, tiểu trên mặt cô gái nhiều cái bàn tay, cái này một cái bàn tay trực tiếp đưa nàng đánh té ngã trên đất, trong tay bao vải cũng theo đó rơi xuống, bánh bao rơi là tạ trên đất. Đó là nữ hài mẫu thân. Nàng mang theo cười đem những bánh bao đó giống mấy cước, cười tủm tỉm đối mô lì nói, nói cho ngươi bao nhiêu lần, chúng ta không muốn những nguy hiểm này đổ vật ta người đứa nhỏ này à, chỗ nào đều tốt, liền điểm ấy để cho người ta không bất lo, làm sao luôn mang về nhà một số nguy hiểm đồ vật. lão công, hôm nay viên thuốc, nhiều chia một ít cho mô lì đi. Cũng tốt. Nữ hài phụ thân gật gật đầu, cười nói, thật là muốn nhiều chia một ít, dạng này mô lì liền sẽ vui vẻ không muốn nhặt những nguy hiểm đó kỳ quái đồ vật. Ta, ta Tiểu nữ hải nhìn lấy những cái kia bị đi ngang qua mọi người dần dần dẫm há cạo vật, nước mắt liền rơi xuống. Nhưng mà cha mẹ của nàng lại làm như không thấy, đối nàng cười nói, Tiểu Molly, chơi đùa về sau nhớ kỹ về nhà à, chúng ta về trước đi. Tiếp theo, bọn họ cũng theo đám người hướng đi những mục đó chế nhà lều. Các ngươi tỉnh a! Tiểu nữ hải trà trán nước mắt, đối mọi người hét lớn, cầu các ngươi thanh tỉnh một điểm đi, không ăn cái gì sẽ chết người, các ngươi sẽ chết. Không ai để ý đến nàng. Những đám người kia giống như thống nhất sản xuất nhân ngẫu một dạng, sẽ chỉ treo loại kia vui vẻ nụ cười. Một người là vui vẻ là vui vẻ, mười người vui vẻ là sung sướng, nhưng một trăm người, một ngàn người lộ ra thống một mặt cười, vậy thì có loại không khỏi quỷ gì? Phanh, theo tiểu nữ hài gọi tiếng, trong đám người một người ngã xuống, kiến văn sắc cảm giác phía dưới, cái này nhân sinh mệnh khí tức đã suy yếu gần không, mà ở trước đó cũng là cỡ lập kiến văn sắc đều cảm giác không đến bọn họ tình huống cụ thể, nhìn lấy giống như người bình thường một dạng, cho nên cỡ lập tại gặp được tiểu nữ hài trước đó, chẳng qua là cảm thấy một gạ tỷ có chút cổ gái, không có cái gì đại sự, bởi vì hắn cảm giác đứng lên đều rất bình thường. Người chung quanh phản phất theo không có trông thấy giống như từng cái đều cười tủm tỉm, tiếp tục đi lên phía trước. Nay nằm xuống đất dần dần không có tiếng hơi thở người, liền như con rối hình người một dạng, chết còn mang theo vui vẻ cười, làm cho người dùng mình. Chương 96, phản miền đất lửa, người chết nhưng không có người quan tâm. Rất nhanh liền có mang theo vui vẻ ý cười bảo vệ đi tới, đem thi thể kia lôi đi, toàn bộ hành trình không có nhìn tiểu nữ hài liếc một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Cú dổ cái chán lộ mồ hôi, một màn này cho hắn tạo thành cực đại trùng kích. Này đều nhịp nụ cười, giống như cái sắc không hồn một dạng thân thể, để hắn tâm linh sinh ra rung động. Đương nhiên, là mặt trái. Cớ lão ngâm lại, đi qua, còn chưa nói xong, Mộ lý liền nắm lên một đoàn miếng đất, hướng hắn nghỉ từ bên trong ném đi qua. "Cung hay, Hải Quân." Mộ lý bôi một thanh nước mắt, "Ta không cần các ngươi, không cần, các ngươi cũng không đáng đến tín nhiệm." "Dì đã lúc này đi tới, đem tự mình con bao đưa cho tiểu nữ Hải, ở trong đó tất cả đều là đồ ăn vặt." Mộ lý ngơ ngác nhìn lấy cái này dáng dấp cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác tiểu nữ Hải, vừa nhìn về phía cái túi xách kia, Di đã từ trong bọc xuất ra một cái bánh mì, sẽ mở bao trang, đưa cho nàng, rất thơm rất lợi hại mềm, đến một thanh không. Rất thơm. Không bình thường hương. Mộ lì nún nún cái mũi, gian nan nuốt ngụm nước bọt. Đây này, không ăn cái gì lời nói, hội dễ dàng. Di đã đem bánh mì đưa tới miệng nàng một bên, Mộ lì rốt cục nhịn không được, nhẹ nhàng liếm một thanh, liền, cái này một thanh, nàng liền khống chế không tay mình, đoạt lấy Di đã bánh mì, ăn như hổ đói ăn. Đến quả gấp lạnh, không phải vậy hồi nghẹn. Di đã lại lấy ra một cái hoa quả. Lần này Mộ Lị không có cự tuyệt ăn bánh mì về sau, lần nữa gặm được hoa quả, sau đó gào khóc, nàng cứ như vậy ngồi ở kia, mũi bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, nhưng mà phụ cận đi lại đám người, đứng tại cảnh vệ các cửa, giống như không có nghe được, ngây người liền như con rối hình người. giúp giúp ta một chút, mỗi ly mở to đã sưng đỏ con mắt, bắt lấy một bên dì đã tay, giống như đó là một cây sau cùng cây cỏ cứu mạng, van cầu các người giúp ta một chút, giúp ta một chút đi. Cớ lão rút ra miệng xì gà, nhìn khắp bốn phía, nói chúng ta là hải quân, đương nhiên lại trợ giúp bình dân, bất quá. Chuyện cụ thể có thể nói một chút không? Cái này Mọt Gạ Tì đến làm sao? Mọt Gạ Tì nghe được bốn chữ này, Mộ Lì rõ ràng cũng là lắc một cái, vô ý thức vây quanh thân thể, ở nơi đó run lẩy bẩy, nửa ngày nói không ra lời. Mọt Gạ Tì là ác ma quốc độ, ta không phải nơi này cư dân, ta đến từ phụ cận một cái thôn chấn, nửa tháng trước, ta sinh hoạt vẫn là vô cùng, rất vui vẻ, cha mẹ nói muốn mang ta đi Mọt Gạ Tì chơi, ta rất vui vẻ. Mộ Lì mang theo hoảng sợ, ánh mắt bắt đầu trống rông đứng lên, ta nhớ được rất rõ ràng, ngày đó chạm vào túi, ta sinh bệnh nằm tại ba ba trong ngự ngủ, khi đó du nhạc vương tử vừa mới lên diễn vũ giải kịch. về sau hết thể đều biến. ta sau khi tỉnh lại, cha mẹ muốn qua một gạ tỷ định cư, ta rất vui vẻ, vốn cho rằng, vốn cho rằng có thể tại cái này đồng thoại vương quốc sinh hoạt, nhưng căn bản là có phải như vậy hay không? cha mẹ rất lợi hại sùng kính du nhạc vương tử, cho nên người kia mệnh lệnh, bọn họ hội tuân theo, chuyển tới thời điểm bảo vệ liền phát mấy viên thuốc hoàn, nói cho bọn hắn ăn hết liền có thể trở thành một gã tỷ quốc dân, cha mẹ không có bất kỳ cái gì lo nghĩ ăn, ta bởi vì lúc ấy còn tại mọc lên bệnh chỉ là ngậm lấy này viên thuốc, sau đó, sau đó cha mẹ liền phủ lên rất vui vẻ nụ cười, lại tới đây, có thể lo sự tình liền phát sinh, ăn viên thuốc người sẽ trở nên trừ ra tâm cái gì cũng không biết, mỗi một ngày mỗi một ngày đều tiến vào loại kia trong nhà xưởng chế tác đến đã khuya mới trở về, trong nhà xưởng cái gì đều làm, các ngươi sở chứng kiến đồ chơi, hàng mỹ nghệ, tất cả đều là người ở đây từng chút từng chút làm được, nơi này mới là một gạ tỷ hắc cám diện, nơi này mới là người ở đây đều là tiêu hao phẩm, mỗi ngày một người đều sẽ phát hai quả gọi là hạnh phúc viên thuốc. thuốc nhân lực hao hết liền là tử vong thời điểm cái gì đồng thoại cái gì hạnh phúc đều là giả giả nghe vậy cỡ nào nheo mắt lại nhìn về phía những cá nhân đó bảy bọn họ có tại hoạt động mảnh đất hoang này trừ công xưởng bên ngoài còn có bài trừ nước thải gần như sắp hình thành một cái hồ nước nhưng có ít người không thèm để ý chút nào thỡ quần áo ra tiến vào này nước thải hồ nước lộ ra thư giãn nụ cười giống như là tại tắm suối nước nóng cũng có chút người trong nhà kéo y phục không thèm để ý chút nào tiến vào một cái cũ nát thùng giấy con bên trong giống như cũng là tại ngâm trong bồn tắm một dạng Hắn đem cái kia xem như dục trì, "Ta làm một số bánh kem, đến ăn bánh kem á?" Một người không biết từ nơi nào bắt được một cái có hắn cánh tay dài như vậy cự đại con dán, bay ở trên một khối nham thạch, trung quanh một số người lại gần. "Ta tới trước." Hắn không biết từ nơi nào nhặt lên một cái gậy gỗ, giống như là xem như cắt bánh kem dao, một gậy đánh vào con dán trên thân thể. "Ha ha ha, người bánh kem thật cứng rắn a, tay nghề của người không được." Một người khác cũng cầm lấy một cây côn gỗ, tại con dán bên trên đánh. Theo vui vừa ầm ĩ âm thanh, những cá nhân đó đều nhặt lên bên người đồ vật, cây gậy Cách đầu hoặc là dứt khoát cũng là tay không, lặp đi lặp lại đập nện con rắn, đem con rắn đánh máu thịt be bé bét, tại này run rẩy. Mà tuân ra đến con rắn nước cùng khối thịt, bị những người này nhao nhao tranh đoạt, từng cái lộ ra kỳ quái quỷ dị cười, đem những buồn nôn đó độ vật đưa vào miệng bên trong, phản phất ăn, cái gì nhân gian mỹ vị. Cơ lớp sắc mặt âm trầm nói ra vòng khói, nhìn về phía bên kia ngăn nắp xinh đẹp vương cung phương hướng, ngươi sao? Phản Miên đất hừ ớ. Những người này, rõ ràng nhìn thấy cũng là ảo giác. Ăn kia cái gì viên quốc về sau, bọn họ thế giới hoàn toàn đều biến, nước thải ao bị xem như suối nước nóng thùng giấy con nhìn thành phòng tắm, mà con dán bực này dơ giấy bẩn thỉu chi vật, bị xem như mỹ vị bánh kem. ngược lại là nhân loại có thể ăn đồ ăn. Cớ lão nhìn về phía cùng bùn đất lăn lộn cùng một chỗ mấy cái cái bánh bao, đoán chừng là bị xem như cái gì vô cùng bẩn đồ vật đi. người ở đây hoàn toàn rối loạn. độc, đây chính là độc. cu rô đẩy tới kính mắt, hỏi, ngươi không có xin giúp đỡ qua phụ cận hải quân sao? nơi này náo nhiệt như vậy, sẽ không không có hải quân tới. hải quân, mỗi lì sắc mặt càng khổ, một số hải quân bị du nhạt vương tử cho cảm nhiễm căn bản không để ý tới ta, mà có chút hải quân không có bị cảm nhiễm, nhưng là nhưng là bị bọn họ cho giết chết. được, có tội chứng. cỡ nào nói ra, tập sát hải quân là một tội, dùng độc khống làm người một tội, có thể qua tìm hắn để gây sự. nói, cỡ nó quay người liền hướng thành bạo phương hướng đi đến. đừng đi, van cầu ngươi đừng đi. muội lì tiêu không nói, các ngươi là người tốt, đừng đi, sẽ chết người. các ngươi đi nhanh một chút đi, các ngươi không có bị ảnh hưởng, nhưng hắn hải quân khẳng định bị ảnh hưởng, cả sáu bị các ngươi đánh bại, đợi chút nữa người khác liền sẽ tới, các ngươi chạy trốn đi nhanh lên chạy đi, các ngươi nhân số là không sánh bằng. Cớ lão nôn cái khói bụi, sờ sờ mỗ ly đầu, mỉm cười nói, chúng ta là hải quân, hải quân nha, rất nhiều đều là chính nghĩa nha. Đừng lo lắng, ta cái này qua tìm kiếm là cái gì Du Nhạc vương tử, để hắn đem loại tình huống này cho giải trừ. Chương 97, vũ khí, ta cũng có. Thật sao? Đại ca ca ngươi có thể chứ? Ngươi nghe qua siêu nhân sao? Cường lực siêu phàm đều sẽ bay a, ngươi nhìn, ta liền có thể bay. Cớ lão hai chân chậm rãi lập địa, tung bay trên không trung, siêu phàm là có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Bay lên, Mỗ Ly ngơ ngác nhìn lấy trên không trung phiêu đãng cơ lão, trong nấy mắt, nội tâm của nàng tràn ngập hy vọng. Có lẽ, thật có thể. Xin nhờ, mời nhất định phải mau cứu ta, mau cứu người nhà của ta, mau cứu người ở đây. Mỗ Ly hướng về phía cơ lão quỳ xuống, là lớn. Ngươi chờ ở tại đây, ta qua, ta đi một lát sẽ trở lại. Cơ lão bay thẳng đi, vượt qua này bức tường cao, bay về phía thành bảo vị trí. Dị đã cùng cụ rồ theo sát sau, nhưng cớ là không có trực tiếp qua thành bảo, mà là tại sân chơi vị trí dừng lại đứng tại một chỗ trên đèn đường, không phải cớ là không muốn vào thanh bảo, mà chính là trước mặt hắn có địch nhân, không ít người a. đuổi tới cụ rô đem hắn tùy thân mang theo cặp da mở ra, mặc lên thập nhận miêu trảo. thanh bảo cửa, một đám bảo vệ đã tại tụ tập, cầm đầu chính là mới vừa rồi bị cụ rô đá ngất cả sảo. số lượng này, thô sơ giản lược xem xét, không thua 3.000 người. vừa vận tỉnh tìm các ngươi công phu, cả sảo cầm một thanh mười tay, vung vẩy một chút, giữ tận nói, mới vừa rồi là ta xem nhẹ các ngươi, nhưng lần này sẽ không, ba người bảo vệ một gạ thì lớn nhất toàn phòng ngự lực lượng chỉ dựa vào ba người các ngươi không có cách nào ngăn cản đám kia bảo vệ có cầm dao cầm súng còn có cầm tháo thống nhất chỉ cờ lão bọn họ cờ lão không nói gì ngược lại là nhìn về phía trong thành bảo văn xin chính đối sân chơi thành bảo cửa sổ có ba người đứng ở nơi đó một thân áo khoác trắng giờ giờ ạt cát cùng xì vạ tùy tùng đứng ở một bên mà tại phía trước du nhạc vương tử hai tay chống lấy bệ cửa sổ đối cờ lão cười nói nha hải quân các hạ ta một gạ thì làm chuyện gì để ngại như thế tức giận đâu có thể hay không cùng bản vương tử nói một chút. Nhìn xem có thể hay không có hòa bình phương án giải quyết. Lần này không có miệng đam mê, ra hỏa này, trước đó đều là diễn. Vương tử điện hạ, để cho ta làm rơi hắn đi, liền ba người mà thôi." Cạ sắp quay đầu hướng Du Nhạc Vương tử nói. Du Nhạc Vương tử nhàn nhạt liếc hắn một cái, cả xáo lập tức im miệng, chạy xuống mồ hôi lạnh, quỳ một chân trên đất nói, "Xin thứ cho ta vượt qua." "Siva." Sì theo Du Nhạc Vương tử thoại âm rơi xuống, phía sau hắn sĩ và trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện tại dị đã cùng cụ rồ trước mặt. Trên tay hắn mang theo một cái da đen dương, mở ra, tràn đầy tiền mặt. Hai ngàn vạn bá gì, là điện hạ nhà ta xin lỗi lễ. Sì vạ đem cặp ra để dưới đất, tiến lặng lui qua một bên. Vung, lựa chọn đi. Du Nhạc Vương Tử nói ra, là tiếp nhận ta ấy này đâu, vẫn là tiếp nhận ta cái này ba ngàn người xuống pháo đây. Ngươi chỉ là một cái thiếu úy, đây là bản Vương Tử lớn nhất tôn kính. Hôm nay để ngươi thấy một gạ thì không tốt một mặt, phương diện này thật là chúng ta không làm tốt, cho nên ngươi có lựa chọn, không phải vậy lời nói, ta sẽ để cho chính phủ thế giới đến cùng ngươi làm nhà. Cùng chính phủ thế giới cũng có liên hệ, muốn đến, những người kia nước tiểu tính cứ lao đứng tại trên đèn đường, cùng du nhạc vương tử bình được đối mặt, ta không biết rõ lấy ngươi năng lực bảo toàn mọi người một ngày ba bữa cùng chính quy lương đồng, coi như hạ khắc điểm bọn họ cũng có thể sống sót ta vốn nên chính là như vậy, điểm này cơ là không thể nào hiểu được có thể khiến người ta sinh ra sùng bái năng lực, chỉ cần đãi ngộ bình thường tuyệt đối sẽ có rất nhiều người nguyện ý vì người vương tử này hiệu lực, du nhạc vương tử khổ não nói thế nhưng là bản vương tử đã rất lợi hại tôn trọng bọn họ a mau đưa người chết đói cũng gọi tôn trọng, gì đã khịt mũi coi thường a thật đáng yêu tiểu cô đương. Du Nhạc Vương Tử nhìn về phía Di Đa, cười nói: "Bản Vương Tử rất lợi hại tôn trọng a, để cho bọn họ tới một gạ tỷ sinh hoạt, đây chính là ta lớn nhất tôn trọng. So sánh dưới, bọn họ đánh đổi mạng sống cho ta, không phải hẳn là sao? Cái thế giới này, tôn trọng hắn là lẫn nhau mới đúng. Cho nên a, ta cho bọn hắn đi vào một gạ tỷ gặp mặt ta thời cơ, bọn họ hồi báo sinh mệnh mình, có cái gì không đúng sao? Dù sao, ta thế nhưng là Du Nhạc Vương Tử. Du Nhạc Vương Tử giang hai tay ra, đối Di Đa cười rộ lên: "Nu cười này, Di Đa không có việc gì." ngược lại là cụ rỗ vô ý thức dùng chảo nhận đâm vào bắp đùi mình, tại này thở phì phò. Nay cười một tiếng, cụ rỗ cảm giác mình thần trí đều muốn không rõ ràng. Đột nhiên đối Du Nhạc Vương Tử sinh ra là tuyệt vời cảm giác, cảm thấy hắn đại khí, có dạ tâm, không bình thường muốn theo theo tại dạng này thân người sau. Ồ, thế mà có thể có chống đỡ năng lực ta người, các ngươi đánh bại cả sào, xác thực không tính là phổ thông nhỉ? Du Nhạc Vương Tử quét mắt cụ rỗ, lại nhìn xem còn lại hai người, nói: Ta là ăn sùng bái quả thực sùng bái người, am hiểu nhất cũng là để cho người ta sùng bái ta có thể ngăn cản ta quả thực năng lực cũng không nhiều, có cần phải tới giúp ta đâu, các ngươi hải quân địa vị thấp, tới giúp ta lời nói, hội rất lợi hại làm được dễ dàng bị rất nhiều nhân tôn trọng nha." ầm. Đáp lại hắn, là một tiếng súng vang. Cạch cái, cả sào đột nhiên nhảy đến không trung, lấy thân thể lỡ đạn, viên đạn đánh tan hắn y phục, dừng lại tại trên thân thể, cọ sát ra một vệt lửa. Muốn công kích vương tử điện hạ, trước tiên cần phải qua ta cái này liên quan. Du Nhạc vương tử hơi híp mắt lại, nhìn lấy giơ súng lục cơ lão, thản nhiên nói, xem ra là đàm phán không thành a, trong tay ngươi đây chính là tình phần a nhìn xem phía trên kia tinh mỹ hoa văn, nhìn xem tay kia cảm giác, nhìn xem này chế tác, không hạnh phúc người, thế nhưng là không làm được loại vật này nha. giống bán cho nước khác nhà vũ khí, cũng không có ngươi cái kia thanh như vậy tinh mỹ, bất quá cũng không tệ chính là. a, con nhiều một đầu, súng ống đạn dược giao dịch. Cớ lão nhìn lấy buốt khói hỏng súng, ngựa khí có chút lạnh lẽo, tập sát hải quân, buôn bán súng ống đạn, đạn dược, chế tạo độc dược, phi pháp khống chế nhân khẩu, những này tội danh, với ngươi xử bán đi. du nhạc vương tử ha ha cười, ta thế nhưng là một quốc vương tử đâu, ngươi làm hải quân. Tại không có nhận đến chính phủ thế giới mệnh lệnh trước, không có tư cách bắt ta đi. Ngược lại là ta lời nói, có thể dùng hải quân tại lãnh thổ nước ta phi pháp hành sự trách nhiệm, đưa ngươi giết chết nhà. 3.000 người, 3000 đem vũ khí, ngươi một cái tiểu hải quân, làm sao ngăn cản đây? Du Nhạc Vương tử duy trì mỉm cười, cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, đánh cái búng tay. Giết bọn hắn. Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng ở cái này hiên tĩnh trong bầu trời đêm, lại có vẻ sáng vô cùng. Sau đó, 3000 bảo vệ thống nhất giơ lên binh khí, hướng lấy bọn hắn vọt tới. Xông vào trước hết nhất là ca sao. Có thể trong nháy mắt đánh bại hắn, những hải quân này xác thực không thể khinh thường, nhưng là đến chỉ là phổ thông hải quân, không phải bản bộ cường giả chân chính, nhân số tuyệt đối có thể đối phó bọn họ. 3000 người, còn đánh nữa thôi thắng 3 người. Trên bầu trời, đột nhiên hiện lên một đạo sáng mang. Theo một đạo tiếng xe gió, cả sát thân thể cứng đờ, túi đầu xem xét, một thanh giao quân dụng chù dao, ra hiện tại hắn trên ngực, bởi vì giao quân dụng thân dao, toàn bộ đều đã chạm vào hắn lồng ngực, xuyên qua hắn thân thể. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không có bất kỳ cái gì xuất thủ hình thức, tốc độ kia nhanh, liền hắn tẹt cải cũng không kịp dùng đến các người, cả xào trên ngực, lão đảo lui ra phía sau mấy bước, không đợi đặt câu hỏi, đống nhiên sắc mặt sững sờ, ngơ ngác nhìn đứng ở trên đèn đường cỡ lão. Trên bầu trời hạ xuống mấy ngàn thanh vũ khí, đao, kiếm, thương, bén nhọn thiết khí, thượng vàng hạ cám, lít nháy lít nhĩ, tụ tập sau lưng cỡ lão cùng chung quanh. Cỡ lão đem súng lục thu hồi, hai tay vây quanh, ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn chằm chằm. Ba ngàn đem vũ khí, ta cũng có đây. chương 98, bá vương sắc, tràn đầy vũ khí xuất hiện tại cỡ lão quanh người, chung quanh người đều lộ ra chấn kinh chi sắc bao quát phe mình, bất kể lúc nào nhìn, đều cảm thấy rung động a. Dì đã có chút cảm thán, tuy nhiên nàng nhìn quen cỡ lực thỉnh thoảng nhấc lên biển động cùng hào đảo, nhưng nhiều như vậy đem vũ khí quay trúng quanh ở xung quanh người, vẫn là cho nàng cực kỳ chấn động mạnh lay. Năng lực giả, Du Nhạc Vương Tử cũng là xứng sở, mà lại người năng lực giả này tạo nghệ, còn không thấp. Người đây là cái gì năng lực? Du Nhạc Vương Tử đặt câu hỏi. Đáp lại hắn, là một thanh bay tới giao quân dụng. Si vã xuất hiện tại Du Nhạc Vương Tử quanh người, muốn một phát bắt được giao quân dụng chui dao. Ai ngờ này giao quân dụng đống nhiên đi lên tung bay, tránh thoát xỉ và cầm nắm, thay cái phương hướng, tiếp tục hướng phía Du Nhạc Vương tử công kích. Thực cỡ là không cần đến sử dụng phiêu phiêu quả thực năng lực, bất quá luyện lâu như vậy, tóm lại muốn xuất ra đến hoạt động một chút, không phải vậy làm sao biết bàn tay mình nắm đến đâu loại trình độ? Đó là cái rất tốt thi triển thời cơ. Những cái kia mang theo nụ cười bảo vệ, rõ ràng là ăn vào hạnh phúc viên thuốc, đoán chừng ở đâu đều là ảo giác, là nhìn không thấy cỡ là thao tác cụ thể. Những cái kia dị ứng cũng thế, mà cỡ lào cấp dưới, hiện tại hoặc là tại quán rượu nghỉ ngơi, hoặc là tại tàu chiến đóng quân có thể trông thấy liền bọn họ mấy người này mà đối diện mấy người cơ bản bị cờ lão đặt ở hẳn phải chết trên danh sách nay công hướng du nhạc vương tử giao quân dụng vẫn là bị xỉ vã bắt lại hắn phản tay nắm chặt chuôi đao mạnh mẽ hướng trên đèn đường cờ lão vùng qua chỉ là giao quân dụng vừa rời thể liền trên không trung đánh cái xoáy bay đến cờ lão bên người có thể khống chế vũ khí sao du nhạc vương tử sắc mặt tâm trầm đánh cái búng tay nổ súng phanh, phanh phanh phanh phanh dưới cầm thương bảo vệ thống nhất dơ súng chỉ đánh như bắn màn đồng dạng đánh đi ra cỡ quanh người đao kiếm thống nhất cùng bay Tại trước người hắn tạo thành một đạo đao kiếm hình thành vết tượng, đạn bắn vào bên trên, khuấy động ra trận trận tia lửa. Loại vật này, đương nhiên vô dụng. Cớ lão nhẹ nhàng vung tay lên, đao kiếm một lần nữa tản mát, cùng nhau nhắm ngay Du Nhạc Vương tử phương hướng. Nhưng mà lúc này, trên bệ cửa sổ Du Nhạc Vương tử đã biến mất không thấy gì nữa, hắn tại vừa rồi này một cái chớp mắt, đã đến mặt đất, bị bảo vệ bao bọc vây quanh. Ngươi đối điều khiển vũ khí lực rất mạnh đâu, nhưng là nhiều người như vậy là ta hậu thuẫn, ngươi làm thế nào đâu, Hải Quân. Du Nhạc Vương tử lần nữa đánh cái một cái búng tay, đằng sau còn sẽ có rất nhiều Theo búng tay thanh âm, phu cận dần dần bắt đầu xuất hiện một số người, vậy cũng là thân thể mặc áo tràng đầu đội mũ cao bản quốc quốc dân, từng cái treo khôi lô giống như nụ cười, hội tụ thành một đầu chào lưu, hướng thành bảo phương hướng này đi đến. Mặc gạ tỷ tổng quốc dân mấy chục vạn, muốn muốn giết ta, ngươi đến xử lý nhiều như vậy nhân tài được. Không có gì ngoài những này quốc dân, cơ có còn chứng kiến những cái kia tại sân chơi thượng du khách, cùng chính mình cấp dưới. Mang theo ý sùng bái người còn có lưu hắn tâm tình, không khỏi rượu đi đến nơi đây về sau, thấy cảnh này rõ ràng có chút không biết làm sao. Khô. Cớ lão thiểu úy Ngài muốn làm gì?" Hải quân quân tàu giật mình nhìn chằm chằm đứng tại trên đèn đường cơ lão, hỏi. Cơ lão không có trả lời, ngược lại là Du Nhạc vương tử nhất chỉ cơ lão, bi phẫn nói: "Ta muốn bị giết, yêu thích một gạ tí mọi người à, bởi vì ta không có thể hoàn thành vị này hải quân yêu cầu, hắn liền muốn giết chết ta." Mặt đất, cặp ra bên trong lấy bỏ gì, vậy nhưng còn không có động đậy. Cái này đúng lúc bị những này tuy nhiên sùng bái nhưng cũng không có mất lý trí cùng cảm tình người cho nhìn thấy, lại thêm Du Nhạc vương tử lại nói, từng cái giống như đều hiểu cái gì. Cơ lão. Tiên kia quân tàu phẫn nộ chỉ cơ lão ta không nghĩ tới ngươi là như thế này người, thế mà ngại hối lộ không đủ, muốn muốn xử lý vĩ đại như vậy vương tử điện hạ. muốn đặt lúc bình thường, quân đảo không có khả năng như thế chỉ huy cờ lão, thu hối lộ làm sao, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, mà lại cờ lão biểu hiện ra ngoài cũng không phải như vậy thanh liêm, quân đảo coi như nhìn thấy cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại tập mãi thành thói quen. nhưng bây giờ có sùng bái tầng này nhân tố tại, hắn liền sẽ cảm thấy dị thường phẫn nộ, mà giống như vậy, số lượng cũng không ít. du nhạc vương tử kẹp miệng hiện lên mỉm cười, nơi này không chỉ có có hắn cấp dưới. Dù khách bên trong còn có hắn Vương Quốc mỗi cái thượng lưu, những người này nếu là liên danh báo cáo, cái này Hải quân chức nghiệp kiếp sống liền song, vào tù là khẳng định. Mà nếu như hắn không muốn bị chỉ trích, như vậy chỉ có giết những người này, không cần đến hắn xử lý bao nhiêu quốc dân, chỉ muốn giết chết 100 người, thanh này trôi liền sẽ bị chính mình cho nắm giữ. Bất kể như thế nào, người này trung quy lâm vào hắn bẫy dập ở trong. Tại một gạt đi, không có người lại là đối thủ của hắn, riêng là Tuân thủ quy tắc Hải quân. Người người này quả nhiên rất lợi hại ác liệt a. Quét mắt một vòng dưới mọi người, cơ lập chậm rãi năm chặt chu dao vốn còn muốn thí nghiệm một chút năng lực tới tính toán xoát đao nhận ra khỏi vỏ nhất đao lưu hội áp sát khí tràn ngập trung quanh, nặng nghề sát khí chuyển thành thực chất đánh thẳng vào mọi người tinh thần trước hết nhất ngã xuống là đứng tại bệ cửa sổ không có sụn dưới cái kia ăn mặc áo khoác trắng thấy thuốc trừ cái đó ra không có người nào chịu ảnh hưởng cảm nhận được sát khí kia du nhạc vương tử ngược lại lùi lại mấy bước sắc mặt rốt cục gâm xuống tới cô này sát khí người này khó đối phó không có ngã cỡ nào cũng có chút ngoài ý muốn Hán sát khí so bá vương sắc bá khí đều kém không ở đâu, thế mà không ai ngã xuống. Gia hòa này, tinh thần loại năng lực, thế mà có thể chống cự Hán sát khí. Đa thủ. Khi nhìn đến cỡ Hán sát khí vô dụng về sau, Cố Dụ là cái thứ nhất hành động, hắn một bộ gập bộ liền xuất hiện tại Du Nhạc Vương tử đỉnh đầu, chào nhận hiện ra Hàn Mang, đã bất trận tới đến Du Nhạc Vương tử trên mặt. Chỉ muốn xử lý người này, như vậy hết thảy đều sẽ giải trừ. Chỉ là, đang chào nhận tại Du Nhạc Vương tử trên cổ không được tiến thêm, nơi đó xuất hiện một đen. Du Nhạc Vương tử đối với hắn triển lộ nụ cười. Loại trình độ này cũng không với đâu, bản vương tử à, cũng không yếu. Ẩm, Cù Dụ bị nhất quyền đánh trúng bụng, toàn bộ thân hình bay lên. Du Nhạc Vương Tử này trên nắm tay, đồng dạng xuất hiện một màn màu đen, bá khí. Ra hòa này, thế mà lại bá khí. Ngay tại lúc này xuất quyền này một cái trước mắt, Dĩ đã biến thành thiếu nữ tư thái, cũng ra hiện tại hắn đỉnh đầu, một cái tay liền sờ qua qua, nàng tốc độ có thể nhanh hơn Cù Dụ nhiều. Du Nhạc Vương Tử rõ ràng có chút không kịp phản ứng, sưng sờ nhìn lấy Dĩ đã muốn chạm đến hắn, nhưng mà giờ khắc này. Một cố ép bại thiên địa phản ứng tại Du Nhạc Vương tử trên thân xuất hiện, cái loại cảm giác này, để gì đã động tắc cứng đờ. Một cái quấn quanh lấy Vũ Trang sắc bá khí tay, bắt lấy gì đà cổ tay, đột nhiên hướng phía trước ném một cái, đồng dạng đưa nàng cho ném ra bên ngoài. Cảm giác bị ngươi chạm đến hội rất nguy hiểm, vẫn là đừng đụng ta cho thỏa đáng. Thực lực không tệ a, các ngươi không giống như là phổ thông hải quân." Du Nhạc Vương tử thản nhiên nói. "Bá Vương sắc." Rì đã đứng người lên, hoảng sợ nói. Cơ lớp sắc mặt cũng có chút không đúng. Vừa rồi cái loại cảm giác này, là Bá Vương sắc không sai. Chương 99 A thua. Rất khiếp sợ sao? Chấn kinh liền đúng. Si Shiva lộ ra ý cười, nghiêng người hơi hơi lui lại, càng thêm đột hiện Du Nhạc Vương tử. Vương tử điện hạ, từ nhỏ đã có dạng này vương giả tư chất, hắn là trăm vạn nhân tài ra một người bá giả, vương giả, nhất định là đem chiến đấu thế giới tồn tại. Mật gạ thị rầm rộ, cũng là Vương tử điện hạ tiến vào thế giới sơ bộ biểu diễn. Si Shiva gần như đọc diễn cảm, thế giới a, lại ở Vương tử điện hạ dưới chân thần phục. Không sai. Du Nhạc Vương tử mang theo say mê đồng dạng nụ cười, nói, toàn bộ thế giới cũng sẽ ở ta dưới chân thần phục các ngươi muốn hay không cũng tiến vào đâu, trận này tranh bá thế giới cùng hoan, các ngươi là có tư cách. làm cái tiểu hải quân có thể có cái gì thiên đồ, rõ ràng có mạnh như vậy thực lực, lại chết sống không thăng nổi qua, như thế mục nát cơ chế, làm gì qua tuân theo tại nó đâu, không bằng đến chỗ của ta, ta sẽ dành cho các ngươi dưới một người quyền lực, là gần như chỉ ở ta phía dưới, có thể khống chế nhiều như vậy vũ khí, còn có này cỗ sát khí nồng nặc, du nhạc vương tử thương tiếp dạng này nhân tài, dạng này người làm cái tiểu hải quân thật sự là quá lãng phí. du nhạc vương tử đối với mình rất lợi hại tự tin. Không ai có thể tại chính mình phóng thích bá vương sắc cùng dùng ra năng lực về sau, còn sẽ không thần phục người. Chí ít hắn còn không có động phải. Nhất đao lưu bợ dạ ma. Ngay tại Du Nhạc Vương tử nhắm mắt chờ lấy người đầu nhập vào thời điểm, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Du Nhạc Vương tử liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. "Hả? Chuyện gì xảy ra?" Động đất. Du Nhạc Vương tử mở mắt ra, cảm giác trước mắt sự vật không ngừng đang xoay tròn, ngay sau đó, hắn liền thấy thân thể mình không đâu. "Thân thể?" Cốc Lão đột ngột ra hiện tại hắn phía sau chậm rãi thu đao vào vỏ. Tại này bức bức lại lại cái gì? Bá vương sắc, người cũng xứng. Trăm vạn bên trong mới ra một cái. Lao tử còn xuyên việt ra đây. Tại cỡ lảo trong mắt, người này đã không có nhiều đại uy hiếp, không biết đồ vật đã làm rõ ràng. Luận ba khí, cỡ có thể là vừa vặn gặp gỡ cái muốn vật lộn xuống mái, sau cùng cứ thế mà mái chết người. Mà cái này, quá yếu. Du nhạc vương tử, beo đầu. Cùng nhau beo đầu, còn có cái kia xì vạ. Vốn nên là như thế này, nhưng cỡ lảo nhìn sang lại phát hiện cái này lớn lên giống Ấn độ tam ca người trên cổ nhiều một đạo tơ máu, ngưng trọng nhìn chằm chằm Cơ lão. "Không chết?" Cơ lão nheo mắt lại, ra hỏa này. "A, ta đây là làm sao?" Những cái kia bị Du Nhạc Vương tử dùng năng lực mê hoặc không phải quốc dân nhao nhao tỉnh lại, nhìn lấy nhiều người như vậy, có chút không khỏi rượu. "Bọn họ là như thế nào đi vào nơi này?" Tựa như là không khỏi rượu nghe được một loại nào đó triệu hắn, sau đó liền đến. Cơ lão bộ hạ cũng là một cái giật mình, tỉnh lại. Trung quân Tào sắc mặt kém cỏi nhất, hắn vừa rồi giống như chỉ trích chính mình cấp trên nhưng trừ cái đó ra, hắn giống như không có biến hóa. những bảo vệ đó, còn có những quốc dân đó, tất cả đều là treo một bức vui vẻ nụ cười, không có bất kỳ biến hóa nào. chuyện gì xảy ra? năng lực giả chết mất lời nói, năng lực hẳn là sẽ giải trừ mới đúng. nhưng là những người này tính toán chuyện gì xảy ra? Xì vạ lúc này đem trên cổ máu tươi một vòng, này treo nụ cười cũng không thấy nữa, ngược lại là một mặt kinh ngạc. hắn nhìn lấy đã không có đầu du nhạc vương tử, có loại gì thường ngoại ý muốn cảm giác? phi thường ngoại ý muốn, cái loại cảm giác này giống là mình chân ái bánh kem bị một cái không biết từ nơi nào đến con ruồi cho ăn một miếng cảm giác. Con ruồi nhỏ như vậy, làm sao có thể có thể làm được? Ngươi làm chuyện tốt. Si và sắc mặt dữ tợn, Tam lưu đồ đã nhiều năm đại kế, cứ như vậy bị ngươi làm hỏng. Hắn nói lời này lúc, thanh em dần dần hùng hậu, một cỗ màu xanh đen khí tức từ hắn quanh người hiện hiện. Chết đi cho ta. Si và đi mau hai bước, nhất quyền đập tới. Quyền này đầu tại vùng da trong nháy mắt, hắn hình thể tăng gọn, bên ngoài thân nhan sắc trở nên thanh khắc. Cỡ lão đôi mắt vừa mở, trở tay rút đao nên đón. Vâng một cái mạnh áp suất không khí ở trung quanh khuấy động, trực tiếp thổi ra này phụ cận bảo vệ, những cái kia vừa mới tỉnh lại du khách cùng hải quân, tại khí này đè xuống trực tiếp kế dịu quá khứ. Dì đã vô ý thức hai tay giao nhau, bị khí này ép thổi lui về sau mấy bước, cú dối liền càng không chịu nổi, bị thổi bay hơn 10 mét nửa quỷ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn chằm chằm cùng cỡ lão va chạm này cái bóng người to lớn, lại một cái bá vương sắc, cái này một gạ thì là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có là bá vương sắc đơn giản như vậy, trước mắt cái này siva, dài đến không sai biệt lắm cao hơn năm mét, toàn thân hiện ra thanh hắc tâm kia vốn nên dịu dàng ngoan loáng trên mặt lúc này trở nên mặt mũi hung dữ, một mặt phẫn nộ chi tướng, một quyền này lực đạo to lớn, để cỡ lão đều hướng sau ngược lại lùi lại mấy bước, mắt thấy chỉ vã lại đấm một quyền vùng đánh, cỡ lão đi lên nhất phi tránh thoát một quyền này, ầm khắp nơi dưới một quyền này dạn nước mấy đầu vết nước. đến phiến phức. lần này cỡ lão cũng không có vừa rồi nhẹ nhõm, loại kia thân thể bên trên tán phát lấy khí tức, cỡ lão không cần kiến văn sắc đều có thể rất lợi hại cảm giác được rõ ràng, phẫn nộ, tuyệt vọng, ghen rét, ngạ mạng, dục vọng, tham lam chờ một chút cảm xúc tiêu cực. Tại hắn quanh người hình thành màu xanh đen, đó là bị thực chất hóa tâm tình khí tức. Mọt gạ thì hết thảy là ngươi làm. Cậu là ở trên trời hỏi. A, ngươi cho rằng cái kia sẽ chỉ tự mình say mê ngu ngốc vương tử, sẽ làm đến loại trình độ đó? Si Va ngồi thẳng lên, toàn thân tản ra dị thường mãnh liệt ngông cuồng cùng đấu khí, đương nhiên đều là ta làm. Ta phát giác vị vương tử kia tư chất, ban cho hắn quả thực năng lực, dạy cho hắn như thế nào làm dùng sức mạnh. Ngươi biết ta tại mọt gạ thì hao phí bao nhiêu tâm huyết sao? Thật vất vả tìm tới một cái nghèo đến đinh đương vang vương quốc lại thật vất vả tìm tới một cái muốn cải biến hiện trạng lại có tư chất quý tộc đều bị ngươi cho hủy hải quân theo gào thét cả hòn đảo nhỏ tựa hồ cũng tại chấn động đó là cái cường giả mạnh phi thường cường giả gia hòa này chuyện gì xảy ra mạnh như vậy ta chưa nghe nói qua hắn danh hảo. gì đạn nuốt nuốt ngụm nước bọt bộ kia tư thái rõ ràng là ác ma hoa thực ngươi là ai cỡ lao hỏi có cái gì mục đích tên ta si là ăn người người quả thực huyễn thú loại atula hình thái atula si thở sâu này thân thể khổng lồ bên trên bắt đầu xuất hiện hắn hình thái. Hai cái đầu, sinh trưởng ở xỉ vạ viên kia phẫn nộ bộ dáng khoảng trường, tất cả đều là một bộ phẫn nộ chi tướng. Bốn cánh tay, từ xỉ vạ phía sau mọc ra, hóa thành một bộ ba đầu sáu tay bộ dáng. Ba đầu sáu tay Atula. Cỡ lão nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn có chút đau đầu. Ta năng lực có thể hấp thu nhân tình tự, mặc kệ là chính diện còn là mặt trái, đều có thể hấp thụ. Ta chi nguyện vọng là trở thành mạnh nhất. Xỉ vạ giữ tận nói, Hút lấy nhân loại tâm tình sẽ để cho ta trở nên rất mạnh, nhưng ta một người hiệu suất quá thấp, cho nên ta tìm tới quốc gia này, người vương tử kia dễ như trở bàn tay bị ta giao phó giã tâm lực lượng, ta lại hấp thu hắn thương hại, để hắn theo ta ngoài ý muốn chí mà chuyển động. Rất lợi hại đáng tiếc, cái này bị ngươi hủy, nhưng không có quan hệ, hạnh phúc viên thuốc đã tại thế giới dưới lòng đất lưu thông, chỉ cần có người còn cần loại đồ vật này, ta liền lại không ngừng mạnh lên. Giết chết ngươi, hết thảy đều sẽ kết thúc. Chương 100, tạp tu. Thật là một cái. Cớ lão mặt không biểu tình lập trên không trung những ban đầu đó trước tiên ở đèn đường bên cạnh đao kiếm tất cả đều bay tới. Tạp tu. Oen. Líp nha líp nhít vũ khí hình thành dày đặc mưa đạn, vô tình hướng phía Sĩ sì và Oanh tạc. Cái này Siva, sì hội bá vương sắc, vũ trang sắc hẳn là cũng không kém, dù sao rể dỗ cái du nhạc vương tử. Nhưng là đến mạnh cỡ nào, thật có lôi, cỡ là không có cảm giác được. Loại trình độ này, cũng không mạnh a. Siva sáu cái cánh tay không ngừng múa, đập nện lấy cỡ là Hạ xuống tới vũ khí, chỉ là hắn chỉ có lục kích thủ, mà cớ lão vũ khí có mấy ngàn thanh, mà vị này nhìn lấy tựa hồ rất mạnh Atula. Nhục thể cường độ theo cơ lão, không gì hơn cái này. Liên chặt lót kẽ linh nhục thể cũng không sánh nổi, nhục thể lại có thể mạnh đến mức nào? Cái thế giới này đau thương, là có thể đả thương người. Không có gì ngoài tân thế giới mấy cái kia quái vật có thể xưng đau thương bất nhập bên ngoài, không có người tại không có ba khí cùng năng lực tình huống dưới, không bị đau thương cho làm bị thương. Coi như vị này là kia cái gì huyễn thú loại, Cơ cất không chế vũ khí, cũng không phải là dùng xong một lần liền ném đồ vật. Si vạn nhất quyền liền có thể đem hắn không chế vũ khí đánh thành phân vụn, nhưng này chút bị vỡ nát rơi vũ khí, vẫn như cũ còn có hình thể như cũ sẽ bị Cỡ Lão thao túng, lấy sắc bén trái phiến cắt này cự đại thân thể. Một thanh dao quân dụng cắt xỉ vạ cánh tay, ở trên lưu lại một kia vết thương. Cái này phản phất cũng là làm cái đầu, xỉ vạ rốt cuộc không tiếp nổi Cỡ Lão vũ khí binh tạc, sáu tay dao nhau phòng ngự cùng một chỗ. Phanh phanh phanh. Những cái này vũ khí, giống như ban phá màn trời, mấy ngàn thanh vũ khí cực lớn tại xỉ vạ trên thân thể, có chút vũ khí bị đánh nát, nhưng trái phiến từ cỡ lượ cái này qua một vòng, tiếp tục hướng tây ngói trên thân đánh tới. Váis phiến ở trên người hắn cắt chém ra vết thương, hoàn thành đao kiếm đâm vào hắn cánh tay eo sườn cùng bắp đùi lại dẫn máu một lần nữa quay lại tiếp tục xung vào tại không gian đoạn liên tục thế công dưới, xì và ngay cả cánh tay phòng ngự đều làm không được rộng mở lục tí mặc cho những vũ khí kia không ngừng công kích toàn bộ màu xanh đen thân thể nhiễm lên một tầng huyết hồng chực chực loại công kích này tần suất hắn thế mà còn chưa có chết di đã ở một bên nhìn lấy tấm tác lấy làm kỳ lạ cù dội nói ra huyết thú loại nha sinh mệnh lực cứng ngạnh bất quá đây đối với cỡ lập tiên sinh mà nói không có bao nhiêu tác dụng hệ z đó chính là sinh mệnh lực gặp tăng nhưng là cái này tràn đầy sinh mệnh lực muốn là chống lại có được như là biển thông thúy thể lực cờ lảo lõi nói này cũng không hề có tác dụng nhiều lắm là cũng là nhiều bỏ chút thời gian a bọn họ thế nhưng là tận mắt qua cờ là toàn lực phía dưới này năm ngày cuồng bạo công kích hiện tại chỉ là chỉ là vận dụng năng lực cái kia không biết có thể chống bao lâu trước mắt cái này xác thực không đáng chú ý ngừng ngừng a Si vạ thở hổn hển đỉnh lấy công kích phát cung tê ngươi đây là cái gì phạm quy năng lực nhanh cho ta ngừng a hắn hoàn toàn không hiểu dựa vào một gạ tỷ mấy năm qua tâm tình hấp thu hắn hẳn là mạnh phi thường người đúng có được bá vương sắc tứ chất, tinh thông vũ trang sắc ba khí, dạng này thực lực hắn đều lựa chọn tại Đông Hải phát triển. Theo lý thuyết Đông Hải không có có thể đánh bại người khác mới đúng. đây chính là Đông Hải a, yếu nhất chi hải. người này là chuyện gì xảy ra? Tân Sinh Hải quân đều mạnh như thế, vẫn là người này là một ngoại lệ. ngừng, đương nhiên là không thể ngừng. Cơ lơ hơi hơi một nắm tay, vũ khí tần suất công kích càng thêm dày đặc. lúc này xỉ vạ cơ bản không có cách nào phòng ngự. trục bánh xe biến tốc vừa mở, này tại cỡ lơ trước mặt cũng là hoàn toàn mở. hắn toàn bộ thân hình mở rộng mặc cho những vũ khí kia di động với tốc độ cao sau mang đến trùng kích đánh hắn thân thể liên tiếp lui về phía sau, nhưng tràn đầy sinh mệnh lực, vẫn là để hắn có sức lực nói chuyện. Lại không ngừng lời nói, ta liền để một gạ tỷ cả nước người biến thành cái xác không hồn. Lời này vừa nói ra, những công kích kia đao kiếm toàn bộ dừng lại, lít nha lít nhít thống nhất bay trở về, ngừng sau lưng cờ lão. Hắc. si Shiva giữ tận cười ra tiếng, an hạnh phúc viên thuốc người, liền đã bị năng lực ta cho gieo xuống, chỉ cần ta nghĩ, hội để bọn hắn sau cùng còn sống tâm tình đều biến mất rơi, hoàn toàn biến thành cái xác không hồn đến lúc đó ngươi coi như giết ta cũng vô dụng, bọn họ còn có mệnh, nhưng chỉ lại biến thành người thực vật, mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Muốn giải trừ, ngươi trừ phi trong nháy mắt này giết chết ta, nhưng này là không thể nào, hoặc là ngươi để mười vạn quốc dân đều qua hải lý tắm rửa, nhưng là ngươi làm không được. Ác ma quả thực năng lực giả chán ghét đại hải, tuy nhiên bản thân tiến vào đại hải sẽ chỉ không có khí lực, nhưng năng lực sẽ không mất đi hiệu lực. Bất quá hắn không chế người, nếu như nửa người đều ngâm vào đại hải lời nói, ngược lại là sẽ giải trừ hắn năng lực. Nhưng cái này sao có thể a? Mười vạn người. Bằng bọn họ như thế chọn người bắt, này đến tới khi nào, đến lúc đó Sĩ vạ sớm liền có thể phát động năng lực. Lời này, để mấy người đều là sử sở. Nhưng Sĩ vạ từ trên người bọn họ giống như không có thấy cái gì khó xử, ngược lại là đứng trên mặt đất hai cái hải quân, dùng một mặt cổ quái thần sắc nhìn lấy hắn. Cớ lão ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, nước biển a. Tí tách. Một điểm giọt nước đập xuống trên mặt đất, tung ra một đoàn nho nhỏ bột nước. Ngay sau đó, bầu trời tại không có mây đen tình huống dưới, mưa xuống nước. Mưa ngày nước càng rơi xuống càng lớn, hình thành mưa to. Nhưng kỳ quái là cái này bất chợt tới nước mưa cũng không có bao phủ toàn đảo thậm chí ngay cả nửa cái đảo đều không bao phủ xuống chỉ là tại cỡ là cùng sì vạ trung gian hình thành một đạo màn mưa đường phân cách cỡ lão bên kia là bầu trời đêm vật lý sì vạ bên kia thì là dạ vũ rơi thẳng sì vang ngẩn đầu khẽ nhũ mày, mưa này dưới còn rất kỳ quái tiếp theo hắn liền thấy cỡ lão giơ tay lên đối sì vạ phương hướng mở ra năm ngón tay làm cái gì vậy hắn nhìn thấy cỡ lợp trong mắt ý cười người không lại năm ngón tay nắm chặt sì vang ngay cả lời đều không nói toàn Tại trung quanh hắn tràn ngập nước mưa đột nhiên khép lại, hóa làm một cái cự đại nước đoàn, đem sỉ vạ cả người đều bao bọc ở bên trong. Ác ma quả thực toàn thân đều bị nước biển chỗ vây quanh, tự nhiên là không có bất luận khí lực gì, liên phá mở nước biển khí lực đều không có, xem ra chỉ là thuần dựa vào năng lực trồng lên qua cái gọi là cường giả à. Nhìn lấy sỉ vạ tại nước biển đoàn bên trong rãy rủa, cơ lên sau cùng cảnh giới tâm buông xuống. Hắn trước kia còn muốn một cái không đúng, chính mình liền rút đao ra chạm. Hiện tại cũng có thể làm như thế, nhưng vì phòng ngừa nhất đao chặt không chết. Cỡ lão vẫn là trước giải trừ một gạ tỷ hiện trạng cho thỏa đáng. Chói buộc chặt xì vạ về sau, cỡ lập từ trong ngực móc ra xì gà, cho mình đốt, nhàn nhã nói ra khói bụi. Uy, Di Đa, ngươi dễ chịu nhất đến, đợi chút nữa tại lúc đó bị trì. Trong đêm tối, rõ ràng có một đoàn cự đại bóng mở, bao phủ lại toàn bộ mặt gạ tỷ. Ta biết. Di Đa đánh cái giật mình, dùng gập tô nhảy đến cỡ lão bên người, cuộn đẩy tới kính mắt, nhìn về phía trên không, thở dài, thật đúng là hùng vĩ đây. Trên trời trời mưa có người từng thấy, nhưng toàn bộ bầu trời đều bị nước biển cho chiếm cứ, hình thành một đạo nước biển chi thiên màn. Cú Cuzu cái này là lần đầu tiên gặp, nhưng hắn tin tưởng, khẳng định không phải một lần cuối cùng. Mà tại nước biển đoàn bên trong rẽ rั่ว Siva, cái này trực tiếp lốc, khống chế vũ khí, còn có thể nói chỉ là khống chế vũ khí năng lực, nhưng liền nước biển đều có thể khống chế. Siva trong trí nhớ, chỉ có một cái truyền thuyết mới có thể làm đến. Hắn cũng không phải là Đông Hải người, là tân thế giới xuất sinh, là trở thành mạnh nhất, mới tại Đông Hải ở nút. Một số đại hải tặc đầu thủ, hắn đương nhiên là biết. Giống loại trình độ này Chỉ có trong truyền thuyết kia phi thiên hải tặc, hải tặc đế đốc, Kim Sư Tử. Chương 101, có chuyện tìm kỳ dị sự. Cẩn trọng nước biển, từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại toàn bộ mặt gạ tì. Nước biển chi màn từ cỡ lão đầu đẩy ra ra một cái trống rỗng, đem cỡ là cùng gì đã bộ đi vào, không để bọn hắn tiếp xúc nước biển. Lúc này củ rổ cũng giẫm lên gặp bộ đi vào này trống rỗng chỗ, hắn có thể không muốn trở thành ngư súng. Cái này cẩn trọng nước biển nếu như toàn bộ đáp xuống mặt gạ tỷ, đôi kia mặt gạ tỷ là một loại tai nạn, lũ lụt ý lực cũng không so bất luận cái gì thiên tai yếu, mặt gạ tỷ sẽ trở thành một mảnh trạch quốc. Nhưng kỳ quái là, cái này nước biển tựa như là có trường mực mờ dạng, đắp xuống một gạ tỷ về sau, tựa như là tại trên đảo này thêm một tầng thạch, chỉnh thể tọa lạc tại ở trên đảo, độ cao đem cao lớn thành bảo đều cho không có rơi, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì lưu động dấu hiệu. Vẹn vẹn thấm một chút, nước biển lại chỉnh thể tăng lên, tham nhập mênh mông bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa. Cái này liền một giây cũng chưa tới. Một giây đồng hồ thấm nước, chìm không chết người. Khục khụ, khụ khụ khụ. Công xưởng chỗ, mọi lý đều nhanh tuyệt vọng, nàng tận mắt thấy đại lượng nước biển từ trên trời giáng xuống phảng phất thần phạt bửu dạng nàng là tuyệt vọng chờ đợi nước biển hạ xuống ngay tại lúc nàng xuyên vào nước biển không đến một giây đồng hồ những cái kia nước liền chủ động rời đi một lần nữa lên tới trên trời bị rót mấy ngụm nước muối lì quỷ trên mặt đất không ngừng ho hoáng liệt ngoại ra mấy ngụm nước biển đây là làm sao muối lì hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì ta đây là làm sao ngay tại nàng không khỏi rượu thời điểm phu cận đột nhiên vang lên thanh âm một cái quốc dân không thể tin nhìn lấy chính mình gầy như thân che tay hắn thân thể đang run rẩy không phải là bởi vì sợ hãi mà chính là thân thể đột nhiên mất đi một loại nào đó trèo trống, dẫn đến chỉnh thể năng lượng theo không kịp biểu hiện suy yếu run rẩy. Không chỉ là hắn, phu cận người, từng cái giống như đại mộng mới tỉnh, gào khóc thảm thiết đứng lên. Mẹ, ta tại ăn cái gì a? Một người trên tay bên miệng còn mang theo một đầu con gián chân, vội vàng phun ra. Tại này của mẹ. Tại phế trong ao ngâm trong buồn tắm người một mặt xấu hổ đứng người lên, vội vàng tìm về chính mình y phục. Mọi người đều khôi phục bình thường. Mỗi lì có chút không thể tin. Vẹn vẹn bị trên trời nước ngâm, liền khôi phục bình thường sao? vị kia hải quân đại ca ca làm. Mộ Lị, tiểu nữ Hải đã không có thời gian suy nghĩ, nàng nghe được thanh âm quen thuộc, liền gặp tại cách đó không xa, cha mẹ của nàng lẫn nhau đỡ lấy, lo lắng nhìn lấy bên này, là Mộ Lị sao? Trên mặt bọn họ, không còn có loại kia hương vị như mặt nạ đồng dạng nụ cười. Khôi phục. Bình thường. Mộ Lị hai mắt tự đầy nước mắt, dùng sức chút đầu, là ta, ta là Mộ Lị. Một gà thị quốc dân đã dần dần tỉnh lại. Mà tại cớ lão bên này, theo nước biển thăng lên, những cái kia hôn mê bọn cảnh vệ, trên mặt ý cười cũng dần dần biến mất xem ra là năng lực bị giải trừ. Ngươi, ngươi cái này, hỗn đản. Nước biển đoàn bên trong, Si Vạ muốn rách cả mí mắt, đứt quang giống lên tiếng, "Kim sư tử, Kim sư tử là chết à, ngươi thế mà có được hắn năng lực, ngươi!" Phốc, không chung đột ngột bay tới hai thanh kiếm, xuyên qua nước đoàn, giao nhau lấy đâm vào sĩ và ở ngực. Bộ kia Atula tư thái, theo bị song kiếm đâm vào ở ngực, cũng khôi phục bình thường. Si Vạ từ nước biển đoàn bên trong thoát ly, ngã trên đất. "Này hai thanh nào?" Si Vạ dãy dụa đầu, nhìn lấy hai thanh cẩn trọng ngắn kiếm bản rộng bay đến cỡ là quanh người muốn lựa lấy. truyền thuyết hải tặc danh cao, xa cù ra mười, một khô, hắn nhận biết, không phải ăn quả thực. người cái tên này xử lý kim sư tử à không, không có khả năng, ta mới là mạnh nhất, không có khả năng chỉ đơn giản như vậy, thua trận. nghe vạ lời nói, cỡ lo kẹp lấy gà, liếc hắn một cái, nói, trong mắt của ta, ngươi liền siêu tân tinh cũng không bằng đâu, sẽ chỉ từ bình dân cái này tìm lực lượng người, chỉ là tạm chủ a. siva nằm dặm trên mặt đất, rốt cuộc không có tiếng hơi thở. Trái tim vỡ vụn rơi còn có thể hành động, là có, nhưng không phải hắn. Cỡ lão nhìn một chút bốn phía vẫn còn đang hôn mê người, đối cụ rồ phân phó nói, ngươi tại cái này trông coi, chờ chúng ta bộ hạ tỉnh lại liền để bọn hắn rút quân về hạm. Di đa, ngươi đi thành bảo nhìn xem, thuận đường đem cái kia mặc áo choàng trắng giải quyết. Tiếp theo, hắn bay về phía công xưởng khu vực. Công xưởng người cơ bản đều tỉnh, không phải đang khóc, cũng là tại không khỏi rượu. Nhưng có một chút có thể xác nhận, bọn họ không có chính mình ăn viên thuốc về sau chi nhớ. Chuyện này đối với bọn hắn là chuyện tốt. Cỡ lão nhìn thấy giữa đám người. Cái kia ôm lấy cha mẹ mình đang khóc tiểu nữ hải, hắn lộ ra một vòng nụ cười. Ngay sau đó thân thể đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo tản ảnh. Tại vậy ngay cả thành hàng cự đại công sưởng khu vực bên trên đi một vòng. ầm ầm, khắp nơi tiếng vang. Tất cả mọi người là sững sờ, vô ý thức nhìn về phía công sưởng phương hướng. Này sắt thép công sưởng đang từ từ thoát ly khắp nơi, bay hướng lên bầu trời. Sau 2 giờ, bóng đêm bắt đầu có hướng bình minh chuyển đổi phương hướng, trung quanh hơi sáng một điểm. Tàu chiến trong văn phòng, cất lau cô quắp ở nơi đó, nghe gì đã báo cáo. Trước kia đổ vào thương nghiệp nhai hải quân đã tỉnh, hiện tại cũng trở lại tàu chiến bên trên. Dì đã thì đi thành bảo xử lý giờ, giờ Akash, người kia bản thân liền là trạng thái hôn mê, giết chết kia không tốn chút sức nào. Bất quá Dì đã còn nhìn thấy khôi phục bình thường quốc vương cùng vương hậu cùng mấy người bọn hắn hải tử. Một gạ thì có người kế tục, ngược lại là không có có cái gì hỗn loạn. Về phần những thân thể đó đã cực độ suy yếu quốc dân. Mượn khoang cửa sổ, cỡ lão nhìn thấy trước kia công xưởng khu vực phương hướng bó đuốc tề bốc lên, rất rõ ràng quốc vương dẫn người qua này giải quyết vấn đề. căn cứ Dì đã miêu tả, vị yêu quốc vương. Xem như tốt quốc vương, bằng không thì cũng sẽ không bị mất đi lòng thương hại du nhạc vương tử dùng viên thuốc khống chế, mỗi ngày như như leo sống mơ mơ màng màng. Cái này liền đầy đủ. Trình đốn đến 3 ngày, chúng ta liền xuất phát, nơi này cho ta cảm nhận bị thấu. Cơ lão nói ra khói bụi, nói, "Đúng lúc này, trên thuyền quân tàu nâng một chiếc điện thoại trùng sông mở cửa." Cơ lão thiếu bí, "Chính phủ." Chính phủ thế giới điện thoại. Quân tàu nuốt vài ngụm nước miếng, nói, "Này điện thoại trùng là thuộc về kết nối trạng thái, tựa hồ là nghe đến bên này thanh âm, chậm rãi mở miệng, là Judith Cơ thiếu úy sao?" Chính phủ thế giới gọi điện thoại tới. Còn như thế muộn. Cỡ Lão thiêu, thiêu Mi, là ta. Cỡ Lão Thiếu úy, ngươi là tại Mật Gạ Tỷ đúng không? Nơi đó Vương tử phản ứng các ngươi tại Mật Gạ Tỷ làm rất quá đáng sự tình. Mật Gạ Tỷ là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, ngươi làm hải quân, phải chú ý chính phủ thế giới thể diện, hy vọng ngươi rời khỏi Mật Gạ Tỷ, đồng thời hướng Vương tử xin lỗi. A. Cỡ Lão lệch ra cái đầu, ngươi là ai a? Ta là chính phủ thế giới người liên lạc. A. Việc này a, ngươi nói hơi trễ. Mà khác, ta đến Mật Gạ Tỷ là kỳ đại tướng chỉ lệnh. Ta là hắn bộ hạ trực thuộc, ngươi đi tìm hắn, đừng tìm ta." Cớ lão một tay lấy điện thoại trùng cúp máy, đối này quân tàu nói, lại có loại người này gọi điện thoại hết thảy không tiếp. Quân tàu hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, có thể, có thể đó là chính phủ thế giới. Lão tử mẹ nó vẫn là nghỉ. Cớ lập khoát khoát tay, chấp hành mệnh lệnh, ra ngoài đi. Vâng. Quân tàu vô ý thức cúi chào, sau đó có chút do dự, nhưng nhìn lấy cớ lập kiên quyết thần sắc, vẫn là ôm điện thoại trùng ra ngoài. "Uy, cớ lão, đây chính là chính phủ thế giới, chúng ta hải quân chẳng lẽ không muốn chấp hành mạng bọn họ khiến sao?" Dì đã giật mình nói: "Ngươi như thế không nể mặt chính phủ thế giới, thật tốt sao?" Cơ Cơ không có vấn đề nói: "Ta một cái tiểu thiếu úy, chính phủ thế giới không tìm được ta, cùng bọn hắn phụ trách kết nối là Nguyên Soái cùng đại tướng." Loại sự tình này rõ ràng là cùng mặt gạ tỷ có lợi ích người liên hệ tìm đến, cái tên Du Nhạc Vương tử khẳng định sớm thông chi chính phủ thế giới, muốn dựa vào chính phủ cho ta tạo áp lực, bất quá, quá mượt. Này dù sao cũng là chính phủ thế giới a. Nghe Dị đã lời nói, Cơ Cơ chậm rãi nhún cái vòng khói. Cũng không phải thần. Chương 102, tà tháng trước kia là cái gì hạnh phúc viên thuốc cùng thế giới dưới lòng đất có giao dịch khẳng định như vậy cũng sẽ hấp dẫn một nhóm muốn lợi ích chính phủ thế giới nhân viên thậm chí sẽ có cao tầng tham dự đang quyết định hành động trước đó cỡ lão liền đoán được loại tình huống này cho nên có việc qua tìm kỹ hắn dù sao cũng là lao ra tử bộ hạ trực thuộc loại phiền vái này sự tình phía trên có người khô mà không cần coi là thật cho người ta dưỡng lao tống trung không có điều kiện a đại tướng không phải liền là dùng để làm đỉnh nổi có nổi loại sự tình này có việc phía trên đỉnh lấy loại sự tình này cỡ căn bản không quan tâm Trời vừa sáng, tàu chiến tiếp tục xuất phát, rời đi Mạc Gati. Bất quá tại xuất phát trước đó, cỡ lão để hải quân ở trên đảo lục soát một chút hoa quả, cũng không có ác ma quả thực tung tích. Lấy phòng người vắng nhất, hắn còn kiểm tra gì đã bao, nàng trong bọc cũng không có. Xem ra quả thực cũng không có tại phụ cận trọng sinh, không biết ngẫu nhiên đến chỗ kia qua. Tìm không thấy quả thực, nay cỡ lão cũng chỉ có thể xuất phát. Cớ lão lúc đầu coi là một ngày này liền sẽ có điện thoại đánh tới, nhưng là cũng không có, tàu chiến như trước đang chậm rãi đi thuyền. Ngày thứ ba, trong văn phòng, mấy người đang dùng bữa ăn bày ở cỡ lầu trước mặt là kinh điển kiểu nhật bữa trưa một đầu cá kìm vị tăng canh chút thức ăn một chén cơm còn có một bình thanh kiểu cỡ lão kẹp lên đầu kia cá kìm tắn một cái sau đó rót cho mình một ly chậm rãi uống xong ba vựa bên cạnh gì đạt thì là bày đầy một bàn thực vật tại này ăn như gió cuốn nàng một bên ăn một vừa nhìn cỡ lão nhiều ngày như vậy thì lại tướng còn không có gọi điện thoại tới sao ngươi là bị ném bỏ sao cỡ lão nói không chừng đợi chút nữa liền có thông chi ngươi bị bắt cụ đẩy tới kính mắt như thế chúng ta liền có thể làm hại tật Di Đạo cười hì hì nói, cơ là thế nhưng là kế thừa dịn sư tử hết thảy, muốn làm hải tặc lời nói, chúng ta cũng là phi không hải tặc đoàn đi. An cơm còn không trận nổi ngươi miệng, cỡ lao nguyệt hắn một cái, ngón tay tiếp xúc một chút cơm cùng tương dưa leo, sư tử hì suy si quấn. Cơn phủ không đứng lên, đem tương dưa leo bao trùm, thẳng hướng Di Đạo miệng bên trong đưa. Dùng đầu gối suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Nhìn lấy cơm đem Di Đạo miệng chặn lại, cỡ lao nói ra, đại tướng bộ hạ trừu thuộc dễ dàng như vậy khi, lao ra từ một cửa ai kia cũng không có tốt như vậy qua. Ngoan ngoãn trở lấy chính là. Tốt nhất là không có thời gian xử lý ta. Dù sao hiện tại là khẩn trương thời kỳ. À, sở tiến trong lao. Đương nhiên khẩn trương. Mười cái một gạ thì sự tình cũng không sánh nổi sắp đến bao tác. Nhưng đối cỡ lão mà nói đây là chuyện tốt. Cao tầng nếu là quên hắn lời nói, là hắn có thể tại Đông Hải tiếp tục mò cá. Ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. Vừa nghĩ như vậy, trên cổ tay điện thoại trùng liền vang lên. Cỡ lão nhĩ môi tiếp thông điện thoại, nhất thời điện thoại trùng bộ dáng liền trở nên bị ổi đứng lên. Mặc Tây Mặc Tây là cỡ lão sao? À, là ta. Lão gia tử có chuyện gì a? Cậu lão biết mà còn hỏi? Nha, ngươi làm tốt chuyện lớn đâu, thật đáng sợ đâu. Một gạ tỷ bị ngươi làm một đòn loạn, lão phu thế nhưng là nghe nói vương tử điện hạ chết a? Ngươi có phải hay không nên cho lão phu một lời giải thích đây? Ngươi lúc này gọi điện thoại đến, như vậy một gạ tỷ hắc cám ngươi cũng làm rõ ràng đi. Ta thuần túy là không vừa mắt ta. Cậu lão lười biếng nói. Điện thoại trùng bên kia trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng. Lão phu vì cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, thế nhưng là tốn hao không ít công phu đâu. Liên xem như dạng này, chính phủ thế giới xử lý cũng xuống nha. Ồ cơ lập tinh thần chấn động nữ khí có chút kích động xuống tới có phải hay không muốn đối ta xung quân hắn hai ngày này nghĩ thông suốt một chuyện Mặc gạ thì sự tình khẳng định là không gạt được năng lực chính mình lúc ấy không ai trông thấy cái này có thể che giấu nhưng là hắn xử lý người ta vương tử cái này giống như không gạt được du nhạc vương tử cùng chính phủ thế giới có liên hệ chính mình tùy tiện xử lý hắn cũng là không nể mặt chính phủ thế giới lao gia tử khẳng định hội bảo vệ hắn nhưng là chính phủ thế giới dù sao cũng là hải quân cấp trên nhiều lắm thì không để cho mình có việc nhưng thăng chức là khẳng định không thể nói không chừng sẽ còn bị đẩy đi đến đâu cái thâm sơn cùng cốc, xung quanh tốt, cỡ lão liền chờ cái này đâu, đại hải nhiều nguy hiểm a, chỉ là đông hải, hắn đều đụng phải cái quái gì, một cái kim sư tử không nói, một gã tì dạng này một cái đông hải hòn đảo tiểu vương quốc liền có hai cái bá vương sắc tại cái này, năng lực còn không bình thường bị quyệt, nếu không phải cỡ lập chính mình những năm này tu luyện không tệ, chỉ sợ thật sự lấy nói, cho nên nếu như bị đẩy đi đến đâu cái thâm sơn cùng cốc địa phương, đó là không thể thích hợp hơn, ai, cỡ lão nha, lão phu có lỗi với người điện thoại trùng bên kia truyền ra thở dài một tiếng, cỡ lão thần sắc liền càng vui vẻ hơn, thậm chí triển lộ ra nụ cười. Hắn vui vàng, Mọt Gạ Tì Sự Tình, mặc dù nói Du Nhạc Vương Tử tại chế tác độc dược khống chế bình dân, còn lưu thông thế giới dưới lòng đất, nhưng hắn dù sao cũng là một quốc vương tử, chính phủ không có có mệnh lệnh, ngươi tùy tiện xuất động là không đúng. Chính phủ thế giới quyết định đem Mọt Gạ Tì Sự Tình giấu giếm xuống tới, cho nên ngươi là không có có công lao nha. Liên không có công lao, sau đó thì sao, sung quấn đâu? Cỡ lão vội la lên, trước kia là muốn sung quấn, nhưng lão phu cho cả lại. Bất quá ngươi cũng không thể nghỉ ngơi, hồi vốn bộ đi. Hồi vốn bộ. Cái này mấu chốt ngươi để hắn hồi vốn bộ. À sở thế nhưng là đã bị ném nhập trong lão a. Không phải, lão gia tử, ta vi phạm chính phủ thế giới ý chí, từ cảm giác nghiệp chướng nặng nề, ngươi vẫn là để ta bị đẩy đi đi. Xung quân đến chỗ nào đều được, ta không mặt mũi nào hồi vốn bộ a. Cỡ lão làm lấy sau cùng nỗ lực. Nha, ngươi còn có dạng này quyết tâm. Lão phu rất lợi hại vui mừng. Bất quá lão phu đã quyết định, mà lại ngươi không tại lão phu mí mắt dưới, lại đến chỗ sông làm ra chút gì lời nói sẽ để cho lão phu khó xử đây. Lão phu che giấu thực lực ngươi cũng không dễ dàng, ngươi cũng phải để lão phu bất lo một chút đúng hay không? Lão gia hỏa này là quyết tâm muốn để hắn hồi vốn bộ, chính mình tham vọng, thất bại, hồi vốn bộ liền hồi vốn bộ đi, phản chính tự mình chỉ là cái thiếu hụt, đến lúc đó một bỏ gánh, lâm khai chiến trước tìm con thuyền tuần tra đại hải trình, hoặc là chú đóng ở phụ cận chỗ kia, như cũ có thể lảng tránh trận kia đỉnh cấp chiến tranh. đúng, ngươi thăng chức nha, bao quát ngươi bộ hạ, gì đã cùng cụ các ngươi bắt một cái đại hải tặng. Căn Cứ tình huống hiểu biết, này đại hải tặc là ba người các ngươi bắt, cho nên cờ lão nhà, bản bộ quyết định thăng ngươi vì thiếu tá, gì đại vì trung úy, cụ rộ vì thiếu úy. Dấu chấm hỏi từ cờ lão đầu xuất hiện. Ta, thăng chức? Cờ lão chỉ mình, không xác định nói, lão gia tử ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Hiện tại người trẻ tuổi thật đáng sợ đâu, vô thanh vô tức liền để một tên 370 triệu đại hải tặc chủ động đầu hàng, lão phu đều làm không được đây. Nha, cứ như vậy, lão phu chờ ngươi về để hoàn thành thăng chức nghi thức. Kết. Điện thoại trùng liên xuống tới. Chờ một chút. Chờ một chút lao ra tử. Cớ lao ngồi thẳng lên hô to, nhưng lại ở đó đâu còn có âm thanh. Tháng trước. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không khỏi rượu thành thiếu tá? Chương 103, tóm lại trước tìm máy thời gian, 370 triệu. Ở văn phòng ngồi cụ rộ giật mình nói, chúng ta chỉ gặp được một cái 370 triệu hải tặc, cái kia tà ác người ngụy trang, hắn không chết sao? Tà ác người ngụy trang? Ai vậy? Gi gì đã hỏi? Cái kia có thể biến thân làm các loại động vật, một cái hải tặc. Cụ rộ nói. Gi đã ngậm lại, a. Ngươi nói là cái kia biến thành các loại ăn ngon động vật người kia à? Kỳ quái, không phải là bị Cờ Lớp xử lý sao? Bu Đát Lô. Cớ Lão nhớ tới người kia, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Chờ một chút, chờ một chút, ta vớt một chút. Hắn hai tay vị đầu, nam nhân kia không phải là bị ta nghiền xương thành cho sao? Ta lúc ấy kiến văn sắc thế, nhưng là mở ra, xác định không có khí tức ta mới đi a. Lão gia tử là không thể nào nói mạnh miệng, hải quân thăng chức dù sao cũng phải thông qua chính phủ thế giới, dạ không thể được. Cái kia chính là nói, cái kia bột không chết, hơn nữa còn không khỏi rượu đầu hàng không ngừng đầu hàng, còn khai ra ba người bọn hắn. Cờ Lão Tiên sinh, năng lực có đôi khi không thể tính toán theo lẽ thường. Ngươi dạy cho ta, cù dội khuyên đủ, ta thắng trước, ta là trung ý. Di Đạt chỉ mình, cười hì hì nói, tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Cờ Lão có quắp trên ghế, run run giầy giầy móc ra điếu xì gà, sau khi đốt, lại mở ra ngăn kéo. Tóm lại, trước tìm máy thời gian về đến ngày đó, đem cái kia bùn dạt lộ một lần nữa tìm ra. Ngươi đang nói cái gì kỳ quái đồ vật, Cờ Lão. Di Đạt như nhìn thẳng ngóc một dạng nhìn lấy Cờ Lão, im miệng. Dì đã, nhanh lên ngay cơm, sau đó phun ra làm thành tiểu cho ta. Cỡ lão vô năng phẫn nộ, Dì đã lệch ra cái đầu, nhãn quang tràn đầy ghét bỏ, Hena Sersi. Mấy thời gian là không, miệng ngay tiểu cũng là không có, cỡ lão cả người đều u ám, sững sờ nhìn chằm chằm bà Nan Shui, không nói một lời. Ta cũng thành thiếu bia. Cú rỗ đẩy tới kính mắt, tâm đạo, bắt cái hơn 300 triệu hải tặc, cỡ lão tiên sinh liền thăng liền ba cấp, lại bắt một cái lời nói, cỡ lão tiên sinh liền sẽ thăng làm thượng tá đi. Lời như vậy, hắn hành động quyền liền sẽ tăng lên trên diện rộng mà chúng ta cũng sẽ tăng lên chức vị, có càng nhiều quyền tự chủ. Như bây giờ mặc dù không tệ, nhưng chắc hẳn có càng chức vị cao về sau sẽ tốt hơn đi. Quả nhiên, kế hoạch kia vẫn phải áp dụng. Cớ lão không biết cụ rổ trong lòng nghĩ cái gì, hắn hiện tại cũng không quan tâm. Hiện tại đầy trong đầu đều là triệu hồi bản bộ cùng thăng làm thiếu tá chuyện này, trở thành thiếu tá, cuộc chiến thượng đỉnh khẳng định có hắn một bộ phận. Khẳng định có. Chính mình kế hoạch đã là một đoàn loạn. Cớ lão, ngươi làm sao? Dì đã nhìn lấy cớ lão hiện ra u ám sắc, không khỏi hỏi. Không có. Thay đổi hướng đi hồi vốn bộ đi, hồi vốn bộ, cỡ nó co quắp ở nơi đó, nhất thời cảm thấy đồ ăn cũng không có vị đạo, xì gà cũng không thơm, rượu cũng không dễ uống, đã biến thành cuộc chiến thượng đỉnh hình dáng. tàu chiến thay đổi hướng đi, từ đông hải rẽ ngoặt tiến vào Căn bến, hướng mạ dì nhẹ phò đi thuyền. Căn bến hải vực, tự nhiên là một mảnh gió êm sóng lặng. khảm nạm lấy hải lâu thạch tàu chiến, tại Căn bến tự nhiên là sẽ không bị hải quái chú ý tới, trừ phi là thời gian dài dừng lại tại cảng bến mới có thể không may gặp gỡ hải quái, không phải vậy lời nói, bình thường là không gặp được. trên thuyền hải quân biểu hiện thực vì tương hòa. Di đã tựa ở bông thuyền, ăn đồ ăn vặt. Cu Dỗ làm theo ngồi tại bông thuyền xuyên thấu, lau sạch lấy hắn vũ khí, miêu chào thập nhận. Còn bao lâu mới đến A, thật nhàm chắn A. Di đã ăn xong sau cùng một bao khoai tây chiên, tiện tay liền hướng Hải Lý Quân ra. Di đại trung ý, ngày mai liền có thể đến Mạ Di Nội Phò. Trên thuyền quân tàu báo cáo. Ta biết. Di đã nhìn về phía cớ lão văn phòng vị trí. Vị, Cu Dỗ, ngươi nói cớ lão muốn ở bên trong nẹn bao lâu? Cu Dỗ bảo dưỡng tốt vũ khí mình, đưa nó cất vào cặp da nhỏ, nói, cỡ lão tiên sinh có chính mình cân nhắc đi. Có lẽ đang tự hỏi cái gì? Phù phù phù. Theo này khoai tây trên bao trang rơi vào trong biển, bình tĩnh mặt biển đột nhiên lên chút phao phao, một đoàn cự đại bóng mở tại tàu chiến dưới dần dần hiện hiện. Oen. Nước biển tựa hồ nổ tung, nước biển gợn sóng tướng quân hạm cho đãng đến nơi xa, một cái cự đại hải quái xuất hiện tại hải vực, cự đại bóng mở, bao phủ lại trước này nhỏ nhỏ tuần hành hạm. Biển. Hải quái. Cù dù con mắt đều muốn nổi gồ lên, kém chút không có đem hắn mắt kiếng gọng vàng cho chấn vỡ. Thật lớn. Đám hải quân từng cái hai tay ngẩn, một bộ gặp quỷ hoàng sợ biểu lộ. Đèn lồng cá a thật lớn không biết có thể ăn được hay không di đã nhìn một chút này hải quái thực vì bình tĩnh vào nam gia bắc nhiều năm như vậy hải quái cũng không phải chưa thấy qua cái này tại cần mệt không tính lớn nhưng đối với hắn hải quân mà nói đã đủ lớn nay trên ót rủ xuống bộ phận đều có bọn họ tàu thuyền lớn như vậy đây là giống như là đèn lồng cá một dạng hải quái mở ra tràn đầy răng lõm miệng tựa hồ muốn đem cả con thuyền cho nuốt vào qua không lộ như vậy hình thể cái này một chiếc tiểu quân hạm tựa hồ làm không được phản kích cánh bên hải quái cũng không phải Đông Hải Hải quái cùng Đại Hải Trình Hải thú có thể so nói đùa cái gì Cú dỗ mặc tốt chấp nhận cái này nếu để cho cái này đèn lồng cá ăn hết như vậy toàn thuyền có thể còn sống căn bản cũng không có Di Đạ cũng trong nháy mắt khôi phục thành thiếu nữ tư thái cướp bộ bắn ra dùng ra gấp tô lách mình đến này cự lồng đèn lớn ngư đầu đỉnh tinh khí lớn nhất vòng trúng kích Nàng hút mạnh một cái hai tay hiện hiện vũ trắng sắc đột nhiên hướng đèn lồng ngư đầu đỉnh đập tới ầm chỉ nhất kích đèn lồng cá thân thể khổng lồ rõ ràng lom xuống dưới một khối hai cái to lớn tròng mắt chuyển lấy phân trùn vòng ngược lại trên mặt biển. Dì đã liền đạp vụt khí mấy lần, trở lại bong thuyền, nói: "Đến mấy người, nhìn xem cái đồ chơi này có thể ăn được hay không?" "Đúng, đúng." Đám hải quân sững sờ nhìn lấy thế thì trên mặt biển cự lồng đèn lớn cá, loại này hải quái, thế mà bị dì đã chú ý nhất kích liền giải quyết. Quá mức thật không thể tin. Liên tại bọn hắn đang muốn dùng câu chảo bọc tại này lồng đèn lớn thân cá bên trên, chuẩn bị liền dây thường đi lên cắt thịt thời điểm, đèn lồng mắt cá đột nhiên lại thanh minh, nước biển lần nữa lắc lư, đèn lồng ngư chính đứng dậy hình, một thanh liền hướng tàu trên cắn. A a a nó sinh hoạ ta đám hải quân hoảng sợ kêu to lúc này bong tàu cửa phòng làm việc bị mở ra bên trong hiện hiện một bóng người bóng người kia vung ra nhất đạo suất một đạo kim sắc đánh chém lướt qua bong thuyền từ đèn lồng thân cá thân thể suất qua cự lồng đèn lớn cá toàn thân cứng đờ toàn bộ hóa vì làm hai nửa đổ vào mặt biển nồng hậu dày đặc dòng máu đem trung quanh mặt biển hoàn toàn hóa thành huyết vực đung đung đưa đưa nhào nhào chết cỡ nào mặt tâm trầm đi tới tại sao có thể có hải quái a cỡ nào người đi ra a suy nghĩ được không dì đạ hiếu kỳ hỏi suy nghĩ tốt, suy nghĩ tốt cái giám, ạ sợ sự tình, tầng sẽ không biết, hiện tại chỉ có cao tầng mới biết được. Theo lý thuyết, nếu như cỡ là không phải kỳ kỹ bộ hạ trực thuộc, hắn cũng sẽ không biết chuyện này. Trước mắt còn không có bất kỳ cái gì muốn quyết chiến tin tức, nhưng là cỡ lão cũng không phải không biết, thời gian này đã rất gần. Bây giờ đi về, tăng thêm hắn hiện tại chức vị, đó là tham gia định. Cỡ lão nắm lấy Hoa Châu, hướng đi bong thuyền, nhìn lấy này bị đánh mở hai nửa hải quái, ta từ bỏ suy nghĩ, chẳng phải cuộc chiến thượng đỉnh nha, mò cá chính là, ta quay đầu bay bầu trời. Xem ai mẹ nó sẽ đánh ta. Chương 104, không có giác tỉnh cũng dám nói là năng lực người. Cái này hải quái, dĩ nhiên không phải gì đã ném loạn rác rưởi vấn đề. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không đái dầm. Thời gian dài đi tới đi lui gần biển, dù là bao vây lấy hải lâu thạch, chắc chắn sẽ có kia không may sẽ đụng phải hải quái. Cho nên đồng dạng không có nhiều người dám đi thuyền tiến về gần biển, càng đừng đề cập nhỏ như vậy tàu chiến. Đồng dạng như loại này, hải quái gặp được một chiếc liền ăn một chiếc. Nhưng lần này, hải quái giống như tính sai cơ lão hung dữ nhìn trầm trầm thi thể kia, ban đêm liền ăn hải sản, thực hắn càng muốn ăn hơn nó kĩ, mang đối kỳ doanh nghiệm, cơ lão một người trở lại văn phòng, cô này ngoan khí, cách xa xưa đều có thể người được, di đã cùng cụ rô liếc nhau, cũng đi vào, cơ lão đặt mông ngồi trên ghế, đốt một điếu xì gà, tại này sướng sở, hắn đã sướng sở thời gian thật dài, thật lâu, hắn mới mở miệng, cụ rô a, ừm, ta vẫn luôn rất lợi hại tin tưởng ngươi, không khỏi, cụ rô có chút tác hẳn, hắn hiện tại có chút phản xạ có điều kiện chỉ cần cỡ lão dùng loại giọng nói này nói với hắn lời nói khẳng định liền không có chuyện tốt ta có người bằng hưu tính toán ta không có bằng hưu chính là ta ngươi cho ta muốn cái chiêu như thế nào mới có thể tránh cho lưu tại bản bộ tham gia trên đỉnh cái gì đương nhiên chỉ nói là nói mà thôi có thể tránh thoát đương nhiên liền muốn tránh đi một mình hắn không nghĩ ra được nhưng là đây không phải còn có ai không dù là gì đạ cái này không có não tử không có gì tốt đề nghị nhưng ba cái thôi trứng muối luôn có thể đỉnh cái trước tốt trứng gà mà lại đây không phải có cụ rổ sao trong mắt ta ngươi quy là rất cao là có thể so sánh hụt giật mạn nhân vật, hụt giật mạn? đó là ai? Cuộn giồ kính mắt bên trên nhiều cái dấu hỏi, không là là Ben bệ mạn, cỡ nào ngấm lại, nhớ rõ cái tên đó, cũng là cái kia tóc đỏ thuyền phó. Tuy nhiên trong mắt hắn, cái này cái gọi là quy cao giống như cùng ngõ vợ dỉm mãng khác biệt không đại, ngài quá khen. Cuộn giồ đầy đầy kính mắt, ta chỉ là có một ít không thành thục ý nghĩ, cùng trên biển hoàng đế thuyền phó tướng so, vẫn là kém rất nhiều. Nhưng mà hắn trong lòng vẫn là có chút cảm động, tại cỡ lập tiên sinh trong mắt, hắn tác dụng to lớn như thế, vị trí cao như thế sao? bóm lại chính là như vậy thứ gì. sau một khắc, cỡ là không quan trọng phất phớt tay, nhanh cho ta nghĩ biện pháp. cỡ lào tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng. cù dội nói ra, ngươi bây giờ đã kế thừa truyền kỳ đại hải tặc kim sư tử hết thảy, luận kiếm thuật, luận năng lực, luận thể thuật, ngươi bây giờ đều không kém hơn vị kia truyền kỳ đại hải tặc. vì cái gì còn đối đại hải trình như thế phản cảm. lấy thực lực ngươi, hẳn là truy cầu địa vị càng cao hơn đưa. cỡ lào nhìn về phía hắn, nói, a, ta nhìn ngươi là tung bay. cái gì gọi là ta không kém hơn kim sư tử, ta quả thực năng lực rất tình sao? Năng lực không có giác tỉnh cũng dám nói ta là năng lực người, ta là đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Ta thể thuật có thể so ra mà vượt gặp sao? Ta thân thể tố chất so ra mà vượt cái đủ cùng chặt lọt kẹt liền sao? Không, không có cái gì. Ta hiện tại chứ biết một chút kiếm thuật cùng có thể bay bên ngoài, ta còn có cái gì? Ta vẫn là cái gì? Điểm này cỡ là phát ra từ thực tỉnh. Hắn xác thực đánh tâm lý cảm thấy mình so ra kém những cường giả này. Hắn bây giờ đang năng lực vận dụng lên nhiều lắm là coi là nhặt đồ bỏ đi, mà lại năng lực này lại không bơ lại không giống những cái kia bờ UG quả thực như thế ra sức hải tắc thế giới chiến đấu cũng không có loại kia cái gì thuần trùng thượng hạ cấp câu chuyện mạnh hơn người một điểm liền có thể nói miểu sát loại sự tình này là không tồn tại tại đến mô một cấp bậc bên trên thời điểm cường giả cùng người yếu trên lệnh không có rõ ràng như vậy nhiều lắm là liền theo tráng hán cùng thiếu niên khác nhau tráng hán có thể treo lên đánh thiếu niên nhưng ngươi không thể nói thiếu niên liền không có cách nào đánh trả tráng hán cũng là đại tướng tại phía trên chiến trường kia không chú ý cũng phải ăn thiệt tội quá nguy hiểm quá mức nguy hiểm thật có lỗi ta nhất thời nghĩ không ra Cù dòu ngấp lại, nói, tạm thời không có biện pháp gì tốt. Cực lập phất phất tay, tính toán, ra ngoài đi, chính ta lánh tính một chút. Uy, ta đây, hỏi ta a? Di đã cảm giác mình bị không để ý tới, nhảy dựng lên khó chịu nói, ồ, người có biện pháp? Không có. Lan đi ăn người đồ ăn vặt. Cực lập tức giận nói, hai người sau khi ra ngoài, Cù dòu đẩy tới kính mắt, khoe miệng hiện lên mỉm cười. Di đã thấy thế, Thiêu Thiêu Mi, ngươi cười cái gì? Nghĩ đến biện pháp? Đương nhiên, chỉ là hiện tại không thể nói. Cù nói ra, biện pháp là có nhưng bây giờ cỡ lập tiên sinh quá vội vàng, chỉ là thiếu tá chức vị là không đủ. hắn có thể xin đi làm khu vực giải, nhưng chỉ là thiếu tá lời nói, là khi không đại hải trình khu vực giải. còn qua tứ hải, này là không thể nào, cỡ lập tiên sinh không có phạm sai lầm, qua tứ hải đó là bị đẩy đi. nếu như không phải cỡ lão nghiêm cấm bọn họ nói xử lý kim sư tử sự tình, có lẽ cũng không cần phiền toái như vậy. bất quá củ dồ cũng có thể hiểu được, xử lý kim sư tử thoại nói chuyện, vậy kế tiếp phiền phức cũng không phải là đơn giản như vậy. trên đại dương bao la cường giả cũng không ít ta, theo kế hoạch chấp hành. Chúng ta đi tìm hải tặc, để cơ lập tiên sinh thăng chức đến Thượng tá, hắn liền có thể xin ngoại phóng, tọa chấn đại hải trình mua hiệp kỳ địa. Đến lúc đó, cơ lập tiên sinh mộng tưởng hội hoàn thành, chúng ta mộng tưởng cũng sẽ thực hiện. Cơ lão muốn an toàn thoải mái dễ chịu, Di Đạ cũng muốn an toàn cùng ăn no. Mà hắn Kuzu, làm theo muốn an toàn và bình tĩnh. Tại hải quân nội bộ, tuy nhiên nói nhất định phải tuân thủ một ít quy tắc, nhưng chức vị đến trình độ nhất định lời nói là có thể không quan tâm. Thượng tá, cơ lập tiên sinh đến thượng tá liền đầy đủ. Mà hắn Kuzu, cũng chỉ muốn tới cấp giáo là được rồi. Cấp giáo liên sẽ có rất lớn quyền tự chủ. Sau một ngày, mã di nệ phò tàu chiến dừng sắt ở bản bộ cảng cầu, quân tàu hướng cờ lật kính cái lễ, mang theo hải quân qua chỉnh ấn đưa tin qua. Lần này nghỉ ngơi, bọn họ cũng hảo hảo buông lòng một chút. Cái này đã với, thân là hải quân, không thể xa vào tại nhàn hạ. Chính mình đi trước chơi, ta qua tìm lao gia tử. Cỡu chép miệng một cái, đuổi đi gì đã cùng cụ rổ, một người tiến về bản bộ. Mã di nệ phò là hải quân thành thị, bản bộ chỉ là bên trong một trong, nơi này đương nhiên cũng có cửa hàng cùng nhà ăn. Cỡu thẳng đến ký di văn phòng. Đến văn phòng về sau, cơ khắc không chút khách khí đẩy cửa, lão gia tử. Nội bộ, không có gì ngoài ngồi này uống trà kỳ giật giật, còn có một người mà kiếm hồng cao lớn đứng ảnh. "Nha, Cơ lão, ngươi trở về a." Ít uống trà động tác có chút dừng lại, giống như dài cao một chút. "Có sao?" Cơ khắc túi đầu nhìn xem chính mình, cái này thật đúng là không có phát giác được. Mọ mộ Mộ Ma dùng hầu nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Cơ lão, đây là chân cố là sao? "A giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta cấp dưới, Mộ Mộ Ma, các ngươi phải thật tốt ở chung nha." Ít cười ha hả nói. Mọ mộ Mộ Ma đi tới, nói Tại hạ tên là Mọ Mô Mạt, là hải quân khoa học bộ đội đội trưởng. Tại hạ từng gặp được Ngụy Trang ngươi một tên hải tặc, cho nên nhận biết ngươi. Ngụy Trang ta một tên hải tặc, Cớ nào xứng sở. Chờ một chút, ngươi gặp được cái kia bùn tạt lồ. Vâng, tại hạ và Lão Gia Tử cùng một chỗ gặp được, cái kia hải tặc, nghe nói là ngươi để hắn chủ động đầu hàng, tại hạ rất bội phục. Mọ Mô Mạt nghĩa chính luôn từ nói, dạng này chính nghĩa, tại hạ cũng muốn học tập. Ta học ngươi cái muội muội. Đến, hắn biết rõ đường chuyện gì xảy ra, bị cho gặp được lợi nói, không muốn chết sát thực chỉ có thể đầu hàng chương một trăm linh năm ta muốn chết ngươi sợ muộn kẻ. cỡ lão há hốc mồm cuối cùng vẫn thở dài ngồi tại kín đối diện không chút khách khí rút đi trên bàn hắn xì gà dựa vào ở nơi đó bắt chéo hai chân thôn vân thổ vụ lần này trở về ngươi liền tạm thời đừng ra động tại bản bộ chờ lệnh cũng cho lão phu bất lo một chút kinh nhìn lấy cỡ lão cầm xì gà sau đó nhóm lửa nhả khói thuốc sương ngủ một liên xuyên động tác về sau nói ra cỡ lão nôn mở một đoàn màu trắng mơ mịt ta nói lao đầu tử ngươi cho ta tìm một chỗ đóng quân tính toán ta cam đoan không gây chuyện hắn lúc đầu cũng không muốn gây chuyện Trời mới biết từ đâu tới nhiều chuyện như vậy. "Đóng quân." "Cứ lập lại, coi A D5 chi bộ thiếu một ít nhân thủ đâu, còn có D1 chi bộ, Sa Ca rủ kỳ muốn triệu hồi đến, ngươi có thể đi bên kia nhìn xem." "Coi ta không nói." "D5, D1." "Đó không phải là tân thế giới sao? Qua cũng là không đi tân thế giới a." "Gọi ngươi trở về cũng không phải đơn thuần để ngươi tại cái này đợi, ngươi biết, Họ gạt D ạ sở đã bị bắt, băng hải tặc dâu trắng chính dục dịch đâu, một cuộc chiến tranh lập tức liền muốn tới." "Cũng là bởi vì hắn biết chiến tranh muốn tới, mới muốn tìm kiếm ngoại phòng a." Trở về lời nói, ngươi cùng Mộ Mộ Ma dịu nhiều hơn giao lưu. Mộ Mộ Ma dịu đã hướng cờ lão học tập, hắn nhưng là rất cường nhân. Tỷ Dung kỳ quái biểu tình nói: "Ta minh bạch." Mộ Mộ Ma nghiêm mặt nói: "Ta hiện tại là giờ giờ vệ gạ tủ bảo Tiêu, bất quá về sau hội chính thức hải quân." Giờ giờ vệ gạ tủ, danh xưng hùng sẽ vượt qua thế giới 500 năm trí tuệ đỉnh phong khoa học gia, cờ lão đương nhiên biết. Hắn đối cái này siêu việt thế giới 500 năm trí tuệ, một điểm ý kiến đều không có. Có thể đem ác ma quả thực thừa số đặt ở vũ khí bên trên. Hơn nữa còn làm ra bạ sĩ Phi Sở Tạ loại vật này, tự nhiên được xưng tụng là đỉnh phong khoa học gia. Nói trở lại, cỡ lão nhìn một chút Mộ Mộ Ma dị, nói: "Ngươi làm khoa học bộ đội đội trưởng, chạy tới đây làm gì? Cái kia đỉnh cấp khoa học gia, không cần bảo hộ sao?" Mộ Mộ Ma nói: "Đây là bí mật, tuy nhiên ngươi cũng là Hải quân, nhưng có một số việc là không thể nói. Ta Mộ Mộ Ma dự là ý chặt nhất nam nhân, tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, ta tới nơi này là vì kiểm nghiệm bạ sĩ Phi Sở Tạ thí nghiệm thành quả." "Đây không phải nói ra sao?" "A." Mộ Mộ Ma dị sững sờ một chút, sau đó nói: mới vừa rồi là ta muốn nói, ta không muốn nói, không ai có thể để cho ta nói. đúng, đúng. cờ lão bất đắc dĩ gật gật đầu. bà sỉ phi sợ tạ a. cờ lão ngâm lại, cái đồ chơi này hắn nhớ kỹ, bà tổ lợ mẹ cù mạ thân thể làm bản gốc, kỹ năng lực làm cơ chuẩn, chế tạo làm được người máy chiến đấu. kỹ nói ra, bà sỉ phi sợ tạ, phí tổn cần một chiếc đỉnh cấp tàu chiến phí dụng, rất lợi hại đáng sợ một loại công cụ đâu. hắn xuất hiện, hội thay đổi cực lớn bây giờ hải quân chiến đấu sinh thái. bà chiến lược, tại cờ lão trong mắt cũng là đem một chiếc ngàn người tàu chiến cho áp suất hóa. Trên biển lớn, đương nhiên là tàu chiến lực phá hoại là nhất, nhưng ở lục địa, loại kia đem chọn thể tàu chiến áp xúc tại một cái cá thể trên thân chiến lực cũng không thể khinh thường. Nhưng cũng liền có chuyện như vậy. Nhiều lắm là thay đổi phổ thông hải tập chiến cục, mà lại loại kia phí tổn, cái đồ chơi này nhất định không thể hoàn toàn thông dụng mở. Hắn là dùng bạ tổ lờ mẹ cụ mạ thân thể, cùng lao ra từ kia là giờ năng lực làm được, mạnh mẽ phi thường. Một mụ mạ nói ra. Loại chuyện đó, tổng có cơ hội thí nghiệm. Người bây giờ là thiếu tá, qua lĩnh chính mình sách, sau đó tại bản bộ đội, không nên chạy loạn. Cố Lão ha hả nói: "Ta biết." cỡ lão đem trên mặt bàn hộp xì gà một thanh thăm dò đi, sau đó trực tiếp đưa tay, "Lão gia tử, hẳn không nhiều, cho ta đến một điểm." Hàn Huyên sau một lúc, cỡ lão liền từ kỉ dịch trong văn phòng đi ra, đi ra đến, còn có Mộ Mộ Mạc. Mộ Mộ Mạc đi theo hắn một khối, là kỉ giám bài, mục đích rất rõ ràng, nhìn lấy chính mình, không để cho mình chạy loạn. Thật sự là hết cách xoay chuyển. Cỡ lão thở dài, lão gia tử nhìn như vậy lấy chính mình, này cuộc chiến thượng đỉnh, rõ ràng là trốn không thoát. Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn liền rất lợi hại hừ hừ. Cớ lão ngươi có cái gì không vui sao? Mộ Mộ Mạ nghi ngờ nói, không, ta là vì cái này đáng chết thế đạo cảm thấy đáng thương. Cỡ Lão Bi thảm thở dài, tóm lại đi trước lĩnh sách, sau đó đi ăn cơm. Mộ Mộ Mạ lần thứ nhất gặp mặt, ngươi mời khách đi. Mộ Mộ Mạ lẹn ra cái đầu, không rõ ràng cho làm nói, có thể là có thể, bất quá. Tại sao là ta mời? Nói đến, lao ra từ một mực nói ngươi rất mạnh, ta cũng rất muốn thử một chút, thua người gọi thắng nhân đại ca thế nào? Cùng là kỳ Kỹ bộ hạ chịu thua, còn thường xuyên đối cỡ Lão đại thêm tán thưởng, hắn vẫn rất ngạc nhiên cơ là chiến lược đến là dạng gì dù sao trước đó gặp qua cái kia bù tan lộ có thể bước hơn 300 triệu đại hải tặc chủ động đầu hàng hẳn là rất mạnh đi bất quá mọt mộ mạ có chút không phục lao gia tử dưới trướng chính mình hẳn là mạnh nhất mới đúng chưa từng thấy lao gia tử đối một người lớn như thế thêm tán thưởng hắn sớm liền muốn thử một chút ồ ngươi muốn so với ta Cơ lão liếc hắn một cái bản đại gia thế nhưng là phòng ngự lực mạnh nhất nam nhân mọt mộ mạ tự hào nói ta sẽ không thua vơi vặn nổi giận trong bụng đây cỡ lão lộ ra thần bí ý cười hoàn toàn có thể lão gia tử đằng sau tiểu hòa viên cũng rất không tệ, liền tùy tiện đánh một trận liền tốt. Bất quá nhiều lúc, cỡ lão mang theo sảng khoái nụ cười, cùng một mặt mặt mũi bầm dập mò mồ mà cùng nhau đi ra. Hắn không thể sờ đến cỡ lão một chút. Mò mồ ma giao hội cao cấp ba khí, tên là đủ khoảng không độc hành, nhưng làm một chiêu này, đến đánh cho đến cỡ lão mới được. Cỡ lão đương nhiên sẽ không dùng năng lực, chỉ là chỉ bằng tốc độ, liền đem mò mồm mà đánh một trận. Rất lợi hại sảng khoái, vừa rồi này một điểm hầm hực tâm tình, hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Cỡ lão đại ca, nghe mò mồm mà ngoan ngoãn theo, cỡ lão lộ ra nụ cười. Vô vô cái này cao lớn người cánh tay, rất tốt, mời khách ăn cơm đi, Mọ Mụ mà Tử tiểu đệ. Lúc này, Dì đã cùng Cụ Dồ cũng trở về đến, cụ Dồ ông bao lớn bao nhỏ, Dì đã ở một bên liếm láp cả rẹ mẹn, vừa vặn trông thấy Cơ lão, vội vàng treo lên chào hỏi. Giới thiệu một chút, ta Tân Thu tiểu đệ, Mọ Mụ Mạ. Mọ Mụ Mạ, đây là ta bộ hạ trực thuộc, Dì đã cùng Cụ Dồ, một cái là bản bộ trung úy, một cái là bản bộ thiếu úy. Hôm nay Mọ Mụ Mạ chúc mừng chúng ta thăng chức muốn mời khách tân cơm, chúng ta đi lấy thăng chức sách, sau đó tìm một chỗ. Chỉ là mời khách tân cơm vì cái gì hưng phấn như thế, mò mẫm mà không biết rõ, mời khách ăn cơm nhà có thể xài bao nhiêu tiền? tại bản bộ lĩnh sách về sau, cỡ lão liền dẫn một đám người chuẩn bị qua mạ gì nệ phó hậu phương thành thị, nhưng mà lúc này hắn tại cảng khẩu bên trên nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, một cái lấy mái tóc dựng ngược sau này trải kẻ nghiện thuốc nên ngang từ thuyền bên trên xuống tới, đang cùng lấy phía sau hắn mang kính mắt ôm đao nữ sĩ nói cái gì đó, nhìn người tới, cỡ lão vừa mới có chút hảo tâm tỉnh, nhất thời lại không tươi đẹp như vậy. thư ma nghiên cứu, cỡ lão hai mắt trợn lên, quanh thân hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến hắn mà đi. Nay xuống tới người chính là sờ mồ kệ, hắn đang cùng Tạ Si Gì đáp lời đâu, kết quả liền nghe được kêu to một tiếng. thanh âm kia để hắn có chút tắc hẳn, không đợi sờ mồ kệ có phản ứng, một bóng người liền ra hiện tại hắn trước mặt, một phát bắt được cánh tay hắn. Bá khí, cỡ cổ tay bao trùm lên vũ trang sắc, bắt lấy sờ mồ kệ cổ tay không cho hắn nguyên tố hóa. đối hắn nhẹ răng cười, ta thế nhưng là muốn chết ngươi. sờ mồ kệ. chương 106, thật đáng sợ đâu, tự nhiên hệ bị cỡ nào nắm lấy, sờ mồ kệ chạy cũng chạy không thoát, phản kích lại không có cách nào phản kích chỉ có thể cứng ngắc cho cỡ lão một cái nụ cười. nha, cỡ lão, tốt, tốt lâu không thấy. a, là cỡ lão tiên sinh. Tạ Sĩ Gì bày một chút kính mắt, kinh hỉ kêu lên. đã lâu không gặp Tạ Sĩ Gì, đợi chút nữa lại cùng ngươi ôn chuyện. cỡ lão đối Tạ Sĩ Gì cười cười, lôi kéo sở mỗ kẹ liền hướng sân huấn luyện đi. hai anh em chúng ta thế nhưng là đã lâu không gặp, ta đặc biệt muốn kiểm nghiệm một chút ngươi chiến lược trưởng thành, ngươi cũng kiểm nghiệm một chút ta. hai anh em ta dò xét lẫn nhau lẫn nhau tiến bộ. sơ mỗ kẹ, hết thề khởi nguyên đều là sơ mỗ kẹ. hắn lúc đầu tại bản bộ huấn luyện hào hào liền đợi đến về tứ hải đây nếu như không phải sơ mổ kệ nói cho ạ hảo kỳ gì ký liền sẽ không biết ký sư không biết hắn liền sẽ không lưu tại bản bộ càng đừng đề cập những cao tầng đó không có sơ mổ kệ cái này một góc dạng hắn đã tại đông hải tiêu giao khoái hoạt. cái này mẹ nó cũng là vạn ác chi nguyên chờ một chút chờ một chút cơ đảo sơ mổ kệ bị cỡ lọ kéo căn bản không có cách nào chạy trốn cả người cơ hồ là bị kéo có chuyện hảo hảo nói cơ đảo không nên hơi một tí qua sân huấn luyện ta ta vừa đánh xong hải tặc trở về ta rất mệt mỏi ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi. Cớ lão quay đầu âm mặt quát, ngươi còn có mặt mũi nói nghỉ ngơi, ngươi để cho ta nghỉ ngơi sao? ngươi biết ta trong khoảng thời gian này qua có bao nhiêu trật vật sao? ta thăng chức, ta thăng chức a sợ mộ kệ. một bên tạ sĩ gỉ cùng trên thuyền hải quân thống nhất lệch ra cái đầu. thăng chức, không phải chuyện tốt sao? ngươi hẳn là thăng chức, cỡ lão lấy thực lực ngươi, nếu như không thăng chức lời nói vậy liền thái đáng tiếc. hiện tại thăng chức là chuyện tốt. a, cỡ lão nhúm mày, sợ mộ kệ, ngươi khi đó làm sao đáp ứng ta? hả? ta chẳng lẽ làm sai sao? Ngươi muốn an toàn địa phương, ta cho ngươi tìm bản bộ, ta còn nhờ quan hệ, không, có ta tìm cổ gia, ngươi làm sao lại tiến vào kỳ dưới dưới chúng đây. Sợ Mộ Khệ nói lời này, không có chút nào đối lý, giống như cũng vô pháp phản bác. Cố Lão cái trán lộ ra một đạo cơn xanh, chớ ép bước lại lại, hôm nay một trận này đánh ngươi chạy không thoát. Sợ Mộ Khệ, Cố lão, các ngươi đang làm cái gì? Lúc này, lại một thanh âm vang lên. Hí Na khuấy tay, miệng bên trong cầm điếu thuốc, mang theo giản gỗ cùng phấn bộ đi đi tới. Hí Na a, đã lâu không gặp. Cố lão về một câu, nói ta đang chuẩn bị cùng sở mộ kẹ luận bản đây. ồ, oh. Khi nạ cảm thấy rất hứng thú. Nàng mắt nhìn một bên mộ mồ mà, đây không phải mộ mồ mà sao? a, đúng, cơ lão cũng là kỳ dự trướng. hắn nhìn thấy cơ lão trong tay sách, kinh ngạc nói, thăng trước nhà, chúc mừng. À, xác thực đáng giá ăn mừng. ta chuẩn bị đánh xong, không phải, cùng sở mộ kẹ luận bản hoàn hảo tốt, ăn mừng một phen. ngươi cũng tới đi. đúng, sở mộ kẹ, ngươi móc một bộ phần tiền. ta bị đánh còn muốn bỏ tiền. sợ mộ kẹ giật nhẹ khoe miệng, cái này thật sự là đánh không lại cỡ lão không phải vậy hắn muốn để cỡ lão minh bạch cái gì là xã hội hiểm ác uy tốt xấu ta so ngươi quan chức tốt chừa cho ta chút mặt mũi đi đương nhiên sẽ cho ngươi lưu cỡ lão nghiến răng nghiến lợi nói cỡ lão đương nhiên sẽ cho sở mộ kẻ lưu mặt mũi cũng không phải sinh tử tiêu địch sự tình đã phát sinh hắn cũng nhận nhưng là khẩu khí này không thể không ra hắn cố ý tìm chống không đạo tràng đối sở mộ kẻ nói vi biểu tôn trọng ta dùng ta đắc ý nhất thể thuật cùng ngươi đánh thể thuật đắc ý nhất lời này để gì đã cùng cụ dội một mặt cổ quái đến người này lại bắt đầu. Mộ mổ mà làm theo cảm thấy lời này không có gì không đúng, bởi vì hắn cũng là bị cơ lợi thể thuật phá tán đánh. Sắp đến trước mắt, sợ mổ Kệ dứt khoát cũng không quan trọng, quanh thân khuấy động lên khói bụi, vậy thì tới đi, để ngươi nhìn ta gần nhất tiến bộ. Cùng trước đó khác biệt, sợ mổ Kệ tại gặp được cơ lão về sau, cảm giác được nguy cơ, trong khoảng thời gian này thế nhưng là tại điên cuồng huấn luyện chính mình thể phách. Ba khí loại vật này, nói đến là cùng thân thể có quan hệ, riêng là vũ trang sắc. Lúc trước hắn chỉ khai phát quả thực năng lực, hiện tại đối với thể thuật có chút tiến tới cơ lão đã nhẫn lại không, cưỡng bộ đập mạnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến sở mổ kẹ, cánh tay cong lên, lấy tay quỷ tay chấu ngọc bộ phận trực kích sở mổ kẹ vị trí hiểm yếu. hô, đuôi chói chấu ngọc xuyên qua sở mổ kẹ thân thể, đối phương hóa thành một cỗ khói bụi. lục tức nha, Khi nạ hai mắt tỏa sáng, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy cơ lão xuất thủ, bất quá, sở mổ kẹ là tự nhiên hệ, sẽ rất khó làm đến đi. ẩm, tiếp theo một cái chớp mắt, cơ lão một chân đá bay, đá vào khói bụi bên trên. sờ mổ kẹ hóa thành khói bụi thân thể rõ ràng trì trệ, trên mặt có vẻ thống khổ ra hỏa này, Cỡ lão lại đấm một quyền, đem sở mổ kệ thống khổ mặt đánh tan, khói bụi tràn ngập phía dưới, cỡ lão nhất quyền từ phía dưới cạ bổ tổ ra, đánh trúng sở mổ kệ bụng vị trí. Chỉ một chút, rõ ràng có một loại trầm đục thanh âm, nhưng lại rất nhanh, quyền này đầu từ sở mổ kệ thân thể xuyên ra ngoài. Rất đơn giản vũ trang sắc cuốn quanh. Người cái tên này, sở mổ kệ bị đau, quyền đầu cuốn đẩy vũ trang sắc, cấp tốc công hướng cỡ lão. Cạ mị e, quyền đầu gợi lên phòng, bị cỡ lão thân thể phát rác, quanh thân giống như đống bùn nhão, tránh thoát sở mổ kệ quyền đầu. Ai nói lục thức vô dụng? dùng rất tốt. Sở mổ kẹ trong đôi mắt lộ ra một đạo điểm đỏ. quyền đầu lấy một loại xảo trá góc độ, công hướng cỡ lão. ầm, cỡ lão vung ra nhất quyền, cùng sở mổ kẹ quyền đầu tương đối, phát ra một tiếng vang trầm. tiếp theo, hắn liền bị cỡ lão một chân đá văng, khói bụi thu nạp, hóa thành hình thể bị đá văng xa xưa. cỡ lão đem quyền đầu bóp văng lên, miệng mân mê đến, lộ ra kỳ dị biểu lộ, thật đáng sợ đâu, tự nhiên hệ. hắn cho sở mổ kẹ lưu mặt, nhiều người như vậy, thật muốn hành hung một trận thẳng không tốt, cho nên dùng cũng là cuốn quanh, mà lại chỉ đánh một chút, tiếp lấy liền vung ra bá khí nhìn như vậy sờ mổ kẽ bên ngoài sẽ không thụ thường nhưng trong cơ thể cảm rất đau là chạy không thoát phanh phanh phanh ba ta đánh tước chừng nửa giờ sau cỡ lão một mặt sảng khoái tinh thần dừng tay bên kia sờ mổ kẽ làm theo thở hổn hển mặt mũi tràn đầy phức tạp quả nhiên gia hỏa này là danh phó thực biến thái ta thoải mái sờ mổ kẽ việc này coi như khơi thông một chút chính mình oán khí cỡ lão tâm tình tự nhiên là biến tốt suy nghĩ một chút thăng chức nha cũng không có gì không tốt đại ngộ để bạn quyền lực để bạn mà lại chỉ là thiếu tá mà thôi Hải quân bên trong thiếu tá một năm lớn đây, thật nghiêm ngặt tính toán ra, thiếu tá cũng là binh, Tư pháp đạo thời điểm, thiếu tá cũng không có tư cách xuất thủ, có thể xuất thủ chỉ có trung tá cùng thượng tá, cũng không phải cái gì vị trí trọng yếu. Hắn vị trí này chỉ cần tại cuộc chiến thượng đỉnh cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể lẫn vào phổ thông hải quân bên trong nhà, đến lúc đó tùy tiện đánh một trận, vấn đề cũng không lớn. Cỡ lão tiên sinh, đột nhiên, sân huấn luyện bên ngoài chạy đến một thân ảnh, một đầu phấn lông có bị mặt mũi tràn đầy sùng kính nói, cỡ lão tiên sinh, đã lâu không gặp, có bị, còn có hẻo mèo, a. Đã lâu không gặp, có yến hội Người muốn tới tham gia sao A, tốt Trước 107, yến hội Mã dì Nệ phò một chỗ nhìn rất lợi hại xa hoa nhà ăn Cớ lào mang theo một đợt người đi vào Dì đã, cú rồ, mộ mà dì, sợ mộ kẻ Tạ xị ghi, -sì khi nạ, giàn gô Phùng bộ đi, có bị, khéo mẹ bồ Dì đã, ta hôm nay cho phép ngươi buông ra ăn Cái gì quý chút gì, yên tâm Có người tính tiền Cớ sờ sở dì đã đầu, nói ra A hô, thật sao Vừa vận ta vừa rồi chưa ăn no hoan hô thấy cảnh này, Sơ Mù Kẽ mí mắt trượt nhảy. Vi, Hí Nạ, đợi chút nữa cho ta mượn ít tiền. hắn tiến đến Hí Nạ bên cạnh, lặng lẽ nói. Hí Nạ thật bất ngờ. Hí Nạ kinh ngạc nhìn về phía Sơ Mù Kẽ, ngươi thế mà lại vay tiền, là so trước đó khéo đưa đẩy một điểm đâu? Sơ Mù Kẽ, không, Sơ Mù Kẽ chuẩn tướng. Ý miệng, vay tiền chính là. Sơ Mù Kẽ làm cái đỏ thớt mặt. Dâu cổ đai này chiến dịch, Sơ Mù Kẽ cùng Tạ sĩ Gì đều thăng một cấp. Sơ Mù Kẽ hiện tại là chuẩn tướng, Tạ Sỉ Gì thì là thiếu úy. chuẩn tướng nãy ngộ, hẳn là tốt đến thiên na một loại bất quá cho dù tốt đại ngộ, đụng cái trước đại dạ giải vương, vẫn là bị cỡ lão giải cấm đại dạ giải vương, này liền không nói được. nhìn lấy sở mồ kệ mặt như màu đất mặt, mọt mồ mạ vẫn như cũ không biết rõ. ăn cơm có thể xài bao nhiêu tiền? một đám người tìm bao lớn toa. Cớ lão nhìn lấy bồi bàn đưa qua menu, chỉ chỉ vài món thức ăn, những này, không muốn. Ngay vậy, sở mồ kệ thở phào, còn tốt, cỡ lão vẫn là rất lợi hại nể tình. hắn đồ ăn trước đều lên cho ta cái ba lượt. đông. sơ mồ kệ đầu đập trên bàn. nha, không đủ tại thêm, còn có tiểu nhiều hơn chút rượu đến, hôm nay chúc mừng ta thắng trước. cỡ nào đốt một điếu xì gà, một bộ lao đại diễn xuất. dù sao lại không muốn hắn dùng tiền, lại nói, cái thế giới này người khẩu vị vốn là không nhỏ. đang ngồi người đều là bản bộ hải quân, ăn cái gì lời nói cũng không so người khác kém. trước ba lượt chỉ là trước đồ ăn. khí nạ rất lợi hại mừng rỡ, rất lâu không có tham gia loại tụ hội này đâu, sợ ngộ kệ. lần trước vẫn là chúng ta hai cái uống nhiều. khí nạ cầm điếu thuốc cười rộ lên, sợ ngộ kệ xoa riềm nhóm lửa miệng bên trong hai điếu xì gà. Hải quân đương nhiên cũng phải có gương lòng thời điểm, chúng ta cũng không phải máy móc. Thí nà nhìn một vòng, ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Người ở đây, đừng nhìn cấp bậc cũng không tính là cao, nhưng thật bất ngờ lại đại biểu cho mỗi cái phe phái. Nàng bản thân mình cùng T S quan hệ tương đối tốt, thuộc về T S U phái. Sơ mồ kê đại biểu cho hạ hảo kỳ gì? Cốt lõi cùng mò mồ mà đại biểu cho kỳ gì? Khác so với bọn hắn đại biểu cho gặp. Hải quân bên trong nổi danh tướng lãnh phè phái, thế mà đến đông đủ cái bảy tám phần. Thí tại đưa kho rơi xuống Tư Pháp đảo đằng sau, đụng phải sơ mồ Từ sợ mồ kệ này nghe nói cờ là sớm đã là kỳ dị lệ thuộc trực tiếp, nàng còn vì này kinh ngạc. Nhưng lấy lại tinh thần, hiện tại cục diện này mới càng đáng giá để cho người ta kinh ngạc đi. Mộ Mộ mà có chút có cấp, hắn là lần đầu tiên tham gia loại tụ hội này, trước kia chỉ là tại khoa học bộ đội bảo hộ giờ giờ về gạp tụ, ngược lại là lần đầu cùng hải quân đồng liêu tại một khối ăn cơm. Có bị cùng hẻo mẹ bộ cũng là lần đầu, có bị tại này ngồi nghiêm chỉnh lấy, ngược lại là hẻo mẹ bộ, trước kia dù sao sống ăn nhàn sung sướng qua, loại trang diện này thật không có quá mức có cấp. Bất quá hắn cũng có chút khẩn trương. Trước mắt có thể đều không là tiểu nhân vật. Mộ Mộ Mạ nghe bọn hắn nói thế nhưng là kỳ dưới trướng. Thì nã, sợ mù kệ đều là hải quân thượng tá. Cờ Lão cũng là hải quân thiếu tá. đều là hải quân tướng tá a. Ta vẫn luôn tin chắc cờ là tiên sinh nhất định sẽ trở thành hải quân tướng tá. Cọp bị nắm chặt quyền đầu, kích động nói, chúc mừng ngươi, cờ lão tiên sinh. Ha ha. Cờ lắc khỏe miệng giật nhẹ, đột nhiên nhớ tới, con hàng này giống như cũng là hố hắn người một trong. Lão hải quân cũng là không giống nhau, lại là thiếu tá. bất quá cờ lão nhà, ta cũng ngay lập tức sẽ đuổi theo. Hiện nay vẫn là tàu trưởng hẹo mẹ tụi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta cũng vậy. Cậu bị một màn ước mơ, sớm muộn ta cũng sẽ siêu việt cỡ lão tiên sinh, sau đó cũng trở thành hải quân tương tá. Hắn nhưng là có thể cùng cỡ lão đánh cái chia 5 năm, chỉ cần cố gắng nữa một điểm, nhất định sẽ siêu việt cỡ lão tiên sinh. Cú Kuzo đầy đầy con mắt, muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn là nghẹn xuống dưới. Đồ ăn rất nhanh liền lên, mang lên tràn đầy một bàn. Cậu bị giơ tay, nhìn lấy phân đến gì đã trên bàn cơm tràn đến rượu, hỏi, cái kia gì đã tiểu thư cũng có thể uống sao? Nếu không đổi điểm nước trái cây đi xem thường ai đây tiểu tử, di đã lập tức biến thành thiếu nữ hình thái, vỗ bàn một cái, cả giận nói, ta thế nhưng là lớn hơn ngươi, thật xin lỗi, di đã tiểu thư, cọp bị lập tức co lại rụt cổ, buông đi, cỡ lão ngâm lại, nói, hiện tại mà di nệ phò, vẫn là có thể bưng lỏng, lời này người khác không có phản ứng gì, ngược lại là sợ mổ kẹ cùng hì nạ lướt nhau, quả nhiên, cỡ lão cũng biết phía sau tình huống, chúc mừng cỡ lập tiên sinh thăng trước. cọp bị dẫn đầu bưng chén rượu lên, sung làm một cái sinh động bầu không khí người, kế tiếp là hẻo mèp bổ. Giàn gỗ cùng phủn bộ đi tiếp lấy một đám người dơ ly rượu lên cùng nhau uống vào dì đã một thanh đem rượu dìu uống hết thở một hơi dài nhẹ nhõm con mắt lóe sáng đứng lên dễ uống sao cỡ lão nhìn lấy nàng cho người ta một loại một có bất thường liền chuẩn bị gọi nước trái cây cảm giác dì đã dùng sức chút đầu một hơi xuống dưới có cố nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác cỡ lão cười cười dùng cái xiên sâm trong mâm một miếng thịt bắt đầu nhai nuốt tiếp theo hắn một lần nữa dốc cho mình một ly thanh tỉnh tiểu dịch tại trong suốt trong chén lắc lư bị hắn uống một hơi cạn sạch nha này tiểu Sát thực rất lợi hại nhẹ nhàng khoan khoái, rất lợi hại buông lỏng. Cùng tại tiểu địa phương khác biệt, tại bản bộ, nếu như không muốn cuộc chiến thượng đỉnh chuyện này, như vậy thật là rất lợi hại buông lỏng. Uống vài chén về sau, mọi người cũng dần dần buông ra. Khép Mẹp Tổ à, thực đổi tốt không ít đâu, trước kia tại 153 chi bộ là cái thiếu gia, bất quá ta cho tới bây giờ chưa từng thấy. Cớ lão tiên sinh, ngươi biết Khép Mẹp Tổ trước kia bộ dáng sao? Copy liền uống vài chén về sau, trên mặt rõ ràng cụ giải. Uy, Copy, đừng bảo là ra ta chuyện xấu a, không phải vậy ta liền nói cho hắn biết ngươi. Ngươi trước kia tại trên thuyền hải tặc đợi qua sự tình. Hẻo mẹ bo lớn tiếng kêu lên. Thuyền hải tặc. Kuzo cùng giản gỗ cầm chén rượu tay hơi hơi lắc một cái, cả hai nhìn nhau một cái. Giản gỗ rơ ly lên, cao giọng nói, "Thuyền trưởng, chúng ta hiện tại cũng là hải quân, ngươi cũng không tiếp tục là ta thuyền trưởng." Ừm. Kuzo con mắt ngang qua qua. Giản gỗ hoảng sợ lắc một cái, nuốt nuốt ngụm nước bọn, không dám động. "Muốn gọi thiếu ý, hỗn đản." Kuzo thản nhiên nói. "Ha ha ha, là thiếu ý." Giản gỗ rơ ly lên, cùng Kuzo sa sa đụng một chén. Ồ nơi này có ba cái hải tặc. Mộ Mộ Mặc cầm chén rượu tay có chút dừng lại, nhìn về phía ba người này. Cỡ lão đại ca, thủ hạ ngươi trước kia là cái hải tặc, vẫn là thuyền trưởng. A bất quá 3 năm trước đây rửa tay không làm, dù sao huyền thưởng lệnh đã rút lui. Nói đến ngược lại xảo, cụ đô bắt ngươi giả thân thể người, đúng lúc là hẻo mẻ bộ phụ thân. Ta trước kia lào thủ trưởng, bọn ca. Cớ lão đối cụ đô cười, bắt ngươi, bọn ca mới một chút xíu lên tới thượng tá. Nam nhân kia ta có nghe qua, tại Đông Hải rất có thông trị lực thượng tá. Sơ mổ kẹ một hơi xử lý một chén. Nhìn về phía hiệu mẹ bộ, này là phụ thân ngươi sao? Tại Đông Hải làm người người oán trách, sau đó bị cỡ lào ngăn cản, nghe nói từ gặp bên trong đem dưới tay chạy thoát. Ha ha ha ha. Kiệu mẹ bộ đầu đầy mồ hôi, ngửa đầu cười, đều là quá khứ sự tình, quá khứ sự tình. Cảm giác tình huống có chút không ổn a. Chương 108, Thiên chi bảo khố. Các ngươi là gặp Trung tướng lệ thuộc trực tiếp đi, cái này phấn mau tiểu tử trước kia thế mà cũng đã làm hại ta sao? Thật sự là hiếm lạ. Mộ Mộ mà nói ra. Không đúng vậy à, ta chỉ là bị bức hiếp mà thôi, lúc trước ta là muốn hải quân nhưng là bị hải tặc bắt được chỉ có thể trước tiên ở thuyền hải tặc đợi cọp bị đỡ đỡ đặt ở trên trán kính mắt có chút xấu hổ bởi vì ta hội hàng hải thuật cho nên mới không chết về sau bởi vì làm một cái ân nhân ta mới hải quân ta hội vĩnh viễn cảm tạ hắn ta tin tưởng hắn nhất định có thể lên làm hải tặc vương tuy cọp bị kheo mèm bùa gấp a không có cái gì cọp bị phát giác chính mình giống như nói nhầm vội vàng dùng tay che chính mình miệng đang ngồi đều là so với bọn hắn chức vị cao hơn a cung hải tặc dính liễu quan hệ cái gì nói đến vậy coi như sự tình đại điều Quả nhiên, theo hắn lời nói, bầu không khí tùy theo yên tĩnh. Hải Tặc Vương sao? Cuộn rồ đẩy tới kính mắt, nghĩ đến một cái mang ngũ dơm muốn đản, nhóc mũ dơm, nhóc mũ dơm. Gian gồ cũng là một mặt nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên đây đều là quá khứ sự tình, nhưng khi đó cũng là nhóc mũ dơm hỏng việc khác. Cuồng ăn đồ vật gì đang ngẩn đầu, cái tia đội nón cọ a, ta có ấn tượng tại lò gõ quảng trường lớn tiếng hô hào muốn trở thành Hải Tặc Vương, giống như tại Tư Pháp đảo cũng được phải. Nhóc mũ dơm, sợ mũi kẹt hút xì gà, khói bụi tràn ngập đến trên mặt, thấy không rõ biểu lộ. Thí Nạ lúc này cũng mở miệng. ồ. cái kia nhóc mũ rơm. Thí Nạ nghe nói đại náo Tư pháp Đảo tiền truy nã đã qua 300 triệu, là cái cực kỳ tội ác hải tặc. Thí Nạ tự nhiên cũng biết đường bay. Nàng nói lời này thời điểm, còn nhìn mắt sợ mụ kệ. Nói đến tại ạ là bạ tạm thời điểm, ta chưa bắt được nhóc mũ rơm. Ngươi tuổi hồ thật cao hứng nha. Sợ mụ kệ, Thí Nạ thật bất ngờ. Có sao? Không nhớ rõ. Sợ mụ kệ rơ ly rượu lên, cùng Thí Nạ chạm thử. Nói. Chuyện gì đều nhớ rõ ràng như vậy lời nói. Hồi giả đi a, Thí Nạ. Sợ mụ kệ ngươi cái này hốt đạn. Thì nạ cùng hắn chẳng thử, ngửa đầu uống hết. Ẩm. Phùn Bồ Đi Mãnh liệt uống một hớp rượu, nện xuống cái bàn, nhóc Mũ Rơm, đúng, nhóc Mũ Rơm, ta nhất định phải bắt hắn lại. Tuy nhiên đi theo nạ thượng tá phi thường tốt, nhưng là nhóc Mũ Rơm, ta nhất định sẽ không tha thứ hắn. Ta điểm này ta không bình thường có thể hiểu được ngươi. Cớn hướng về phía Phùn Bồ Đi giơ ly lên, cuộc sống tốt đẹp bị người phá đi, dạng này tư vị đặc biệt không dễ chịu, ngươi đụng phải vẫn là cái hải tặc, có thể danh chính ngôn thuận đi làm chết hắn, nếu là đồng liêu lời nói, liền không tiện hạ thủ a. Nói xong lời này, cơ lão còn chừng liếc một chút sở mộ kệ, cái sau chỉ có thể xấu hổ cười. Vương lòng trạng thái dưới cơ lão, uống lên tiểu đến trên mặt cũng rõ ràng nhiều một tia vẻ say. mộ mộ mà di hiếu kỳ nói, nhiều người như vậy cùng cái kia nhóc mũ dơm quen biết sao? mộ mộ mà di chỉ nhìn qua huyền thượng lệnh, còn không kiến thức đến phi chân thân. cơ lão cười cười nói, một cái thần kỳ người, dù sao cũng là thẻ phổ lão đầu tôn tử, làm ra thứ gì đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. nhóc mũ dơm là gặp trung tướng tôn tử sao? tạ sĩ giật mình nói, sợ mộ kệ không có nói với ngươi sao? cơ lão cười nói đều họ mông kỳ, đều là dê chi nhất tộc, tự nhiên là cháu trai ruột. loại sự tình này đương nhiên là còn ít nói hơn. sợ mồ kẹp bĩu môi, hải quân anh hùng tại sao có thể có cái khi hải tặc tốt tử? ha ha ha, thẻ phổ lão đầu sẽ không để ý loại sự tình này. thế giới a, theo nó quý tịch làm như thế nào trượt liền làm sao trượt đi, làm tốt chúng ta hải quân sự tình liền tốt. cất lo cởi ha ha lấy, đối thì nha, nghe nói ngươi nổi tiếng thủ đoạn, là hắc thương chi trận, ngươi có thể sáng tạo ra hắc thương a? khí không rõ ràng trò lắm gật gật đầu. làm năng lực giả, năng suất chúng nhất không phải chiến đấu năng lực mà chính là chỉ huy cùng hải chiến. Thông qua sáng tạo ra hất sát thiết thương, nàng có thể tùy tiện đục chỉ bất luận cái gì một chiếc thuyền chỉ. Ngươi nhìn a, ta cũng trở thành thiếu tá, lập tức cũng có thể dẫn một số hạm đội. Nhưng ta bản thân yếu nhược, trừ thể thuật cùng một chút xíu không, có ý nghĩa kiếm thuật bên ngoài cũng không có cái gì có thể ca ngợi. Nhiều một ít ngoài định mức thủ đoạn nhiều một tầng bảo hộ nhà, ngươi những hất thương đó, có thể hay không làm một điểm cho ta? Có thể, ngươi muốn muốn bao nhiêu? Khi nã nói ra, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cực tuét ra rằng, có bao nhiêu ta liền muốn bao nhiêu. Dù sao trong khoảng thời gian này ta đều tại bản bộ, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì cho ta sáng tạo là được." Di đã giật nhẹ khoe miệng, nhỏ giọng nói, "Lại muốn làm pháp mở rộng ngươi thiên chi bảo khố." Kỳ Na nhìn sang, "Cỡ lão góp một chút gì đa đầu?" Cười nói, "Ta có thu thập đam mê, ngày bình thường ưa thích một số linh kiện nhỏ, nhìn chúng liền sẽ đặt tại ta cất giữ thất, không có gì lớn không?" Kỳ Na minh bạch, "Ngày mai liền làm cho ngươi một số hạ thương." Kỳ Na gật đầu nói, "Ha ha ha, vậy liền nhận ngươi tỉnh, tới tới tới, đi một cái." Cỡ lão bưng chén rượu lên. "Trận này cơm" một mực ăn vào đêm khuya. qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, thanh toán người hội rơi lệ, sờm mồ kệ là chuẩn bị sẵn sàng, mọ mồ mà là mặt mũi tràn đầy vô vị. Nani, ba ngàn vạn bờ gì? chuẩn bị trả tiền sờm mồ kệ, nghe được sổ sách thời điểm rõ ràng ngẩn ngơ. Nơi này nhìn bảng giá là không rẻ, nhưng có thể ăn đến ba ngàn vạn, vẫn là một bữa, cũng là lần đầu gặp. Bất quá mấy người kia, dù là khứ trừ gì đã, cũng coi là nhất đẳng đại dạ dày vương. Khí nạ cùng tạ sĩ gỉ ăn ít nhất, nói cho đúng, tạ sĩ gỉ là ăn ít nhất uống cũng ít nhất, khí nạp tuy nhiên không có ăn cái gì nhưng tiểu có thể không uống ít lại thêm gì đạ cái này vương ra cái bụng cái giá này tự nhiên rất bình thường vâng đây đã là biến mất số lẻ Bồi ban nụ cười đều nhanh nở rộ thành quốc hoa hào khách hào khách ta quả nhiên mấy người mặc áo choàng đến ăn ăn giá cả cũng là không giống nhau sợ mụ kẻ vô ý thức nhìn về phía cỡ lão cơ là không thèm để ý chút nào lẫn nhau thiếu thiêu mi để ngươi lừa ta ta cũng hấu ngươi một thanh cỡ lão ngươi tên hỗn đản sợ mụ kệ cắn răng coi như có thể gánh vác một nửa nhưng là đó cũng là một vạn Hắn trong khoảng thời gian này bắt Hải Tặc Sở được đến tiền thưởng, cơ bản liền không có. Mọ mộ Ma lúc này lại đi tới, nói: "3000 vạn, quay đầu qua ta bộ đội cầm đi." Ừm. Lời này để Cớ lão sửng sở, kinh ngạc nhìn về phía Mọ mộ Ma Zi. Lời này không bình thường bình thường, giống như liền theo 3 vạn bở gì giống như. "Cớ lão đại ca, trận này ta uống rất vui vẻ, lần sau có thể lại đến." Mọ mộ Ma mộ Zi một mặt không quan trọng. "Ăn một bữa cơm nha, có thể xài bao nhiêu tiền?" Mọ Mụ Ma là thật có tiền. "Đúng a, khoa học bộ đội đội trưởng" Có thể không có tiền sao? Giờ khắc này cỡ là cảm giác mình có loại không khỏi cảm giác bị thất bại. Ta đường đường lãng lý bạch điều, lại bị chính mình mới vừa biết tiểu đệ đánh mặt. Dì đà, ngươi năng lực vô dụng nhất. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt dì đà. Dì đà lúc này đã biến thành dễ dàng thể lực la lị tư thái, nghe vậy ngửa đầu nhìn lấy cơ lão, không rõ ràng cho lắm. Đến trầm tam giang càng nghĩ. Lần thứ nhất bên trên tam giang có chút thụ sủng nhược kinh, bị người nhắc nhở muốn nói một chút cảm nghĩ, liền nói một chút nói thực ra chính mình cũng không nghĩ tới quyển sách này hội có nhiều người như vậy nhìn nhìn lấy chương nói càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều người tham gia đến nơi đây có chút bình luận thấy ta đều là đầu giảm xuống đất hận vì cái gì không còn sớm phát ta liền có thể trúng chủ cắt điêu không phải hữu tài dân mạng là thật làm cho người hai mắt tỏa sáng bị nhiều người như vậy tham dự ta cũng cùng có vinh yên viết đồ vật nha chư vị nhìn cái vui cười không cần thiết như vậy chăm chỉ vĩ điển là cái mạn gả hiểu cái gả nhi hải tặc vương tương đồng ta chính là cái viết ta càng không hiểu hải tặc vương Ta chính là dựa theo nguyên tắc không khí đến chút một điểm vui cười đồ vật a. Ngài nhìn dễ chịu, cho cái phiếu đánh cái thưởng đặt trước cái duyệt cái gì. Nhìn không thoải mái, hợp lý ta có thể thay đổi, thực sự đổi chẳng nhiều cũng không có cách. Khởi điểm sách nhiều như vậy, khác nhìn ta chẳng chẳng một người măng có phải hay không? Cũng phải cùng hưởng ân huệ một chút có phải hay không? Cứ như vậy nhiều. Định đại khái là số một lên giá, lên giá so đổi mới tần suất lại so với lên giá trước nhiều một ít. Còn có, ta không có thiếu hai vạn chữ, ta hiện tại vẫn là chỉ thiếu bốn canh. Mặt khác, cầu khen thưởng, cầu đề cử, cầu chưa nói riêng là khen thưởng, đặc biệt muốn cầu. Chương 109, hội nghị. Hina đã thu không. Lại nhiều kiên trì một hồi a, ta còn muốn. Thế nhưng là La Hina mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi. Nhưng ta còn muốn càng nhiều, lại kiên trì một hồi đi. Tốt a. Mã gì nệ phỏ cảng khẩu chô mô một nhà kho khu, vang lên một nữ tính tiếng thở dốc. Mỗ một trong kho hàng, Hina thở hỗn hển liên tục, cả người mồ hôi, ở chung quanh nàng, đã che kín há thương. Mà tại bên cạnh nàng, cỡ lão gì đã cụ rồ ba người ở một bên nhìn lấy. Không sai biệt lắm, Hina không làm quá mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Hỉ nạ đem cái này một nhà kho chất đầy, bôi một thanh trên đầu mồ hôi, móc ra điếu thuốc thơm nhóm lửa, nói ra, được rồi, vất vả ngươi Hỉ nạ, cỡ lão liền vội vàng gật đầu. Hai ngày lượm, sắp thực cũng mới, mà lại Hỉ nạ rõ ràng hơi không kiên nhẫn, cỡ lão cũng không muốn gây phiền cái này sinh lương nhà giàu, hắn vẫn còn muốn tìm cái thời gian tiếp tục để Hỉ nạ chế tạo đây. đưa đi Hỉ nạ, cỡ là con mắt thả chỉ nhìn những này hát thường, đưa tay đi lên từng cái đụp vào, mây say nói, ta tiểu bà bối, từ cái này muộn uống rượu song song khi trở về. Ngày thứ hai sáng sớm, cờ lão liền nước hy nã để cho nàng tại cái này sáng tạo hát thương, thô to hát trụ thể phía trước tràn ngập bén nhọn, nhìn lấy đây cơ hội chất đầy một nhà kho hát thương, cỡ lão ý cười liền che đậy giấu không được. Loại này tạo pháp đã duy trì hai ngày, hai ngày thời gian tự nhiên không có khả năng chỉ tạo cái này một nhà kho, trung quanh nhà kho đã chất đầy loại này hát thương, mà lại đã tất cả đều bị cỡ lão chạm đến qua, đây đã là hán vật trong bàn tay, không có cái gì, so những này hát thương nhìn lấy càng có cảm giác an toàn. Duy trì năng lực cần thể lực đi, cỡ lão tiên sinh thể lực đầy đủ sao? Lúc trước hắn giống như đưa không ít thứ đi lên, Cu Dầu có chút hiếu kỳ, dù sao hắn biết rõ, liền có mấy cái đại đảo, còn có nước biển đoàn, lại thêm cái này cơ bản chiếm hết hơn phân nửa nhà kho khu hất tường, hắn thể lực còn có thể có bao nhiêu? Dì đã bĩu môi, không muốn cầm người bình thường cùng tên biến thái này so sánh, ngươi quên hắn là dựa vào cái gì đánh bại Kim sư tử sao? Cu Dầu đẩy tới kính mắt, coi ta không nói, đánh bại Kim sư tử, sau cùng giống như cũng là nương tựa theo thể lực đem mày chết. Vậy ngay cả tục năm ngày đều có thể duy trì toàn thân vũ trang sắc nam nhân, muốn nói thể lực không đủ. Này đoán chừng không tồn tại. Phiêu phiêu quả thực loại năng lực này, phối hợp có thể mọi thời tiết bảo trì lại, còn rõ ràng không có bất kỳ cái gì mệt mỏi cảm giác cơ lão, cái kia thật cũng là tuyệt phối. Có thời gian tại cái này thôi toàn ta, không nếu muốn muốn thế nào mới có thể tránh khổ sách bộ, để cho ta muốn cái lý do ra ngoài. Cơ hồ kiểm kê xong hát thương, quay người đối cụ rồ nói, gần nhất mạ dị lệ phó hải quân số lượng rõ ràng tăng nhiều, rất có bao nhiêu hải quân ra ngoài tuần hành, bởi vậy có thể thấy được, đại hải chính binh lực đã bắt đầu đi đến có lại, thậm chí cơ lão đều nhìn thấy đến từ tứ hải một số tinh anh hải quân cơ bản đều là chi bộ thiếu tá đi lên, giống hí nạ loại này bản bộ thượng tá thực rất ít hồi vốn bộ tới, nhưng là lần này nàng đợi thời gian sẽ rất lâu. tuy nhiên giấy báo còn không có công bố, nhưng này cuộc chiến tranh đã làm mưa gió nổi lên. Cơ nào gấp a? hắn một bên làm chuẩn bị, còn vừa là chưa từ bỏ ý định tích cực tìm kiếm lấy đi ra bên ngoài thời cơ, nhưng trước mắt đến xem không có. Cái con đường này là chết, lão gia tử không có khả năng thả hắn ra ngoài, cũng không phải cuộc chiến thượng đỉnh, mà chính là hai ngày này hắn cũng đi tìm kiếm đối phương hoàn toàn là vì không cho hắn đại họa mất gạ thì sự tình là bị đè xuống, tự ra rất đại lực, mất gạ tỷ vương tử chết, chỉ là bị xem như đồng dạng ngoại ý muốn. Chỉ là những quốc dân đó tình huống cũng bị chính phủ thế giới che giấu đi. mất gạ thì không có buộc xấu mặt nghe, ở trong mắt thế giới chỉ là một cái vương tử chết bởi ngoại ý muốn mà thôi. hai tướng chết tiêu, cỡ lão một chút việc đều không có, nhưng đem đối ứng, hắn tạm thời không có cách nào xuất động. hiện tại cỡ là suy nghĩ lấy, từ từ người nào trên thân tìm đột phá khẩu. sợ mụ kẻ. cỡ lão bây giờ thấy hắn liền muốn đánh, gia hỏa này từ đó mất đi hắn tín nhiệm. thì nà nàng hiện tại cũng không có cách nào tùy ý hoạt động, có bị vị trí quá thấp, không có gì chứng dụng, Mọc mộ, mộ mà gi giống như hữu dụng, nhưng hắn tới nơi này mục đích là vì chắc thí vạn sĩ si phiền sở tạ, trong khoảng thời gian này đoán chừng là phiền phức không đến hắn. càng nghĩ cỡ lão thở dài, phất phất tay đi ra ngoài, ta về nhà năm trước, các ngươi nên để làm chi qua. thăng làm thiếu tá, cỡ là tự nhiên tại mạ di nệ phò có chính mình phòng trọ, mà lại đi qua kỳ gì tăng thêm, nhà hắn hiện tại rất lớn, là một tòa độc tòa tiểu lâu. bất quá đương kim thế giới muốn phòng trọ cái gì? ở đâu đều có thể xây, tùy tiện tìm vô chủ cô đảo xây một tòa phòng trọ, muốn nhiều đại liền lớn bấy nhiêu, không ai tìm làm phiền ngươi. Cũng là có chủ quốc gia, ngươi chiếm khối hoang địa làm phòng trọ như cũ có thể, cỡ nào cũng không sầu ở. Hắn chuẩn bị mấy ngày nay liền ngoan ngoãn ở nhà đợi, cũng là không đi, thuận đường tìm cơ hội nhìn xem có thể không thể đi ra ngoài đóng quân cái gì. Lại hai ngày nữa, cơ là thẳng tạ tạ mị ngồi xếp bằng, hắn trước bàn có một chén búp hơi nóng trà, hắn xếp lên chén trà, kẹ nhấp một cái, nhìn ngoài cửa sổ mây cuốn mây bay, được không thoải mái. Nếu không có cuộc chiến thượng đỉnh cứ như vậy tại bản bộ đợi cũng rất tốt. Ừm. Chiến tranh kết thúc về sau mà gì nệ phò cũng không phải bản bộ. Đến lúc đó ta nghĩ biện pháp lưu thủ tại cái này, liền dứt khoát tại mà gì nệ phò dưỡng lao tốt. Cớ lão một bên uống trà, vừa nghĩ, nếu không mời cái người hầu gái đi, trong nhà một người cũng quá trông trải. Dì đã cùng cụ rô tại phụ cận cũng mua phòng ố, bọn họ chỉ là húy cấp, tuy nhiên có thể phân phối đến chỗ ở phương, nhưng cũng không khá lắm. Cho nên hai ngày này, bọn họ ngay tại cở lão nhà phụ cận mua hai bộ. Tiền là từ ngọ môn mà dì này hồ tới. Dù sao con hàng này có tiền, mà lại cũng rất ít có tiêu xài địa phương. Ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. Trên cổ tay điện thoại trùng văng lên, cỡ lướt mắt một vòng, mở ra phía trên trong suốt cái nắp, nhất thời điện thoại trùng biến thành một cái bị ổi bộ dáng. Cỡ lao nha. Tìm ta làm gì? Lao ra tử. Ngươi mấy ngày nay tu dưỡng với đi, cũng nên động động, bồi lão phu đi một chuyến mạ dị phò đi. Đúng. Ngươi bây giờ là thiếu tá, cũng nên có một bộ phối đứng lên trang phục chính thức, đi lấy một bộ đi. Lão phu ở văn phòng chờ ngươi. Cắt. Nói xong, nay điện thoại trùng liền quải điệu. Chờ một chút, ta còn chưa nói qua đâu. Cớ lão đối này điện thoại trùng tê ư, nhưng đã quá muộn. Cái quái gì? Cớ lão giật nhẹ khoe miệng, đóng lại điện thoại trùng, nhướng mày, mạ dị phở. Qua Thiên Long nhân địa phương làm cái gì? Hắn ngậm lại, đột nhiên nheo mắt lại, nói đến, hẳn là gần đi, tử hình thời gian. Trước mắt trên báo chí còn không có bất kỳ cái gì công bố tin tức, nhưng nhìn gần nhất hải quân tụ tập tấp ngập trình độ, hẳn là nhanh. Lần này qua mạ dị phở, có lẽ chính là vì chuyện này. Lão đại tụ tập địa phương, mang ta đi làm gì, làm tiếp đại sao? Cơ Lập tức giận nôn một câu, đứng người lên cầm lấy hải quân áo khoác, đi ra ngoài. Bất quá nhiều lúc, Cơ Lập xuất hiện tại kỳ dự văn phòng. Hắn đã đem này một thân áo khoác thay đổi, mặc vào một thân kim sắc trang phục chính thức, không có đeo cả dạ vạn, cổ áo rộng mở, kẹp lấy xì gà, có áo chẳng, nên ngang xuất hiện tại kỳ dự văn phòng. A ngược lại là rất nhanh đâu, y phục lựa chọn không tệ, nhan sắc cùng người rất lợi hại dựng đây. Kính thượng hạ đánh đo một cái cơ lão, kiếp mắt lại đến, lộ ra hiền lành cười. Đến lời nói, chúng ta liền đi đi thôi, mạ gì phò hội nghị, ngươi cũng nghe một chút, đối ngươi tương lai có chỗ tốt khi đứng người lên, nói ra: "Chương 110, xin khuyển đối ta cười." Kị mang theo cờ lực tiến về cảng khẩu, bên trên một chiếc tàu chiến. "Kị, ngươi đến a, phốc ha ha ha ha." Vừa đi bên trên bong thuyền, đối diện liền truyền đến một tiếng sáng sủa cười to. Gặp cầm trong tay bánh gạo, vừa ăn vừa hướng Kị dân chào hỏi, sau đó nhìn thấy đứng sau lưng Kị cơ lão. "A, cái này tiểu ca, nhìn rất quen mắt đây." Nhìn lấy gặp một mặt mới quen biểu lộ, cơ lão giật nhẹ khóe miệng. "Lão tử tin ngươi, ngươi cái này lão Bạch Sy si không phải đã sớm biết ta nha." Cơ lão nhếch miệng, xông gặp chào hỏi, gặp trung tướng, lần thứ nhất gặp mặt, xin nhiều chỉ giáo. Ha ha ha, là cái có lễ phép hậu bối đâu. Gặp ngửa đầu cười lớn. Nha, đã lâu không gặp. Lúc này, sau lưng của hắn đi tới một cái cao gầy bóng người, hướng về phía bên này dương dương tay. À ảo kỳ gì, cổ dạ. Nói đến, cái ngươi cái tên này cũng sẽ mang phó quan tới tham gia hội nghị sao? Một tên láo thái thái đi tới, đối kia chậm rãi nói, sau đó mắt nhìn cơ lão, rút kia cơ lão, đã sớm nghe nói tên ngươi, lần thứ nhất gặp đầu, thọt nhìn là cái không tệ người trẻ tuổi. Tớ Sưu Sưu cùng cỡ lao ngẩng đầu lên, nhìn thấy tầng hai bong tàu, một người vòng khuynh tay, mặc cho gió lay động hắn áo choàng, người kia mang theo hải quân cái mũ, chính nhìn lấy hắn. Xích Huyền xa cạ rủi kỳ, cỡ lao nhìn về phía hắn lúc, hai người ánh mắt liếc nhau. Xích Huyền đối với hắn mỉm cười, lộ ra một tia khen ngợi. Xích Huyền đối ta cười, hảo rất đi, chính mình giống như cùng hắn không có gì gặp nhau, mà lại chính mình cùng hắn nước tiểu không đến một bình, cũng không phải một loại người. Cỡ lao đối mọi người lê phép cười cười sau đó ngoan ngoan đứng sau lưng kỳ kì... kỷ loại này lao đại tụ tập chẳng diện vẫn là ít nói chuyện thì tốt hơn tàu chiến lái rời cảng khẩu hướng mục đích chạy tới từ bản bộ đến sạp thư địa gần vô cùng tàu chiến đi thuyền quá khứ nếu không mấy giờ chiếc quân hạm này là bản bộ tối cao cấp tàu chiến một ngàn người đều đứng không đầy bong thuyền loại kia bên trong công trình rất nhiều cỡ lão lúc này liền liền theo những đại lão này cùng một chỗ tại một gian trong gian phòng lớn ăn đồ vật không có gì ngoài tam đại tướng cùng gặp teresu giờ u bên ngoài còn có mấy cái thiếu tướng trung tướng cũng cùng một chỗ sen đã tại mạ gì fordy thật sự là, mỗi lần đều muốn đi tìm hắn, hắn liền không thể tự kiểm chế đến bản bộ sao? Nói đến hắn từ bản bộ đến Mạ Di Phò, lại từ Mạ Di Phò lại hồi vốn bộ, đưa báo Hải Âu nhà, phốc ha ha ha ha. Gặp hai ba miếng đem một khối có hắn hai cái đầu lớn như vậy mang cốt đục tiêu diệt hết, đập bàn cùng thiếu. Tơ Sưu giỡn u hai tay chống tại mặt bàn, ngón tay giao nhau lấy, nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn gạt, không nói một lời. A Ký Dị dùng cái xiên xiên một miếng thịt nhai xong nuốt vào, nói, a lạp lạp, thật phiền phức đâu, ta muốn cho Sở Mộ kẻ đến, nhưng là hắn chán ghét Mạ Di Phò, liền không đến. Phúc ha ha ha, chán ghét mạ gì phò, hắn thật đúng là dám nói a. Gặp tiếp tục cười, kinh ngạc mân mê miệng. Hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là ngay thẳng, thật đáng sợ đây. Xích quyền vòng khoanh tay đang ngồi ở này, hơi hơi thấp cái mũ che khuất ánh mắt hắn, thấy không rõ cụ thể thần thái. Một tên trung tướng thận trọng nói, cái kia, như thế thảo luận mạ gì phò thật tốt sao? A, mạ gì phò không thể đàm luận sao? Gặp nghi ngờ nói, có thể này dù sao cũng là Thiên Long nhân chỗ ở, loại kia rất rưởi. A, không phải, phúc ha ha ha xem như không nghe thấy tốt. Gặp cười ha ha lấy, lược qua cái đề tài này. Lời này để một bên mấy cái thiếu tướng trung tướng mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng những đại lão này nhóm lại một điểm phản ứng đều không có. Cờ lơ con mắt khoảng trừng quét quét, sau đó, vùi đầu ăn cơm. Loại lời này để, cũng không nên dính vào. Lúc này, The Aesruzeru mới chậm rãi lên tiếng, lần này qua mạ dị phò, là quyết định trận chiến tranh này hướng đi cùng kế hoạch, không nên tùy tiện lười biếng, đối phương dù sao cũng là dâu trắng. Chỉ cần là hải tặc, đều đáng chết, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Ngươi nói đúng đi, dù thị Cờ lão Tịch Huyền nhìn chằm chằm Cố lão, nói ra câu này: "Ngươi nhìn ta làm gì? Ta chính là cái tới dùng cơm." Cố cơ lão dừng lại ăn động tác, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Tở Etuzeru cũng nhìn về phía hắn, cười nói: "Lúc đầu cho là ngươi hội lại ở nút một đoạn thời gian, xem ra ngươi cũng không nhịn được muốn leo lên cái này sân khấu à? Nhìn thấy ngươi ta liền cảm thấy mình lão, người trẻ tuổi cũng nên đăng chảng." "Ý gì?" Cố lão rốt cục nhìn không được lối ra, "Hạc lão thái thái, ta chính là bị kéo tới triển khai cuộc họp, không có gì ý hắn." "Sắc thực cùng ngươi rất giống." đã getu nói ra. Dù sao cũng là lão phu đắc ý thủ hạ. Kỷ lộ ra hiền lành nụ cười. Xích quyền lúc này nói ra, lão phu nghe nói, ngươi đối đại tại ác, cho tới bây giờ là không lưu tình. điểm ấy phi thường tốt, hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì. Mạt gạ tỷ sự tình, ngươi liền làm phi thường tốt. Mạt gạ tỷ. Thì... Cớ lão vô ý thức nhìn về phía Kỷ Dật Dật. Kỷ bay, không phải lão phu nói nha. Đang ngồi mấy cái đều là cao tầng, chính phủ thế giới xảy ra chuyện gì, bọn họ đương nhiên sẽ biết. Cớ lại mạt gạ sự tỉnh đương nhiên là có nguyên bộ sự kiện công bố. Không có gì ngoài chi tiết không có bại lộ bên ngoài, bọn họ đại khái đều biết. Sĩ quyền dùng tán thưởng ánh mắt nhìn lấy cơ lão, xử lý khống chế quốc dân tư tưởng, đồng thời cùng thế giới dưới lòng đất có giao dịch du nhạc vương tử, còn có một cái ẩn nút tại Đông Hải, ban đầu tân thế giới xuất thân âm lưu hải tặc, ngươi làm rất tốt. Một quốc vương tử trung quy là một quốc vương tử, xử lý không tốt ngươi sẽ rất phiền phức, nhưng là ngươi loại kia có can đảm vì đối kháng tà ác mà liều lĩnh tác phong, lão phu không bình thường tưởng thức, ngươi là rất lợi hại ưu tú hải quân. Mà lại, nghe nói ngươi tại lở gẻ tạo một hơi rất chết rất nhiều hải tặc. Điểm ấy lão phu rất lợi hại đồng ý, hải tặc nên giết sạch, loại này tội ác không đáp lưu trên đời này. Nói, hắn đang tiếc mắt nhìn cơ lão, lại nói với Kỳ Dật Dật, "Đáng tiếc, buộc Sát Lino, đây là người bộ hạ, nếu như chuyển đến lão phu nơi này, hắn hiện tại cũng không chỉ là cái thiếu tá. Ta cũng chen một câu tốt." Áo Kỳ Dị đột nhiên nói, "Cái nơi đó đợi ngắn có thể tới ta cái này a, chúng ta hẳn là có rất nhiều cộng đồng đề tài." Cùng Sích Huyền cái nhìn khác biệt, tại cổ dạ trong mắt, cơ lão là ôm trong lực nhân nhĩ. Nên gái gái, không nên bắt sẽ không bắt. Không có loại kia đặc biệt cấp tiến thủ đoạn làm việc cũng sẽ xem xét đến bình dân. Một gạ tỷ tì sự tình, Sĩ Quyền nhìn thấy CƠ Lão vì diệt trừ tà ác bước lên bị xử lý mạo hiểm xử lý một quốc vương tử, mà Cổ Dạ làm theo nhìn thấy một gạ tỷ không có một cái nào bình dân thương vong. tương phản, những cái kia bị viên thuốc khống chế người đều tỉnh táo lại. loại này phong cách hành sự, hắn cũng rất lợi hại thưởng thức. bất quá Cổ Dạ chính mình quá lười, không phải vậy lúc trước lời nói, CƠ Lão đại khái dẫn đầu hội đi vào dưới tay hắn. gãi gãi đầu kinh ngạc nói, ta cấp dưới bị ta hai cái đại tướng tranh đoạt, hiện tại người trẻ tuổi sát thực thật đáng sợ đây bất quá không phải lão phu không muốn cho hắn thăng trước mà là chính hắn không thăng trước nha a không thăng trước gặp nhìn về phía cỡ lão phúc ha ha ha không thăng trước tốt khi đại tướng nhiều mệt mỏi à tiểu tử ngươi rất thú vị nha an toàn chính nghĩa nha teresu gật gật đầu nói bất quá có đôi khi muốn đối với mình có lòng tin một điểm không cần nghĩ quá nhiều ngươi là hải quân không phải một mình phân chiến còn chưa đến thời điểm còn chưa đến thời điểm cỡ ha ha hai câu sau đó móc ra điếu xi gà đốt ngửa gói bùi che mình vẻ mặt bối rối Hắn nếu có thể nhất quyền truy bạo tứ hoàng, một chân đạp phế ba người các ngươi đại tướng, vậy liền vô cùng tin tưởng. Chương 111, ngươi là chân dũng. Các ngươi những người này từng cái mạnh như vậy, đương nhiên nói chuyện có thể cứng như vậy khí. Ta đây, ta chỉ là cái yếu nhỏ đáng thương lại bất lực, thỉnh thoảng còn bị người hố một thanh tiểu hải quân. Ngay ngày muốn làm cái đại tin tức sao được, một đám người đều hình vẽ đổ dày đập phá. Đại hải nguy hiểm như vậy, làm gì đối với mình có lòng tin như vậy? Sợ. Không phải, thổ thỏa, thận trọng, an toàn mới có thể sống đến lâu a. Ngươi nhìn Hải Tập Vương, sông lớn như vậy tên tuổi không phải là chưa à? ngươi lại nhìn này nút, không như cũng bị đánh băng à? Và anh, đột nhiên một trận bạo hưởng truyền ra, để gian phòng bên trong đều run run. pháo kích, ta đi ra xem một chút. đang lo vô pháp thoát thân cỡ lão lập tức đứng lên, đi ra ngoài. rất nhanh hắn liền đến đến băng thuyền, lấy tay kẹp lấy xì gà, phiền muộn phun ra một điếu thuốc sương ngủ. nhà mình cái kia có thể so với hụt giật mạnh, không phải, có thể so với ben bẹn mạnh ai quy củ dộ không nhìn ra có nhiều ai quy. ngược lại là mấy cái này lão cậu thảm tệ ai quy đó là thật làm cho người áp lực lớn. Tờ Tersuju không cần giảng, hải quân đại thăng hiu, trên cơ bản hải quân sở hữu đại kế hoạch đều là nàng và sẹn gỗ cụ hai cái hoàn thành. Lao ra tử thâm tàng bất lộ, dù sao hắn không nhìn thấu. Aảo kỳ dị, tuy nhiên biếng nhát, nhưng bản thân liền là lấy tỉnh táo lấy xương. Xích quyền cũng không cần nói, nhìn lấy tính cách nóng này xúc động, nhưng trên thực tế rất có kế hoạch. Hải quân bên trong có danh tướng lĩnh, cái nào là đèn cả dầu. Lại như thế trò chuyện số dưới, hắn đoán chừng lao đều muốn bị để lộ. May mà cái này đột nhiên đến chấn động. Hiu tiếng xe gió đột nhiên đánh tới với tàu chiến thuyền bên cạnh kích phát liên tiếp nổ tung nổ cả con thuyền đều nẹp mó pháo kích cỡ nào ngây người hắn tuy nhiên dùng là pháo kích lấy cớ đi ra nhưng chỗ nào nghĩ đến thật sự là pháo kích hắn tưởng rằng cái gì ý hắn bên ngoài tạo thành chấn động tập kích chiếc thuyền này người nào như vậy có dũng khí hải tặc có hải tặc vong tàu hải quân lớn tiếng kêu a cỡ nào sưng sở nhìn về phía chung quanh cái này trên mặt biển đồng dạng không có gì thuyền từ bản bộ đến giảm vũ địa thuyền đường đi là bản bộ chuyên dụng nhưng là lần này Cơ lão lại phát hiện một cái kỳ cảnh. Ngay tại hắn cách đó không xa trên mặt biển, có một chiếc thuyền hải tặc. Nay pháo kích cũng là cái này thuyền hải tặc phát ra. Cái này xem xét, Cơ lão để. Cơ lão vây tay, một tên trung úy quân hàm hải quân liền chạy tới. Đó là cái gì hải tặc? Tứ hoàng đánh tới. Cơ lập chỉ thuyền kia chỉ nói: "Báo cáo trưởng quan viên, là thần tốc Fer giả trì, tiền truy nã 98 triệu hải tặc." Trung úy đầu tiên là kính cái lễ, sau đó lớn tiếng nói: "98 triệu." Cơ lão nhìn lấy này thuyền hải tặc, không phải cái gì tứ hoàng dưới cờ hải tặc đần sao? thì như cái đủ dưới cờ. Trùng ý lắc đầu, trước mắt đã biết tình báo, cũng không có Phở Dạ Chi đầu nhập vào này một nhà hoàng đế thế lực, Phở Dạ Chi cũng không có tiến vào tân thế giới. Ngay vậy, cứ là không khỏi chép miệng một cái, vậy là ngươi Trần Dung a. Pháo kích, cho ta pháo kích, đánh chìm chiếc quân hạm này. Trên thuyền hải tặc, một cái mang theo hồng sắc tam giác thuyền trưởng mũ nam nhân một tay cầm loan đao một tay cầm thương, gầm lên. Gatner Phở Dạ Chi, hiện tuổi 33 tuổi, tiền truy nã 98 triệu, Tây Hải xuất thân, người xương thần tốc Fợ Dạ Chi. 98 triệu, tại đại hải trình nửa trước đoạn có thể nói đúng không sai hải tặc nhưng là phở ra trị vẫn chưa đủ hải tặc ở giữa đương nhiên cũng có ganh đua so sánh trực tiếp nhất cũng là tiền truy nã cao thấp không quá trăm triệu là bình không lên siêu tân tinh hắn còn kém như vậy một chút liền có thể lên làm siêu tân tinh nhưng là tới gần sáng tủ hắn tiền thưởng vẫn luôn không thay đổi gì hóa cái này khiến phở ra trị không bình thường nổi nóng sau đó liền có một cái lớn mật ý nghĩ cướp bóc thương thuyền tập kích thành trận đã tăng không tiền truy nã lời nói vậy hắn liền tập kích tàu chiến mà lại không phải tùy tiện tìm một chiếc ngay tại sảnh thủ địa cùng bản bộ tuyển đường đi nơi này tập kích một chiếc đại quân hạng để hải quân bản bộ chú ý tới hắn phở giả chi ôm ý nghĩ này tiến vào vùng biển này tiếp lấy hắn liền vận khí rất dễ tìm đến mục tiêu hai vòng pháo kích hoàn mỹ trúng đích tàu chiến hưu đối diện tàu chiến phát ra đạn tháo đỉnh cấp tàu chiến một vòng bắn một lượng đạn tháo số lượng đương nhiên không ít dựa theo di vãng phổ thông thuyền hải tặc đương nhiên là không có cách nào tránh thoát loại này pháo kích nhưng phở giả chi không phải người bình thường vô dụng phở giả chi lộ ra nhè răng cười đung nhiên mạnh mẽ giậm chân một cái một đạo hình tròn lồng ánh sáng từ hắn chân vừa bắt đầu phát tán bao phủ lại hắn thuyền viên cùng tàu thuyền gấp ba thuyền hải tặc lấy một loại thật không thể tin tốc độ đi thuyền mở nẹt qua tàu chiến đạn tháo phản kích phở giả chỉ gào thét lớn hải tặc nhóm rời lên đạn tháo lắc bên trên oanh kích rầm rầm rầm đạn tháo cực nhanh đâm vào tàu chiến chung quanh có mấy cái phát rơi vào trong nước nổ ra một đoàn bọt nước mà có mấy cái phát làm theo đánh trúng thân thuyền chấn động tàu chiến lắc mấy cái lắc thân thuyền rõ ràng nhiều mấy cái đại lỗ hổng cỡ nào lúc này cầm ống nhòm Nhìn lấy đối diện thuyền hải tặc những người kia tốc độ rõ ràng có một loại không bình thường nhanh, giống như là tiến nhanh một dạng. Mà bắn ra đạn tháo, cũng ra chỉ như thế tốc độ, căn bản không cho hải quân phản ứng thời gian. Năng lực giả a, khó trách dám tập kích tàu chiến. Cớ lão miệng bên trong ngậm xi si gà, hút một hơi, phun ra đoàn khói bụi, để ống dòng xuống. Người đoán cái này hải tặc vận khí tốt không tốt? Cớ lão đối bên cạnh trung ý cười nói. Vận khí tốt đi, cũng coi là tốt, dù sao một tên phổ thông hải tặc tập kích tàu chiến, đụng tới tam đại tướng thêm hải quân anh hùng tăng lớn tham nhũ trưởng. Vận khí không tốt, một tên phổ thông hải tặc đụng tới cái này đội hình thiếu tá xin đừng nên nói đùa các đại tướng đều ở nơi này tình huống dưới bị hải tặc tập, tập kích là chúng ta sai lầm cùng xì nụ cái này trung úy hiển nhiên không có cờ là hảo tâm như vậy hình dáng người người này thật không có ý nghĩa cỡ lão một lần nữa dựng lên ống nhỏm, phản kích đi ta nhìn nhìn lại khó gặp kỳ cảnh không nhìn đáng tiếc vâng trung úy kính cái lễ sau đó hải quân bên trong tiến hành phản kích pháo kích tự nhiên là đánh không trúng cái kia ra tốc tàu thuyền phờ giả chỉ tránh thoát mấy vòng pháo kích mặt lộ vẻ đắc ý tiếp lấy nghiến răng nghiến lợi nói. Ta thế nhưng là ăn nhanh chóng quả thực ra tốt người, đáng giận hải quân thế mà chú ý không đến ta uy hiếp, chỉ cấp ta thấp như vậy tiền lượng. Hắn dùng ống nhòm nhìn lấy chiếc quân hàng kia, nơi đó giống như không có gì nổi danh hải quân, đều là chút người bình thường. Trước kia phờ phịa chỉ gặp được hải quân, tự nhiên là có thể tránh liền tránh, lấy năng lực chính mình chạy trốn, không có gì tàu chiến có thể đuổi kịp. Nhưng chính là loại này chạy trốn, để hải quân khinh thị chính mình, cho mình treo giải thưởng thế mà chưa từng có ức. Mà lần này dùng năng lực nhẹ nhõm tránh thoát đối diện xem xét cũng là đỉnh cấp tàu chiến pháo kích, mà lại chính mình pháo kích có thể đối tàu chiến tạo thành thương tổn. Liên đình cấp tàu chiến đều bắt bọn hắn không có cách, chỉ có thể bị chính mình tùy ý hành tạc. Thấy cảnh này, Sở Dạ chỉ cảm thấy mình trước kia có phải hay không quá cẩn thận, có được gia tốc năng lực, vì cái gì còn muốn dựa theo truyền thống hải tặc đối ứng biện pháp. Hắn hiện tại có cái 10 phần lớn mật ý nghĩ. "Tiểu nhóm, gia tốc tiến lên. Chúng ta đoạt chiếc quân hạm này, mở ra tàu chiến tiến về hải quân bản bộ. Sở Dạ chỉ giơ Loan đao làm ra tấn công tư thế, gầm lên. Hắn đổi chủ ý, hắn không hủy diệt chiếc quân hạm này, mà chính là dùng chiếc quân hạm này qua venh mạ gì nệ phò. Hải quân Đây chính là các ngươi khinh thị ta đại giới. Chương 112, ngươi có thể cùng bạn tù khoác lác ghê. So sánh lên chiếc quân hạm này, đối diện thuyền hải tặc không sai biệt lắm mới 1 phần 3 lớn nhỏ, nhưng đây chỉ là cùng đỉnh cấp tàu chiến so sánh, trên thực tế chiếc này thuyền hải tặc, thể tích cũng không nhỏ. Càng lớn hàng thuyền, đi thuyền tốc độ liền càng chậm, bất quá nguyên lý này đối với chiếc thuyền này giống như không dùng được. Bởi vì tốc độ nó phi thường nhanh. Giống như một chiếc thuyền vươn ra chân trên mặt biển chạy, tốc độ còn tặc mẹ nó nhanh. Thuyền hải tặc trên mặt biển trái truyền phải tránh, trong thuyền người nhanh cơ hồ đều muốn hình thành tạc ảnh. Nó tránh thoát từng vòng từng vòng pháo kích, cuối cùng tiếp cận tàu chiến. Ầm. Mấy cái phát pháo đạn lần nữa xạ kích mà ra. Đồng thời, trên thuyền hải tặc dâng lên từng đầu câu trảo, trèo lên tàu chiến bên bờ, một số hải tặc đã dẫm lên dây câu, chuẩn bị xông đi lên. Làm cái gì nháo nháo lợi hại như vậy, chấn động dưới biển sao? Đột nhiên, một người từ tàu thuyền trung tâm pháo đài đi tới, gặp chụp lấy cái mũi đi tới, ở bên cạnh hắn, đi theo một cái mang theo tư sĩ mũ nam tử mũi hừng, mới vừa ra tới, hắn liền nhìn thấy cơ hồ bay đến bong thuyền đã tháo. Két. Dao nhận khẽ mở thanh âm liên gặp gặp bên cạnh nam tử kia cơ hồ như phòng, đất bằng nhất chuyển biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, hắn nửa ngồi lấy thân thể, cầm trong tay đao, này không trung đạn pháo thống nhất bị cắt mở thành hai nửa, tại bên bờ chỗ chợt nổ tung, phát ra khí lãng, thổi cỡ là sợi tóc cuộn loạn. Hắn nhìn cái kia mùi hương nam nhân, có chút ngoài ý muốn nói, cư hợp, La Thu được ra đặc thượng tá, có hải quân nhận ra người, Thu được ra đặc thu đao vào vỏ, nhìn ra ngoài liếc một chút, đối gặp nói, có hải tặc. Vừa dứt lời, một thân ảnh đột ngột nhảy đem xuống tới, người kia toàn thân hiện ra nhàn nhạt lồng ánh sáng một tay cầm lô đao, một tay cầm súng lục, càn rỡ cười to. đám hải quân, chiếc thuyền này bị ta phở dạ chỉ đại gia chinh triệu. sau đó, hắn liền sửng sốt. gặp lúc này đang chuẩn bị tới gần thuyền xuôi theo nhìn xem là cái gì hải tặc, chỉ thấy phở dạ chỉ nhảy ra, hai người cơ hồ là mặt đối mặt gặp nhau. thẻ, gặp. phở dạ chỉ miệng há cơ hồ muốn thoát, kinh hãi giống như gặp quỷ. này một trương thử mở răng cười lớn mặt, hắn không có khả năng nhận biết. hải quân anh hùng, gặp. đây là gặp thuyền. vô ý thức, phở dạ chỉ đưa tay một trương, trên thân lại thêm một tầng lồng ánh sáng gấp 5 lần gia tốc, nói, hắn thân thể gần như sắp thành tản ảnh, liền muốn nhảy xuống, phúc ha ha ha, vậy cũng không có thể để ngươi đi, Gặp bàn tay xuôi ra, bắt lấy phở giả chỉ sắp nhảy đi xuống thân thể, mang theo hắn sau cổ áo sau này một ném ba một chút, phở giả chỉ liền rơi vào bóng tàu, bị đám hải quân đoàn đoàn bao vây, đồng thời hải tặc nhóm theo dây câu chạy đến tàu chiến bên trên, cùng hải quân đối chọi gay gắt, nói cho đúng, là bị đối chọi gay gắt, tại nhân số bên trên, ngàn người tàu chiến hải quân muốn so bọn này hải tặc nhiều hơn, hơn nữa còn có gặp đây chính là gặp a hải tặc nhóm nhao nhao nuốt nuốt ngụm nước bọn, thân hình có chút sợ hãi đã như vậy lời nói vậy liền liều phở giả chỉ tốc độ cực nhanh đứng dậy đã một cái bay ra ngoài một tên đang chuẩn bị bắt hắn hải quân Quắc, tiểu nhóm giết sạch bọn này hải quân gặp cũng không có gì đáng sợ hắn đã lao, ta có thể là năng lực người a đúng chỉ là một cái lao ra hỏa mà thôi một tên cầm hai súng dài rộng nữ nhân cắn răng nói chúng ta tốc độ thế nhưng là đi qua thuyền trưởng gia trì là sẽ không thua không sai giết gặp nhất triệu dương danh một tên hải tặc hai tay cầm đao Đột nhiên xông đi lên, tựa như là dây dẫn nổ, hải tặc nhóm nhau nhau giống giận, xông đi lên. Này đi đầu tiến lên hải tặc đột nhiên nhất đao ném lăn một tên hải quân, cùng đông đảo hải quân liền chiến đấu cùng một chỗ. Hắn ném lăn hải quân về sau, rất nhẹ nhàng hiện lên hải quân sà kích, tiếp lấy cấp tốc chạy tới, để này nổ súng hải quân trên thân nhiều một đạo vết đao, nằm xuống đất. Tốc độ rất nhanh. Không chỉ có là hắn, sở hữu hải tặc tốc độ đều rất nhanh. Mỗi người bọn họ trên thân đều có loại kia nhàn nhạt, nhạt lờm ánh sáng. Đánh giá coi như lời nói, không sai biệt lắm là người bình thường gấp 3 tốc độ. Hai ba trăm hải tặc tại loại này cao tốc độ xuống, thế mà bức đại đa số hải quân liên tục lùi về phía sau. Chiếc quân hạm này hải quân không tính là tinh anh, chính thức tinh anh bây giờ đang bàn bộ, bọn họ chỉ là phụ trách đi thuyền, lớn nhất chức vị cao chỉ là một cái thiếu tá. Đối phó lên quỷ dị năng lực người, tự nhiên không phải là đối thủ. Mà cái kia phở Giả trì chỉ gặp hắn tại hải quân bên trong xê dịch chuyển di, tốc độ lại có gấp 5 lần độ cao. Rất nhanh. Phở Giả trì một cái lên nhảy, tránh thoát đám hải quân vây công, nhất đao chặt tới một tên hải quân, tiếp theo tại hắn hải quân trên đầu giẫm mạnh cả người phi thân bổ nhào vào phía trước đất trống, sau khi hạ xuống cấp tốc thay đổi phương hướng, liền muốn hướng phía gặp tiến lên. gặp là hải tâm xử lý hắn, những hải quân này tự nhiên là không có sĩ khí. a lạp lạp, thật là náo nhiệt đâu, trên thuyền thế mà đến hải tặc. đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu tại sau lưng của hắn vang lên. ầm, phở giả chỉ nghe được thanh âm, động tác cấp tốc trở lại nhất thương đánh tới, chỉ đánh phát xạ mà ra, lúc này hắn mới khó khăn lắm quay đầu. đó là một cái rất cao nhân, chỉ đánh xuyên qua đầu hắn, vỡ nát ra một điểm băng hoa. đầu hắn biến thành băng. Nhìn thấy người này thời điểm, phơ giả chi thân hình hoàn toàn cứng đờ. Băng khối dần dần khép lại, hiển lộ ra cổ dạ tấm kia lười nhác mặt. Xanh, xanh, a ảo kỳ gì? Hải quân đại tướng? Chiếc thuyền này không chỉ có gặp, còn có đại tướng. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì thuyền? Hộ tống là thiên long nhân sao?" Đúng lúc này, tầng hai bong tàu đoàn xuất hiện một đoàn kim quang, kim quang dần dần biến thành một người bộ dáng. Người kia hai tay chống tại trên lan can, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm phía dưới. "Á lại có hải tặc xuất hiện, thật đáng sợ đây." Phơ dạ chi khắp cả người phát lại lại là một cái hải quân đại tướng. hừ. cùng lúc đó, tầng hai boong thuyền bên trong chỗ gian phòng đi tới mấy người, người cầm đầu kia nhìn xuống dưới liếc một chút, hừ lạnh lên tiếng, nơi nào đến tiểu hải tặc, thật sự là không biết tự lượng sức mình. xích huyền, lần này tơ giả chỉ đều không phát ra được thanh âm nào, quá mức kinh hãi, giống như kinh dị kịch một dạng sự tình, để thanh âm hắn kẹt tại trong cổ họng, chết sống không phát ra được. còn có, xích huyền bên cạnh là tờ su hải quân đại tham nhủ trưởng, cái này tình huống như thế nào, hải quân bản bộ tại chiếc quân hạm này bên trong khai hội sao? Cụ thể làm gì, Phở Dã Chỉ không biết, nhưng là hắn biết, chính mình là song, thật song. Tam Đại tướng tại trên một con thuyền, còn có gặp cùng tờ S -U -U, liền xem như thần tự mình xuống tới, cũng sẽ gây ở chỗ này. Phở Dã Chỉ hoảng sợ nói không ra lời, mà Dư Hải Tặc cũng không khá hơn chút nào. Từ ạ kỳ gì xuất hiện về sau, bọn họ liền không có chiến đấu nguyện vọng, đã có người bắt đầu vứt bỏ vũ khí. Khi xuất hiện, càng là khiến cho mọi người tuyệt vọng, mà xích Huyền lại đến, làm cho tất cả mọi người tuyệt một tia hy vọng cuối cùng. Tam Đại tướng, bàn bộ di chuyển đến chiếc quân hạm này tới vẫn là làm gì? Tơ Etruz nhìn Phở Giả Chi liếc một chút, nói: "98 triệu hải tặc, thần tốc Phở Giả Chi, ta nhớ được là một cái rất lợi hại cẩn thận chặt chẽ hải tặc, không nghĩ tới hội tập kích tàu chiến." "Bất quá, vận khí không tốt lắm. Có lẽ là tổ phân bốc lên khói xanh đâu, loại trạng diện này rất khó được a." Cốc Lô Không Tim không phổi cười rộ lên, ta nói: "Ngươi quay đầu qua ỉm kẻo đao, có thể cùng ngươi bạn tù khoác lấp phê. Chương 113, ngươi theo kịp ta từ Peter sao? Một cái bình thường hải tặc, làm sao có thể thoát khỏi dạng này trạng diện?" Phở Giả Chi sắc bị hủy chết. Tam đại tướng Hải quân anh hùng, hải quân đại thăng lưu, dạng này đội hình sẽ chỉ làm hắn tuyệt vọng. Nhưng là, nhưng là, hắn là hải tặc, nếu như có thể chạy thoát lời nói, có phải hay không nổi danh chân thế giới? Ta tốc độ, tuyệt đối không có vấn đề. Phơ giả chỉ tâm hướng gan một bên sinh, trên thân bao phủ lồng ánh sáng, rõ ràng càng thêm nồng đậm. Nhanh chóng quả thực năng lực là có thể để cho mình hoặc là chỉ định lưu giữ tại tiến hành gia tốc. Bằng vào năng lực này, hắn xưa nay không sợ hải quân vây quét. Chỉ là hắn hiện tại tầng trên cùng nhất độ, chỉ là gấp năm lần, còn muốn đi lên, chỉ sợ muốn trả giá đắt. Nhưng chỉ cần chạy đi, hắn tiền truy nã nhất định có thể để bạn, đến lúc đó tiến về sẵn tụ, liền có thể trở thành quá trăm triệu siêu tân tinh một trong. Nói không chừng sẽ còn là tiền thưởng cao siêu nhất ngôi sao mới. Tám lần. Phở giả chi miệng bên trong chảy ra một tia máu tươi, thân thể phản phất nhận một loại nào đó trùng kích lắc một trận, tiếp lấy thân hình cấp tốc lướt lên, biến mất tại ảo kỳ gì trước mặt, trong chớp mắt xuất hiện tại thuyền xuôi theo bên trên. Thu được ra đặc nhãn quang ngưng tụ, trở tay xuất đao, giống như một đạo gió xuôi nhất đao chạm qua thứ. Phở Dạ chỉ vừa định nhảy xuống, liền cảm giác phía sau có cỗ hàn khí quay đầu nhìn lại, thu được gia đặc lấy không kém hơn hắn gia tốc sau tốc độ chạy tới, để hắn toàn thân một cái dần mình, tự thân gia tốc liền là người khác giảm tốc độ, tại phở giả chỉ trước mặt, bình thường người tốc độ cũng là giảm bớt tám lần, thế nhưng là cái này xuất đao tốc độ, thế mà so với hắn hiện tại còn nhanh hơn mấy phần, gấp 10 lần. phở giả chỉ thân thể chảy ra máu tươi, hắn thân thể tại thường trong mắt người, nhanh phản phất là đứng im một dạng, chỉ là động động mí mắt thời gian, hắn thân thể liền xuất hiện tại thuyền xôi theo bên kia, tránh thoát thu được gia đặc bạt đao chạm. ngươi theo kịp ta từ từ sao? phở giả chỉ lộ ra đủ cười, tiếp xuống chỉ cần nhẹ xuống, hắn liền hoàn toàn thoát đi mở mảnh này địa ngục. đến lúc đó, liền nổi danh. hưu. đột nhiên, một vệt sáng từ hắn bụng chỗ mở rộng, vung xuống đến dưới này chiếc trên thuyền hải tặc. với một trận cự đại bạo tạc bao phủ thuyền hải tặc, cả con thuyền chỉ tại kịch liệt dưới vụ nổ tứ phân ngũ liệt. phở giả chỉ há mồm phun ra một đạo máu tươi, đưa tại bong tàu. kỳ thu hồi ngó tay, kinh ngạc nói, thật sự là thật là nhanh tốc độ, thật đáng sợ đây. chạy, làm sao có thể chạy trốn được? uy, đến cá nhân đi lấy hải lâu thạch con tay găm nói, liền chỉ phờ giả chỉ cười ha ha, ngươi vận khí thật sự là không tốt, phượng ha ha ha, phờ giả chỉ thụ thương, ta tại tàu chiến hải đặc lập tức đầu hàng, bị đám hải quân tạm giam thu nhận. mà thụ thương hải quân đang bị y liệu đội trị liệu, bong tàu lộ ra bể bụng nhiều việc. phổ thông hải quân dù là tiếp nhận bản bộ huấn luyện, muốn so chi bộ hải quân mạnh lên không ít, nhưng mà đối mặt năng lực giả, những hải quân này vẫn là yếu một bậc. nếu như không có bọn họ trên thuyền lời nói, chỉ là phổ thông tàu chiến phù hợp tổ chức, phờ giả chỉ muốn tập kích tàu chiến, đoán chừng vấn đề không lớn. Bụu Sả Lino, ngươi không nên xuất thủ. Tầng hai bong tàu, Sĩ Khuyển đối kia nói, lão phu muốn kiến thức một chút cỡ lão năng lực, bị mắt thương, ca tụng là có thể khiêu chiến hắn ngai vàng nam nhân, kiếm thuật phải rất khá. À, ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi không phải thật lâu không dùng dao sao? Tiêu thiếu mi, nói, lão phu không cần dao, không có nghĩa là lão phu sẽ không dùng dao. Ngươi hẳn là rõ ràng. Bụu Sả Lino, Sĩ Khuyển nói ra, từ được đến quả thực năng lực về sau, lão phu sắt thực không sử dụng dao, nhưng dao kiếm cũng chỉ là đại biểu cho lực sắt thường, mà lão phu năng lực là trên thế giới lực sắt thường mạnh nhất nói đến, đao kiếm há lại như thế không tiện chi vật, lực sát thương mạnh, cái gì đều là đao kiếm. xích quyền là hội kiếm thuật, tại hắn không ăn áp ma quả thực trước đó, đã từng xích quyền, trên lưng thường xuyên hội có một cây đao, chỉ là đạt được lòng đất dung nham quả thực về sau, hắn liền chuyển thành quả thực khai phát. lòng đất dung nham quả thực là trên thế giới đơn thể lực phá hoại mạnh nhất quả thực, so đao kiếm lực sát thương mạnh hơn, vậy thật là đáng sợ đây. kí lún bay, bất quá thuận tay có thể giải quyết sự tình, không cần phiền toái như vậy, ngươi sẽ thấy cờ lão xuất thủ, hiện tại người trẻ tuổi, đáng sợ vô cùng dưới cớ lão lô thai chi chi hắn nghe được muốn cho lão tử xuất thủ ngươi cho rằng ta không biết các ngươi tính toán gì cái này hải tặc 98 triệu quả thực năng lực cũng nhìn thấu không phải loại tiêu bờ UG quả thực chính mình muốn xuất thủ đương nhiên dễ dàng có thể ra tay về sau liền rất lợi hại phiền phức các ngươi muốn cho lão tử cưỡng ép thăng quan nam mơ cỡ khinh thường cười một tiếng tâm đạo cũng là cuộc chiến thượng đỉnh ta cũng liền cầm đao mũ khoa tay hai lần xong việc xuất thủ ta bị chấn động chết các ngươi cho tà tống chúng a ẩm lúc này một cái hải quân đội vàng cầm hải lâu thạch còn tay chạy tới đối diện cùng một cái chữa bệnh thành viên chạm vào nhau nay hải quân ngã nhào trên đất trong tay hải lâu thạch còn tay rời tay bay ra thật vừa đúng lúc còn tay rơi vào đang nghe lén phía trên hai người nói chuyện cợ lão trên thân tay kia còn tay rơi vào trên tay hắn cách theo một thân nhẹ văng lên cỡ cảm giác trên tay nhiều một tia rét lạnh xúc cảm hắn nhìn về phía cổ tay chỉ gặp còn tay một bên chỉnh chỉnh tề tề khảo tại hắn thủ đoạn chỗ không có chút nào mang lệch ra thật có lỗi thật có lỗi nay bị đụng vào hải quân đứng người lên đi đến cỡ lão trước mặt, dùng chìa khóa hướng trong còng tay chui, không khỏi nhanh, cái này Hải Quân cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh, hắn không khỏi ngẩn đầu, nhìn về phía cỡ lão, tiếp lấy liền bị cỡ lão biểu lộ dọa đến đánh cái dùm mình. ít thiếu tá, ngươi có thể hay không nhanh lên, chậm một chút nữa lời nói, ta sợ sẽ có rất lợi hại không chuyện tốt phát sinh. Cỡ lão thanh âm, rất bình thản, bình thản liền theo muốn lâm trung giống như, hắn hiện tại biểu lộ cũng rất bình thản, sát mặt không vui không buồn, biểu lộ không hề bận tâm, mà ánh mắt chỗ cảm giác không có như thần, chuyện gì xảy ra? vị này thiếu tá tức giận, xem ra là cái rất khó ở chung người, chẳng phải ngoài ý muốn bị còn cái con tay nha, lại không toàn bộ còn lại, khảo một chút chẳng lẽ hội ngày tận thế à? Hải quân túi lầu xuống, tiếp tục mở lấy con tay, mà cờ lao hiện tại, nội tâm rất lợi hại hoàng, hải lâu thạch công hiệu là dường như nước biển, sẽ để cho năng lực giả tính tạm thời biến thành người bình thường, đồng thời để năng lực giả mất đi thể lực. bất quá ảnh hưởng không năng lực người bị động, thể chất vẫn là này cái thể chất, cũng ảnh hưởng không cần quả thực năng lực chế tạo ra sản phẩm. Bất quá quả thực năng lực giả cũng vô pháp dùng năng lực phá hư hại lâu thạch. Những này Cỡ lão đều biết, trước đó tại Đông Hải nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền mang một điểm hải lâu thạch, thường xuyên lấy ra thí nghiệm. Mang lên hải lâu thạch, liền sẽ ngăn cách hắn năng lực, để hắn tạm thời biến thành người bình thường. Phiêu phiêu quả thực năng lực bị Cỡ lão đắc thủ về sau, dựa theo kim sư tự trước kia sử dụng trình độ đối đầu so, bị hắn chia làm 3 cái đại giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, dùng thể lực duy trì lấy chính mình tiếp xúc đụng vật thể. Giai đoạn thứ hai, tiếp xúc đụng vật thể trừ vừa phát động thời điểm cần thể lực đến tiếp sau liền không cần. Đây là Kim sư tử chô đạt tới giai đoạn. Cái thứ ba cũng chính là trong truyền thuyết giác tỉnh, điểm ấy cỡ là còn không có khai phát đến đủ để đoán được sau khi thức tỉnh đến là hiệu quả gì trình độ. Ma Hải Lâu Thạch mặc dù sẽ ảnh hưởng hắn thể lực, nhưng đối với cỡ lão mà nói, này một ít thể lực có cùng không có không có gì khác biệt. Nhưng quan trọng một điểm là hắn đạt được quả thực thời gian quá ngắn, dù là huấn luyện lại thế nào tinh tế, lại thế nào như cánh tay sai sự, hắn trên bản chất vẫn là thứ nhất giai đoạn. Ma Hải Lâu Thạch sẽ để cho hiện tại hắn năng lực tạm thời mất đi hiệu lực. ầm ầm. Chỗ cao bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng vang trầm. Áo kỳ dị ngẩng đầu, nhìn về phía xanh thẳm không có bất kỳ cái gì mưa vân tiên không, cao mày nói, "Không, có đánh lôi à. Tại sao có thể có tiếng vang? Chương 114, người trẻ tuổi học thêm chút. Soạt. Theo giống như tiếng sấm rền âm hưởng qua về sau, ngàn dặm không mây bầu trời, đột nhiên bắt đầu hạ xuống nước mưa, mưa kia nước tựa như là mũi tên rơi xuống. Mưa to. Nước mưa đơn thể hàm lượng nguyện như đầu người lớn như vậy, đột đột hạ, ép hại quân thân thể đều có chút chói ngắt. Xung quanh hải vực, đột nhiên xuất hiện một đoàn cự đại bóng mờ. Phạm phất trên bầu trời có đồ vật gì buông xuống, che lại mảnh này đại hải. Trên mặt biển đất bằng lên một trận cuồng phong, tựa như là muốn đối kháng bầu trời không khỏi mà đến áp lực thấp. Thật sự là khó gặp mưa to, đại hải trình khí trời a. Gặp gãi gai đầu, cười ha ha lấy, đi đi, đi vào tránh mưa qua. Hô. Đột nhiên, hai đạo hắc quang từ bầu trời nhấp loáng, tốc độ nhanh trên không trung lôi ra một đạo hắc sắc truy, rơi vào tàu chiến. Ẩm! Bong thuyền chỗ truyền đến một cỗ chấn động, đẩy ra phụ cận hải quân, hai căn cự đại hắc thương, thật sâu đâm vào bồm đầu. Đồng thời Một đoàn bóng mờ đột ngột bao phủ lại tàu chiến. Đó là một khối so đỉnh cấp tàu chiến còn muốn đại nham thạch. Vẫn, vẫn thạch à? Đám hải quân dọa đến trợn mắt ồm ồm, lẫn nhau ôm cùng một chỗ, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Nham thạch cực nhanh hạ lạc, cơ hồ muốn che đậy đến tàu chiến, cái đồ chơi này nếu làn lệnh xuống đến, bọn họ ai cũng chạy không. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại nham thạch bộ, vung ra nhất quyền, đánh vào nham thạch bộ. Bành! Liên gặp đại nham thạch từ bộ vỡ vụn ra, trình thể phân tán, hóa thành vô số cái tiểu thạch đầu, hình thành mưa đá hòa với nước mưa rơi và phụ cận trong biển rộng nhấc lên trận trận bão nước phước ha ha ha thật đúng là với tảng đá lớn a gặp rơi trên mặt đất cất tiếng cười to thẻ gặp trung tướng À, đại cứu tinh a đúng a có gặp trung tướng cùng tam đại tướng tại chỉ là nham thạch không có gì đáng sợ đám hải quân nhao nhao tỉnh ngộ lại từng cái hương phân thêu cho cỡ lão mở khóa hải quân lúc này cũng hoan hô vừa mới luồn vào qua chìa khóa lại cho hắn rút ra ngươi tranh thủ thời gian cho lão tử mở ra cỡ lão mặt đều nhanh vặn mẹo hắn làm bao nhiêu thứ ở phía trên chính hắn đều không nhớ rõ, chí ít hắn không nhớ rõ cái này nham thạch là lúc nào bị hắn đưa lên, hắn có chạm qua cái đồ chơi này sao? lại không giải khai, trời mới biết còn có đồ vật gì muốn đến rơi xuống. vâng, nay hải quân bị cỡ lão giữ tận vặn vẹo bộ dáng giật mình, vội vàng mở khóa, bầu trời khí áp lộ ra thấp hơn, phong tiếng rít âm giống như cự thú đang gầm thét, bầu trời sấm rền thanh âm càng ngày càng vang, xanh thẳm bầu trời, rõ ràng nhiều một tia bóng mờ, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều tại hạ rơi. si quyển nhìn lên bầu trời, mặt không biểu tình, ạ kỳ gì gãi gãi đầu một mặt lười nhác, kia vểnh lên mở miệng, một bộ kinh ngạc bộ dáng, thật đáng sợ đây. gắp nụ cười rõ ràng thu liễm không ít. Teresu giờu chậm rãi nói ra, phía trên có cái gì? bọn họ ánh mắt bên trong đều nhiều một tia ngưng trọng. cắt. đúng lúc này, này hải quân giải khai hải lâu thạch còn tay, cỡ lao mạnh mẽ nắm tay. trên trời bóng mưa tán, này cô khi ép cũng biến mất không thấy gì nữa. như lầu mưa to, tại một khắc tiêu tán không còn một mảnh. mặt biển nhất thời khôi phục gió em sóng lặng, chỉ có đâm vào bong tàu hai cây hát thương tỏ rõ lấy trước đó mưa gió nổi lên cảm giác cướp bách. Gặp cười ha ha một tiếng, phúc ha ha ha, thật sự là đáng sợ khí trời. Đại hải trình khí trời giống như vậy khí trời đi thêm, như loại này đột nhiên hạ xuống mưa to quá mức phổ biến, tuy nhiên loại kia đại nham thạch rất thưa thớt, nhưng không phải là không có, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Cơ lão bôi một thanh trên chán mồ hôi, đúng vậy à, thời tiết này thật sự là cổ quái, còn có vẫn thạch rơi xuống, hụ chết ta, ha ha ha ha. Ta nhớ được cái tia là. Tơ Esu nhìn về phía bong tàu hát thượng, lại nhìn xem tại này cười Cơ lão, nhíu mày. Làm cho người kinh ngạc đây. Kính sợ lên cả Nhìn lấy tại phía bên kia cởi một bên lau mồ hôi cơ lão, như có điều suy nghĩ. Ác Kỵ gì thật sâu liếc hắn một cái. Xích Huyền vòng quanh tay, sắc mặt vẫn như cũ là không vui không buồn, không bình thường nghiêm túc. Cơ lão lòng còn sợ hãi nhìn bầu trời một chút, mẹ nó may mắn năng lực phát huy kịp thời, không phải vậy thật muốn toàn bộ rơi xuống, chiếc quân hạm này khẳng định là không, trừ mấy cái lão đại, có thể hoàn hảo không chút tổn hại còn sống, một cái đầu ngón tay không biết có hay không. May mắn, không có bại lộ. Thật muốn nện xuống đến, hắn an toàn sinh hoạt liền hoàn toàn lệ mẹ vợ. Đến lúc đó thăng chức tăng lương, lên làm trung tướng, đảm nhiệm tân thế giới, từ đó hướng đi nhân sinh điên phong. Cái quỷ a, trừ tăng lương cái này để cớ luật có thể tiếp nhận bên ngoài, hắn đều không chịu nhận có thể. Trình đốn một phen về sau, tàu chiến tiếp tục đi thuyền, sau một tiếng, đến sạm thủ địa. Quân đảo xạ bà áp đi, thất bại cùng ra lại phát chi đảo, đồng thời cũng là đại hải trình một cái kỳ cảnh, hòn đảo là từ 79 cây đại thụ cấu thành, mặt đất cũng là dễ cây, hội từ mặt đất buộc lên ra bóng bóng. Mà mỗi trên một thân cây đều có thành trấn cùng công trình, lúc này mới tạo thành cái gọi là quân đảo. Trên thực tế Cái này nhiều cây đại thụ, trên thực tế cũng có thể tính toán làm một cái chính thể, quần đảo xạ ba áo đỉ trên bản chất tới nói cũng là một cái cây, trên thế giới lớn nhất mạng hưởng thụ. Loại này tạo thành lục địa đại thụ là có số hiệu, mà đông đảo số hiệu chia cắt thành đàn đảo. Bên trong số 129 là một cái khu vực, bao quát quần đảo sâu châu ngồi, là cái phạm pháp khu vực. 3039 là công viên khu vực. 4049 là khu tham quan cùng khu buôn bán. 50 số 59 là tạo thuyền khu, còn có độ màng 6.069 là hải quân nơi đóng quân cùng chính phủ cửa ra vào. 7.079 là khách sạn quán rượu cái này này địa phương. Hải quân ở chỗ này đóng quân khu vực, là số 66. Tàu chiến đô về sau, hải quân áp lấy phở giả chỉ cùng hải tặc tiến vào khu vực, mà cớ lào bọn họ, làm theo muốn đi trước mục đích, thánh địa mạ gì phò. Thiên Long Nhân chỗ ở, người không có phận sự không cho phép các loại, cho dù là vương tộc, không phải thế giới hội nghị cũng sẽ không tới chỗ như thế. Trừ thương chú Thiên Long Nhân bên ngoài, đến lớn nhất cần, cái kia chính là hải quân. Mạ dĩ phò tại sảm bửu địa có một cái cửa vào, từ sảm bửu địa lên xuống thang máy đến mạ dĩ phò. Bất quá cái này lên xuống thang máy cũng không phải đi thẳng đến Z lại nà đỉnh đầu, mà là tại khoảng cách nhất định liền dừng lại, muốn đi một đoạn dị thường dài bậc thang. Tài năng nhìn thấy mạ dĩ phò đại môn, mạ dĩ phò đại môn, an mặc khôi giáp binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhao nhao nhìn lấy bậc thang bên kia. Dần dần, nơi đó chuyển đến tiếng bước chân. Một tên khôi giáp binh lính lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, tới. Tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Dẫn đầu nhìn thấy, là tuét ra đầy miệng nênh trắng, ăn bánh gạo gạt. Bên cạnh là không nhanh không chậm tờ S, -u -s -u. Tam đại tướng làm theo ở hậu phương, đã phía sau bọn họ mấy cái trung tướng thiếu tướng. Clogsen lẫn trong bên trong, cùng Thu Được Gia Đặc sóng vai mà đi. Dọc theo con đường này, Thu Được Gia Đặc đều đang nhìn hắn. Từ hắn lên tuyển thời khắc bắt đầu kia, cái này mụi ương nam nhân thỉnh thoảng đều muốn liếc hắn một cái. Cái này nhìn cỡ là có chút tê dại ra đầu. Người lão là nhìn ta làm gì? Hắn nhịn không được hỏi. Thu Được Gia Đặc nhìn lấy hắn mặt, ánh mắt dần dần rời xuống, đến eo, đồng thời dần dần hướng xuống, nhìn về phía bên hông treo hoa châu. Kiếm sĩ hắn hỏi, không phải, gia truyền, cỡ lao lắc đầu nói, ta am hiểu là thể thuật. thật sao? thu được gia đặc neo lại mắt, có cơ hội luận bàn một chút, ta đối kiếm thuật có chút tâm đắc, người trẻ tuổi học thêm chút đồ vật là tốt, hơi có chút môn đạo kiếm sĩ, la hội cảm ứng ra cùng là kiếm sĩ khí tức, cỡ là không thể nghi ngờ là cái kiếm sĩ, bất quá còn trẻ như vậy, cũng không mạnh. bất quá ai bảo hắn thu được gia đặc thích lên mặt dạy lời đâu, cái này gọi cỡ lao nam nhân, thân là kỳ dư lệ thuộc trực tiếp lời nói, như vậy tư chất khẳng định là có, hơi bồi dưỡng một chút, nói không chừng cũng là cái cường đại hải quân. Chương 115: Muốn hút thuốc. Một đám lao đại đi tới hình thành không khỏi bị áp, để giữ cửa binh lính không tự chủ được phát run. Rất nhanh, bọn họ liền vượt qua bậc thang, đi vào chỗ cửa lớn. Mở cửa." Xích Huyền lạnh lùng nói. "Vâng." Khôi giáp binh lính kính cái lễ, trở lại kêu lên, "Mở cửa." Theo cơ quan rung động thanh âm, và cửa lớn màu trắng dần dần mở một cái khe nhỏ, từ giữa lộ ra xí bạch ánh sáng. Theo đại môn rộng mở, này xí bạch ánh sáng hóa thành cực kỳ tịnh lệ phong cảnh, ma dị phở xuất hiện tại cỡ lão trước mắt. Đập vào mắt, chính là một đầu thật dài rộng lớn đường Chỗ sâu nhất có thể nhìn thấy một tòa đại môn hình dáng, mà tại này hình dáng bên cạnh có một tòa cự đại kim sắc cung điện. Đường bên đường thì là một đại phiến sâm lâm, cây cối độ cao đều là giống nhau. Nơi rừng rậm nằm dòng sông, còn cuốn chung quanh nhìn lấy cực kỳ tinh tế. Bên trong không lộn xộn, cỏ thơm ngon, hoa rụng rực rỡ, lam tiên bạch vân, không khí trong lành, rừng rậm cùng dòng sông phối hợp vừa đúng. Nơi này đặt ở này đều là nhất đẳng. Khó trách rất nhiều quốc vương đều muốn vào ở Ma Di Phò. Đường điểm suyết lấy một số cự đại đá cội, nhưng là ở trung tâm lại có một đầu thật dài thạch bản lộ. Mời sử dụng khôi rắc binh lính cầm mấy cây kết nối động, cung kính đưa cho hắn nhóm. Miễn, chúng ta đi đường là được. Tớ Suju khoát khoát tay, hướng đi bên cạnh đường. Cớ lão nhìn một chút này thạch bản lộ, không nói gì. Thấy cớ lão nhìn trầm trầm này thạch bản lộ, cười ha hà nói, đó là tự động lối đi bộ, dùng cây kia kết nối động thả ở phía trên trong động, đường liền sẽ tự động chạy. Bất quá, vẫn là không muốn làm loại sự tình này cho thỏa đáng. Con đường kia, không thích hợp chúng ta đi. Cớ lão trầm giọng nói, ta minh bạch, không người nào nguyện ý đạp vào trung gian con đường kia, đều đi đến bên cạnh một bên thu hướng phía trước tiến lên, không khí có chút nặng nề, gió này cảnh giống như cũng mất đi nó hoa lệ khí tức. Trên đường đi tất cả mọi người đang châm mặc, cùng đi khôi giáp binh lính nơm nớp lo sợ. Thẳng đến đi đến đạo thứ hai môn, cùng đi khôi giáp binh lính mới thở phào, tiếp xuống đường, không cần bọn họ đi, có một đạo khác người cùng đi. Đạo thứ hai môn là một đạo ngã tư đường, tổng cộng bốn đạo môn, bên trong một đạo liền thông hướng lấy này cái cự đại cung điện, cũng chính là mạ dĩ phỏ tránh tước hoạch tâm chỗ. Xuân qua môn về sau, cỡ là bọn họ lại đi một đoạn đường, liền nhìn thấy một chỗ kim sắt cầu đối cầu nối trong chính là một tòa đứng vững kim sắc thành môn, cái kia chính là cung điện cửa vào. Teresu ngẩng đầu nhìn mắt này cự đại kim sắc cung điện, chậm rãi nói: đi thôi, sẹn gỗ cũ còn tại loại kia lấy. cầu nối bên trên đại môn chậm rãi mở ra, một đám người còn chưa đi tiến, liền gặp một bóng người cưỡi thứ gì đi ra. nhanh lên, ngươi cái này ti tiện ngu xuẩn, đó là một cái cưỡi tại một cái cự đại nam tử trên lưng thiên long nhân, đi theo phía sau một đám hộ vệ, hắn chính cầm quyền trượng, không ngừng đập nện lấy này cái cự đại nam tử nô lệ, nô lệ tứ chi cùng cổ đều bị mặc lên xiêm xích. Tứ chi nằm rạp trên mặt đất, bộ sát thân thể vừa đong vừa đưa, toàn thân trên dưới đều là vết thương, có là mới thương tổn, có là vết thương cũ, nhưng đều rất nặng. Hắn sinh mệnh khí tức đã rất lợi hại yếu ớt. Phu cận binh lính nhìn người tới, tất cả đều tự giác cách ra hai bên, ngoan ngoãn quỳ đi xuống, chỉ có đứng tại cầu trung ương hải quân, nhìn lấy như vậy đột nột, như cái ra bút, chính đánh nhau lấy nô lệ thiên long nhân dừng lại, nhìn về phía đứng ở trung ương một đám hải quân, là thánh rồ soạn, hiện tại Tơ Sưu bên cạnh nhẹ giọng nói với nàng, a, ta biết. TSU giờ gật gật đầu, nhìn này Thiên Long Nhân liếc một chút. Hải quân còn chưa tránh ra, cái này là cao quý Thánh Dù Soạn, các ngươi chặn đường. Thiên Long Nhân sau lưng hộ vệ bên trong, một người đứng ra, đối lấy bọn hắn bên mặt hất hàm sai khiến muốn bảo. Đây chính là Thiên Long Nhân a. Cỡ lão nhìn về phía Dù Soạn, nói thật, sinh hoạt hơn 20 năm lần thứ nhất nhìn thấy sinh hoạt. đương nhiên, chết hắn cũng máy bay gặp được. Dù Soạn ăn mặc một thân đem chính mình kiện hàng cực kỳ chặt chẽ quần áo màu trắng, tiểu dáng thượng hạ mảnh ở giữa thô, mang theo cái kính dâm, màu tóc giống như cỏ khô trải thành một cái bổng tử một dạng kiểu tóc giữ lại một mặt rậm rạp sợi râu hắn không mang đầu khôi tại mà gì phò thiên long nhân là không cần dẫn đầu nón trụ ngược lại đến hạ giới thời điểm bọn họ mới sẽ cho rằng nơi đó không khí có ô nhiễm đội nó lên cỡ nào cười cười như cái dài lệch ra cái ốc biển giống như Nhỏ rộng này dù sao cũng là thiên long nhân thu được gia đặc ở một bên nói khẽ cỡ nào nhún nhún bay nhìn mắt cái kia sắp chết nô lệ thở ngụm khí từ trong ngực móc ra điếu xì gà đốt lên tới trước đó này nói chuyện hộ vệ thấy cảnh này lập tức kêu to uy Thánh địa không cho phép hút thuốc, hội ô nhiễm nơi này không khí, nhanh bớt. Rô xoan sầm mặt lại, ngươi muốn cho ta hút người vậy, ngươi này rơi bẩn khói bụi sao? Nô tài. Nói. Hắn còn ra sức đánh một chút dưới trướng nô lệ. Nghe vậy, cỡ lão sững sờ một chút, tiếp lấy đem xì gà cầm lấy, vươn tay, dùng ngón tay đánh đánh. Khói bụi rơi trên mặt đất. Cỡ lão hé miệng, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, không biết có phải hay không là tật lực. Hắn phun ra phương hướng, đúng lúc là rô xoan cái hướng kia. Thật có lỗi, nhìn thấy thiên long nhân quá kích động, nhất thời có chút khẩn trương, không phải cố ý. Cớ lão không mang theo một vẻ khẩn trương nói, "Dô soạn biến sắc, ngươi, á lão phu nghiện thuốc cũng phẩm đây." Đột nhiên, cái cung tử trong ngực xuất ra một gói thuốc lá, xuất ra một cây ngậm lên miệng, dùng diêm nhóm lửa. "A lẩm lẩm, ta cũng muốn rút ra, đến một cây đi." Áo Kỳ Dĩ từ trong túi quần móc ra một bao màu trắng thuốc lá, cũng thả ở trong miệng, xuất ra cái tô điểm màu trắng tuyết hoa cái bật lửa đem nhóm lửa. "Phốc ha ha ha, cũng cho lão phu đến một cây tốt." Gặp cười ha ha một tiếng, hướng về phía Cớ lão đưa tay, Cớ lão sử sở, vội vàng xuất ra một điếu xì gà, đốt cho hắn. Còn lại trung tướng thiếu tướng, từng cái đốt lên xì gà hoặc thuốc lá. Xích khuyên ngóc đầu lên, bờ môi thử mở, hai hàm răng trắng kẹp lấy một cây thô to xì gà, bốc lên khói bụi so với ai khác đều lớn. Biểu tình kia phế lối, như một cái cực đạo lao đại. Toàn thể hải quân đều là ngậm lấy điếu thuốc, ngang cái đầu, không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm những hộ vệ kia, hoặc là nói, nhìn chằm chằm Thiên Long Nhân. Bộ dáng này, để Thiên Long Nhân sau lưng hộ vệ từng cái cứng đờ. Nay nói chuyện hộ vệ mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại tình huống này. Hắn trước kia tiếp xúc hải quân đều là khiêm tốn muốn chết nghe được thiên long nhân ba chữ này đều không đúng nào dám làm loại sự tình này này sao lại thế này hải quân không phải thiên long nhân nô tại sao đang ngồi bên trong duy nhất không có rút ra chỉ có tờ s u, .U. miệng nàng hiện lên mỉm cười mà hậu chiêu trưởng dán tại ở ngực qua loa đối rổ soạn thi một cái liền độc đều không túi xuống lễ mà gì phổ cũng không có nói không cho phép hút thuốc đương nhiên chúng ta cũng sẽ không chặn đường ngài nói xong tờ s .U .U. liền để xuống tay dẫn đầu đi đến một bên đám hải quân đi theo tờ .U .U. đến một bên trên đường đi lên phía trước lấy, hoàn toàn không nhìn ở trung ương tiên long nhân cùng hắn hộ vệ, vòng qua bọn họ, đi về phía trước. Chương 116, hải tặc hẳn là bị hải quân xử lý. Hừ. Rồi Soạn khó chịu xem bọn hắn liếc một chút, đem quyền trượng núi nhọn dùng lực đâm vào dưới nô lệ trên thân, còn không mau một chút đi, người tên xuất sinh này. Quyền trượng có một nửa, đều không tại nô lệ đọc bên trong. Nô lệ kia một điểm phản ứng đều không có, mở ra tay chân, hướng phía trước bỏ sát. Cớ lão đi theo đại bộ đội bên trong, vừa đi, một vừa nhìn tiên long nhân dưới nô lệ tọa kỵ. Cư đại nô lệ cùng bọn hắn thắt thân mà qua trong nháy mắt đó, hắn hơi hơi quay đầu qua, bờ môi lúng túng một chút. Cơ cơ cước bộ hơi ngừng lại, quay đầu nhìn sang. Thật lâu, hắn khe khẽ thở dài. Đông tử, Đông Nhiên thu có rú người lại. Mục đích kiếm. Theo một tiếng nhẹ giọng nỉ non, nay cự đại nô lệ thân thể run lên, toàn bộ liền hướng bên cạnh ngã sắp xuống quá khứ, đem trên lưng rổ soạn cũng cho vung rơi xuống đất. Thánh rổ soạn. Bọn hộ vệ nhao nhao quá sợ hãi, vây quanh rổ soạn không biết làm sao. Thiên Long Nhân kế số A. Đây chính là đại sự. Nhanh gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đến, thánh rổ soạn thụ thương a này trước đó nói chuyện hộ vệ càng thêm thất kinh, một người ở nơi đó hoa chân mùa tay, nhao nhao chết. ẩm, do xoan móc ra một thanh kim sắc xuống lục, đối hộ vệ kia bắt cỏ, nhất thương đánh trúng độ ngực hắn, toé lên một đoàn máu tươi. hộ vệ che ngực, không thể tin vươn tay, run run dậy dậy nói, dốc sở, vả, thánh, ta, trung thành tuyệt đối a. hắn thân thể, cũng cẳng nga xuống. do xoan bị người đỡ lên thân thể, hoàn toàn không thấy vừa rồi cái kia ngã xuống hộ vệ, ngược lại lại đuối nô lệ liền mở tốt mấy phát, đáng chết người hạ đẳng, thế mà không mang ta đến mục đích trước hết chết. Uy, ta thế nhưng là thiên Long Nhân a, nhanh đứng lên cho ta, con ta đi lên. Nô lệ thân thể tại cái này mới phát dưới chấn động mấy cái chấn động, cái này tựa hồ để hắn có chút khí lực, hắn phí sức trợn quay đầu, nhìn về phía ở bên kia nhìn lấy hắn cơ lão, bờ môi lại lúng túng một chút. Cuối cùng ánh mắt mất đi hào quang, hoàn toàn không có khí tức. Khi chết đợi, khóe miệng là treo vẻ tươi cười. Cơ lão phun ra điếu thuốc sương mù, không còn lưu lại, mặc cho hậu phương tại này hô to gọi nhỏ. Này cái cự đại nam tử, lúng túng hai lần. Lần đầu tiên là, mau cứu ta. Lần thứ hai là Thiên Long Nhân thật đáng sợ đây." Kỷ kinh ngạc một câu, từ Tiền Phương rơi xuống cỡ lão bên cạnh, lặng lẽ bộ ngực nói, "Cỡ lão nha, ngươi vừa rồi làm cái gì?" "Cái gì ta làm cái gì? Lão ra tử ngươi đừng nói lung tung." Ta liền nhìn cái kia Thiên Long Nhân nô lệ giống như không được, quan tâm, kỹ càng một chút mà thôi. Cỡ lão đầu lắc như trống lúc lắc. "À cái kia nô lệ, ta nhớ được đâu, trước kia tựa như là cái hải tặc." Kỷ nghĩ một hồi, nói, "Hải tặc." Cỡ lão nheo mắt lại, đột nhiên cười một tiếng, "Hải tặc hẳn là bị hải quân xử lý mới đúng, chí ít cũng phải tại trên đại dương bao là chết đi." nhưng bất kể như thế nào, người kia là ở ta nơi này cái Hải Quân trên tay. Các ngươi coi là giết chết Hải Tặc là Thiên Long Nhân, không, là ta cờ lão cộc. Sĩ Quyền nghe được cờ lão lời này, ngược lại là nhãn tình sáng lên, khen ngợi gật đầu nói, không sai, đối mặt Hải Tặc, ta đợi Hải Quân hẳn là không lưu tình chút nào. Hắn nhìn về phía cờ lão, nói, ngươi thật không cân nhắc đến lão phu dưới trường sao? Ta nói cái gì? Ngươi cái này có ý tứ gì? Muốn cho ta đi theo ngươi tân thế giới đánh Hải Tặc? Ngươi miệng há ra, ta đều có thể trông thấy Lưu Quan Trường. A ha ha, xa không muốn luôn đảo lao phu góc tưởng có cái hợp ý cấp dưới không dễ dàng đây. Cấp dưới xích quyền cười nói đều là hải quân ở nơi nào đều như thế. Tơ Sưu lúc này cũng nói lấy nàng hướng về phía cờ lão gật gật đầu. Bất quá ngươi lần này làm không tệ nhưng phải chú ý nơi này là mạn dĩ phò không phải hải quân bản bộ đều là nhân tinh, ai cũng có thể nhìn ra cờ lão vừa rồi khạc khói xương mủ ý nghĩ nhưng là bọn họ nguyện ý bồi tiếp cờ lão chơi là bởi vì bọn hắn cũng nhìn khó chịu. Tơ Sưu Dừa U, .U. Bà bà, ta biết cờ lão gật đầu nói loại sự tình này. Tất cả mọi người không có ý kiến gì, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Ngẫu nhiên nổi một thanh thiên long nhân, có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh. Một đám người tiến kim sắc cung điện, tại Khôi Giác binh lính chỉ huy dưới, bảy lần quật tám lần rẽ, đến một gian phòng họp. Tơ Etu gặp cùng tam đại tướng tập thể ngồi xuống, mà người khác rất lợi hại tự giác, đứng tại mấy cái này lao đại sau lưng. Cớ lão cũng rất lợi hại tự giác, ngoan ngoãn chạy đến kỳ dư đứng phía sau, cắn xì gà, thôn vân tổ vũ. Sengoku cũng không ở nơi này, nhưng hắn người cũng không có lên tiếng, yên lặng chờ đợi. Đại khái nửa giờ sau, Phòng họp đại cửa bị đẩy ra, An mặc một thân treo đầy huy chương màu trắng quân phục hải quân Sengoku một tay sáp đâu đi tới, trực tiếp ngồi vào tối thượng bưng vị trí bên trên. Bắt đầu đi, lần này hội nghị liên quan đến thế giới hướng đi. Sengoku cú sắc mặt nghiêm túc. Theo hắn lời nói, một đám người bắt đầu nghiêm mặt đứng lên. Họ gạt dè ạ sở. Sengoku nói, nhìn liếc một chút gạt, tiếp tục nói, bị dâu đen bắt, bởi vì chuyện này, chúng ta bị buộc đến góc tường, không thể không động thủ. Hải quân không có khả năng đem một tên hải tặc giao cho một cái khác băng hải tặc, đó là ném chúng ta hải quân mặt, chúng ta chỉ có thể bên trên nhưng đây cũng là một cơ hội là chúng ta nhất cử tiêu diệt một cái trên biển hoàng đế thời cơ mượn từ bỏ gạt dê ạ sở danh ngục có thể để dâu trắng tự chui đầu vào lưới cho nên ta quyết định đối với hắn tiến hành công khai tử hình lời này vừa nói ra gặp quyền đầu đột nhiên siết chặt mà siết quyền lúc này cũng nắm chặt quyền đầu quyền đầu phát ra nóng rực hường quang lần này ta đợi có thể trùng kết cái gọi là đại hải tặc thời đại a thật đáng sợ đâu bất quá xác thực có thể nếm thử một lần kis to hai mắt nói ra a lặp lại tuy nhiên sớm coi đoán trước nhưng thật muốn cùng dâu trắng tiến hành một cuộc chiến tranh vẫn cảm thấy có chút thần kỳ đây ạ kỳ gì gãi gãi đầu tsjuju ngươi đến nói một chút Sengoku gỗ nói ra tsjuju gật gật đầu nói trên đại dương bao la cũng không chỉ liệu gặt một cái kia hoàng giả đã quyết định chiến tranh như vậy chúng ta muốn dự phòng liền không ngừng một cái kia, miễn cho bị người khác thừa cơ mà vào nàng đó đến nói cái đu đây là chúng ta cái thứ hai phải chú ý mục tiêu tân thế giới tứ đại hoàng giả bây giờ xì ở ngổ em mở tại chính mình vạn quốc rụt lại rất ít đi ra hoạt động Bình thường đều là mời mời người khác tiến hành thực trà. Tốc độ lơ lửng không cố định, nhưng bình thường đều tại chính mình thế lực phạm vi. Chỉ có cãi đủ cái người điên kia, không thể đoán được. Tam đại tướng tất cả đều đối mặt qua cãi đủ, biết người này điên cuồng trình độ. Nếu như dâu trắng tham chiến, rất có thể cãi đủ sẽ đến lẫn vào một chân. Dâu trắng đã vơi đáng sợ, lại đến cái cãi đủ, này trận chiến tranh này liền thật thắng bại chưa phân. cấp trên mặc dù nói nghĩ biện pháp hội ngăn cản cãi đủ, nhưng chúng ta nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Sen Gô nhìn về phía Tam đại tướng, nói: chúng ta hải quân toàn bộ. Lần này cần lấy chuẩn bị đối mặt hai cái tứ hoàng cục diện, đi nên đón trận chiến tranh này. Hải quân tự nhiên là có khí, Tam đại tướng, Sen Goku, gặp lớn nhất mấy cái chiến lực đều ở nơi này. Đối phó hai cái tứ hoàng, hoàn toàn là có thể xứng đôi đi lên. Chương 117, nam nhân kia nhất định sẽ tới. Một trận đối mặt trên biển hoàng giả chiến tranh, không có người hội thiên thật sự cho rằng đây là một kiện đơn giản sự tình. Rút dây động rừng, đây là hải quân cần thiết cân nhắc đến sự tình. Bọn họ không phải hải tặc, có thể không quan tâm muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hải quân là giữ gìn thế giới trật tự. Bọn họ muốn không quan tâm, như vậy thế giới liền lộn xộn. Dù sao bọn họ tránh thức đối thủ không phải trên biển hoang dạ, mà chính là toàn thể hải tặc. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ quyết định muốn mở ra trận chiến tranh này thời điểm, suy nghĩ chính là muốn đánh một trận đồng thời đối mặt hai cái tứ hoàng chiến tranh. Tam đại tướng đều xuất hiện, thất vũ hải triệu tập hải quân tinh anh từ bản bộ thiếu úy, chi bộ thiếu tá trở lên bắt đầu lựa chọn và điều động trinh triệu, cũng sẽ là nhất đẳng tinh binh. Cái này nội hình, không phải vì đánh một cái tứ hoàng đoàn chuẩn bị, mà chính là đánh hai cái tứ hoàng đoàn. Từ xích quyền đảm nhiệm đối kháng dâu trắng chủ lực, ít cùng ạ kỳ gì áp về sau, phòng ngừa cái thứ hai xuất hiện từ hoàn toàn. Về phần tại sao không phải để binh lực đi xem quản tân thế giới hải tặc, mà chính là toàn bộ tập trung ở mạ di nệ phò, là bởi vì người đó là dâu trắng. Nếu như không trận địa sẵn sàng đón quân địch, sẽ có lần sen nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải thắng lợi. Sen gỗ củ trầm giọng nói, mặc kệ là một cái trên biển hoàng giả vẫn là hai cái trên biển hoàng giả, cũng không thể phất lờ. Dù sao chúng ta muốn đối mặt là cái thế giới này mạnh nhất nam nhân. Nếu như thất bại. Hải quân quyền uy đem không còn sót lại chút gì, thế giới liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Mà thắng lợi lời nói, ta đợi liền có thể hoàn toàn chung kết đại hải tặc thời đại. Nếu như xử lý hai cái tứ hoàng, cái kia còn lại hai cái tứ hoàng liền không đủ gây sợ. Đến lúc đó hải quân đều xuất hiện, liền sẽ hoàn toàn chung kết tân thế giới chiêm cưu những cái kia đứng tại hải tặc đỉnh đầu nhân vật, đem hải tặc khí diễm hoàn toàn đè xuống. Dù là đánh kế tiếp tứ hoàng, bọn họ cũng sẽ có dạng này thời cơ. Rô rơ một tay tạo nên đại hải tặc thời đại, thời gian qua đi hai năm, sẽ có chung kết hy vọng. Nguyên soái, nếu như rô trắng không đến đâu. Một tên thiếu tướng cắm câu miệng. Sengoku Liep nhìn hắn một cái, nói, "Edod Nyuu Gat không phải như thế nam nhân, nam nhân kia, hắn nhất định sẽ tới." Chính như gặp tại trên đại dương bao la đuổi theo Roger, tại năm đó, dâu trắng túc địch, đúng là hắn Sen Goku. Lớn nhất người am hiểu, có đôi khi chính là địch nhân. Sengoku Cụ rất lợi hại hiểu biết Edod Nyuu Gat, nam nhân này có hảo kiệt khí khái, hắn nhất định sẽ đến. Trận này hội nghị tiếp tục một buổi sáng, mọi người mới tan cuộc, người khác trở về chuẩn bị, Sengoku Cụ để kỷ giữ lưu lại. Đưa tin đã sắp phát. Từ tin tức chim mang hướng toàn thế giới, một tuần sau, đem tử hình hóa quyền á sở. Bục Saklino, người tính cơ động mạnh nhất trong khoảng thời gian này, nhìn cho thật kỹ tân thế giới, phóng ngựa có hắn hải tặc, riêng là hắn tứ hoàng lầm rối. Sengoku nói như thế, Kịch từ chậm rãi uống một miệng nước trà, kinh ngạc nói: "A thật đáng sợ đâu, lão phu muốn đi đối mặt tứ hoàng sao?" Cố lão, ngươi hội bội thật là ta. Ha ha. Kịch từ không đi, cỡ lão làm bộ hạ trực thuộc đương nhiên cũng đi không, hắn đứng sau lưng Kịch từ, cắn xì gà, nghe Kịch từ nói như vậy, giật nhẹ khóe miệng. Lão gia tử Ta có một loại vừa đi tân thế giới liền sẽ chết bệnh, quên đi. Hiện tại người trẻ tuổi tốt bại hoại, thật đáng sợ đâu, tính toán, vậy lao phu liền chính mình qua. Nhún nhún bay, không có vấn đề nói. Luận tính cơ động, còn không người có thể so ra mà vừa kịp dự dự. Từ hắn trông giữ những hải tặc đó, có thể làm đến trì hoãn thời gian tác dụng, rất sớm thời điểm đại bộ phận hải quân binh lực đã tập trung ở bản bộ, coi như dâu trắng đợi đến tin tức lập tức xuất động, bọn họ cũng sẽ không sợ, không bằng nói như thế càng tốt hơn, vội vàng tiến công, sẽ chỉ làm dâu trắng bại dẫn đầu lớn hơn. Rút khi cơ lão ạ, Sen Gô Cù đã sớm chú ý tới kỳ sư sau lưng người trẻ tuổi. Rất sớm thời điểm liền nghe qua tiếng ngươi, có thể bị mắt tương khen ngợi kiếm sĩ cũng không dễ dàng. Chờ mong ngươi trong cuộc chiến tranh này biểu hiện. Ta biểu hiện. Ta biểu hiện cái gà. Nhưng đây là Sen Gô Cù nguyên soái, lời nói khẳng định không thể nói như vậy. Cỡ lão ngấp lại, nói, ta hội tranh thủ hướng kỳ sư đại tướng làm chuẩn. Sen Gô Cù gật gật đầu, nói, nói đến, ngươi dẫn hắn tới tham gia hội nghị, là chuẩn bị khi người kế nhiệm bồi dưỡng sao? Bố Xả Lino, kỹ ha hà nói, vung, ai biết được. Cỡ lão trong nháy mắt cảnh giác. Người kế nhiệm, muốn đẹp. Lão tử chỉ cần không là công, thế nào đều không thăng nổi qua. Con nữa nói, lão gia tử hiện tại còn trẻ đây, 60 cũng chưa tới, dựa theo những cường giả này hải quân bình thường xuất ngũ niên kỷ, còn sớm đây. Gặp năm nay 76 tuổi, Sego cụ Tỷ Cạ Phổ còn lớn hơn 1 tuổi. Cái này hai đều không lui, thì dựa vào cái gì lui? Còn có gần 20 năm, 20 năm sau, hắn đã sớm trở lại Đông Hải qua đóng quân dưỡng lão qua. Báo. Đột nhiên, đại môn bị xông mở, một tên hất lên chính nghĩa áo trưởng hải quân chạy tới, kính lấy lên nói: Báo cáo sển gỗ cụ nguyên xoáy, thiên long nhân. Thiên long nhân tại sảnh thủ địa bị mũ dơm phì đả thương, đồng thời bắt cóc thiên long nhân. Sển gỗ cụ trừng to mắt, ngươi nói cái gì? Mũ dơm phì một đám, bắt cóc thiên long nhân. Sển gỗ cụ đỡ lấy cái chán, đau đầu không thôi, lại là này tên tiểu quỷ nha, một lần lại một lần gặp rắc rối không ngừng, bộ tộc kia đến là chuyện gì xảy ra? Nai Hải quân tiếp tục nói, theo tình báo nói, đổ có mũ một đám, còn có hải tặc ở sở kỵ cùng đồng bạn mấy tên, cùng trà phản gạ lọ đồng bạn mấy tên, chung mười tên treo giải thưởng phạm bên trong năm tên là quá trăm triệu tân nhân, thủ phạm tự nhiên là thường tổn thiên long nhân mỏ kỳ dê phi, người buôn bán cửa hàng, không, chức nghiệp thiên ổn chỗ vệ binh cũng mất đi liên hệ, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Tóm lại, ba cái thiên long nhân bị khi làm có tin, là trước đó chưa từng có ác liệt sự kiện. Sengoku củ xi xi miệng, bọn họ có yêu cầu gì không? Trước mắt còn không có. Thực sự là, Sengoku củ cắn răng, hết lần này tới lần khác là cái này mấu chốt, bọn họ ngoan ngoãn đợi tại mạ gì phỏ không tốt sao? Nguyên soái, chúng ta làm sao bây giờ? Sengoku đầu cổ đầu có chút đau, loại sự tình này, theo lý thuyết đồng dạng hải tặc, đánh thiên long nhân liền đánh thiên long nhân, hắn nói không chừng sẽ còn cao hứng một phen, sau đó bắt lấy cái kia hải tặc sư tử. Loại này hải tặc, nhốt vào ỉm kéo đao không có khả năng, nhưng giao cho thiên long nhân cũng không dễ, xử tử là phương pháp tốt nhất. Nhưng này cái gây sự tiểu tử, là hắn thiết chiến bạn gặp tốt tử. Nếu như không phải náo đặc biệt lớn, Sengoku cũng không quá muốn quản. Trước đó tư pháp đảo, cũng là náo quá lớn, sau cùng xẻn gỗ cụ thu đến tiểu tử ngu ngốc kia tại mỏ gì ạ bên kia tin tức, lúc này mới phái kuma vẹn vẹn phái củ mà một người, nếu như bị bắt, đây cũng là không gì hơn cái này, tại uỷm kẻo đao hảo hảo đợi là được, chạy cũng coi như. Nhưng lần này không giống nhau, đó là Thiên Long Nhân, đó là chính phủ thế giới quý củ, coi như lại thế nào chẳng ghét, cũng nhất định phải tuân thủ. Ồ, là cái kia hủy diệt tư pháp đạo tiểu tử, thật đáng sợ đây. Lúc này, Kít đột nhiên nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cơ lão, ta nhớ được ngươi có phải hay không gặp qua? Là gặp qua hai lần. Cơ lão gật gật đầu. Lão phu đi một chuyến đi, y rót một ngụm trà, chậm rãi nói, bất kể như thế nào đối thế giới quý tộc xuất thủ chúng ta không sử dụng là không được đi xẻn gỗ củ cây dâu ra tay với thiên long nhân vậy liền nhất định sẽ có hải quân đại tướng hoặc là chính phủ không toàn viên xuất động đây chính là chính phủ thế giới quý cũ nói đến hải quân là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp cơ cấu kỹ lưỡng người lên nói lão phu liền động một chút đi cỡ đảo ngươi cùng lão phu cùng một chỗ chân 118, chân nam nhân đều là dẫm lên đạn tháo ta có thể không đi sao ta mệt mỏi quá ta muốn về ma di nệ phò ngủ vừa ra phía ngoài cỡ đảo liền kêu lên qua sạm cù địa đối phó những cái kia đáng ghét hải tặc, ngươi muốn đào hố để lão tử thăng chức, Nghĩ cũng đừng nghĩ. Kỵ nói ra, khó mà làm được đâu. Ngươi nhận tâm để một cái người lớn tuổi đi đối phó những có thể đó sợ hải tặc sao? Dám đánh nhau cùng cưỡng ép thiên long nhân hải tặc, thế nhưng là rất lợi hại đáng sợ đây. Đúng vậy a, rất lợi hại đáng sợ đây. Cực theo hắn lời nói, nói tiếp, cho nên ta cũng không muốn qua. Ngươi ngẫu nhiên bảo vệ một chút người trẻ tuổi được không? Lão gia tử, a ah, ha ha ha, bị tướng quân, bất quá, không được. Kỵ cười ha ha vào đầu. Bởi vì ta là cấp trên, muốn không nghe ta mệnh lệnh lời nói, ngươi muốn lấy được ta vị trí này mới có thể. Hai lăn lộn tranh chấp, tất có cao thấp, nhưng không bị thua dưới trận, bởi vì hắn là cờ lão cấp trên. Cho nên cờ lập chỉ có thể đi theo hắn qua. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là kỳ sĩ thông chi mọi mụ mạc, nói cho hắn biết thí nghiệm tạ sĩ phỉ sợ tạ sân khấu đã có. Có tạ sĩ phỉ sợ tạ lời nói, chắc hẳn hắn cũng không cần động thủ, tối đa chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Từ mạ rỉ phở xuống dưới, các bọn người ngồi lên sớm đã chuẩn bị ký cảng tàu chiến, tiến về số 129 khu vực. Sàng thu địa cũng không nhỏ, nơi khởi nguồn điểm cùng bọn hắn nơi đóng quân điểm khoảng cách rất xa, đi qua đến tốn không ít thời gian, mà ngồi tàu chiến lời nói cuốn một vòng liền đến. Dĩ nhiên ngoại lệ, tốc độ của hắn rất nhanh, cho tới nay đều là cái rất nhanh nam nhân. Lao ra tử, tốc độ ngươi nhanh, không bằng trước đi qua. Ta tại ngồi phía sau tàu chiến lập tức đến, Cơ cỡ thăm dò hỏi, hắn ước gì kỳ hóa thành ánh sáng bay qua, mà hắn liền rằng giật quá thay quá thay ngồi tàu chiến, tới chỗ chuyển hai vòng đều không cần xuống tới. Lão phu là người lớn tuổi, tôn trọng một chút người lớn tuổi thể lực. Ngồi một chút tàu chiến không có gì, mọ mọ mà dân đã chạy tới. Cứ trầm giai nói, chờ chúng ta đến, chuyển hai vòng liền có thể kết thúc công việc, đến lúc đó tùy tiện bắt mấy cái thủ phạm giao nộp là được rồi. Khá lắm, ý nghĩ đều là giống nhau. Cơ lão nhất miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo kỳ dự thượng quân hạm. Quân đảo xa bà học đi, số 129 cửa vào. Một chiếc tàu chiến đã đến. Đây chính là sạm tu địa a. Di đà tay đặt ngang ở cái chán, nhìn về phía này mấy cái căn cự đại thụ cùng rễ cây tạo thành lục địa hoàn đảo, oa, wow, có phao phao, thật là dễ nhìn. Hiện tại cũng không phải chơi thời điểm. Cú rồ tại bên cạnh nàng, đẩy tới hiện ra hàn quang kính mắt, nói, đó là cái thời cơ, nghe nói số 129 là phạm pháp khu vực, có rất nhiều hải tặc, hơn nữa còn có đánh Thiên Long Nhân ba cái thủ phạm, tùy tiện bắt một cái, chúng ta mục tiêu liền đạt thành. Đến lúc đó công lao hướng cờ lực tiên sinh trên thân vừa để xuống, cờ lực tiên sinh liền có thể thăng trước, bọn họ cũng sẽ thăng trước, xong toàn đẹp, mục tiêu hoàn thành. Đây chính là mọ mọ mà nói cho hắn biết nhóc mũ Dương tại quần đảo xạ Ba áo đi đánh Thiên Long Nhân lúc, cù dỗ chết sống đều muốn theo tới nguyên nhân. Đó là cái thời cơ a. Sàng Du địa thế nhưng là xuất phát tiến về Tân thế giới duy nhất sửa đổi, chỉ cần là muốn qua Tân thế giới hải tặc, nhất định sẽ tới nơi này. Mà có thể đến tới Sàng tu địa hải tặc đều không phải là hời hợt hạng người, tiền thưởng là khẳng định có. Có tiền thưởng liền có công lao, đại đại công lao. Bất quá sắp thực nghi không ra. Cú rồi trở lại nhìn lấy bốn cái giống như lúc cao lớn thân thể, cảm thán nói, lại là bà tổ lơ mẹ cú ma. Hắn vừa nhìn đến lúc đó, quả thực giật mình. Bà tỷ phì sợ tạ là thất vũ hải. Bà tổ lơ mẹ cú ma lại là tứ bào thai. Đằng sau mới biết được đây chỉ là lấy tránh thức bạ tổ lờ mẹ cù mạ làm bản gốc, sở chìm trùng lập đi ra trung cực vũ khí, chúng nó trên ngực có bạ xỉ phìn sợ tạ tên gọi tát, tơi ít cái này 4 bộ robot, cũng là tơi ít một đến tơi ít bốn, cũng là lúc đầu thí nghiệm đi ra số hiệu. một bộ mộ mà gặp cụ rô nhìn về phía bạ xỉ phìn sợ tạ, liền nói ra bạ xỉ phìn sợ tạ cải tạo cũng là lấy mạnh mẽ nhục thể phối hợp lao ra tử quả thực năng lực, không có mạnh mẽ thân thể cũng phát huy không loại trình độ kia. bất qua qua khó tìm, hùng công rất lợi hại phù hợp, bằng khác hôn đản cải tạo cũng không tệ, không khỏi quý. Một bộ vạ sĩ Phỉ Sở Tạ muốn một chiếc đỉnh cấp tàu chiến ví dụ. Thất Vũ Hải sẽ làm loại chuyện này sao? Thế mà cho người ta làm thí nghiệm. Cú Dụ lầm bầm. đây chính là Thất Vũ Hải a. Không có gì ngoài tứ hoàng, nỗi danh nhất hải tặc. Tại năm đó Cú Dụ vẫn là hải tặc thời điểm, Thất Vũ Hải đối với hắn mà nói, cái kia chính là một loại truyền thuyết, càng đừng đề cập trên biển hoàng gia loại này tồn tại. Ai biết được, dù sao hùng công là tự nguyện. Tới chỗ, chúng ta đi xuống đi. Mọi mọi mà cũng không rõ ràng, nhưng vạ sĩ Phỉ Sở Tạ rất mạnh, ngược lại là thật. Có cái đồ chơi này Cuzou cũng sẽ không sợ cái gì. Bà tổ lợn mẹ cụ mạ làm bản gốc cải tạo ra bốt, coi như không có ban đầu thể mạnh như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không yếu, có nó tại, thậm chí bọn họ đều không cần động thủ. Chờ chút, không phải động thủ. Cuzou sắc mặt cổ quái. Đó không phải là Pacific sở tạ bắt hải tặc, cùng bọn hắn có cái lông quan hệ. Không được, không thể bị thứ này liên lụy, bọn họ muốn chính mình thân thủ bắt hải tặc, không phải vậy lời nói, cơ cấp tiên sinh sao có thể thăng trước. Lúc này sóng tụ, hỗn loạn lung tung. Chủ yếu khu vực là tại số 129 dạng này phạm pháp khu vực. Nơi này tụ tập hà bang, người buôn bán, nô lệ thương nhân, địa phương cường đạo cùng hải tặc. Nhóc mũ rơm điên cuồng đả thương Thiên Long Nhân, khiến cái này người người người cảm thấy bất an. Hải quân đại tướng muốn tới nơi này. Vậy bọn hắn không phải liền là một cái đều chạy không thoát. Trốn, nhất định phải trốn. Số 27 trên đại dương bao la xuất hiện một chiếc tàu chiến. Hải quân đến, mau trốn a. La đại tướng, khẳng định là đại tướng đến. Tại số 27 hải tặc nhóm nhào nhào chạy trốn. A tốt nhiều hải tặc, thật đáng sợ đây. Lý Dương một bên nhìn một chút, kinh ngạc mở mắt ra. Hải Tặc cũng không thể chạy. Hắn quay đầu, phân phó một tên Hải quân nói: Nã pháo đi, đạn pháo phải nhanh một chút. Ý gì? Cờ Lão lệch ra cái đầu. Ngươi mấy quả đạn pháo có thể nổ chết nhiều như vậy Hải Tặc? Hay là chuẩn bị nhiều đến mấy vòng cho cái này đào cày một lần? Sau đó Kizuki liền đứng ở đầu thuyền, một chân giẫm tại họng pháo vị trí. Sau đó hắn mắt nhìn Cờ Lão. Cờ Lão dây hiểu. Nguy hiểm như vậy sự tình vẫn là khác làm đi. Ta cũng không phải tự nhiên hệ. Cờ Lão khoát qua tay, có chút không tình nguyện. Ngươi tại cùng Lão Phu đùa dỡn hay sao? Cờ đảo đi nhìn về phía hắn, cỡ lão thở dài, cũng dẫm cái trước học tháo. Cây bên này không có cảng cẩu, tàu chiến không tốt cả bến, muốn tìm vị trí cũng tốn không ít thời gian. Khi đó nơi này hải tặc liền chạy quăng, lớn nhất mau qua tới biện pháp là đạn tháo, đại khái. ầm, đầu thuyền chủ pháo ba môn bắn một lượng, dẫm ở giữa đạn tháo, cỡ lão một cái lên nhảy, hai chân cùng tồn tại ở bên trái đạn pháo bên trên, đi theo đạn pháo đồng loạt bay về phía số 27 du địa. Vô ba viên đạn pháo đang chạy trốn hải tặc trung ương nổ lên, nhấc lên một đống bụi bậm, bụi mù bên trong một đoàn hoàng quang đột ngột chớp lên một cái, một thân ảnh cao cao nhảy lên, rơi trên mặt đất. cỡ lão che mũi, lấy tay phất phất chung quanh bụi mù, chờ lấy bụi mù tán đi. kỳ diện hiện tại lục địa. cỡ đưa tay trái khuỵu tay dựa vào bên hông chui đao, tay phải từ trong ngực móc ra điếu xì gà, nhóm lửa đứng lên. hạ quyết tâm, hút thuốc xem kịch, tuyệt không động thủ. chương 119, quá mức. kỳ đứng vững trước tiên, ngược lại là không có bị những này hải tặc động thủ, mà chính là mở ra trên cổ tay điện thoại trùng. uy, uy, cháy mau, đại tướng đến. hải tặc nhóm nhao nhao triệt thoái phía sau nhưng mà lúc này tàu chiến cũng đến một chỗ trên bờ đông đảo hải quân tổng quân hạm boom ra bậc thang chạy xuống khắp nơi đều là treo giải thưởng phạm phải đặc biệt coi chừng quá trăm triệu trọng phạm một tên hải quân trong đám người gào thét đuổi theo chạy trốn hải tặc nhóm uy uy ta là kỳ dị gi... hả thật kỳ quái a vì cái gì không có âm thanh kỳ chầm trăm cổ tay bên trên điện thoại trùng một bộ kỳ quái biểu tình Cớ lão mắt lạnh nhìn hắn không nói một lời mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ ngay tại kỳ gi... phụ cận một chỗ chật hẹp trong hẻm nhỏ hai cái hải tặc trốn ở một chỗ hòm gỗ trong Kinh Hãi nhìn lấy bên ngoài này không ngừng gọi điện thoại hoàng sắc câu phục nam nhân. Không phải đâu, cái kia thật sự là đại tướng a. Đáng giận nhóc Vũ Rơm, quá điên cuồng, thế mà dẫn tới đại tướng. Bên phải hải tặc khóc không ra nước mắt, sợ hãi đến mấy điểm. Mà bên trái cầm một cây trường thương, mang theo ống nhắm nam nhân lại có chút ý động, vạn nhất, vạn nhất ta xử lý hắn, ta liền có thể nhất triều thành danh. Uy, ngươi chớ làm loạn, đây chính là đại tướng, hải quân mạnh nhất chiến đấu lực a. Hải tặc trừng trong mắt, thật không thể tin nhìn lấy hắn. Cầm súng hải tặc không nói gì, khẩn trương nuốt nuốt ngụm nước bọt dỡ súng nhắm chuẩn tròn tỉ tỉ ở kính ngắm phía dưới kí đầu lộ ra vô cùng rõ ràng uy uy thật không có thanh âm đâu thật kỳ quái kí còn tại này bày biện điện thoại trùng cỡ lao xác định lao già này thật không phải cố ý hắn cũng là vô ý thức nhận vì cái này là dùng đến cho chuyện ẩm đột nhiên một tiếng súng vang kích thích hình tròn chỉ đánh đột phá không khí hướng kí đầu vào tới chỉ đánh tiến vào kí đầu từ một bên khác đầu xuất hiện đập nền tại đối diện trên tường uy uy kí vẫn như cũ đối điện thoại trùng nói chuyện gì xảy ra đánh lại ra cầm súng Hải Tặc lần nữa rơi xuống lên nhắm chuẩn quá khứ lần này nhất định phải đánh trúng hắn ẩm chỉ đánh lần nữa phát ra lúc này cỡ lão cắn xì gà nhìn cũng không nhìn miệng bên trong dùng lực liền đem xì gà phun ra ngoài này xì gà như điện chớp thẳng đến đến chỉ đánh vị trí cùng chỉ đánh chạm vào nhau đem chỉ đánh đụng lệch ra quá khứ cỡ lão một lần nữa xuất ra điếu xì gà cắn ở trong miệng chậm rãi nhóm lửa Cái cặp kia bị ổi con mắt hơi hướng hẻm nhỏ liếc một chút gàn từng chữ một thật kỳ bia là năng lực người cháy mau viên đạn là đối hắn vô dụng Hải Tặc kinh hoàng kêu nhanh chân liền chạy chỉ là hai người vừa chạy ra hậu phương hẹp nhỏ, chỉ thấy cái dữ đột nhiên ra bây giờ đang nơi đó, cao đến 3 mét thân thể, hơi hơi thấp, rất lợi hại có lê phép đối hai cái này trận mắt hốc mồm hải tặc nói ra. Lão phu muốn nghe được một ít chuyện đâu, các ngươi có từng thấy một cái gọi mọ mụ mà dân nam nhân sao? Điện thoại đánh không thông đâu, lão phu tìm không thấy hắn, các ngươi có từng thấy không? A a a a. Hai cái hải tặc hoảng sợ kêu to, quay người thay đổi cái phương hướng, theo đường đi chạy tới. Kinh kinh râm, dần dần phát ra một đạo hoàng quang. Thật sự là, chỉ là hỏi thăm một chút lao phu thế nhưng là rất lợi hại có lấy phép hắn rơi chân lên bắp chân chỗ tràn ngập trùng sáng hướng phía trước đá một cái Hiu. một vệ sáng cực nhanh từ chân hắn bộ phát ra từ hai cái hải tặc trung gian xuyên qua đập nện cây kia nhất là thô to 27 trên cành cây vang một đoàn kịch liệt nổ tung tại rễ cây chỗ truyền văn mở ép kiến trúc chung quanh vật đều sụp đổ không ít này gốc cây khổng lồ thụ từ rễ cây bắt đầu sụp đổ phanh một tiếng rơi trên mặt đất cỡ lao đi tới nhìn về phía này một mảnh hỗn độn chẳng cảnh từ miệng bên trong phun ra một điếu thuốc sương ngủ nói lao ra tử có phải hay không quá mức? A, nhìn lấy cây kia ngược lại lún xuống dưới trụ cột, lộ ra hiền lành nụ cười, giống như là làm có chút quá mức. Phu cận một dãy nhà vật mái nhà, một cái mang theo thanh nghe, đi bí tóc, ăn mặc đông phương cổ đại trang phục trưởng thủ tộc nam nhân một mặt kinh ngạc nhìn cách đó không xa kia, cái kia cũng là đại tướng kia ra, thật sự là làm ẩu. Ạp U Tiên Sinh, chúng ta cũng nguy hiểm a, đi nhanh lên đi. Bên cạnh một cái Hải Tặc đề nghị, Ạp U cười cười, thật dài cánh tay kéo lại này Hải Tặc, nói, lén lút chạy có ý gì, muốn chọc giận địch nhân lại chạy mới có ý tư à? ạ phù tiên sinh, ngươi muốn làm cái gì? chờ xem. ạ phù lộ ra đủ cười, ý vị thâm trường nói, hắn đối năng lực chính mình, thế nhưng là rất lợi hại có tự tin. chung quanh không người đâu, cỡ lão, chúng ta đi lên phía trước đi thôi, hỏi một chút người khác. kis nói với cỡ lão lấy, ngươi gọi là hỏi, ngươi gọi là hoảng sợ à? cỡ lão lắc đầu, bồi tiếp kis cùng một chỗ hướng phía trước, đi đến này đến hắn cự đại thân cây lúc, hắn đưa tay chạm thử, lớn như vậy thụ, đừng lãng phí. chính mình còn giống như không thu gom qua thật lớn như thế cây tối một bên khác, Mọ Mộ mà Di lên đảo về sau, Cú Dối liền cùng Mọ Mộ Ma Di ra, cùng dì đã bắt đầu nhắm chuẩn hắn hải tặc. mấy cái kia thủ phạm là không cần nghĩ, có tạ si phì sợ tạ tại, bọn họ là không giành được công lao gì. nhưng phía khu vực này hải tặc không nên quá nhiều, Thiên Long Nhân dẫn phát rối loạn để rất nhiều hải tặc đều đang lẩn trốn, Cú Dối chỉ là nhìn liền thấy không ít mấy trăm vạn. Phù phù. Cú Dối đặt mông ngồi tại một tên ngã xuống hải tặc trên thân, dùng bàn tay đẩy tới kính mắt. 1, 2, 3 bốn, mười cái nha. một bên dì đã đếm xem cái này một vòng ngã xuống hải tặc ăn một cây nhang tiêu, nói, bất quá giống như đều là tiểu hải tặc. những này hải tặc, bình quân cũng liền mấy trăm vạn treo giải thưởng. một số tiểu thêm đầu, cụ dồ nói ra, đến tìm có danh tiếng hải tặc, tài năng đạt thành chúng ta mục tiêu. một đám hải quân chạy tới, nhìn về phía cụ dồ, vất vả, bất quá các ngươi là, chúng ta là hải quân bản bộ kỳ dự đại tướng bộ hạ trực thuộc cỡ lớp thiếu tá bộ hạ, ta gọi cụ dồ, đó là gì đã? cụ dồ nói ra, cỡ lớp thiếu tá để cho chúng ta tới nơi này bắt hải tặc, đây là trước bắt được, các ngươi mang đến thu nhận. vâng, này hải quân kính cái lễ hắn là cái chuẩn y quân hàm không có vị này thiếu lý cao túi chào rất bình thường Mấu chốt nhất là người ta là kỳ dự đại tướng bộ hạ trực thuộc bộ hạ a tuy nhiên không biết cỡ lão là ai nhưng người lãnh đạo trực tiếp là kỳ dự, vậy liền với bị tóm hải tập bị đám hải quân tạm giam cù đô hoạt động một chút thân thể chuẩn bị tiếp tục tìm mục tiêu cứu mạng a úa khu khu khu cách đó không xa khác một lối đi thanh âm từ ngõ hẻm bên trong trực tiếp truyền đến chứ ngay từ đầu tiếng kêu cứu mạng còn trung khí mười phần thanh âm hắn không là trẻ con đang tiếng khóc gầm cũng là lão nhân tại cục thanh âm. Cái này phạm pháp khu vực, từ đâu tới nhiều như vậy lão nhân cùng tiểu hải tử? Đi xem một chút." Cuju đẩy tới kính mắt, chăm chú trên tay miêu trảo, đuổi theo. Tại khác một lối đi, một đám hải quân cách gian mặc lão nhân cùng tiểu hải tử ở nơi đó lộn ngang lộn xộn. Tại bọn họ phụ cận một tòa đỉnh tháp bên trên, một đám người nhìn chằm chằm phía dưới, lộ ra khinh thường ý cười. "Ha ha ha ha, thật sự là kỳ tác." Cầm đầu một cái ngồi tại bên bọn nữ, cười lớn nhất âm thanh. Nâng tay trái một miếng thịt chân, tay phải một khối thị giả nhìn chằm chằm phía dưới một cái duy nhất bình thường hải quân hung hăng cắn miệng đi giả như vậy nên đem ngươi biến thành cái gì đâu trương 120, ta dự phán ngươi dự phán dì đã cùng cụ rồ lúc chạy đến đợi đúng lúc nhìn thấy một cái mái tóc màu hồng nữ nhân chạm đến này hải quân liền gặp hải quân phanh một chút thân thể nhất thời thu nhỏ biến thành một cái sẽ chỉ khóc tiểu hải tử ồ còn có người đến a thật sự là không biết sống chết mái tóc màu hồng nữ nhân quay đầu hung hăng cắn một cái thịt cụ rồ thấy rõ này phấn phát nữ người hình dáng cả kinh nói dèo dì bò nhì bò nhì hải tặc đoàn thuyền trưởng Đại dạ dày vương dẻo gì bọn là treo giải thưởng cao đến 140 triệu quá trăm triệu trọng phạm. Bắt lấy nàng lời nói, như vậy cờ lão nhất định có thể thăng trước. Bất quá, Cujou quét mắt chung quanh lão nhân cùng tiểu hải tử, năng lực giả nha. Năng lực này, có thể đụng phải người đâu để cho người ta biến thành lão nhân cùng hải tử. Như vậy không bị nàng đụng phải là được. Cujou song chào giao nhau, đầu gối hơi gấp, thần tốc xồ dị. Thân hình hắn, trong nháy mắt xuất hiện tại Bonnie trước mặt, mang theo miêu chào khoảng chừng giao nhau đột nhiên lấy xuống qua. Hồ chào. Đối đãi quá 100 triệu trọng phạm. Cù Dậu ngay từ đầu liền rất nghiêm túc. Loại tốc độ này, bình thường người căn bản là tránh không. Cù Dậu nhìn lấy nữ nhân này chưa kịp phản ứng mặt, khẽ miệng hiện lên mỉm cười. Đắc thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bonnie thân thể lại hơi hơi một bên, hướng hắn vươn tay. Trong ngay mắt, Cù Dậu tự tâm phát ra một cỗ run rẩy cảm giác, để hắn toàn thân đều nổi da gà. Hắn ép buộc chính mình dừng lại động tác, cước bộ vốn léo, lần nữa biến mất, nửa ngồi lấy xuất hiện tại gì đã bên cạnh. Ba khí. Cù sắc mặt nghiêm túc. Gia hỏa này, kiến văn sắc ba khí so chính hắn tạo nghệ phải sâu. Hắn đều không phát giác nhưng là cái này bò nỉ lại sớm dự phán hắn động tác, thứ rất có cảm giác nguy cơ nha, tốc độ cũng không tệ, không phải phổ thông hải quân. gieo gì bò nỉ bĩ môi, đối sau lưng tiểu đệ nói, rút lui đi. dây dưa tiếp lời nói, hội dẫn tới đại tướng. di đại tiểu thư, cù lúc này nói với di đại, không thể để cho nàng đi. đục vào loại hình năng lực giả, cũng không phải chỉ có nàng, phía bên mình còn có một cái mạnh hơn đấy. ta biết. di đại cán miệng táo, đi qua cùng gieo gì bò nỉ đối diện, nàng nhìn về phía bò nỉ trong tay thịt, lại nhìn xem trong tay hoa quả. Đồng thời, Bón Nhị cũng chú ý tới gì đã, đồng dạng nhìn lấy trong tay nàng hoa quả, lại nhìn trong tay mình thì. Uy, đem cái kia cho ta. Hai người, cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Hai người sững sở, Thái Dương đồng thời tuôn ra một khối ngân xanh. Lại muốn cướp ta thực vật. Lại là trăm miệng một lời nói. Bón Nhị hai cái cầm trong tay chân ăn sòng, thử lấy răng nói, ta thế nhưng là được người xưng là đại dạ dày vương người, muốn muốn đồ vật, chính ta sẽ đoạn. Di đã không cam lòng yếu thế, đột nhiên hóa thành thiếu nữ tư thái, hung ác nói, xảo, ta cũng sẽ xưng là đại thực nữ, làm hải quân đánh bại hải tặc đoạt lại chiến lợi phẩm, thiên kinh địa nghĩa. Luân An, nàng mới sẽ không thua nữ nhân này." Bonnie kinh ngạc nói, "Ngươi cũng có thể biến lớn thu nhỏ. Nàng có cùng mình cùng loại năng lực." Dì đạt tiêu ngạo đỉnh đỉnh ở ngực, "Không chỉ có hội biến lớn thu nhỏ, biến lớn còn lớn hơn ngươi. Rõ ràng ta càng lớn." Bonnie hét lớn. Hai người nhìn nhau, ánh mắt tựa hồ có điện quang hiện lên. Hải tặc nhóm nuốt khô một chút, cảm giác được một cỗ dày đặc không khí. Nói không chừng sẽ có một trận đại chiến. Bonnie không làm rõ ràng được trước mắt cái này đáng giận nữ nhân cụ thể năng lực nhưng nàng có dự cảm nếu như bị tiếp xúc đến lời nói đoán trường hội thật không tốt đồng dạng dì đã cũng không dám tùy tiện có động tác nữ nhân này kiến văn sắc tạo nghệ không cạn mà lại loại này tiếp xúc loại hình là phiền toái nhất nàng bản thân mình cũng là này chủ loại hình cho nên rất rõ ràng bên trong lợi hại coi như mình có thể đập nện đến nàng nhưng cũng sẽ bị chạm đến biến thành bộ kia tiểu hài tử hoặc là người lớn tuổi bộ dáng bá khí tuy nhiên hữu dụng nhưng dì đã vô pháp bao trùm toàn thân mà lại sử dụng bá khí lời nói nàng năng lực chính mình cũng bị ngăn cách chính mình thu nhỏ là vì không đói bụng nhanh Không có nghĩa là nàng bản thân tuổi tác rất nhỏ, nếu như là cải biến thân thể thời gian năng lực, nàng nếu là chúng chiêu, này cũng không có biện pháp giải quyết. Nàng cũng không muốn cờ lão nhìn thấy chính mình thời điểm, mình không thể biến lớn, hoặc là dứt khoát liền thành một bộ lao thái thái bộ dáng. Lao sau đó rủ xuống. Bonnie nhìn chằm chằm nàng, thân thể hơi hơi động một cái. Đồng dạng, Dì đại thân thể cũng hơi hơi động một cái. Ta dự phán đến. Bonnie đột nhiên kêu lên. Ta dự phán ngươi dự phán. Dì đại đồng dạng nói, ta dự phán ngươi dự phán ta dự phán ta cũng dự phán ngươi dự phán ta dự phán ngươi dự phán đáng giận ta vẫn như cũng là dự phán ngươi hai nữ nhân cũng không động thủ cứ như vậy ở nơi đó ổn nào cujo đẩy tới kính mắt cảm giác đầu đều muốn bị nhao nhao nổ hắn đẩy tới kính mắt nhìn lấy lẫn nhau cái lộn hai nữ nhân lầm bầm các ngươi ngược lại là động thủ à 27. mươi trường một chỗ suối phun một bên một đám hải tặc nhìn về phía trước chạy tới tràn ngập kinh hoàng biểu lộ hải tặc một cái đầu cạo sạch chỉ ở sau gáy lưu cái thô to dài miệng hải tặc chép miệng một cái cái này đột nhiên rối loạn là chuyện gì xảy ra thuyền trưởng, chúng ta cũng nên đi. Ngồi tại suối phun bên cạnh là một ánh mắt đạm mạc nam tử tóc vàng, hắn cúi thấp xuống mắt, nói, không cần xuất ruột, sở hữu vận mệnh đều đã thành kết cục đã định. Các ngươi tốt, lão phu muốn nghe được một ít chuyện. Hắn vừa dứt lời, liền có một thanh âm vang lên. Dài biện nam tử đồng tử co rụt lại, nhìn sang, nhất thời dọa đến mồ hôi lạnh ngứa ra, vàng, kỳ dị. Trước mặt đứng đấy chính là kỳ dị. Cơ là theo sát ở phía sau, đi đến ký giữa bên cạnh, nhìn liếc một chút nam tử tóc vàng kia. Dài biện nam tử triệt thoái phía sau mấy bước, thuyền trưởng. Nơi này giao cho chúng ta, ngươi chạy trước." Nam tử tóc vàng ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Không sao, ta hôm nay không chết." Hắn sờ tay vào ngực, chậm rãi cầm làm ra một bộ bài, mấy cái quặng cỏ từ chân hắn mọc ra, lên tới hắn trước mặt. Hắn đem bài tẩy một chút, quất ra một trương, dán tại rương giá trên ngọn. Chiến đấu bại trận dẫn đầu, 100. Quấy dày một chút, lão phu đang tìm một cái gọi mọ mồ ma dân nam nhân. Chạy trốn sát xuất thành công, 12. Ngươi có nhìn thấy hắn sao? Phong ngự né tránh dẫn đầu, 76. Uy, ngươi có đang nghe lão phu nói chuyện sao? Kisman med mig. Hej.